491 thứ 555 chương thông thiên triệt địa một kiếm tên lính kia chậm rãi nói, Cựu Long Sơn, nghe nói là thái cổ thời kỳ liền tồn tại, trước đây Cựu Long Sơn chỉ là chín tòa thông thường núi hoang, nhưng mà kể từ một cái tên là trận pháp tiên quân tiên nhân đến đến nơi đây sau đó, ở đây liền trở thành cấm địa, Cựu Long Sơn cách mỗi trăm năm liền sẽ có trùng tiên thần quang xung ra, mọi người đều ngờ tới, cái kia thần quang có thể là tên kia tiên quân thi thể tự chủ tán phát. Tiên nhân tiên thể là bất tử bất diệt, mặc dù tên kia tiên nhân chết đi và nằm, nhưng mà tiên thể lại như cũ tồn tại, chỉ cần có người có thể có được cốt kia tiên thể, liền có thể vĩnh sinh bất tử. Cựu Long Sơn bên trong đã từng đi vào Chân Tiên cường giả, lúc đó tên kia Chân Tiên cường giả sau khi đi vào, Cựu Long Sơn bên trong đã từng chuyển ra quá to lớn chiến đấu ba động, nhưng mà không dài thời gian, Cựu Long Sơn lại khôi phục bình tĩnh, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà đám người ngờ tới, có thể tên kia Chân Tiên cường giả gặp nguy hiểm gì, tại chiến đấu, cuối cùng không định lại, bị đánh giết. Bất quá, ta tại lúc rảnh rỗi đã từng đem những lời đồn đại kia sửa sang lại một cái, dựa theo của chính ta ngờ tới, Cựu Long Sơn hẳn là một cái trận pháp, hơn nữa còn là một cái kinh khủng trận pháp, có thể gạt bỏ hết thảy tiến vào Cựu Long Sơn nhân, liền xem như Chân Tiên cường giả cũng có khả năng không cách nào đối kháng Cựu Long Sơn bên trong trận pháp. Cái tên lính này biết đến cũng không nhiều, dù sao tiến vào Cựu Long Sơn nhân, vẫn chưa có người nào một người sống sót đi ra, tất cả truyền thuyết cũng là ngờ tới, bất quá cứ như vậy, Cựu Long Sơn càng lộ vẻ thần bí. Tại nơi tên lính rời đi sau đó, Thẩm Lãng Tam nhân trầm tư. Phu quân, nếu như chúng ta nếu là muốn tiến vào Cựu Long Sơn mà nói, sợ rằng phải trước tiên nghiên cứu một chút trận pháp, không cần phải hiểu trận pháp, nhưng lại muốn hiểu một chút trận pháp nguyên lý, nếu thật là dựa theo chính là tên lính nói tới, nơi đó bị thiết trí trận pháp tương đại, chúng ta gấp phải, cũng có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Nhan Như Ngọc Trầm Gai nói, Thẩm Lãng gật gật đầu. Đối với Nhan Như Ngọc đề nghị, vô cùng đồng ý. trận pháp nhất đạo, bát đại tinh thông, bọn hắn trong thời gian ngắn, không cách nào hoàn toàn hiểu. Thế nhưng là có thể hơi hiểu rõ phía dưới. Lấy ba người bọn họ thực lực, chỉ cần có thể hơi hiểu rõ trận pháp, liền có thể phá đi. Thẩm Lãng cho tới bây giờ không nghĩ tới Cựu Long Sơn có thể vây khốn hắn, coi như Cựu Long Sơn bên trong cất giấu tại lớn bí mật, cũng nhiều lắm là để bọn hắn tay không mà về. Đến nỗi trôn ba người bọn họ, lại có chút thiên phương giả đảm. Đừng nói chỉ là một chết tiên quân, đó là súng lấy. Thẩm Lãng tam nhân cũng không sợ hãi. Thương Nghị đã định, Thẩm Lãng mang theo Thái Hoàng cùng Nhan Như Ngọc đi tới Cửu Long Sơn bên ngoài một vùng rừng rậm bên trong. Thẩm Lãng tại hệ thống bên trong không gian hệ thống, hồi nói ra một bản trận đạo chân giải, trận đạo chân giải chủ yếu giảng thuật chính là ngàn vạn trận pháp nguyên lý, có khống trận, sát trận đông đảo trận pháp phương pháp phá giải. Thẩm Lãng đối với trận pháp không quá cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không muốn đi học tập trận pháp, chỉ cần giải một chút thường thức liền có thể. Hào tốn thời gian 3 ngày, Thẩm Lãng tam nhân đối với trận pháp đều có đại khái hiểu rõ, lập tức chuẩn bị khởi hành đi tới Cửu Long Sơn bên trong quan sát. Đáng tiếc, Thẩm Lãng tam nhân không đợi khởi hành liền phát hiện vô số đạo lưu quang từ phía chân trời xẻ qua, trong nháy mắt đi tới trước mặt của bọn hắn. Những thứ này lưu quang cũng là từng đạo bóng người, những người kia hình thù kỳ quái, có khuôn mặt tái nhợt, không, có chút huyết sắc nào, có giữ tợn kinh khủng, khắp đầy phù văn, còn có người tướng mạo yêu dị, mi tâm mở thiên nhãn. Nhìn thấy những người này, Thẩm Lãng khẽ miệng hơi bừng lên, hắn biết, những người này hẳn là ma đạo người, mà làm cái gì những người này sẽ đến đến nơi đây, hẳn là bởi vì hắn cùng ma liên truyện. Người chính là Thẩm Lãng. Một cái tướng mạo yêu dị, khuôn mặt trắng bệch, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc nam tử, lạnh giọng vấn đạo. "Thái hoàng hai con ngươi khẽ híp một cái, Đế quân tên, há lại như ngươi loại này sâu kiến có khả năng kia, ta nhìn ngươi là muốn chết. Khắc khắc, khẩu khí thật lớn. Đế quân, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng dám cùng ta ma điện là địch. Ngay tại Thái Hoàng Thoại âm rơi xuống lúc, một cái khuôn mặt dữ tợn, trên mặt khắc đầy quỷ dị phù văn nam tử, hai tay vào ngực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giết bọn hắn! Thẩm lãng trong mắt sát cơ loé lên, hắn không xa cùng những người này nói nhảm, Cửu Long Sơn mới là hắn cảm giác hứng thú chỗ. Ông ba, một đạo tuyệt thế kiếm quang, sét qua chân trời, liền trúng thần đại lục bầu trời đều rất giống bị đánh trở thành hai nửa. Toàn bộ chúng thần đại lục người đều nhìn rõ ràng. Giờ khắc này, chúng thần đại lục sôi trào, đạo kia vừa rồi bổ ra chân trời kiếm quang, thật sự là quá kinh khủng. Nếu như đạo kiếm quang kia không phải hướng lên bầu trời bay đi, mà là hướng về mặt đất rơi xuống, e rằng một kiếm đều có thể hủy diệt một cái siêu cấp thế lực. Cho dù có chân tiên chấn dự những cái kia viễn cổ thế lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cả tới. Chúng thần đại lục phương đông, một tòa đạo vận ba phủ, huyền hảo tâm thủy bên trong ngọn thần sơn, một danh lão giả, đống nhiên mở to mắt, trong hai con ngươi đạo vận lưu chuyển, tựa như xem tấu nắp phòng, thấy được đạo kiếm quang kia. Cái này kiếm ý này, chẳng lẽ có người đột phá đến thông thiên chi cảnh? Thiên đạo đại thánh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đạo kiếm quang kia, đứng ngồi không yên lên. mà ở trung thần đại lục một chỗ cấm địa bên trong, một cái uy nghiêm nam tử trung niên cũng đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua cấm chế, nhìn về phía phía chân trời. cái kia danh nam tử nhìn thấy đạo kiếm quang kia, bên người thanh long chạm thiên đao, ông ông chiến minh lên. quan thánh đế quanh thân chiến ý bước lên, hắn ở nơi này đạo kiếm quang bên trong cảm nhận được áp lực, muốn so thiên đạo tông thiên đạo đại thánh áp lực còn lớn hơn. trung thần đại lục phản ứng, thẩm lảng không có đi để ý, mà lúc này cửu long sơn bên ngoài, nhưng là máu chảy thành sông. Tàn chi khắp nơi, những cái kia đến đây vây giết Thẩm Lãng ma đạo người, không ai sống sót, tất cả đều chết tại ở đây. Thẩm Lãng vẫn luôn không có nhúc nhích qua, Thái Hoàng đứng tại Thẩm Lãng trước người, trong tay nắm lấy nhân hoàng kiếm, lãnh đạm nhìn phía trước núi tươi biển máu. Chúng ta đi thôi. Thẩm Lãng có chút hăng hái nhìn Thái Hoàng một mắt, mới vừa rồi Thái Hoàng một kiếm kia bên trong, Thẩm Lãng cảm thấy, Thái Hoàng thực lực lại trở nên mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là già thiên bên trong đại đế. Mỗi một cái có thể trở thành đại đế người, cũng là thiên tư tuyệt thế, trấn áp một thời đại người, bất kể là thế giới gì, bọn họ đều là tồn tại vô địch. Thái Hoàng cương đại Thẩm Lãng đương nhiên sẽ không nói cái gì, coi như Thái Hoàng đột phá đến tổ cảnh, cũng là hắn địa phủ nhân, mặc dù Thẩm Lãng không biết hệ thống dùng biện pháp gì, nhưng mà liền xem như đại đế loại nhân vật này, vậy mà cũng có thể thay đổi tư tưởng của hắn, nhường hắn sẽ không sinh ra ý khác. Thẩm Lãng động tĩnh của nơi này đã sớm đưa tới Cửu Long trong thành người chú ý, dù sao những cái kia ma đạo người được kích, sớm đã đưa tới người chú ý tại Trầm Lãng rời đi không dài thời gian sau đó, cuối cùng lần lượt có người đến nơi này, làm những người kia nhìn thấy, vô số cường giả chết thảm, những cường giả kia tiên huyết vung khắp khắp nơi sau đó. Tất cả mọi người đều sợ hãi, đây rốt cuộc là cái gì cường giả ra tay, liền tạo hóa chi cảnh cường giả, cũng không có sức chống cự, trong nháy mắt bị miểu sát. 492 thứ 556 trường tiến Lăng nhìn xem đầy đất chân cột tay Đức, người tới nơi này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này bốn, đây rốt cuộc là người nào làm? Một danh vũ giả thần sắc khiếp sợ nói, người tới nơi này, trong đó có trước đây thẩm lãng hỏi thăm tên lính kia. Tên lính kia mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng là là Cựu Long thành lão binh, có chuyện gì, hắn cũng có tham dự vào, bằng không cũng sẽ không đối với Cựu Long Sơn biết đến nhiều như vậy. Nhìn đến đây huyết tinh tràn diện, tên lính kia âm thầm tắt lưới, hắn biết ở đây nhất định là Thẩm Lãng Tam Nhân ra tay, bởi vì tại Trẩm Lãng rời đi Cựu Long Thành sau đó, hắn liền nhận lấy ma điện lệnh truy nã tin tức, trước đây hắn vẫn còn đang ảo não, vì cái gì không có nói phía trước phát hiện Thẩm Lãng Tam Nhân thân phận, hảo thông chi ma điện, nhận lấy khen thưởng. Hiện tại hắn vô cùng may mắn, trước đây không có nhiều chuyện, nếu như hắn đi thông chi ma điện, e rằng bây giờ chết chính là hắn. 4. Thẩm Lãng Tam Nhân tiến vào Cựu Long Sơn bên trong, cũng cảm giác được thiên địa biến hóa, ở đây mặc dù cùng ngoại giới chỉ cách lấy một đạo bình chướng vô hình, nhưng lại nhưng là hai cái tiên địa. Thái Hoàng nhắm mắt cảm thụ một chút, lập tức trầm giai nói: "Đế Quân, ở đây quả thật có chút cổ quái, nguyên thần của ta vậy mà dò xét không được trăm mét, giống như có đồ vật gì đang quấy giày đồng dạng." Thẩm Lãng cũng gật đầu một cái, ở đây quả thật có chút cổ quái, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Lãng âm thanh rơi xuống, ba người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Theo ba người xâm nhập, bọn hắn thấy được cỗ thứ nhất thi thể. Cỗ thi thể kia, mặc dù đã hóa thành một chồng bạch cốt, nhưng mà lởm mở còn có thể nhìn ra hẳn là một danh nam tử. Bộ bạch cốt kia, tản ra trong suốt bạch quang, tựa như chỉ lộ đèn sáng đầu dạng. Thẩm Lãng tam nhân đi tới gần, cẩn thận quan sát xác định cô thi thể này, khi còn sống nhất định là một danh cường giả, coi như không có chân thần thực lực, cũng cần phải tại phá toái chi cảnh. Cô thi thể kia xương đầu vỡ vụn, chỉ còn dư một nửa, hẳn là bị người một đao chém đứt. Thẩm Lãng Tam Nhân không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lần lượt lại thấy được mấy cô thi thể, những thi thể này thực lực muốn so vừa rồi bọn hắn phát hiện cố thứ nhất thi thể thực lực còn phải mạnh hơn rất nhiều. Liên tại trầm Lãng ba người kiểm tra một đường chỗ đã thấy thi thể thời điểm, phương xa đột nhiên phóng tới một vệt sáng. Ông ba, Thái Hoàng trong tay nhân hoàn kiếm, đột nhiên bộ ra, trên một tiếng, đạo kia lưu quang bị Thái Hoàng chém đứt. Ba người ngưng thần nhìn lại, phát hiện lại là một thanh trường đao, trường đao quanh thân lộ vẻ dữ tợn thanh máu, lưỡi đao sắc bén, tản ra sâu kín hào quang. Phía trước có người, nhan như ngọc nhìn thấy bay vụt đến trường đao. Những mày nói, Thẩm Lãng lắc đầu, hẳn là không người. ở đây liền xem như ta giữ Thái Hoàng nguyên thần, đều do xét không được trăm mét. Nếu như người kia có thể tại ngoài trăm thước cảm ứng được chúng ta, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đánh lén, mà là trực tiếp ra tay đánh chết chúng ta. Thẩm Lãng ngờ tới không có sai, một cái có thể tại ngoài trăm thước liền cảm ứng được bọn hắn người, chứng minh thực lực, khẳng định muốn so hắn giữ Thái Hoàng cao, mà cái loại cường giả này, căn bản liền sẽ không làm đánh lén chuyện quá bị hư hỏng thân phận. Chúng ta đi phía trước xem. Thẩm Lãng kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù trường đao đột nhiên xuất hiện, để cho người ta có chút sợ hãi, nhưng mà Thẩm Lãng lại không có mấy bãi sợ. Ngay tại ba người vừa mới đi tới hơn 10m, đột nhiên lại là một vệ sáng bay tới, thẳng tắp bắn về phía trong ba người thực lực yếu nhất Nhan Như Ngọc. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, một quyền đánh ra, đạo kia lưu quang chiến minh một tiếng, bắn vào phương xa trong lòng núi. Ông ba. Một hồi chiến minh tiếng vang lên, ba người thấy rõ, đó lại là một cây trường thương, thân thương phản xạ ánh sáng kim loại, đầu thương tản ra từng cơn đớn đớn Thái Hoàng nhìn thấy lúc nào cũng xuất hiện đánh lén, thần sắc giận dữ, trong tay nhân Hoàng Kiếm bỗng nhiên chém ra. Một kiếm quang lạnh tiên hạ kinh, kiếm quang sáng chói, những nơi đi qua không gian bị xé nứt, nhưng mà Thẩm Lãng Tam Nhân lại chậm chạp không có nghe được kiếm quang công kích được bất kỳ cái gì sự vật. Thái Hoàng cẩn thận cảm thụ một chút, lập tức nghi ngờ nói, ta Hoàng Đạo Long khi đang kéo dài yếu bớt, giống như có đồ vật gì tại vô hình ăn mòn lực lượng của nó. Thẩm Lãng thản nhiên nói, là trận pháp, chỉ có trận pháp mới có thể ăn mòn công kích, là trận pháp tiên quân. Nhan Như Ngọc khẳng định nói, tất nhiên ở đây chôn là trận pháp tiên quân, vậy đã nói rõ ở đây. Hắn có vô số trận pháp, có thể suy yếu Thái Hoàng công kích, chỉ có trận pháp. Ân, hẳn là trận pháp tiên quân trợ chó quỷ, hắn đem cái này cựu long sơn đổi thành một tòa trận pháp cường đại, tới tiến hành đánh giết địch nhân. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, trận pháp sao? Thái Hoàng nhị non. Thẩm Lãng Tam Nhân cùng nhau đi tới, nơi này đại bộ phận thi thể, cũng là bị lợi khí gây thương tích, chỉ có số ít người, thi thể tương đối hoàn chỉnh, nhưng mà thi cốt phía trên cũng có một chút thương thế. Dựa theo mới vừa hai lần công kích tới nhìn, nếu như không có chân tiên chi cảnh, e rằng rất khó ngăn lại hai lần đó công kích, mặc dù Thẩm Lãng giữ thái hoàng dễ như trở bàn tay tiếp nhận hai lần đó công kích, nhưng mà phá toái cường giả cũng rất khó khăn ngăn cản. Xem ra ở đây càng ngày càng có ý tứ. Thẩm Lãng có chút hăng hái nhìn về phía trước, trận pháp tiên quân đem ở đây bảo vệ nghiêm mật như vậy, nếu là nói ở đây không có bí mật, ai sẽ tin? Vành ba. Đột nhiên bầu trời xuất hiện đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng, màu sắc lộng lây, vô cùng tích lệ, ngay tại bầu trời phát sinh kịch biến sau đó, một đạo màu cam kia sáng, tại thiên không rơi xuống, uy thế bằng bạc, vậy mà không chút nào thấp hơn chân thần cường giả công kích. Ân Thái Hoàng khẽ trong mày, một kiếm chém ra, tia sáng kia tuyến, trong nháy mắt phai mở. Tia sáng kia tuyến công kích, tựa như là tín hiệu, vô số đủ mọi màu sắc tia sáng, ở trên bầu trời rơi xuống, hướng về Thẩm Lãng Tam nhân công kích mà đến. Thẩm Lãng đứng tại Nhan Như Ngọc bên cạnh, song quyền huy động, đem những công kích kia tất cả đều ngăn can xuống. "Đế quân, ta đi phá trận." Thái Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, trong tay nhân hoàng kiếm bỗng nhiên chém ra, màu sắc sắc sỡ bầu trời, trong nháy mắt bị chém ra một vết nứt, nhưng mà Thái Hoàng công kích, vừa mới rơi xuống, cái khe kia vậy mà trong trước mắt khép lại đứng lên. Thẩm Lãng giữ Thái Hoàng không có gặp Muốn phá giải trận pháp, nhất định phải tìm được trận nhãn, chỉ cần phá hủy trận nhãn, liền có thể phá đại trận. Quá hoàng giữ thẩm Lãng ngăn cản những công kích này, không có áp lực chút nào, mặc dù những thứ này tia sáng công kích rất mạnh, nhưng mà đối với Thẩm Lãng giữ thái hoàng tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Hai người bọn họ cũng đã đạt đến thế gian đỉnh phong, liền xem như Tiên Vương hạ phàm, hai người bọn họ cũng không sợ hãi. Thẩm Lãng tam nhân tại Cửu Long Sơn bên trong, tạo thành động tĩnh, Cửu Long Sơn người bên ngoài, nghe rõ ràng. Cửu Long trong thành người, tất cả đều đi tới Cửu Long Sơn bên ngoài, ngừng chân quan sát đứng lên. Có thể một kiếm chém giết quần ma cương dạ đến cùng có thể hay không đánh vỡ vạn cổ tới nay cấm chú, giải khai tiên lăng trong bí mật. Tất cả mọi người đều mỏi mắt chờ mong đứng lên, trong lòng bọn họ lớn nhất mong đợi còn có thể phá vỡ tiên lăng, dù sao tiên lăng thật sự là quá thần bí, không có ai không muốn biết trong đó đến cùng cất giấu cái gì. 493 thứ 557 chương thái cổ chân tiên ông ba. Một đạo kiếm quang sáng chói, chẳng tại trên bầu trời một nơi, chỗ kia chói trong nháy mắt bị phá ra, khôi phục bình thường. Chính là chỗ này. Thái Hoàng trong hai tròng mắt, tinh quang lóe lên, nhân hoàng kiếm tản ra bảng bạc uy thế, lần nữa vung chạm mà ra. Thẩm Lãng bảo hộ lấy nhan như ngọc thời hạn đánh tan những cái kia bay vụt đến công kích ở mà ba một tiếng trùng thiên tiếng vang chấn động kiểu tiêu tiêu uy lực mạnh mẽ đại trận trong nháy mắt bị phá thẩm lãng tam nhân lần nữa trở về thực tế chúng ta đi thẩm lãng tam nhân trong nháy mắt phóng lên trời hướng về cựu long sơn chỗ sâu bay đi cựu long sơn bên ngoài đám người nghe được cựu long sơn bên trong yên tĩnh trở lại tất cả mọi người không khỏi thở dài một cái bọn hắn nhao nhao cho là thẩm lãng tam nhân chắc chắn cũng chết ở bên trong bởi vì nghe nói trước đây tiên địa chân tiên cường giả tiến vào cựu long sơn bên trong chính là tại chiến đấu bình tĩnh trở lại sau đó cũng không còn đi ra liên tại trầm lãng ba người tiến lên không đến ngàn mét, liền thấy một bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó. người kia là đưa lưng về phía thẩm lãng tam nhân, thân hình như núi cao biển rộng, vô cùng vĩ nã. nhìn thấy người này, thẩm lãng vẻ mặt nghiêm túc lên, bởi vì hắn tại người kia trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. chân thần cường giả, thái hoàng nữu mày nói, theo thẩm lãng tam nhân đến, người kia chậm rãi xoay người lại. khi thấy người kia khuôn mặt thời điểm, thẩm lãng tam nhân ngứa mày, đạo thân ảnh kia đã không thể xưng là người, mà là một bộ cái xác không hồn. khuôn mặt nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, đã hư thối, mặc trên người thái cổ thời kỳ trang phục, vô cùng cổ lão hai bù sụ, trong hai tròng mắt hồng quang lấp lóe, dữ tợn kinh khủng. giống ba, đạo thân ảnh kia nhìn thấy thẩm lãng tam nhân trong nấy mắt, đung nhiên hét lớn một tiếng, xông thẳng lên trời. tại nơi đạo trong tiếng hô, thẩm lãng cảm nhận được một cỗ manh liệt oán hận. Đế quân, người này hẳn là trước đây tiến vào nơi này cái kia chân tiên cường giả. thái hoàng nhíu mày nhìn xem đạo thân ảnh kia, đoán nói. thẩm lãng gật gật đầu, cẩn thận một chút, người này thực lực không kém, mặc dù đã chết đi vào năm, nhưng thực lực lại không chút nào yếu bớt, lại thêm hắn đã là một người chết, chỉ sợ sẽ không có cái gì cố kỵ. thái hoàng gật gật đầu. Hướng về phía người này, hắn ngược lại cũng không quá lo lắng, mặc dù thực lực của người này rất mạnh, nhưng cũng không có đánh phá chân thần cực hạn, còn tại chân thần trong phạm vi. Đạo thân ảnh kia run tay vạch một cái, khí thế kinh khủng bộc phát ra, trong nháy mắt đem địa phương này bao phủ, phương viên trong vòng trăm thước, tất cả đều hóa thành một phiến đất chết, đất đá bay mù trời, thiên địa thay đổi bất ngờ. Cựu Long Sơn bên ngoài, vừa mới muốn ly khai nhân, đột nhiên nghe được Cựu Long Sơn bên trong xuất hiện lần nữa động tĩnh, nhao nhao ngừng chân, chờ đợi đứng lên, bọn hắn biết, Thẩm Lãng Tam nhân còn chưa chết, còn tại Cựu Long Sơn bên trong chiến đấu. Theo Đạo thân hành kia bàn tay vạch một cái, một đạo công kích đột nhiên bắn ra, hướng về thẩm lãng tam nhân đánh tới thẩm lãng bàn tay nhẹ nhàng đưa tới đem nhan như ngọc đưa đến địa phương an toàn lập tức băng xương chi lực đống nhiên đánh ra một đạo hàn lệnh đến mức tận cùng quyền ý cùng đạo thân ảnh kia công kích chạm vào nhau một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang chấn động tại cửu long sơn bên trong kinh khủng dư ba phát ra nhưng mà cửu long sơn bên trong vô số trận văn hiện ra đem hai người giao thủ dư ba tất cả đều ngăn cản xuống thẩm lãng không có đi quản những cái kia trận văn mà là cùng đạo thân ảnh kia điên cuồng bắt đầu đại chiến đạo thân ảnh kia hai con ngươi huyết hồng hai đạo kinh khủng chùng sáng tại hắn trong hai tròng mắt bắn ra trong nháy mắt đi tới thẩm lãng trước mặt, thẩm lãng hai tay hơi hơi khép lại, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện, ngăn cản này hai trùng sáng, nhưng mà mặc dù đỡ được công kích, nhưng mà thẩm lãng vẫn là bị đánh lui mấy bước. Thực lực của người này, tuyệt đối đạt đến chân thần cựu trọng tiên cảnh giới, cũng chính là chúng thần đại lục chân tiên đệ nhị cảnh. Lại thêm người này đã chết, trong thân thể cũng là cựu long sơn trận pháp cung cấp năng lượng, căn bản chính là vô cùng vô tận, trừ phi thẩm lãng có năng lực rút khô cựu long sơn bên trong tất cả nguyên khí, nhờ những cái kia trận pháp hấp thu không đến nguyên khí, mới có thể để cho đạo thân ảnh kia nguyên khí khô kiệt nhưng mà thẩm lãng còn không có đạt đến loại trình độ kia, cho nên chỉ có thể dùng bạo lực phá đi. Thẩm lãng thời gian rất lâu, không có gặp phải loại này cường giả, lập tức càng chiến càng hăng, cùng đạo thân ảnh kia chiến đến điên cuồng. Bố phát toàn lực thẩm lãng giống như là một tôn chiến thần, vô cùng đáng sợ do người, trong mắt tràn đầy chiến ý, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thái hoàng không có ra tay, thẩm lãng chiến đấu, hắn sẽ không tùy tiện đúng tay, bởi vì thẩm lãng căn bản cũng không có nhường hắn ý xuất thủ, thẩm lãng có thể thực sự cầm đạo thân ảnh kia đang tu luyện. Thẩm lãng lúc này chiến ý vô biên, cái gì thua thường cái gì chứ thần đều không có ở đây trong mắt của hắn liền xem như thần ma tới cũng muốn giết đây là một loại cực độ tự tin có ta vô địch khí thế duy ngã độc tôn hết thảy tất cả tận ngã vào tại dưới chân thái hoàng nhìn thấy lúc này thẩm lãng trạng thái trong lòng nghiêm nghị hắn giống như là vừa mới nhận biết thẩm lãng đồng dạng bây giờ thẩm lãng cùng trước đó hoàn toàn khác nhau vô cùng cường đại thần tới đều không thể ngăn cản thẩm lãng mi tâm một đạo kim sắc ấn kỳ ẩn hiện quanh thân long ngâm gào thét mỗi một quyền đều có uy lực kinh thiên đánh đạo thân ảnh kia liên tục bại lui nhưng mà đạo thân ảnh kia mặc dù bị thẩm lãng áp chế ở hạ phòng lại không có một tia nhục trí mà là gầm thét liên miên cùng thẩm lãng liều mạng. Thẩm lãng giống như thần vương đồng dạng, quanh thân kim long vần quanh, tại phối hợp chô mi tâm kim sắc cân ký, càng thêm thần uy lẫm liệt. Phanh ba, thẩm lãng một cước bước ra, mặt đất lập tức dàn nước, hướng về bốn phía kéo dài mà đi, liền bảo hộ cửu long sơn trận văn đều bị thẩm lãng đạp nát một chút. Thẩm lãng điểm ngón tay một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, ngũ sắc thần quang lấp lóe, tựa như muốn bắn thủng thiên địa, đi tới vĩnh hằng phần cuối. Lục mạnh thần kiếm mặc dù đẳng cấp không tính quá cao, nhưng mà theo thẩm lãng cường đại, không ngừng cải tiến, đã vượt qua bản thân, mặc dù vẫn còn không tính là thần kĩ, nhưng là không kém bao nhiêu. đương nhiên cũng chỉ có thẩm lãng có thể dùng ra loại huy lực này nếu như là người khác e rằng căn bản là không phát huy ra được loại huy lực này đạo thân ảnh kia cũng không tỏ ra yếu kém máu đỏ hai con người tử vong sạ tuyến mà ra cùng thẩm lãng lục mạch thần kiếm chạm vào nhau một tiếng ầm vang tiếng vang giữa hai người không gian tất cả đều phá toái hóa thành một phiến chất không mà đạo thân ảnh kia cũng bị thẩm lãng lục mạch thần kiếm chấn bay ngược ra ngoài nện vào trong lòng đất hai người giao thủ thanh thế thật sự là thái hậu lớn nếu không phải là cựu long sơn bên trong có vô số trận pháp bảo hộ e rằng lúc này ở đây đã trở thành một vùng phế tích thẩm lãng cường thế mà lạnh khốc Toàn thân tản ra khí thế duy ngã độc tôn, tựa như cựu thiên thập địa đều muốn bị hắn dâm ở dưới chân đùng dạng. Có thể nói, thời khắc này thầm lãng, tuyệt đối là thời điểm tuyệt cùng nhất kỳ. Thẩm lãng cũng kể từ tấn nhập chân thần cường giả sau đó, thực lực một mực đang tăng trưởng. Chỉ bất quá kể từ diệt thiên ma giới sau đó, thầm lãng rất ít ra tay, không có ai biết hắn thực lực cụ thể, chỉ có thái hoàng mơ hồ cảm thấy thầm lãng thực lực có thể sẽ rất khủng bố. Đến nỗi cụ thể cảnh giới, hắn cũng không nhìn ra. Nhưng mà lúc này, thầm lãng cùng cái kia trung thần đại lục thái cổ thời kỳ chân tiên cường giả đại chiến mới hơi hiện lộ một ít thực lực. 494 thứ 558 chương địa cung đạo kia cùng thẩm lãng giao chiến thân ảnh là chúng thần đại lục trong thời kỳ thái cổ một vị chân tiên cường giả người này tên là rành rỗi ẩn thượng nhân thực lực tại đạo suối chi cảnh nơi đan điền đã mở ngoại trừ đạo suối sức mạnh vô cùng vô tận thực lực phi thường cường đại coi như tại trong thời kỳ thái cổ rành rỗi ẩn thượng nhân cũng là độc bá nhất phương cường giả nhưng mà rành rỗi ẩn thượng nhân cảm giác mình đột phá thông thiên chi cảnh vô vọng chỉ có thể mạo hiểm tiến vào tiên lang tìm kiếm cơ duyên để mong có thể đột phá đến thông thiên chi cảnh trở thành hồng trần tiên bất tử bất diệt cùng trời đồng thể. Nhưng mà đáng tiếc, bởi vì hắn sơ suất, nhất thời vô ý, vẫn lạc tại cái này Cựu Long Sơn bên trong, cuối cùng còn bị trận pháp tiên nhân trận pháp khống chế, trở thành một cô không có ý thức chiến đấu khôi lỗi. Vô số vạn năm tới, đại bộ phận tiến vào tiên lâm nhân, cũng là bị hắn giết chết, Thẩm Lãng Tam nhân thực lực quá mức cường giả, một đường phá quan, đi thẳng tới ở đây, thân là chiến đấu khôi lỗi rảnh rỗi ẩn thượng nhân, chỉ có thể ra tay, ý đồ đánh giết Thẩm Lãng Tam nhân. Đáng tiếc, rảnh rỗi ẩn thượng nhân là mạnh, nhưng mà gặp phải Thẩm Lãng giữ thái hoàng, cũng không có biện pháp gì, thậm chí lúc chiến đấu, đều rơi vào hạ phòng. Thẩm Lãng không có cho rảnh rỗi ẩn thượng nhân cơ hội. Hắn bước ra một bước, cường thế mà đi, thần sắc lén cốc, anh tư vô để. Bàn tay nhấc lên một chút, dông nhiên nén xuống, một đạo che trời trưởng lực từ không trung rơi xuống, thẳng vào rảnh rỗi ẩn thượng nhân rơi lập chỗ. Oanh ba. Một đạo to lớn trưởng ấn xuất hiện ở mặt bên trong, bụi mù tràn ngập, toàn bộ Cửu Long Sơn đều yên tĩnh lại. Lần nữa nghe được Cửu Long Sơn an tĩnh lại, Cửu Long Sơn bên ngoài đám người, lần này lại không có đi một mình, vẫn còn tiếp tục chờ đợi, bởi vì hắn cảm giác, lần này hẳn là cũng không phải kết thúc. Quả nhiên, không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, Cửu Long Sơn bên trong, lần nữa truyền đến ngất trời tiếng nổ lớn. Ầm ầm ba. Cửu Long Sơn chấn động, mặt đất dàn nước, một mực kéo dài đến mọi người dưới chân. Những người kia không dám dừng lại, nhao nhao khởi hành lui về phía sau. Bọn hắn sợ bên trong xuất hiện biến cố gì, lan đến gần bọn hắn. Cửu Long Sơn bên trong, rảnh rỗi ẩn thượng nhân quả nhiên không có chết, tại trầm lãng liên tiếp công kích, rảnh rỗi ẩn thượng nhân, vậy mà không có chịu đến quá nhiều thương thế, chỉ là ngực sụp đổ, quần áo vỡ tan. Thẩm lãng nhíu mày nhìn xem rảnh rỗi ẩn thượng nhân, hắn biết, rảnh rỗi ẩn thượng nhân là bị trận pháp không chế, trở thành giống như cương thi vậy sinh vật, nhưng là không nghĩ đến, rảnh rỗi ẩn thượng nhân cường độ thân thể đã vậy còn quá mạnh, tại hắn toàn lực công kích vậy mà không có hoàn toàn hủy diệt ông ba bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra diệt địa đao đống nhiên xuất hiện ở trong tay hắn sáng chói đao quang đống nhiên chém vào mà ra rảnh dỗi ẩn thượng nhân nhất thời không quan sát bị diệt địa đao kinh khủng đao khí chặt đứt một tay nhưng mà rảnh dỗi ẩn thượng nhân lại không có may may đau đớn mà là mượn cơ hội này một trưởng đánh về phía thẩm lãng không cho thẩm lãng ra đao thứ hai cơ hội thẩm lãng đem diệt địa đao để ngang trước ngực ngăn cản rảnh dỗi ẩn tượng nhân liều mạng một lần nhưng mà cho là rảnh dỗi ẩn tượng nhân một trưởng này uy lực quá lớn thẩm lãng cũng bị đánh lùi ra ngoài thẩm lãng lệnh rên một tiếng lần nữa chém ra một đao hướng về rảnh rỗi ẩn thượng nhân bay đi. Rảnh rỗi ẩn thượng nhân mặc dù không có linh trí, nhưng mà một chút chiến đấu ý thức vẫn tồn tại. Hắn biết Thẩm Lãng đao không thể đón đỡ, cho nên tại đao quang tới người lúc, tránh ra ngoài. Ầm ầm ầm. Phương xa một tòa cựu Long Sơn ngọn núi, bị diệt địa đao chém chúng, vô số trận văn hiện lên, tiêu khiển Thẩm Lãng đao khí. Nhưng mà Thẩm Lãng thực lực, thật sự là quá cường đại, mặc dù cuối cùng ngăn cản Thẩm Lãng đao khí, nhưng mà vô số trận văn cũng bị ma diệt. Thẩm Lãng không có đi quản những cái kia trận văn, mà là cầm trong tay diệt địa đao, bắt đầu cùng rảnh rỗi ẩn thượng nhân bắt đầu đại chiến. Ngoại giới có thể rõ ràng nhìn thấy Thẩm Lãng đao quang bởi vì thẩm lãng đao quang thật sự là quá kinh khủng, e rằng chỉ so với thái hoàng một kiếm chém giết chúng ma đạo người kinh thiên nhất kiếm hơi kém một chút. Vành trong chốc lát, một cỗ đại dương mênh mông một dạng đáng sợ ba động bật lên, thẩm lãng dưới chân hư không, khí thế trùng thiên, vết sạch toàn bộ cựu lòng sơn. Giờ khắc này, thẩm lãng buộc phát ra khí thế, làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh, liền xem như thái hoàng đều cảm nhận được một kia áp lực. Thẩm lãng thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì? Tại sao sẽ như thế kinh khủng? Không chỉ thái hoàng có này nghi hoặc, liền xem như người ngoại giới đều đang suy đoán thẩm lãng thực lực, nho nhau, nhau hai mặt nhìn nhau, không biết đạt đến cảnh giới gì. Thẩm Lãng mái tóc đen dài, như cựu thiên thác nước một dạng bay lên, hắn từng bước từng bước hướng rảnh Dỗi Ẩn Thượng Nhân đi đến, không nhanh không chậm, tựa như tại dạo bước đồng dạng. Giờ khắc này, Thẩm Lãng không ở lưu thủ, Trảm Thiên kiếm xuất hiện ở trong tay kia, đao kiếm đều lấy ra, vô số đao khí cùng kiếm khí bắn ra, rảnh Dỗi Ẩn Thượng Nhân liền tránh né cơ hội cũng không có, trong nháy mắt bị chém giết. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, mặc dù rảnh Dỗi Ẩn Thượng Nhân rất mạnh, nhưng mà dù sao chỉ là một bộ khôi lỗi, cùng chân chính chân thần cựu trọng thiên người còn muốn kém rất nhiều, nếu như đem Dành Dỗi Ẩn Thượng Nhân đổi thành thái hoàng này loại nhân vật, hoặc rảnh rỗi ẩn thượng nhân không có chết, mà là bản thể cùng hắn đối chiến, thầm lãng không nhất định sẽ như vậy buông lòng, thậm chí giữ thái hoàng đại chiến, thầm lãng cũng có thể bị thái hoàng giết chết, dù sao cấp đại đế nhân vật cũng là chiến lược cựu tiên thập địa vô thượng cường giả, thực lực của hai người hẳn là sẳn sàn với nhau, muốn phân ra thắng bại còn phải xem cái kia một kia vật khí. Thái hoàng đi tới thầm lãng bên cạnh, chắp tay nói, chúc mừng đế quân thực lực đại tiến. Thầm lãng mỉm cười bày ra tay, ha ha, cùng ngươi so sánh, ta còn muốn kém rất nhiều, xem ra võ chi một đạo còn đánh nặng đường xa. Nhan như ngọc hai con ngươi hiện ra dị sắc đi tới thẩm lãng bên cạnh, khiếp sợ nhìn xem thẩm lãng, nàng không biết, nàng cái này phu quân, lúc nào đã vậy còn quá cường đại. Thẩm lãng không nói thêm gì, thực lực của hắn, chính hắn rõ ràng nhất, kỳ thực hắn cùng với chân thần cựu trọng thiên cường giả so sánh, còn muốn kém một chút, bất quá hắn đem tất cả thủ đoạn đều chung vào một chỗ, cũng có thể đạt đến cựu trọng thiên thực lực, có thể tính là nửa bước cựu trọng thiên a thái hoàng một ngựa đi đầu, trước tiên hướng về cựu long sơn chỗ sâu bay đi, theo rảnh rỗi ẩn thượng nhân tử vong, cựu long sơn bí mật rốt cuộc phải bị mở ra, bất quá thẩm lãng tam nhân cũng không có sơ suất, dù sao mạnh như rảnh rỗi ẩn thượng nhân cấp độ kia cường giả đều trôn vùi ở cựu Long Sơn bên trong, Thẩm Lãng cũng không tin tưởng, cựu Long Sơn sẽ như vậy đơn giản. Thái Hoàng cũng không có sơ suất, mà là cảnh giác tiến lên, dọc theo đường đi quan sát đến tình huống chung quanh. Toàn bộ cựu Long Sơn, theo rảnh rỗi ẩn thượng nhân tử vong, giống như đột nhiên an tĩnh, tựa như rảnh rỗi ẩn thượng nhân chính là cựu Long Sơn mạnh nhất lực lượng phòng ngự. Thẩm Lãng sẽ không tin tưởng những thứ này, hắn chỉ biết là chỉ có tìm được trận pháp Tiên Quân Trôn Chi Địa mới xem như đạt đến phần cuối. Cựu Long Sơn trung tâm chỗ có cái này một toa địa cung, cửa vào núi thẳng mặt đất, bên trong tĩnh mịch hám, nhìn không rõ ràng khá bất chân thiết. Thẩm Lãng Tam nhân đứng ở chỗ này, cẩn thận quan sát một chút, xác định không có cái gì sát trận các loại trận pháp mới bước vào. Theo Thẩm Lãng Tam nhân tiến vào, cựu Long Sơn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng sâu kín tiếng thở dài, sau đó trừ khử vô hình, tựa như xưa nay chưa từng xảy ra đồng dạng. 495 thứ 559 trường Sở Thiên quân đây là một chỗ địa cung, vô số cung điện lộng lác, mặc dù đây là một tòa lăng mộ, nhưng mà kiến tạo lại vô cùng rộng rãi. Thẩm Lãng Tam nhân một đường đi qua, lặng yên không một tiếng động, không có một tia động tĩnh, nếu như là người bình thường ở đây, nhất định sẽ cảm thấy sợ. Nhìn xem chung quanh kiến trúc, Thái Hoàng chậm rãi nói với quân: không nên coi thường những thứ này cung điện, những thứ này cung điện là dựa theo một cái trận pháp sở kiến. Nếu như trận pháp phát động, sợ rằng sẽ phi thường khủng bố. Thẩm Lãng cũng học được trận đạo chân giải mơ hồ trong đó nhìn ra một điểm. Ân, ở đây hẳn là một tòa trận pháp, bất quá cũng không cần lo lắng. Trận pháp này tiên quân, tại tiên giới cũng chỉ là một cái tiên quân, coi như ở trên trận pháp tạo nghệ mạnh phi thường, thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Tiên cảnh giới không có cụ thể phân chia, bất quá thực lực cũng có mạnh có yếu, từ tiên nhân bình thường đến tiên hoàng cấp độ rõ ràng, bất quá mặc dù tiên nhân Khiến người ta cảm thấy vô cùng thân bí, nhưng mà thực lực cũng không tính toán quá mạnh, chân thần cường giả tuyệt đối có thể so với tiên giới tiên vương, thậm chí tổ cảnh cũng có thể cùng tiên hoàng tương đối. Tiên hoàng là hàng cổ vĩnh tồn, vô số ước năm tới, cũng chỉ có ba tên, cái kia ba tên tiên hoàng một mực nắm trong tay tiên giới hết thảy, đến nỗi tiên giới ban đầu loạn lạc, căn bản cũng không có dung chuyển tiên hoàng một chút. Tiên giới một chút tin tức, cũng là Nhan Như Ngọc tại Tím Hoa Tiên Vương lưu lại bộ phận trong truyền thừa hiểu được, về sau Nhan Như Ngọc cùng thầm lặng nói một lần. Theo sắp nhập, cũng điện dần dần giảm bớt cuối cùng tại trải qua cuối cùng một tòa cung điện thời điểm thẩm lãng tam nhân thấy được một tòa cung điện to lớn tòa cung điện kia tiên vụ ba phủ to lớn cửa điện cực kỳ cao lớn tựa như hàng cổ đến nay liền đứng vững ở đó đồng dạng thẩm lãng không có gấp đi vào mà là đứng ở bên ngoài quan sát một chút mặc dù tiền quân hắn không để trong mắt nhưng mà hắn đối với trận pháp vẫn là vô cùng kiên kỵ ta đi xem thái hoàng kẻ tài cao gan cũng lớn tay cầm nhân hoàng kiếm đi đầu hướng về phía trước đi đến cổ điện chi bên ngoài tầng kia tiên vụ không có chút nào ngăn cản thái hoàng đi thẳng tới điện môn chi phía trước chậm rãi nô ra tay đẩy hướng cửa điện van ba Đột nhiên, một đạo giống như như sấm rền thanh âm vang lên, kinh khủng trùng sáng, đông nhiên từ điện môn chi bên triển bắn ánh ra, hướng về Thái Hoàng mà đến. Thái Hoàng trong tay nhân hoàng kiếm đã sớm vận sức chờ phát động, tại nơi trùng ánh sáng xuất hiện trong đáy mắt, một kiếm chém nhúng ra, bộ chúng trùng sáng kia phía trên. K3. Trùng sáng bị nhân hoàng kiếm nhất kiếm chặt đứt, tiêu tan ở giữa không trùng, sẽ ở đó trùng ánh sáng sau đó, lần lượt lại có hơn 10 đạo trùng sáng bắn ra tới. Thái Hoàng không dám kinh thường, mỗi một kiếm chém ra đều có thể chém chết một vệt sáng, hơn 10 đạo trùng sáng trong đáy mắt, liền bị Thái Hoàng toàn bộ tiêu diệt. Ầm ầm ầm. Thẩm Lãng Tam Nhân vừa mới đi ngang qua những cái kia cung điện, đột nhiên ánh sáng đại phóng, tạo thành một tòa kinh khủng trận pháp, vô số chùm sáng hướng về Thẩm Lãng Tam Nhân phóng tới. Thẩm Lãng sớm đã có chuẩn bị, tại những cái kia cung điện xuất hiện dị tượng thời điểm, Thẩm Lãng liền đã phát động công kích. Một nguồn năng lượng cháo bao phủ tại hắn cùng nhan như ngọc quân thân, những cái kia giống như laser vậy chùm sáng, bắn tại lồng năng lượng phía trên, đem lồng năng lượng đập nện nhăm nhó. Trảm Thiên Diệt Địa xuất hiện tại Thẩm Lãng trong tay, Thẩm Lãng một kiếm chém ra, trong nháy mắt thanh không một mảnh chùm sáng, sau đó diệt điệu đao không chút do dự, chém vào mà ra, kinh khủng đạo quang bỗng nhiên hướng về phía chút cung điện tạo thành trận pháp chém tới. Những cái kia cung điện tạo thành trận pháp, cũng có sức phòng ngự, thẩm Lãng kinh khủng đa quang, cư nhiên bị tòa kia trận pháp ngăn cản xuống. Bất quá, mặc dù ngăn cản thẩm Lãng một đao, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc, thẩm Lãng tiêu diệt những cái kia chùm sáng sau đó, lần lượt lại chém ra mấy đao. Tòa kia trận pháp một tiếng ầm vang, bể ra. Theo trận pháp phá diệt, tất cả cung điện cũng nhao nhao sụp đổ. Thẩm Lãng thu hồi đao kiếm, không có để ý những cái kia sụp đổ cung điện, mà là quay người nhìn về phía chủ điện phương hướng. Lúc này, Thái hoàng cũng tại một chút đẩy ra cửa điện, trong đại điện cảnh tượng, dần dần hiện ra tại trầm Lãng trước mắt. Sáng chói tiên quang từ đại điện chi bên trong truyền ra, theo cửa điện mở ra, tiên quang càng ngày càng chói mắt. Thẩm lãng hai con người hít lại, xuyên thấu qua cửa điện, nhìn về phía trong đại điện. Đại điện chi bên trong giống như một cái thế giới khác, khí phái rộng rãi, một tòa hàng cổ lạnh như băng quan tài nằm ngang ở trong đại điện ở giữa, quan tài phía trên khắc họa lấy đủ loại kỳ chân dị thú đồ án, cho người ta một cỗ cảm giác thần bí. Thái hoàng đi đầu dậm chân đi vào, tựa như xuyên qua một tầng mặt nước đồng dạng, nhột nặng một chút. Trước mắt hoàn cảnh biến đổi, ở bên ngoài nhìn, đại điện tri bên trong chỉ có một bộ quan tài cùng khoáng đạt đại điện, nhưng mà đi tới bên trong sau đó, đại điện vậy mà đã biến thành một cái thế ngoại đảo nguyên, tiên hạc nhảy múa, tiên lộc nhìn xung quanh, du đậu tại trong biển hoa. Ngay tại Thái Hoàng tiến vào đại điện chi phía sau, Thẩm Lãng mang theo Nhan Như Ngọc cũng đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nhan Như Ngọc hơi hơi kinh ngạc rồi một lần. Từ bên ngoài nhìn cùng tiến vào đại điện chi phía sau, nhất định chính là hai thế giới, tựa như không ở một cái không gian đồng dạng. Ở đây hẳn là trận pháp thế giới, chúng ta trước mắt thấy, cũng là trận pháp tạo thành hiện tượng. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, chậm rãi nói: "Liên tại Thẩm Lãng ba người, quan sát đến hết thảy chúng quanh thời điểm, Một đạo tiếng ca truyền đến, tiên phàm vốn không giới, thế nhân tất cả từ lo, truy đuổi danh cùng lợi, trung quy công giả chẳng. Đạo kia tiếng ca rơi xuống, Thẩm Lãng Tam Nhân liền gặp được, một cái bạch tí tung bay, khí chất phi phàm nam tử, lăng không đạp lên biển hoa, từng bước từng bước hướng về Thẩm Lãng Tam Nhân ở đây đi tới. Ân. Nhìn thấy người này, Thẩm Lãng hơi kinh ngạc rồi một lần, lấy nguyên thần của hắn tu vi, vậy mà nhìn không ra người này, là thật là giả. Thái Hoàng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đạo thân ảnh kia. Ba vị, tất nhiên tới ta Sở Tiên Quân ở đây làm khách, có thể hay không cùng ta cùng uống một chén? cái kia danh nam tử đi tới thẩm lãng tam nhân ngoài chăm thước, ngừng lại tay háo nhẹ nhàng vung lên, một tòa đình nghỉ mát, một trương bàn đá, bốn tờ băng ghế đá xuất hiện ở giữa bọn hắn. đình nghỉ mát các thứ xuất hiện sau đó, trên bàn đá vậy mà trống rỗng xuất hiện một bầu rượu cùng bốn cái bích ngọc chung rượu. thẩm lãng cười nhạt một tiếng, tất nhiên đây là tiên quân chỗ, đương nhiên chủ muốn thế nào thì khách thế đó, tiên quân ý tốt, ta thẩm lãng như thế nào có thể cự tuyệt đâu. thẩm lãng đạp chân xuống, đong nhiên xuất hiện ở trong lưỡng đỉnh, trường sam phiêu đảng, duy nhiên tự đắc ngồi ở một trương trên mặt ghế đá. Sở Thiên Quân trong hai con ngươi thoáng qua một vòng vẻ tán thành, lập tức hắn cũng bước ra một bước, đi tới Thẩm Lãng đối diện, ngồi xuống. Thái Hoàng cùng Nhan Như Ngọc cũng tại trầm lãng tiến vào đình nghỉ mát sau đó, đi đến, ngồi tại trầm lãng hai bên. Sở Thiên Quân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bầu rượu không gió mà bay, cho bọn hắn bốn người đầy một chén rượu. Người tới là khách, kể từ ta tới đến nơi đây sau đó, các ngươi vẫn là của ta khách hàng đầu tiên, ta đây bầu rượu, thế nhưng là đã chuẩn bị đã lâu. Sở Thiên Quân cười nhạt một tiếng, trước tiên cạn một chén. Thẩm Lãng tâm nhân, không có chút nào lo lắng trong rượu phải chăng có độc vật gì, mà là hướng lên mà tiến. 496 thứ 560 chương vạn cổ bí ẩn nhìn thấy Thẩm Lãng Tam Nhân không có chút nào kiêng kỵ, Sở Thiên Quân hơi hơi gật đầu. Vị công tử này, hẳn không phải là người bình thường a. Sở Thiên Quân tại song phương lệ ra mắt sau đó, lập tức chậm rãi vấn đạo. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, tiên quân là như thế nào nhìn ra, ta không phải là người bình thường đâu. Sở Thiên Quân nhìn kỹ một mắt Thẩm Lãng, tiếp tục nói, công tử thực lực rất mạnh, thậm chí có thể so với tiên giới những tiên vương kia cứng, giả, ta ở bên ngoài thiết trí trận pháp, liền xem như thông thường tiên vương, muốn thông qua, cũng muốn phí một chút khí lực, vô số năm qua, có thể thông qua đạo kia trận pháp không có một cái nào. Chúng chi là hủy hoại nó. Cho nên, ta dám đoán chắc, công tử hẳn không phải là người bình thường, thậm chí có có thể đều không phải là cái đại lục này người." Thẩm Lãng nghe được Sở Tiên Quân mà nói, hơi kinh ngạc rồi một lần, người này quả nhiên không hổ là người của tiên giới, quan sát ngược lại là rất cẩn thận. Thẩm Lãng gật gật đầu, tiên quân nói không sai, ta chính xác không phải đại lục này người, ta lần này tới đây, chỉ là muốn hiểu rõ một chút chuyện, xuất phát từ hiếu kỳ." Sở Tiên Quân nghe được Thẩm Lãng mà nói, ngược lại là không có phản ứng gì, mà là chậm rãi nói, lấy công tử thực lực, có thể đi đến ở đây, ta vốn cũng không nên có cái gì che giấu, dù sao co như không ở ta chỗ này nhận được đáp án, người đi khác Tỳ Lăng cũng sẽ nhận được. Sở Thiên Quân tựa như đang nhớ lại, trong hai con ngươi xuất hiện một tầng mông lung chi sắc, vô số hình ảnh trong mắt hắn thoáng qua, không biết dài đến đâu thời gian, cuối cùng khôi phục lại. Chúng ta sở dĩ sẽ đến cái này chúng thần đại lục, cũng là bởi vì tiên giới vẫn luôn ở vào trong chiến loạn, mặc dù phàm nhân liền hướng hướng đi tiên giới, có thể trường sinh bất lão, cùng trời đồng tề, bất tử bất diệt, nhưng mà ai nào biết, thiên giới ngươi lửa ta gạn, băng lãnh tạc cốc. Cách mùa bên trên một khoảng thời gian, thiên giới liền sẽ phát sinh một lần đại chiến, trận đại chiến kia, ngoại trừ thiên giới Tam đại tiên hoàng, những người còn lại không một thoát khỏi, chỉ có người thắng mới có thể tiếp tục làm cái kia cao cao tại thượng tiên nhân. Đại chiến lần trước phát sinh ở thái cổ phía trước, trận đại chiến kia vẫn lạc vô số tiên vương, trong đó đại mộng tiên vương cùng sát lục tiên vương là tất cả người nhằm vào mục tiêu. Bởi vì có truyền ngôn nói, đại mộng tiên vương cùng sát lục tiên vương là cực kỳ có cơ hội trở thành tiên hoàng tiên vương. Đại mộng tiên vương cùng sát lục tiên vương thực lực cực kỳ cường đại, liền xem như tại bọn hắn gấp đôi cảnh giới ngang hàng người đều không thể đánh bại bọn hắn. Ta chỉ là một cái trận đạo tiên vương, đối với ban đầu trận kia loạn chiến cũng biết không phải quá kỹ càng, nhưng mà ta lại tại đại mộng tiên vương cùng sát lục tiên vương chiến bại thời điểm hô lên cái kia ba tiên tiên hoàng một người trong đó tên theo đại chiến kết thúc phi thăng tiên giới thông đạo bị hủy diệt vô số người hạ giới không cách nào thuận lợi phi thăng sau đó tiểu ra hiện đủ loại tu luyện cảnh giới chính là có chân tiên chi cảnh chính là có chân thần chi cảnh vô số đại thiên thế giới đều nghiên cứu trừ của mình đạo tại thực lực đạt đến cực hạn sau đó không cách nào phi thăng liền mở ra lối riêng để cho mình thực lực tiếp tục tăng trưởng nhưng mà thành tiên cũng không phải không có cơ hội tại sát lục tiên vương trước khi vỡ lạc từng dùng vô thượng công lực đã sáng tạo ra một đầu tiên là đường thành tiên thông đạo thế nhưng là bị tiên giới người phát hiện bởi vì đường thành tiên đã thành muốn phá hư vô cùng khó khăn, lập tức những cái kia chiến thắng tiên vương cấp cường giả, tìm một người ban cho thực lực của hắn cùng tiên thể, nhường hắn canh giữ ở nơi đó. đáng tiếc, người dã tâm là theo thực lực tăng trưởng mà biến hóa, cái kia phòng thủ người qua đường cũng không phải người bình thường. tại vô số vạn năm lắng động phía dưới, thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh, vậy mà đạt đến sâu không lường được trình độ, liền xem như tiên vương cường giả cũng không cách nào thử ra sâu cạn của hắn, mà không dám tùy ý treo chọc với hắn. nhưng mà cái kia phòng thủ người qua đường cũng không có quá đáng, mà là còn tại tận tụy làm lấy công tác chức vụ của hắn trước đây cũng có người đề nghị nhường hắn đi hướng về tiên giới, do nó người khác tới thay thế ở đây, vô số dụ hoặc đặt tại trước mắt, cái kia phòng thủ người qua đường lại không có mảy may ý động, hắn tự tuyệt những tiên vương kia, hơn nữa còn từng nói qua, mệnh của hắn chính là ở đây trông coi cả một đời, đây là hắn mệnh, không ai có thể giao động. nói đến đây, sở thiên quân dừng lại một chút, thầm lặng một mực tại tập trung tinh thần nghe sở thiên quân mà nói, không có nói xem bảo, hắn biết, đây hết thảy bí mật đều đưa muốn mở ra. sở thiên quân thần sắc nghiêm túc, cái này chúng thần đại lục kỳ thực chính là trước đây thế gian thông hướng tiên giới không gian thông đạo bởi vì bị chúng tiên đại chiến mà phá thoái cuối cùng trở thành một thế giới độc lập theo thiên đạo biến hóa ở đây chậm rãi co sinh mệnh cuối cùng phát triển thành một cái đại thiên thế giới mà làm cái gì chúng ta những tiên nhân này đều phải đi tới nơi này bởi vì từng có một cái tên là thiên tính toán tiên vương tiên nhân từng tính ra biến số lớn nhất muốn xuất hiện ở đây liền xem như tiên hoàng cũng có khả năng sẽ vẫn lạc ở đây trước đây bởi vì người kia một câu nói suýt chút nữa dẫn tới cái kia ba tên vô thượng tiên hoàng tức giận bất quá trở ngại một số việc ba người kia không có ra tay mà là đem tên kia Thiên Tính Toán Tiên Vương trục xuất ở trong hư không vô tận, nhường hắn tự sinh tự diện, nơi đó không có bất kỳ cái gì sự vận, chỉ có mênh mông hư không. Thiên Tính Toán Tiên Vương. Thẩm Lãng đối với hôm nay Tính Toán Tiên Vương đã có chút ý tứ, thậm chí ngay cả tiên hoàng cấp độ kia vô thượng tồn tại cũng dám suy tính, cũng coi như là như nhân một cái. Nhìn thấy Thẩm Lãng nhìn trời Tính Toán Tiên Vương có hứng thú, Sở Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Ngươi đừng tưởng rằng Thiên Tính Toán Tiên Vương là đơn giản như vậy." Theo ta được biết, Thiên Tính Toán Tiên Vương mặc dù bị Tiên Hoàng trục xuất, thế nhưng là đã chuyển thế, bởi vì Thiên Tính Toán Tiên Vương dành nhất về ẩn nấp thân phận, không có ai biết hắn chuyển thế chi thân là ai, liền xem như Tiên Hoàng cũng không cách nào tính ra, cho nên ta dám khẳng định, cái này chúng thần đại lục, nếu như xuất hiện biến cố, Thiên Tính Toán Tiên Vương nhất định sẽ xuất hiện, thậm chí còn có có thể tính toán cái kia ba tên vô thượng tồn tại. Bởi vì ta cảm giác, Thiên Tính Toán Tiên Vương tất nhiên nói Tiên Hoàng cũng có thể vẫn lạc tại ở đây, lại thêm Thiên Tính Toán Tiên Vương cùng bọn hắn có nhân quả ở trong đó, biến cố có thể liền phát sinh ở Thiên Tính Toán Tiên Vương trên thân. Thẩm Lãng cũng đồng ý gật đầu, đây chính là nhân quả Thiên tính toán tiên vương tính ra tiên hoàng sẽ ở chúng thần đại lục xảy ra chuyện, vốn là đại gia chẳng qua là khi làm một câu nói đùa, nhưng mà tiên hoàng lại cảm giác mạo phạm uy nghiêm, đem thiên tính toán tiên vương trục xuất, cứ như vậy song phương liền tiếp nhận nhân quả, thiên tính toán tiên vương đang thả xua đổi mà thành công chuyển thế, giấu ở chỗ tối, đợi đến chúng thần đại lục xuất hiện biến cố sau đó, coi như vận mệnh không. Có an bài tiên hoàng cường giả quy tích, thiên tính toán tiên vương cũng sẽ âm thầm cho tiên hoàng gái bẫy. Đây hết thể lại trở về thuộc về nguyên điểm, thiên tính toán tiên vương chính xác không có tính sai, tiên hoàng ở trên thiên tính toán tiên vương tính toán phía dưới, quả thật có có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, cứ như vậy, liền xác nhận, thiên tính toán tiên vương chính xác suy tính ra tiên hoàng mệnh lý. Tất cả những điều này, cũng là một cái bẫy, cũng là tính toán, đến nơi cuối cùng ai là bên thắng, chỉ có thiên tài biết. Có lẽ thật sự phát sinh biến cố, hôm nay đều muốn bị hủy diệt, chỉ có thể là thủ đoạn của người nào hung ác, của người nào thực lực mạnh mới có thể gửi đến cuối cùng. 497 thứ 561 chương biển sao nghe song Sở Thiên Quân mà nói, Thẩm Lãng nhớ tới một sự kiện, trước đây Cơ Linh Tuyết đã từng từng nói với hắn, phòng thủ người qua đường có một thân phận khác, còn gây dựng một thế lực, trước đây Thẩm Lãng cũng không hề để ý, bây giờ nghĩ lại, phòng thủ người đi đường thân phận chân chính rốt cuộc là cái gì, hắn hy vọng từ Sở Thiên Quân ở đây nhận được một chút tin tức. Lập tức Thẩm Lãng vấn đạo: "Tiên Quân, không biết, ngươi cũng đã biết, phòng thủ người qua đường còn có thân phận gì?" Sở Thiên Quân trầm tư một chút, hắn rốt cuộc là thân phận gì, ta cũng không thể biết, ta rời đi tiên giới phía trước, chỉ biết là hắn có một cái khác xưng hô giống như kêu cái gì thiên tôn, thiên tôn, thẩm lãng tam nhân nghe được sở thiên quân mà nói, thần sắc nhao nhao chấn động. sở thiên quân không có khả năng lừa hắn, bởi vì sở thiên quân là thái cổ trước đây nhân vật, hơn nữa còn chưa từng đi chân vũ đại lục, căn bản cũng không biết vĩnh sinh điện chuyện, cho nên thiên tôn xưng hô thế này, không thể nào là hán biên. nhìn thấy thẩm lãng tam nhân phản ứng, sở thiên quân nghi hoặc nhìn ba người, thẩm công tử, phòng thủ người qua đường đúng là bị người khác xưng hô khác tôn, có gì không đúng sao? thẩm lãng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một số việc. thiên quân, cái này chúng thần đại lục bên trong đến cùng có cái gì? Vì cái gì Thiên Tính Toán Tiên Vương biết nói, ở đây sẽ có biến cố phát sinh. Nhan Như Ngọc nhìn thấy Thẩm Lãng đang suy nghĩ thiên tôn chuyện, lập tức vấn đạo. Trận Pháp Tiên Quân lắc đầu, nói thật, ta cũng không biết cái này chúng thần đại lục đến cùng có cái gì, nhưng mà tất nhiên Thiên Tính Toán Tiên Vương nói, ở đây liền nhất định sẽ phát sinh một chút biến cố, cho nên chúng ta những người này, liền đi tới ở đây, đem mình trôn đứng lên, chậm đợi biến cố phát sinh, nói không chừng, chúng ta có thể từ trong nhận được một chút lợi ích. Cùng Trận Pháp Tiên Quân nói chuyện, Thẩm Lãng tâm nhân thu hoạch lớn nhất chính là phòng thủ người đi đường thân phận nếu như Sở Thiên Quân nói lời thật sự, cái kia phòng thủ người đi đường thân phận chân chính, e rằng tám, chín phần mười chính là hắn. Bất quá phòng thủ người qua đường là Thiên Tôn cũng không tính toán quá đột ngột, dù sao phòng thủ người đi đường thực lực còn tại đó, liền xem như chân thần cường giả, đều không thể đánh bại hắn. duy nhất nhường thẩm lãng tương đối kinh ngạc chính là, phòng thủ người qua đường trước đây lại dám ngặt hắn, nhưng là lại có một chút không nghĩ ra là vì cái gì trước đây phòng thủ người qua đường không giết hắn, còn phải cho hắn bản nguyên chi lực cùng thần minh. nếu như nói phòng thủ người qua đường đối với mình có mục đích gì mà nói cũng không khả năng. Bởi vì ban đầu chính mình thật sự là quá yếu, yếu đến tiên tôn chỉ là một ngón tay, liền có thể giết mình, còn là nói phòng thủ người. Qua đường phát hiện bí mật gì? Đây hết thảy, Thẩm Lãng đều đoán không được, chỉ có thể chờ đợi lấy về sau cùng phòng thủ người qua đường tại gặp mặt thời điểm hỏi nữa. Nên hiểu rõ điều biết, Thẩm Lãng cũng không có đang đối với Sở Thiên Quân ra tay, mà là mang theo Thái Hoàng cùng Nhan Như Ngọc rời đi Cựu Long Sơn. Thẩm Lãng rời đi, Lặng Yên không một tiếng động, không có ai biết, liền xem như Cựu Long Sơn ra người, cũng không biết Thẩm Lãng tam nhân rời đi, những người kia đang đợi sau một tháng, nhao nhao thở dài rời đi, bọn hắn đều rối rít ngó tới. Thẩm Lãng Tam Nhân hẳn là chết tại Tiên Lăng bên trong, dù sao một tháng, Cửu Long Sơn bên trong cũng không có động tĩnh truyền ra, chắc chắn đã giữ nhiều lành ít. Bất quá Thẩm Lãng Tam Nhân tiến vào Tiên Lăng tạo thành động tĩnh, lại vẫn luôn tại Cửu Long Sơn phụ cận lưu truyền, dù sao, đây là phía sau thời cổ đại, lần thứ nhất có người có thể tại Tiên Lăng bên trong tạo thành như thế biến động. Biển sao là Hạo Hãn sa mạc một chỗ hồ nước, ở đây phi thường lớn, trung quanh cũng là ốc đảo, ở đây sinh hoạt vô số người, có người bình thường, có ma phỉ, cũng có một chút võ lâm nhân sĩ. Thẩm Lãng Tam Nhân giống như người bình thường đồng dạng, từ phương xa chậm rãi đi tới. Nhưng mà ba người không có chút nào gấp rút lên đường hành thương người chợt vật, quanh thân không nhiễm chân thế, liền mu bản chân cũng không có một tia cho bụi. Ba người xuất hiện, thu hút sự chú ý của vô số người, thẩm lãng tam nhân bất kể là khí chất hay là dung mạo, đều vô cùng hấp dẫn người. Dù sao Hạo Hãn Sa Mạc chính là chúng thần đại lục cực tây chi địa, người nơi này, cùng người trung nguyên tướng mạo phía trên, hay là muốn có rất lớn khác nhau. Hạo Hãn Sa Mạc nhân, đại bộ phận cũng là mắt xanh tóc vàng, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu. Thẩm Lãng tam nhân đối với trung quanh ánh mắt của người, nhắm mắt làm ngơ, ba người một đường xem xét chung quanh phong cảnh, đi vào ốc đạo trong một chỗ trong thành trấn. Cái trấn này tên là Cảnh Tha Trấn, cũng là biển sa hồ phụ cận lớn nhất một tòa thị trấn. Cảnh tha trong trấn, do người xuyên thẳng qua, vô số thương nhân cùng du hiệp ở đây nghỉ chân tiếp tế, ở đây ngư long hoạt tạp, phần lớn người cũng là bên hung vác lấy đao kiếm, tại khắp nơi trong tiểu lâu nghỉ ngơi. Thẩm Lãng tam nhân tìm một gian trang trí xa hoa nhất tử lâu, đi vào. Thẩm Lãng tam nhân vừa mới đi vào, liền dẫn tới vô số ánh mắt, trong đó nhiều nhất ánh mắt chính là tập trung ở nhan như ngọc trên thân. Hạo Hãn sa mạc vạn dặm không có bóng người, liền xem như nhìn thấy người, cũng lớn bộ phận cũng là du hiệp hoặc đi lại thương nhân. Rất khó có thể thấy được cô gái xinh đẹp, lại thêm hạo hãn sa mạc nữ tử bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt quan hệ, làn da bình thường đều không tốt lắm, cho nên nhan như ngọc dạng này tuyệt thế nữ tử vừa mới xuất hiện, tuyệt đối là một đạo tịch lệ phong cảnh. Từ ngực không ngừng vang lên tiếng nuốt nước miếng, những ánh mắt kia bên trong, tản ra vẻ dâm tà. Nhan Như Ngọc khẽ cho mày, đối với cái này chút ánh mắt vô cùng phản cảm, cho dù ai bị người như thế cái nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm, tâm tình cũng sẽ không hảo. Huống chi nhan như ngọc loại thân phận này người, không có gả cho Thẩm Lãng phía trước, nhan như ngọc là cao cao tại thượng tứ đại cổ tộc tộc trưởng chi nữ, gả cho Thẩm Lãng sau đó là huy lâm thiên hạ địa phủ đế hậu, cái nào thân phận, không phải giẫm chân một cái, toàn bộ đại lục đều phải chấn một cái thân phận. Thẩm Lãng lãnh đạm liếc mắt nhìn những người kia, thẩm lãng ánh mắt vô cùng nhạt mạc, tựa như tại nhìn người chết đồng dạng. Những người kia tiếp xúc đến thẩm lãng ánh mắt, nhao nhao sững sờ ở liễu na lý, lập tức liền nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết. Những người kia ôm đầu, từ trên ghế lật đến trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, ở nơi đó gào thừng khổ, thậm chí có người đau đẻ cái bản đều lật ngược. Một màn này phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, mà những cái kia bị thẩm lãng ánh mắt chiếu tới người, trong đầu xuất hiện một mảnh núi thây biển máu bọn hắn thấy được mình tại trong biển máu, từng điểm từng điểm bỏ, toàn thân trên dưới cũng là vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra, nhưng mà dục vọng cầu sinh, nhưng lại làm cho bọn họ không dám liền như vậy dừng lại. Thẩm lãng cười lạnh một tiếng, lập tức mang theo thái hoàng cùng nhan như ngọc hướng về lầu hai đi đến. Sự kiện lần này làm cho tất cả mọi người cũng không dám đang nhìn hướng nhan như ngọc, nhao nhao kính lúi nhìn xem thẩm lãng bóng lưng. Theo thẩm lãng rời đi, những thống khổ kia gào thét người, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Đám người vốn cho rằng những người kia chỉ là hôn mê bất tỉnh, nhưng mà đang kiểm tra sau đó đeo nhau phía sau lưng mắt lạnh, những người kia vậy mà tất cả cũng không có sinh mệnh khí tức, đã chết. Lúc này, tiểu lầu lão bản nghe tin cũng từ sau đường đi ra, vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn trên mặt đất chết đi những người kia, một người trong đó nhường thần sắc hắn biến đổi. 498 thứ 562 chương nói trốn liền trốn đó là một danh nam tử, hơn nữa còn là một cái phi thường trẻ tuổi nam tử, tuổi trường tại 26-27 tuổi. Mi Thanh mục tú người mặc hoa lệ trường bảo, tựa như một cái phú gia công tử giống như. Lão bản đi tới cái kia danh nam tử bên cạnh, run rẩy đưa tay ra, dò xét một chút tên kia nam tử trẻ tuổi khí tức đang cảm thụ đến tên kia nam tử trẻ tuổi khí tức không có thời điểm bị hù một chút ngồi trên mặt đất. một cái tiểu nhị đi tới tên kia lão bản sau lưng đỡ hắn lên nghi ngờ hỏi trưởng quỹ ngươi thế nào? tên kia trưởng quỹ lau chán một cái mồ hôi lạnh sợ hai nói xảy ra đại sự xảy ra đại sự. trưởng quỹ nói xong liền hướng bên ngoài tiểu lâu đi đến thần sắc vội vàng giống như có cái gì việc gấp đồng dạng ra đến môn chi phía trước tên kia trưởng quỹ còn phân phó nói tiểu lâu ngươi trước chăm sóc một chút ta ra ngoài làm mỹ chuyện. tên kia trưởng quỹ quỷ dị cử động làm cho tất cả mọi người cũng hơi kinh ngạc một chút. lập tức những người kia tất cả đều nhìn hướng về phía tên kia nằm dưới đất nam tử trẻ tuổi. bởi vì người chết quá nhiều, không có ai chú ý tới cái kia danh nam tử. bây giờ thấy trong đó có một chút người cũng cùng trưởng quỷ của tiểu lầu mở dạng thần sắc kỳ biến, toàn thân run rẩy. người kia là ai? nhìn thấy có người giống như nhận ra tên kia nam tử trẻ tuổi, lập tức một cái thương nhân nghi ngờ hỏi hướng người bên cạnh. cô huynh, chuyện lần này e rằng làm lớn lên, người trẻ tuổi kia tên là công tôn minh, chính là biển sao bá chủ, công tôn kiếm con trai độc nhất, công tôn kiếm làm người âm tàng cây đậu, bá đạo ngang ngược trước đây cũng là bởi vì hắn thủ đoạn rất ác độc đoạn mới từng bước từng bước ngồi trên biển sao bá chủ vị trí công tôn kiếm cũng không biết là nguyên nhân gì thế thiếp vô số nhưng không có một người có thể vì hắn sinh hạ nửa điểm cái này khiến công tôn kiếm đã từng tức giận đại phát giết vô số người có thể cũng là phóng lên trời nhìn hắn cầu con suốt ruột thẳng đến công tôn kiếm trăm tuổi thời điểm cuối cùng có một thiếp thị vì hắn sinh một đứa con trai mẫu bằng tử quý tên kia thiếp thị cũng đã trở thành bây giờ biển sao phu nhân công tôn kiếm không có chút nào bạc đái tên kia thiếp thị đối với nàng sủng ái có thừa mà đối với hắn người con trai độc nhất này cũng vô cùng sủng ái tại biển sao ở đây công tôn minh có thể nói là hoành hành không sợ nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì hắn phụ thân tất cả mọi người đều đối với hắn giận mà không dám nói gì tên kia thương nhân nghe được người bên cạnh giảng thuật âm thầm thế nào phía dưới lưỡi cái này công tôn minh thân phận quả nhiên không đơn giản lại là biển sao bá chủ công tôn kiếm con trai độc nhất phải biết công tôn kiếm thế nhưng là như sống bên hai quanh năm tại mênh mông sa mạc đi thương nhân không ai không biết công tôn kiếm tên công tôn kiếm thế nhưng là cùng quỷ thủ diệt vô tình đồng cấp từng giả hai người cũng là chúa tể một phương đều ở vào tạo hóa chi cảnh mặc dù diệt vô tình có ma điện trưởng lão thân phận muốn so công tôn kiếm danh tiếng mạnh hơn một chút nhưng mà tại biển sao bên này công tôn kiếm tuyệt đối so với diệt vô tình thì danh mạnh hơn nhiều nghe nói công tôn kiếm từng cùng diệt vô tình còn có giao tình hai người cũng là tâm ngoan thủ lật người có thể nói mùi thối giống nhau cho nên mới sẽ có giao tình diệt vô tình tin chết còn không có truyền đến ở đây biển sao đã là mênh mông sa mạc chỗ sâu tin tức truyền bá tương đối chậm thẩm lãng uy danh cũng không có truyền đến ra liền xem như ma điện lệnh truy nã còn chưa tới nơi ở đây cho nên tất cả mọi người đều cho là Lần này Thẩm Lãng tam nhân chắc chắn thai kiếp khó thoát, nhất định sẽ bị giận dữ Công Tôn kiếm chém giết. Tất cả mọi người đều âm thầm lắc đầu một cái, vì Thẩm Lãng tam nhân đáng tiếc, càng thêm giống như tiên tử vậy nhan như ngọc tiếc hận, một cái như vậy cô gái xinh đẹp liền bị Công Tôn kiếm hủy hoại. Dù sao Công Tôn kiếm cũng là một cái vô cùng sắc nhân, bằng không cũng không khả năng có như vậy thiết thị. Dưới lầu chuyện phát sinh, Thẩm Lãng tam nhân đã sớm thấy rõ, thái hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, "Đế quân, ta đi giết hết bọn họ." Thẩm Lãng mỉm cười lắc đầu, "Không nội, người kia không đến vậy thì thôi, tới, tại giết không mượn." Chỉ là một cái tạo hóa chi cảnh võ giả còn không phóng tại trầm lãng trong mắt, liền xem như ma điện điện chủ đích thân tới, thầm lãng đều chưa hẳn có thể để ở trong lòng. Mặc dù chúng thần đại lục có rất nhiều thần bí, nhưng mà lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không tính là gì. Nếu như hắn nghĩ, toàn bộ chúng thần đại lục chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, có thể để cho hắn dẫn lên hương thú. Hắn bây giờ chính là chờ đợi quan thánh đế bọn người xuất hiện, xem có thể hay không từ trong nhận được một chút lợi ích. duy nhất có thể bị hắn coi là địch nhân chỉ có vĩnh sinh điện lao thiên tôn, cũng có thể nói là phòng thủ người qua đường. Phòng thủ người đi đường thực lực, trầm lãng nở tới, có khả năng đã đạt đến nửa bước tổ cảnh. Hoặc hắn che dấu thực lực, đã là tổ cảnh. Nếu như lão thiên tôn thật là tổ cảnh lời nói, Thẩm Lãng liền muốn chuẩn bị một chút thủ đoạn, dù sao tổ cảnh quá mức hư vô mờ mịt, không có ai biết tổ cảnh đến cùng cường đại cỡ nào. Thẩm Lãng tam nhân không có chút nào rời đi ý tứ, những tiểu lâu kia trong người cũng không có rời đi, bọn hắn đều đang đợi lấy xem náo nhiệt. Tiểu lâu tiểu nhị cũng nhận được tin tức, đứng tại lầu hai nơi thang lầu, thỉnh thoảng quan sát đến Thẩm Lãng tam nhân động tĩnh, hắn sợ Thẩm Lãng tam nhân chạy trốn, đến lúc đó công tôn kiếm tìm không thấy Thẩm Lãng tam nhân, có khả năng sẽ đem nộ khí giơi tại trên người hắn. Thẩm Lãng tam nhân dĩ nhiên tự đắc ngồi ở chỗ đó, Uống rượu, ăn thái, không có chút nào lo lắng. Tất cả mọi người cho là thẩm lãng tam nhân không biết bọn hắn giết Công Tôn Kiếm Như tử, còn không biết nguy cơ tới, nhao nhao cởi lạnh, chuẩn bị nhìn thẩm lãng tam nhân chính là như thế nào bị Công Tôn Kiếm giết chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một canh giờ, cảnh thả chấn động trời, đột nhiên bị một cỗ cường đại khí thế bao phủ, đám người nhao nhao thần sắc chấn động. Tới. Theo đạo kia khí thế xuất hiện, một cái khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh tản gia hàn khí bảo kiếm nam tử trung niên, từ bên ngoài tiểu lâu đi đến. Cái kia doanh nam tử mới vừa tiến vào tiểu lâu, liền trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Công tôn kiếm vừa mới lên đến lầu 2, liền thấy thẩm lãng tam nhân. Công tôn kiếm trong hai con ngươi sát cơ lấp lóe, khí thế cả người, mang theo trùng tiêu rét lạnh sát ý, thẳng bức thẩm lãng tam nhân. Thẩm lãng khoẹt miệng hơi co một chút, đối với công tôn kiếm sát ý, không để ý chút nào, mà là nhẹ nhàng bừng chén rượu lên, hướng lên mà tiến. Thái hoàng chậm rãi đứng lên, trong chốc lát một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng khí thế lan ra, toàn bộ tử lâu, ngoại trừ thẩm lãng cái bản, tất cả mọi người liên đối cái bản, tất cả đều bị lật tung, một chút thực lực thấp người, trực tiếp bị đạo này khí thế kinh khủng đánh chết. Bá Một sát na này thì biến, làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Một chút may mắn không có chết nhân, suýt chút nữa không có chửi mẹ. Đây rốt cuộc là người nào? Như thế nào cường đại như vậy? Cảm nhận được Thái Hoàng khí thế, Công Tôn Kiếm thần sắc biến đổi, không chút do dự, quay người liền hướng bên ngoài bỏ chạy. Quá mạnh mẽ, đây là Công Tôn Kiếm kể từ xuất đạo đến nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí thế, liền xem như Quỷ Thủ Diệt vô tình đều không thể so sánh cùng nhau. Công Tôn Kiếm tuyệt đối là một cái co được giãn được người, mặc dù mình Nhi Tử bị Thẩm Lãng giết, nhưng mà Thẩm Lãng Tam Nhân thực lực quá cường đại, đừng nói giết hắn Nhi Tử, chính là giết hắn phụ mẫu hắn cũng sẽ không lựa chọn báo thủ bây giờ nghĩ đi, không cảm giác chậm chút sao? thoại âm rơi xuống, thái hoàng thân ảnh đống nhiên tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại công tôn kiếm phía trước, công tôn kiếm hàn kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, băng xương sức mạnh trong chốc lát băng phong trăm giảm nửa cái cảnh thả chấn đều bị đóng băng. nhưng mà kinh khủng như vậy băng xương chi lực đối với thái hoàng căn bản cũng không có uy hiếp, thái hoàng một ngón tay bắn ra, chỉ thấy công tôn kiếm bảo kiếm từng khúc băng liệt, cuối cùng chỉ còn lại trôi kiếm còn lưu lại công tôn kiếm trong tay. Phúc. công tôn kiếm cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cổ họng ngòn ngát phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà quay về. 499 thứ 563 chương Tả Tăng Công Tôn kiếm thực lực không kém, nhưng mà gặp phải Thái Hoàng loại này cường giả, căn bản cũng không đủ nhìn. Mọi người thấy Công Tôn kiếm liền Thái Hoàng một chiêu cũng không có ngăn trở, tất cả đều sững sờ ở Liễu Na Lý, toàn thân run rẩy, bọn hắn bây giờ biết, Thái Hoàng nhất định là chân tiên cường giả. Thẩm Lãng nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, uống vào rượu trong chén, mà Thái Hoàng lúc này đã xách theo Công Tôn kiếm đã trở về. Công Tôn kiếm bị Thái Hoàng vẫn tại trầm lặng dưới chân, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng. Thẩm Lãng lén đạm liếc mắt nhìn Công Tôn kiếm, lập tức đứng lên đi ra bên ngoài. Ma Thái Hoàng một trưởng vung ra, biển sao ba chủ, công tôn kiếm liền như vậy vẫn lạc. Thẩm Lãng những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh ra một con đường, tất cả đều kính ý nhìn xem Thẩm Lãng Tam Nhân, thẳng đến Thẩm Lãng Tam Nhân rời đi rất lâu, mọi người mới dám núp đích. Hoa Ba, đây hết thề tựa như một giấc ngọng, ngang dọc biển sao hơn trăm năm công tôn kiếm vậy mà liền như vậy chết, thực sự quá làm cho người ta không thể tin được. Lập tức đám người bắt đầu nhao nhao ngở tới lên Thẩm Lãng Tam Nhân thân phận, bất quá Thẩm Lãng Tam Nhân là chống rông xuất hiện của mọi người thần đại lục, căn bản cũng không có người có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Ba ngày sau, Thẩm Lãng Tam Nhân cuối cùng ra minh ngông xa mạc đi tới Thanh Phong Thần Triều Cảnh Nội, ở đây cũng không còn cắt vàng cung phong bạo, người cũng dần dần nhiều hơn, vô cùng náo nhiệt. Thẩm Lãng Tam Nhân đi tới Thanh Phong Thần Triều Cảnh Nội trong một thành phố. Nhưng mà ở tại bọn hắn ba người mới vừa tiến vào thành nội, cũng cảm giác được, chỗ tối bị vô số ánh mắt theo dõi. Bất quá những cái kia chỗ tối nhân, khi nhìn đến Thẩm Lãng Tam Nhân sau đó, lại nhao nhao biến mất, không dám nhìn bọn hắn chằm chằm. Thẩm Lãng khẽ miệng hơi cong một chút, hắn biết, những người kia nhất định là Ma Điện thắng tử, bây giờ những người kia hẳn là đang thông tri Ma Điện. Thẩm Lãng cũng không thèm để ý, ở trong thành đi dạo một cái sẽ, liền tiếp tục gấp rút lên đường hướng về chúng thần đại lục trung nguyên chi địa chạy tới thanh phong thần triều mặc dù là chúng thần đại lục ngũ đại thần triều một trong nhưng mà vị trí địa lý lại ở vào cực tây chi địa căn bản trung nguyên so sánh còn muốn kém rất nhiều liền tại đây một ngày thẩm lãng tam nhân muốn rời đi thanh phong thần triều cảnh nội thời điểm bầu trời đột nhiên âm u xuống lập tức hai thân ảnh xuất hiện tại trầm lãng ba người phía trước hai người một người là một gã khuôn mặt hung ác hòa thượng một người khác là sắc mặt tái nhợt văn nhược nam tử trung niên hai người này toàn thân tản ra khí thế ngập trời chấn động trung quanh hư không cũng hơi nhanh nho tiểu tử đáp tội ta ma điện còn nghĩ chạy tên kia tướng mạo hung ác hòa thượng dở tay lên vỗ một cái cái chán sang bóng, cười ta nói, tên điêu nho nhạ yếu đối nam tử trung niên, tăng hắn một cái, tựa như một cái quỷ bị lao đồng dạng, nhưng mà trong hai tròng mắt lại lấp lóe tinh quang. Thái hoàng bước ra một bước, vô biên uy thế bộc phát ra, nhân hoàng kiếm đống nhiên vung ra, không chút nào cùng hai người nói nhảm. Hai người này là ma điện tam đại hộ pháp một trong, cùng ban đầu thất sát ma quân cùng thuộc tam đại hộ pháp liệt kê. Lần trước thất sát ma quân ỉ vào thần hải đại thành, nguyên thần tự sương một dối, tại trầm lãng thủ hạ đảo tẩu, trở lại ma điện chi phía sau, liền đem thẩm lãng kỹ càng tình báo tất cả đều hồi báo lên. Cho nên lần này hai người bọn họ tới đều vô cùng cẩn thận, không dám sơ suất chút nào, biết thẩm lãng là song nguyên thần, không dám cùng so với hắn liều mạng nguyên thần, chuẩn bị tiếp cận thực lực áp chế thẩm lãng. Nhưng mà lúc này hai người bọn họ nhìn thấy Thái Hoàng ra tay, thân sắc chợt biến đổi, bọn hắn vốn cho rằng thẩm lãng tam nhân bên trong mạnh nhất hẳn là thẩm lãng, không nghĩ tới Thái Hoàng thực lực vậy mà càng khủng bố hơn. Cái này ma điện hai tên hộ pháp, tên kia hung thần ác sát tăng nhân tên là Tả Tăng Thích La Thiên, mà tên kia nho nhã yếu đuối nam tử trung niên tên là Âm Hồn Lạnh Minh. Thái Hoàng một kiếm uy thế ngập trời, Tả Tăng nổi giận gầm lên một tiếng, bên hông tựa như dối đao vũ khí bình thường, đột nhiên ra khỏi vỏ đón lấy thái hoàng kinh thế kiếm mang, phanh ba, kinh khủng dư ba, hướng về bốn phía phúc tàn mát, thầm lãng trước người xuất hiện một đạo vô hình lồng năng lượng, ngăn tại phía trước ngăn cản hai người giao thủ dư ba. đúng lúc này, lạnh minh tăng háng một cái, đột nhiên biến mất bóng dáng, lạnh minh tựa như ưu linh, không nhìn thấy thân ảnh, cơ thể hư hóa, du tẩu tại không gian bên trong. Thẩm lãng nướng mẩy, bàn tay vung lên, đột nhiên hướng về hậu phương đánh ra, phanh ba, hai tấm bàn tay chạm vào nhau, thầm lãng thân hình hơi hơi lay động một chút, mà lạnh minh thân ảnh lần hai tiêu thất, lạnh minh chi cho nên bị người trở thành nhấm hồn cũng là bởi vì công pháp của hắn chính là hư vô chi thân, mặc kệ mặc kệ ở nơi nào, Lãnh Minh cũng có thể trốn vào không gian, làm cho không người nào từ tìm kiếm, mà hắn lại có thể dùng cái này đánh lén địch nhân, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, lại thêm hắn chân tiên thần hải cảnh đại viên mãn thực lực, liền xem như đồng cấp người, cũng rất ít có người có thể đào thoát hắn ám sát. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, lặng lặng đứng tại Nhan Như Ngọc bên người, một tấc cũng không rời, chúng ma này đạo chi người, vì mục đích nhất định sẽ không từ thủ đoạn, nếu như hắn cách Nhan Như Ngọc quá xa, hoặc bởi tới lời nói, rất có thể bị bắt được cơ hội, nhằm vào Nhan Như Ngọc, mà để cho mình bó tay bó chân. Nhan Như Ngọc trong tay Ngọc cũng xuất hiện, trong lòng bàn tay hỏa diễm như ẩn như hiện, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Nhan Như Ngọc thực lực cũng không yếu, kể từ tím hoa tiên vương bị thẩm lãng khu trục sau đó, một chút truyền thừa đều lưu tại Nhan Như Ngọc trong thân thể, lại thêm nhan ra huyết mạch cùng vượng hoàng huyết mạch, Nhan Như Ngọc chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đến chân thần chi cảnh, bất quá còn cần một chút thời gian lắng đọng một chút, Nhan Như Ngọc mới có thể đột phá. Mặc dù lệnh Minh công kích rất quỷ dị, nhưng mà thẩm lãng không chút nào không lo lắng, chỉ cần lệnh Minh xuất hiện, là hắn có thể trước tiên phát hiện, bởi vì hắn nguyên thần chi lực thật sự là quá cường đại. Thẩm lãng bên này chiến đấu vô cùng quỷ dị liền xem như giao thủ cũng sẽ không xuất hiện kinh tiên động địa uy thế nhưng mà thái hoàng bên kia liền muốn vô cùng bút lửa thái hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm mỗi một kiếm chém ra đều sẽ có hoàng đạo long khí nương theo thiên địa biến sắc thần bị đều kinh hãi bất quá tà tăng cũng không hổ là thực sự tiên thần hải đỉnh phong cường giả trong tay chuôi này giới đao mặc dù không là nhân hoàng kiếm loại này thần minh thế nhưng là cũng có thể tạm thời đối kháng nhân hoàng kiếm giao thủ hơn 10 chiêu tà tăng trong tay giới đao vậy mà không hư hao chút nào tà tăng vốn là phật gia một cái cao tăng nhưng là bởi vì một chút biến cố dẫn đến hắn tính tình đại biến tương tại chúng thần đại lục tạo phía dưới ngập trời sát lục. Ma Tà Tăng còn từng nói qua, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Lập tức hắn hóa thân trận mắt kim cương của mọi người thần đại lục nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, hơn nữa Tà Tăng giết chết người tất cả đều là có đáng chết lý do, nhưng mà Phật Môn cũng không để ý những thứ này, Tà Tăng tất nhiên rơi vào ma đạo, nhân thể tất yếu thanh lý môn hộ. Chúng thần đại lục đệ nhất Phật Môn thánh địa, Thiếu Lâm tự, phái ra hai vị đời chư Huyền Bồ Tát chính quả cường giả, truy sát Tà Tăng ba ngày ba đêm, cuối cùng nếu không phải là Ma Điện chi chủ đứng ra, e rằng Tà Tăng rất khó còn sống sót. Ma Điện chi chủ thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn thực lực cụ thể trong truyền thuyết ma điện chi chủ thực lực là ở chân tiên đệ nhị cảnh cùng trời đạo tông tiên đạo đại thánh là một cảnh giới nhưng là lại có người nói ma điện chi chủ đã nửa bước thông thiên đủ loại nghe đồn nhiều vô cùng thế nhưng là không ai có thể chứng thực ma điện chi chủ uy áp một phường, ai cũng không dám đi chứng thực e rằng không đợi chứng thực liền bị ma điện những cái kia tả mà xé nát năm trăm thứ 564 chương không đáng chú ý ông bà một đạo khai thiên đích địa kiếm mang rơi xuống trong đó long ngâm gào thét hoàng đạo chi khí nương theo uy thế vô biên ta tăng thần sắc dữ tợn trong tay dưới đao chém ngang mà ra Phục Ma đao cái này thức đao pháp, là Tà Tăng căn cứ vào thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong phục ma trượng pháp lĩnh ngộ mà đến. Bản thân Tà Tăng chính là thiếu Lâm cao tăng, hơn nữa địa vị còn không thấp, có thể tiếp xúc đến thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ rất bình thường. Oanh ba, kiếm quang cùng đao mang chạm vào nhau, đại địa giạn nước, gió nổi mây phun, thiên địa vì đó biến sắc. Thẩm Lãng Tam Nhân cùng Tà Tăng hai người lại chiến, cũng sớm đã kinh động đến Thanh Phong thần tiều, lúc này phương xa đã mơ hồ có thể thấy có người ảnh đang nhấp nháy, bất quá những người kia cũng không đến, mà là đứng ở ngoài vận rạm, xa xa nhìn về phía bên này lại chiến, liền xem như Thanh Phong thần tiều cứng giả cũng không có chút nào tới ý tứ. Một phe là ma điện hai đại hộ pháp, một phe là không rõ lai lịch thẩm lãng tâm nhân, bọn hắn căn bản là không có cách đúng tay. Mặc dù thanh phong thần triều cũng không yếu, nhưng mà phiền thái không cần thiết, bọn hắn vẫn không muốn treo trọng. Mặc dù phục ma đao pháp rất mạnh, nhưng mà giữ thái hoàng hoàng đạo long khí so sánh, nhưng phải kém rất nhiều. tà tăng bị thái hoàng một kiếm đánh bay, đã đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà tà tăng lại không chút nào e ngại, mà là hung ác trên mặt, càng thêm dữ tợn. Đột nhiên gió ngưng thổi, thế gian hết thảy đều yên tĩnh trở lại, hướng về tạ tăng phóng đi thái hoàng, cơ thể cũng dần dần ngừng lại có thể đi qua một cái trước mắt, có thể đi qua và năm, tà tăng hung ác trên mặt đột nhiên dâng lên một cô an bình chi sắc. Sau đó liền gặp được tà tăng bỗng nhiên chém ra một đao, bầu trời tối tăm, xuất hiện một tia ánh sáng. A khó phá giới đao pháp một đao này là kinh diễm, phản phất thế gian hết thảy đều bị chém đứt, chân long vào biển, như về núi rừng, hết thảy tất cả đều khôi phục lại. Mà ở khôi phục trong nấy mắt, sáng chói đao quang đã xuất hiện ở thái hoàng trước mặt. Thái hoàng cũng vì tà tăng một đao này âm thầm kinh ngạc một chút, dù sao có thể chém ra như thế kinh diễm một đao, chứng minh tà tăng cũng coi như là một đời cường giả. Thái hoàng chậm rãi giơ tay lên bên trong Nhân Hoàng kiếm, một kiếm đâm ra, cử thế vô song, lần nữa hiện ra ở trước mặt người đời. Nhân Hoàng trải qua là trên đời công kích mạnh nhất công pháp, gần với đấu giả bí, mặc dù Tà tăng A khó phá giới đao pháp cũng là thế gian ít có sát phạt công pháp, nhưng mà cùng Nhân Hoàng trải qua so sánh, vẫn còn phải kém một điểm. Sáng chói lao quang tại Nhân Hoàng dưới kiếm, từng khúc tiêu tan, theo Thái hoàng Nhân Hoàng kiếm hoàn toàn vùng trảm mà ra, A khó phá giới đao pháp chém ra lao quang, đã toàn bộ phai mờ. Tà tăng vẻ mặt nghiêm túc, cái trán sáng bóng phía trên hiện lên một lớp mồ hôi lạnh. Thực lực của người này thật sự là quá kinh khủng. Hắn có loại tại đối mặt ma điện chi chủ đồng dạng, hắn bất kỳ công kích nào ở trước mặt người này phía trước tất cả đều vô hiệu, thậm chí người này đến bây giờ đều giống như không có dùng ra toàn lực. Ta tăng bên kia khung cảnh, lệnh minh không biết, coi như biết, hắn bây giờ cũng không dành phân thân, bởi vì thẩm lãng thời khắc tại dùng nguyên thần chi lực bao phủ toàn bộ chiến trường, chỉ cần lệnh minh dám có một tí dị động, liền sẽ dẫn tới thẩm lãng điên cuồng công kích. Lệnh minh đã linh giáo thẩm lãng cường đại, nếu như không cần hư vô chi thần, chính diện đối địch mà nói, hắn thất bại tỷ lệ tương đối lớn, hắn bây giờ duy nhất đột phá khẩu chính là thẩm lãng bên người nữ tử kia chỉ cần có thể lợi dụng nhan như ngọc ấy nhiêu được thẩm lãng hắn thì có cơ hội đánh bại thẩm lãng vừa mới bắt đầu hai người tới trước thời điểm còn tin tâm trần lầy cho là bọn họ hai đại hộ pháp tế xuất liền xem như những cái kia các đại môn phái người cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn nhưng mà tại đưa trước tay sau đó bọn hắn cảm thấy khó giải quyết thậm chí bọn hắn cảm giác liền xem như ma chủ tự mình đến đây đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm chiến thắng ba người này đương nhiên nếu như hắn nếu là biết thẩm lãng cùng thái hoàng còn không có ra tay toàn lực mà nói chỉ sợ hắn sẽ càng thêm tuyệt vọng Lãnh Minh Hư vô chi thân so Vĩnh Sinh Điện Vĩnh Sinh Đại Đế mạnh hơn rất nhiều, hai người mặc dù công pháp không sai biệt lắm, nhưng lại không phải một cái, Lãnh Minh Hư vô chi thân là cảnh giới đạt đến, đem không gian lực lượng lĩnh ngộ được cực hạng, sáng lập ra ẩn nấp chi pháp, mãi mãi sinh đại đế chỉ là ngắn ngủi mượn nhờ không gian tranh né mà thôi. Lãnh Minh công pháp cùng Hư Không Đại Đế đại hư không thuật không sai biệt lắm, bất quá muốn so đại hư không thuật kém một chút, Hư Không Đại Đế hư không cổ kinh, chính là thành đế thời điểm, nhiều ngày mà tạo hóa sáng tạo mà ra, liền xem như tại vũ trụ chi bên trong, đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Đúng lúc này, Thẩm Lãng đột nhiên ra tay rồi, một trường vụt ra phá vỡ vô tận không gian, trực chỉ lạnh minh chô ẩn thân. Phanh ba. Lệnh Minh bị Thẩm Lãng đột nhiên ra tay, rung ra trong không gian, lập tức liền thấy Thẩm Lãng trong tay một thanh tản ra khí tức khủng bố trường đao xuất hiện, chém ra một đao, không chút nào thấp hơn tà tăng a khó phá giới đao pháp. Thiên địa bị xé nứt, mặt đất từng cái khe hở xuất hiện, giống như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phía kéo dài, mà sáng chói đao quang trực chỉ lạnh minh. Phanh ba. Đao quang tại Lệnh Minh cơ thể xuyên qua, mặc dù thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lệnh Minh lần nữa dùng hư vô chi thân tránh thoát, nhưng lại vẫn bị đao khí chấn thương, khóe miệng lưu lại một tia tiên huyết. Hừ. Một đạo hỏa diễm vũ tiên bắn ra, hoành quán hư không, đuổi theo lệnh minh tiến nhập bên trong hư không. Lệnh minh trắng liếu trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, tại không gian bên trong, một quyền đánh, đánh ra, đem hỏa diễm vũ tiên đánh tan, nhưng là bởi vì vũ tiên chỉ dẫn, Thẩm Lãng bắt được lệnh minh quy tích. Diệt địa đao lần nữa chém ra, đột phá không gian, hướng về lệnh minh chém tới. Lần này Thẩm Lãng là trực tiếp cả người lẫn đao cùng một chỗ công kích mà ra. Phá vỡ vô tận không gian, Thẩm Lãng cùng lệnh minh tại không gian bên trong bắt đầu đại chiến. Thẩm Lãng không có ở giữ lại thực lực, mà là toàn lực công kích, trong chốc lát, lệnh minh liền đã rơi vào hạ phòng, căn bản cũng không có lực phản kích nếu không phải là dựa vào hư vô chi người đặc dị có thể yếu bất thẩm lãng công kích, e rằng bây giờ lệnh minh đã bị thẩm lãng đánh bại. Tà tăng chà sát mép một cái tiên huyết, thần xác hoảng sợ nhìn xem đối diện thái hoàng. Kể từ a khó phá giới đao pháp bị thái hoàng phá vỡ sau đó, Tà tăng căn bản là không cách nào tại ngăn cản thái hoàng tuyệt thế công kích, trong mấy chiêu liền bị thái hoàng kích thương. Bây giờ Tà tăng mặc dù nhìn như không có chịu đến thương thế nặng bao nhiêu, nhưng mà trong thân thể đã bị dung ra nội thương, thực lực giảm lớn. Thái hoàng tay cầm nhân hoàng kiếm nhất bước một bước hướng về tạ tăng đi đến, mặc dù không có ra tay, lại cho tạ tăng áp lực càng gia tăng đứng lên. Bây giờ Tà Tăng cùng Lệnh Minh đã vô tâm ham chiến, âm thầm nghiên cứu chạy trốn chi pháp. Đáng tiếc, hai người căn bản cũng không có mấy may cơ hội, tại Thẩm Lãng dư thái hoàng trước mặt, muốn trốn chạy, trừ phi bọn hắn đạt đến chân tiên đệ nhị cảnh, mới có thể có chút hy vọng. Nơi xa xôi, Ma Điện chi trung, Hắc Ám trong đại điện, có một đạo kính tượng, kính tượng bên trong đang tại biểu hiện ra Thẩm Lãng cùng Tà Tăng đám người khung cảnh chiến đấu. Nhìn thấy Tà Tăng cùng Lệnh Minh nguy cơ, Hắc Ám đại điện chi bên trong, dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. 501 mục thứ 565 chương Ma chủ đánh bà. Lệnh Minh bị Thẩm Lãng từ trong không gian đánh ra, phun ra một ngụm máu tươi rơi đập trên mặt đất, gây nên một hồi vang minh. Lãnh Minh mặc dù thực lực không kém, nhưng mà cùng Thẩm Lãng so sánh còn muốn kém rất nhiều. Dựa theo Thẩm Lãng cảm giác, cái này Ma Điện hai đại hộ pháp thực lực muốn so Thiên Ma giới Ma Hoàng muốn mạnh hơn một bậc. Chúng Thần Đại Lục Chân Tiên ba đại cảnh giới, đệ nhất cảnh Thần Hải cảnh thì tương đương với Chân Vũ Đại Lục Thật Thần cựu Trọng Thiên, đệ nhị cảnh Đạo Suối cảnh hẳn là tại Chân Thần Đỉnh Phong hoặc nửa bước Tổ cảnh, đến nội Thông Thiên chi cảnh, hẳn là hư vô kia mở mịt Tổ cảnh. Trước đó Thẩm Lãng chưa bao giờ gặp chúng Thần Đại Lục Chân Tiên cường giả, còn không cách nào đánh giá ra chúng Thần Đại Lục Chân Tiên cường giả cấp bậc thực lực. Bây giờ thông qua cùng Ma Điện người giao thủ, Hắn mơ hồ đoán được một chút, mà Thẩm Lãng bây giờ càng muốn biết chính là Quan Thánh Đế đến cùng có đột phá hay không đến nửa bước tổ cảnh. Theo lý mà nói, Thiên đạo đại thánh của mọi người thần đại lục bên trên danh khí như thế vang, hơn nữa còn là chân tiên đệ nhị cảnh, hẳn là đạt đến nửa bước tổ cảnh, mà Quan Thánh Đế có thể cùng trời đạo đại thánh chiến hai bại câu thương, chứng minh Quan Thánh Đế thực lực muốn so tại chân vũ đại trên lục địa thời điểm, mạnh hơn. Trước đây Quan Thánh Đế đang cùng yêu Tôn trung cực một chiến chí lúc, Quan Thánh Đế đã từng chém ra kinh diễm một đao, hơn nữa hắn cũng chạm tới cảnh giới kia cánh cửa, bây giờ sống lại một đời, Quan Thánh Đế bước ra một bước kia cũng không phải không có khả năng. Lãnh Minh cùng tà Tăng thần sắc khó coi nhìn xem Thẩm Lãng giữ Thái Hoàng, bọn hắn không nghĩ tới, hai người này thực lực đã vậy còn quá cường đại. ở tại bọn hắn lấy được trong tin tức, Thẩm Lãng mặc dù là chân tiên chi cảnh, nhưng là không phải quá cường đại. thất sát ma quân mặc dù cùng Thẩm Lãng giao thủ qua, nhưng mà cũng không có nhô ra Thẩm Lãng toàn bộ thực lực, chỉ biết là Thẩm Lãng nguyên thần chi lực tương đối cường đại. Hơn nữa lần trước Cựu Long Tiên lăng bên ngoài, Thái Hoàng một kiếm chém giết chúng ma đạo cao thủ, một kiếm kia mặc dù rực rỡ, thế nhưng là không có ai nhìn thấy, không biết là Thái Hoàng phát ra một kiếm kia, Thẩm Lãng quần áo tung bay, đứng tại bên trong hư không, lãnh đạo liếc mắt nhìn Tả Tăng hòa lãnh Minh. Các ngươi là ma điện người." Lạnh Minh lạnh rên một tiếng, không nói gì, cả tăng ngược lại là không có giống Lạnh Minh như thế, mà là chậm rãi nói không tệ, hai người chúng ta đúng là ma điện." Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, ma điện thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới, ta Thẩm Lãng vậy mà lấy được ma điện chú ý, xem ra ta muốn đi các ngươi ma điện đi một chuyến. "Hừ, nói khoác không biết lượng, nếu như ngươi dám đi ta ma điện, e rằng đến lúc đó, ngươi khó mà đi đi ra." Nghe được Thẩm Lãng mà nói, một mực không ra tiếng Lạnh Minh, đột nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng. Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu, lập tức bàn tay nhẹ nắm, Lạnh Minh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vẻ ngoài vốn là tái nhợt không huyết sắc mặt của càng thêm trắng bệnh tựa như giấy trắng đồng dạng nói đi các ngươi ma điện vì sao muốn tới tìm ta thẩm lãng thẩm lãng tiếp tục vấn đạo ta tăng hỏa lãnh minh liếc nhau một cái lập tức nói bởi vì ngươi trên thân có mang bí mật điện chủ nhất định phải nhận được ưn nghe được ta tăng mà nói thẩm lãng hơi kinh ngạc rồi một lần hắn thật đúng là không biết hắn thẩm lãng có cái gì bí mật duy nhất bí mật giống như cũng chính là hệ thống a nhưng mà lấy ma điện điện chủ thực lực còn phỏng đoán không ra trên người của hắn hệ thống vậy cái này ma điện điện chủ rốt cuộc là muốn có được gì đây còn là nói ma điện điện chủ biết hắn là gì dưới người Không phải chúng thần đại lục nhân muốn chào chính mình trở về lấy được đi đến cái khác đại lục phương pháp. Thẩm lãng không biết là hắn song nguyên thần đưa tới ma điện điện chủ chú ý của. Nếu như hắn không có song nguyên thần, có thể cũng sẽ không dẫn tới phiền vãi nhiều như vậy. Không nghĩ ra trên người mình đến cùng có cái gì là ma điện cần, lập tức vấn đạo nói các ngươi muốn cái gì? Ta tăng hỏa lăng minh trầm mặt lại, bọn hắn không dám nói ra, bởi vì bọn hắn biết một khi bọn hắn nói ra, nhất định sẽ dẫn tới hỏa sát thân. Song nguyên thần là liên quan tới đột phá một bước cuối cùng thông thiên chi cảnh bí mật, chúng thần đại lục vô số vạn năm tới chỉ có đạo tôn cùng phật tổ đột phá đến thông thiên chi cảnh hơn nữa còn có nghe đồn đạo tôn cùng phật tổ đều đã từng tu luyện ra qua song nguyên thần lại thêm qua nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện tới qua thông thiên chi cảnh cho nên chúng thần đại lục thì có một cái tin đồn muốn thông thiên trước phải phải có song nguyên thần ma điện thế hệ này điện chủ hùng tài vĩ lực trong 200 năm liền tu luyện đến đạo suối chi cảnh tại toàn bộ chúng thần đại lục có thể nói là huy nhất cái kia mấy danh cường giả một trong lại thêm ma điện là một trong những đại thế lực ma điện điện chủ tuyệt đối là huy lâm nhất phương tồn tại nhưng là mặc cho ma điện điện chủ đàng kinh tài tuyệt diễm cũng khó có thể đột phá đến thông thiên chi cảnh mặc dù ma điện điện chủ thực lực một mực đang tăng trưởng, nhưng là chỉ là chiến lược, mà cảnh giới lại không có chút nào tiến thêm. Không đạt thông thiên, vĩnh viễn không cách nào vĩnh sinh. Mặc cho bọn hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng muốn hóa thành một chồng mảnh cốt. Đây chính là cường giả bi ai. Bao nhiêu cường giả đều trôi qua ở thời gian trường hà bên trong, không có ai có thể tránh thoát năm tháng ăn mòn. Cổ kim qua lại, chỉ có đạo tôn cùng phật tổ mới có thể siêu thoát luân hồi, đạt đến bất tử bất diệt. Nhưng mà kể từ phật tổ cùng đạo tôn siêu thoát luân hồi sau đó, chúng thần đại lục ngay tại cũng không có ai nhìn thấy qua thân ảnh của bọn hắn. Tất cả mọi người đều âm thầm nở tới. Đạo tôn cùng Phật Tổ phải chăng đã phi thăng tiên lên giới? Nhìn thấy Tà Tăng Hỏa Lãnh Minh im lặng, Thẩm Lãng nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói rơi xuống từ trên không, đồng nhiên bổ về phía Tà Tăng Hỏa Lãnh Minh hai người. Tất nhiên bọn hắn không định nói, đây cũng là không có giữ lại cần thiết, ngược lại Thẩm Lãng cũng cùng Ma Điện kết cửu hoán, thế tất yếu đi Ma Điện đi một chuyến, đến lúc đó tại Ma Điện điện chủ nơi đó thu được cũng giống vậy. Vành ba. Ngay tại kiếm quang muốn bổ chúng Lãnh Minh cùng Tà Tăng vào điểm, hai người sau lưng, không gian đột nhiên bị xé rách. Một chương bàn tay khổng lồ từ trong nô ra, tiếp nhận thái hoàng một tiếng. Thẩm Lãng nhìn thấy tấm kia bàn tay Trong mắt tinh quang lóe lên, hắn biết người xuất thủ hẳn là ma điện điện chủ. Bởi vì kể từ tà tăng hỏa lãnh minh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác được âm thầm có người ở quan sát đến bọn hắn. Quả nhiên, tại lãnh minh cùng tà tăng chiến bại sau đó, ám trung chi nhân cuối cùng ra tay rồi. Thẩm lãng cười lớn một tiếng, ma chủ, người cuối cùng xuất hiện. Thẩm lãng, một đạo thanh âm uy nghiêm chậm rãi từ khe hở không gian kia bên trong truyền ra, đinh hai nhức ngốc vang vọng ở chân trời bên trong. Ma chủ, ngươi năm lần bảy lượt tìm ta, rốt cuộc là vì cái gì? Thẩm lãng vẫn luôn đang nghi ngờ, trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật? đáng giá ma chủ loại nhân vật này nhìn chúng. Theo thẩm lãng thanh âm rơi xuống, một đạo như có như không ba động truyền vào thẩm lãng trong lỗ thai. Nghe xong ma chủ truyền âm sau đó, thẩm lãng thần sắc khẽ động, hắn rốt cuộc biết, ma chủ vì sao muốn dây dưa cùng hắn, nguyên lai là vì song nguyên thần sự tình. Lần trước thất sát ma quân trong lúc vô tình phát hiện thẩm lãng song nguyên thần, về sau chạy ra ngoài sau đó, liền đem chuyện này bẩm báo cho ma chủ. Ma chủ vẫn luôn suy nghĩ lấy đột phá thông thiên chi pháp, thẩm lãng song nguyên thần xuất hiện, nhường hắn thấy được hy vọng. Bằng không lấy thẩm lãng đám người thực lực, ma chủ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ treo trọng. Bây giờ vì hư vô kia mở mị cơ hội.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 Tuyệt đối là chúng thần đại lục gần trăm năm ở giữa, ngoại trừ Thiên đạo đại thánh cùng Quan Thánh Đế ra lại một lần kinh thế đại chiến. Thái hoàng chân đạp hư không, trong tay nhân hoàng kiếm, tản ra hào quang sáng chói, quanh thân hoàng đạo long khí vần quanh, giống như thiên thần đồng dạng, uy phong lấm lấm. Thái hoàng mỗi một kiếm chém ra, đều có thể tạo thành uy lực khủng bố, ma chủ bị pháp thân bảo hộ ở trong đó, ngăn cản Thái hoàng công kích. Nhưng mà Thẩm Lãng công kích cũng không hề yếu, ma chủ đang ngăn cản Thái hoàng công kích đồng thời, còn muốn chiếu cố Thẩm Lãng. "Ma chủ, ngươi nếu là bây giờ thối lui, chuyện của chúng ta liền đến chỗ này mới thôi, nếu như ngươi còn dây dưa không dứt, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình." Thẩm lãng trái đao phải kiếm, trong hai tròng mắt lập loè sát khí lạnh như băng, tại chém ra một đạo kiếm mang sáng chói sau đó, âm thanh lạnh lùng nói: Ma chủ thần sắc băng lãnh, nhìn Thái Hoàng cùng Thẩm lãng một mắt, dần dần dừng tay lại. Thẩm lãng nhìn thấy Ma chủ có thoái ý, giữ Thái Hoàng cũng dừng tay lại. Ba người đứng yên ở bên trong hư không, Giang Co, Ma chủ do dự một chút nói: Ta chỉ là muốn biết xong nguyên thần phương pháp tu luyện, cũng không khó xử hai vị ý tứ, còn xin các hạ báo cho ta biết phương pháp tu luyện. Thẩm lãng thẳng như nói: Sự tu luyện của ta chi pháp, nguyên căn bản là không tu luyện được, vẫn là mời cao minh khai Thẩm Lãng đối với mình là thế nào tu luyện thành Song Nguyên Thần, cũng không rõ lắm, chỉ biết là ban đầu ở Võ Thần Đại Lục bên trong, trong lúc vô tình, liền tu luyện ra Song Nguyên Thần. Song Nguyên Thần quả thật có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như lúc tu luyện, lực lĩnh ngộ tuyệt đối vượt qua đơn Nguyên Thần chi người, hơn nữa đang dò xét cùng Nguyên Thần giao chiến chi lúc, cũng chiếm hết thượng phong, có thể nói, đây tuyệt đối là một cái máy gian lận, vì Thẩm Lãng tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Ma chủ nghe được Thẩm Lãng mà nói, thần sắc lạnh lẽo, đối với đột phá thông thiên chi cảnh, ma chủ vô cùng mong tới, đặt đến hắn loại thực lực này người, hy vọng duy nhất, đó là có thể đột phá đến thông thiên chi cảnh, cùng trời đồng thể. Tòa sáng cùng nhận nguyện, bất tử bất diệt, đời đời bất hủ. Ma chủ ý nghĩ cũng là tất cả tu võ người ý nghĩ liền xem như thẩm lãng, mặc dù tuổi thọ còn có rất lâu, nhưng mà cũng hy vọng bất tử bất diệt. Thẩm lãng biết ma chủ sẽ không bỏ rơi, lập tức khoẹt miệng khẽ động, một đạo như cột như không ba động, truyền vào ma chủ trong thay. Ma chủ nhắm mắt trầm tư một chút, lập tức mở to mắt, âm thầm gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện, hướng về phía thẩm lãng gật đầu, mang theo tà tăng cùng lệnh minh đi vào vết nứt không gian bên trong, rời khỏi nơi này. Thẩm lãng nhìn lướt qua phương xa xem cuộc chiến đám người lập tức cũng sẽ không dừng lại, mang theo thái hoàng cùng nhan như ngọc rời đi. những cái kia xem cuộc chiến võ giả, nhìn thấy ma chủ cùng thẩm lãng tựa như là nói chuyện điều kiện gì, biết lần này đại chiến xem như tấm màn rơi xuống, cũng sẽ không ở đây dừng lại, nho nhau, nhau tiết hận rời đi. bọn hắn biết lấy thẩm lãng cùng ma chủ thực lực, đây là tốt nhất thu chẳng, nếu như song phương thật sự đánh nhau chết sống, mới không bình thường đâu. theo thẩm lãng cùng ma chủ đại chiến kết thúc, toàn bộ chúng thần đại lục cũng bắt đầu lưu truyền đứng lên, ma chủ cùng cường giả bí ẩn đại chiến, song phương cuối cùng diên phần mình rời đi, nhưng mà mặc dù không có đại chiến ra kết quả, nhưng là có thể trở thành một đạo sau bữa ăn để tải nói chuyện. Thẩm Lãng Tam Nhân lúc này đã tới Trung Nguyên chi địa. Trung thần đại lục Trung Nguyên chi địa, muốn so chân vũ đại lục diện tích lớn rất nhiều, thế lực rắc rối phức tạp, đại tiểu tông môn mọc lên như rừng, vô số võ giả hung eo đao kiếm ở trong thành xuyên thẳng qua. Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc Hòa Thái Hoàng hai người du tẩu tại thành phố trên đường cái, nhìn xem trung thần đại lục phong thổ, có một phen đặc biệt hứng thú. Tòa thành thị này, tên là Long Thành nghe nói thời kỳ viễn cổ, tòa thành thị này sở tại chi địa, chính là một đầu chân long nơi táng thân, về sau bị người cải biến thành một tòa thành thị. Long Thành của mọi người thần đại lục Trung Nguyên chi địa, xem như một cái phi thường nổi danh thành thị. Ở đây cũng là một chỗ việc không ai quản lý khu vực, không có bất kỳ cái gì một thế lực có thể thống trị ở đây, bên trong tòa Long Thành, thế lực rất rối phức tạp, rất nhiều chúng thần đại lục thế lực lớn đều có phân bố ở đây, quan sát đến Long Thành tình huống. Long Thành thành chủ, danh Xương Phi Tương Lý Tông, là một cái chân tiên cảnh cường giả. Lý Tông gần với Ma Điện chi chủ, Thiên Đạo đại thánh, nhưng mà mặc dù thực lực của hắn quá yếu hơn một bậc, nhưng cũng không có thế lực dám đến khiêu khích hắn. Nghe nói Lý Tông trong tay có một cái thần cung, có thể tại ngoài vạn dặm lấy đầu người, liền xem như Ma chủ Hỏa Thiên Đạo đại thánh bọn người, đều đối hắn vô cùng kiêng kỵ. Lý Tông cũng coi như là một cái có uy tín cường giả, thành danh tại ngàn năm trước, mặc dù đang Lý Tông đột phá đến chân tiên đệ nhị cảnh, trở thành Long Thành thành chủ sau đó, thực lực không có quá lớn để thằng, nhưng mà Thiên Đạo đại thánh đã từng nói, Lý Tông công kích tuyệt đối có thể đứng vào chúng thần đại lục trước ba. Khi nghe Lý Tông danh hào sau đó, Thẩm Lãng nghĩ tới một câu nói, tiếp trước thời điểm, câu có lời nói, vô cùng nhường hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng làm cho Long Thành phi tương tại, không dạy đồ mã độ Âm Sơn tiếp trước thời điểm phi tương, tuyệt đối là trung hoa con gái thần tượng, đáng tiếc, Thẩm Lãng không phải cùng phi tương cùng sinh ở một thời đại, không cách nào tri ngưỡng, nhưng mà ở nơi này gì thế? Đụng tới một cái cùng phi tương đồng dạng danh hiệu người, Nhường Thẩm Lãng hứng. Thú. Bất quá hắn cũng không gấp gáp đi gặp Lý Tông, chúng thần đại lục hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ, hắn cần thu thập một chút tư liệu, tại đi gặp một mặt Lý Tông, xem có thể hay không tìm được tiếp trước phi tương quân cái bóng. Một gian tiểu lâu bên trong, Thẩm Lãng tam nhân gần cửa sổ mà ngồi, lặng lặng nghe chúng quanh võ giả đàm luận. "Vũ huynh, người nghe nói không? Giống như có hai cái cường giả bí ẩn, cùng ma chủ đại chiến một hồi, cuối cùng ma chủ còn rút lui." Một cái diện mạo thô cùng võ giả, hướng về phía bên cạnh võ giả nói. "Tên kia được xưng là Vũ huynh võ giả," gật đầu nói, "Chư huynh" ta nghe nói, bây giờ chuyện này đều truyền khắp toàn bộ đại lục, thật đúng là không có ai chưa nghe nói qua, muốn ta nói à, luôn cảm giác phải có xảy ra chuyện lớn, lần trước cũng là một cái tên là Quan Thánh Đế Nhân, cũng cùng Thiên Đạo Đại Thánh đại chiến một hồi, cuối cùng Thiên Đạo Đại Thánh thụ thương bế quan, Quan Thánh Đế mất tích, nghe nói trận đại chiến kia, không kém chút nào ma chủ cùng người thần bí đại chiến. Ân, Vũ Minh nói không sai, ta cũng cảm giác gần nhất đại lục ở bên trên có chút không giống bình thường, hơn ngàn năm chưa từng ra tay Thiên Đạo Đại Thánh đều phải cùng người lại chiến, hơn nữa những thần bí nhân kia, căn bản cũng không có một chút tin tức, tựa như là đột nhiên vô căn cứ nhô ra. Còn có những cái kia tiên lang cũng tại gần nhất thường xuyên có dị động, ta giống như cảm thấy một cơn mưa gió nổi lên cảm giác. Thiên kia họ Trương võ giả đoán nói, nghe được cái kia hai danh vũ giả mà nói, Thẩm Lãng Lô thai khẽ động, hai người những lời khác đều bị hắn loại bỏ, nhưng mà tiên lang dị động lại đưa tới chú ý của hắn. Những thứ này khách giang hồ võ giả là tin tức linh thông nhất, bởi vì bọn hắn tại trà dư tiểu hậu thời điểm, duy nhất yêu thích chính là tùy thời hiểu rõ trên đại lục gió thổi cỏ lay. 504 thứ 568 chương diệt môn tiên lang dị động, đối với Thẩm Lãng tới nói, muốn soi những võ giả này nhạy cảm nhiều. Những tiên nhân kia đem mình chôn ở chúng thần đại lục bên trong, chắc chắn đang tính kế lấy cái gì, ban đầu ở cựu Long Sơn tiên lang bên trong, trận pháp tiên quân đã từng nói, chúng thần đại lục chính là trước kia đường thành tiên. Về sau bị chúng tiên đại chiến, đem đường thành tiên đánh nát, cuối cùng tạo thành một cái thế giới. Cái này chúng thần đại lục bên trong đến cùng có bí mật gì, trận pháp tiên quân chưa hề nói, cũng có khả năng hắn căn bản cũng không muốn nói, nhưng mà thẩm lãng cũng không biện pháp truy vấn, trừ phi dùng ra thủ đoạn phi thường. Nhưng mà trận pháp Tiên Quân đã đem Cửu Long Sơn đồng hóa thành một tòa trận pháp, nếu quả thật có cái gì không thể địch được nhân, hắn có khả năng chọn dẫn động Cửu Long Sơn trận pháp, Đồng Quy Vu Thận, Thẩm Lãng đã từng âm thầm quan sát qua Cửu Long Sơn trận pháp. Đúng là một tòa trận pháp phi thường mạnh mẽ. Mặc dù không biết chúng thần đại lục cất giấu bí mật gì, nhưng mà Thẩm Lãng lại biết, hắn chỉ cần chờ đợi liền có thể, mặc kệ có bí mật gì, sớm muộn đều sẽ nổi lên mặt nước. Thẩm Lãng lại ngồi một hồi, đứng đứng dậy rời đi, những cái kia võ giả biết đến chuyện, cũng đều đã hiểu rõ không sai biệt lắm, phần lớn người đều là ở thảo luận, hắn cùng với Ma chủ lại chiến chuyện lại tiếp tục lưu lại, cũng không chiếm được tin tức hữu dụng. đêm, vợ lạnh như nước, gió lạnh thổi phật, để cho người ta không tự chủ cảm thấy một loại lạnh leo thấu xương. sư ba, một thân ảnh trong bóng đêm xuyên thẳng qua, giống như ưu linh, chợt lóe lên. trong phòng, nhắm mắt thẩm lãng, đột nhiên mở to mắt, nếu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. lúc này, trong một phòng khác trong thái hoàng cũng phát giác đạo nhân ảnh kia, lập tức chậm rãi đi xuống giường, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía đạo nhân ảnh kia nơi biến mất. đạo nhân ảnh kia không phải hướng về thẩm lãng tam nhân tới, thẩm lãng cùng thái hoàng cũng không có còn nhiều, tại nơi đạo nhân ảnh rời đi về sau bọn hắn cũng riêng phần mình trở lại trên giường tu luyện. nhan như ngọc nghi ngờ hỏi, phu quân, người nọ là ai? trên người của hắn khí tức ba động, giống như có chút không giống loài người. thầm lãng gật đầu nói, người kia chính xác không phải nhân loại, đến nỗi là cái gì, ta cũng không thể xác định, bất quá có điểm giống tử linh chi vận. thầm lãng không có cảm nhận được trên người kia tinh lực ba động, giống như người kia chính là một cái người đã chết, nhưng mà càng thêm quái gì là, người kia lại có thể hoạt động, vô cùng kỳ dị. nhưng mà mặc kệ đạo thân ảnh kia là cái gì, hắn đều sẽ không đi để ý, mặc dù đạo thân ảnh kia thực lực không kém, nhưng mà bất kể là người là quỷ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành mảy may nguy hiếp. Sáng sớm hôm sau, thẩm lãng vừa mới cùng nhan như ngọc hòa thái hoàng hai người tới tiểu lâu trong đại sảnh, liền nghe được một tin tức. Long thành một cái tạo hóa cường giả bị người ám sát trong nhà, trong vòng một đêm, gia tộc lớn như vậy, cư nhiên bị người diệt tộc, mà ở tên kia tạo hóa chi cảnh cường giả trong nhà, vậy mà phát hiện một cái quỷ dị tà linh ấn ký. Cái kia tà linh ấn ký, người bình thường không biết là cái gì, nhưng mà một chút thành danh đã lâu hoặc một ít lao nhân đều biết cái kia tà linh ấn ký là cái gì. Thần linh điện thần linh điện chính là chúng thần đại lục vạn năm trước một cái siêu cấp thế lực, bởi vì thần linh điện. Mạnh mẽ quả đáng, lọt vào chúng thế lực vây quét, cuối cùng bị Di tông. Thần linh điện, danh xưng nắm giữ Chư Thiên thần linh, liền xem như chân tiên đệ nhị cảnh cường giả, cũng không dưới tại năm người. Mặc dù chỉ có năm người, thế nhưng là đã để tất cả thực lực kiên kỵ. Lớn như vậy thế lực chân tiên cường giả chỉ có 2 đến 3 người, nhưng mà thần linh điện lại có 5 người, vốn là nhường rất nhiều thế lực kiên kỵ, lại thêm thần linh điện quá mức bá đạo, cuối cùng lại một lần nữa thần linh điện sai lầm quyết định phía dưới, đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, tại hai cái siêu cấp thế lực dẫn đầu phía dưới, bị đám người tiêu diệt. Thần Linh Điện khoảng cách đến nay đã vô tận xa rồi, xa tới rất nhiều người cũng không biết từng có qua Thần Linh Điện cái thế lực này. Nhưng mà bây giờ Thần Linh Điện xuất hiện lần nữa trên thế gian, làm cho tất cả mọi người đều đã nhớ tới. Hôm qua tạo hóa chi cảnh cường giả, cao bằng một nhà bị người diệt môn, các người nghe nói không? Một danh vũ giả không dám tin nói. Ân, đúng là cao bằng nhà hắn bị người diệt môn, hơn nữa nghe nói còn là biến mất vạn năm Thần Linh Điện làm. Thật hay giả? Thật là Thần Linh Điện làm. Phải biết Thần Linh Điện thế nhưng là cũng tại vạn năm trước liền bị chúng thế lực cho diệt tông, căn bản cũng không có thể vẫn tồn tại à? Một cái cao gầy võ giả không tin nói, "Ta cũng không biết thật giả, chỉ biết là thành chủ đại nhân đã bắt đầu phái người điều tra, chỉ cần một khi xác nhận hung thủ, thành chủ đại nhân sẽ đích thân ra tay, đem giết người hung thủ đánh giết." Một võ giả khác chậm rãi nói, "Thành chủ đại nhân ra tay, xem ra lần này bất kể có phải hay không là thần linh điện dương nghiệt, đều không thể ung dung ngoài vòng pháp luật." Nghe mọi người thảo luận, Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu, hắn biết, cái kia ba tên cao bằng tạo hóa chi cảnh cường giả Diễn Môn, nhất định là liên quan, hắn thấy đạo kia không nhận không quỷ thân ảnh. Quá hoàng giữ Thẩm Lãng ý tưởng giống nhau, Diễn Môn chi chuyện, tám thành là đạo thân ảnh kia làm. Bất quá hai người ai cũng không có nói ra, loại này diệt môn chi chuyện, đối với Thẩm Lãng tới nói, thật sự là qua quyết bình bình, trước đây tại Chân Vũ Đại trên lục địa, hắn diệt môn phái gia tộc vô số, cũng là dạng này, cả nhà tất cả đều giết chết, bất kể là bởi vì sản thảo trừ tận gốc, vẫn là sợ bí mật tiết lộ, đều sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cái này cái gì thần linh tông người, tất nhiên muốn đem cao bằng cả nhà đều giết chết, có thể là sợ bí mật nào đó tiết lộ, mới có thể ra tay ác độc, đương nhiên cũng không bài trừ hung thủ đó là cố ý dạng này, chỉ là một loại thủ đoạn. Liên tại Thẩm Lãng trầm tư thời điểm, đột nhiên có một người hô, mau nhìn, tựa như là thành chủ hộ vệ đội Bọn hắn hướng về bên ngoài thành đi, chẳng lẽ là phát hiện hung thủ. Theo cái kia danh vũ giả thanh em rơi xuống, phần lớn người liền đuổi theo thành chủ hộ vệ đội tứ bộ, hướng về bên ngoài đuổi theo. Bất kể là kiếp trước vẫn là dị giới, người xem náo nhiệt mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt. Thẩm Lãng giữ thái hoàng liếc nhau, lập tức cũng hướng về bên ngoài thành chạy tới, nếu thật là phát hiện hung thủ, nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Quả nhiên, Thẩm Lãng Tam Nhân vừa mới ra khỏi thành, liền cảm nhận được chiến đấu khí tức. Một tòa quần sơn trong, vô số người ảnh tung bay, ở nơi đó đại chiến lấy. Những cái kia vây công người chính là thành chủ hộ vệ đội, mà bị hộ vệ đội vây công người chính là tối hôm qua Thẩm Lãng cùng Thái Hoàng thấy đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia thân thể khỏe mạnh giống như như một con rắn, đối mặt hộ vệ đội vây công, không chút nào hoảng, mỗi một lần đều có thể né tránh hộ vệ đội mảng lớn công kích. Thanh chủ hộ vệ đội người, thực lực cũng không thấp, trong đó hộ vệ đội trưởng vẫn là một cái tạo hóa chi cảnh cỡ giả. Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết Cao Bằng cả nhà? Thiên kia thần sắc lạnh lùng hộ vệ đội đội trưởng quát hỏi. "Hừ, có một số việc, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng, Cao Bằng biết một số việc, hắn sớm muộn đều phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Đạo thân ảnh kia lạnh giọng nói. 505 thứ 569 chương Lý Tông Cường đại không cần biết ngươi là người nào, liền xem như thần linh điện nhân, lần này ngươi giết hại cao bằng một nhà, cũng không thể tha thứ, thành chủ đã hạ lệnh, nhất định phải truy nã hung thủ. Tên hộ vệ kia đội đội trưởng, lạnh giọng nói. Đạo thân ảnh kia quỷ dị nở nụ cười, nguyên lai là phi tương thành chủ hạ lệnh, nếu như là hắn, coi như có chút vô liếng. Oanh ba. Đạo thân ảnh kia tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo âm trầm quỷ dị khí thế ầm vang một phát, vốn là bị vây công, đột nhiên bùng nổ thực lực, chấn kinh tất cả mọi người. Cái gì? Lại là chân tiên cảnh cường giả tuyệt thế? một chút chạy tới xem cuộc chiến đám người, nhao nhao khiếp sợ nói, thầm lãng ngược lại là không có kinh ngạc, thực lực của hắn mạnh hơn so với người kia, tại tới sau đó, thì nhìn ra người kia tại ẩn giấu thực lực, hơn nữa cao bằng cũng là một cái tạo hóa cường giả, nếu như người kia thật sự chỉ có tạo hóa cảnh lời nói, không có khả năng vô thanh vô tức, tại không kinh động tình huống của người khác phía dưới, diệt cao bằng một nhà, tại người kia buộc phát ra toàn bộ thực lực sau đó, hộ vệ đội bao quát đội trưởng ở bên trong đều không đủ nhìn, tất cả đều bị người kia quét ngang, ngay tại hộ vệ đội tổn thất nặng nề, đội trưởng nguy cơ sớm tối thời điểm, đột nhiên tại bên trong tòa Long Thành. Bay ra một vệt sáng, đạo kia lưu quang thật nhanh, chớp mắt liền qua, người kia còn chưa phản ứng kịp, liền bị đạo kia lưu quang đánh trúng, một cái tản ra thần quang vũ tiễn, cắm ở người kia ngực. Người kia bị vũ tiễn đánh trúng, miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra, mãi cho đến đâm vào trên một ngọn núi thời điểm, mới ngừng lại được. Nhìn xem bị đinh tại ngọn núi trên người kia, tất cả mọi người không khỏi toàn thân run một cái. Một cái chân tiên cảnh cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị người đính tại trên núi, người xuất thủ, thực lực có bao nhiêu sao kinh khủng. Thẩm Lãng cùng Thái Hoàng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Long Thành phương hướng. Võ giả chi đạo, vô cùng nhiều có chuyên tu kiếm pháp, có tu luyện đao pháp, cũng có tu luyện tiên pháp, quyền pháp, các loại còn nhiều nữa. Nhưng mà trong đó duy chỉ có tu luyện tiên pháp chi đạo võ giả để cho nhất người kiên kỵ. Nếu như là chính diện đối chiến, còn không tính cái gì. Nhưng mà nếu như là trong bóng tối, vậy thì không thể không khiến người sợ hãi. Liên xem như lấy thẩm lãng cùng thái hoàng thực lực, nếu như bị đồng cấp tiến tu cường giả để mắt tới, cũng muốn vô cùng đau đầu. Hơn nữa từ vừa rồi đạo kia công kích thế đến xem, thẩm lãng cùng thái hoàng cũng không có chắc chắn, tại không có phòng bị thời điểm, hoàn toàn ngăn cả tới. Sẽ ở đó danh thần linh điện chân tiên cường giả bị đinh tại ngọn núi phía trên bên trong tòa Long Thành bay ra một thân ảnh, đạo thân ảnh kia vô cùng mỹ ngạn, toàn thân tản ra một cỗ khí thế mãn nọt, tựa như mũi tên đồng dạng, tài năng lộ rõ. Đó là một tên người mặc trường sa màu tím, khuôn mặt lạnh lùng trung nhân nhân, người kia hai con ngươi vô cùng giàu có xâm lược tính chất, lang lệ đến cực điểm. Lý Tông trong tay cầm một thanh tản ra thần quang dị sắc trường cung, chậm rãi đi tới chiến trường, liếc mắt nhìn Tử Thương thảm trọng thành chủ hộ vệ đội người, thần sắc lạnh lẽo, trong tay trường cung đỗng nhiên giơ lên, hướng về phía đứng tại ngọn núi trên thần linh điện chân tiên cường giả, lần nữa bắn ra một tiếng. A, một tiếng hét thảm, tản ra khí thế ác liệt vũ tiễn bắn tại cái kia danh thần linh điện cường giả trên cánh tay. Theo mũi tên kia bắn ra, Lý Tông trong tay thần cung liền vang, lần nữa bay ra ba mũi tên. Phân biệt bắn tại cái kia danh thần linh điện cường giả cánh tay kia cùng trên hai đùi. Hừ, chỉ là một chút dương nghiệt, cũng dám tới ta Long Thành dương oai, liền xem như ngươi thần linh điện toàn thịnh thời kỳ, cũng không có ai dám đến ta Long Thành náo sự, ta nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa." Lý Tông lạnh rên một tiếng. "Cái kia danh thần linh điện cường giả, cố nén đau đớn, cái trán gân xanh sụp đổ lên, cắn răng nói, "Lý Tông, đừng tưởng rằng ngươi có trấn thiên cùng, sẽ không có người có thể làm gì ngươi." chuyện lần này, nếu như ngươi dám tham dự trong đó, liền xem như chấn thiên cung cũng không bảo vệ được ngươi mệnh. Ân, thẩm lãng nghe được cái kia danh thần linh điện cường giả lời nói, lông mày hơi nhíu, xem ra cái này lần chuyện, không đơn giản à, nói không chừng phải có cái đại sự gì phát sinh. Lý tông cũng thần sắc khẽ động, hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cho là cao bằng cùng thần linh điện có thù ác gì, thần linh điện đang trả thù cao bằng, cho nên mới sẽ bị thần linh điện nhân diện môn, không nghĩ tới, trong đó còn có bí mật gì? Ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Ta ngược lại muốn nhìn, ta Lý Tông không thể tham dự chuyện, rốt cuộc có bao nhiêu? Lý Tông nhiều hứng thú vấn đạo. Tại toàn bộ chúng thần đại lục, hắn đã là cường giả đỉnh cao một trong. Hắn thật đúng là không tin sẽ có chuyện gì là hắn không thể tham dự, hơn nữa còn có thể để cho hắn ngay cả mạng bảo hiểm tất cả không được. Ha ha, nói đến thế thôi, ngươi có thể ra tay rồi. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Cái kia danh thần linh điện cường giả biết, tại Lý Tông trước mặt, hắn căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể vừa chết. Lý Tông cũng không phải không quá quyết người, tất nhiên người kia không định nói, hắn cũng sẽ không đăng hỏi. Trong tay Trấn Thiên cung chậm rãi kéo ra một tiện bắn ra, cái kia danh thần linh điện cường giả đầu người trong nháy mắt nổ nát vụn liền nguyên thần đều bị xoắn ắt, tại đánh chết cái kia danh thần linh điện người phía sau, Lý Tông bay đầu nhìn về phía thẩm lãng tam nhân phương hướng, tại hạ Lý Tông, không biết mấy vị thế nhưng là cùng ma chủ đại chiến chi người, Lý Tông trong tay chấn tiên cung tiêu thất, chắp tay đối với thẩm lãng tam nhân đạo, thẩm lãng hơi hơi gật đầu, Lý Thành chủ tin tức thật đúng là linh thông, không tệ, đúng là chúng ta, ha ha, mấy vị giá lâm ta Long Thành, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ, Lý Tông mỉm cười nói, Lý Thành chủ khách khí, chúng ta cũng là nghe nói Long Thành mộ danh mà đến, vốn là chuẩn bị hôm nay còn nghĩ bãi phẳng một chút Lý Thành chủ. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này." Thẩm Lãng cười nhạt đạo. Lý Tông bàn tay đưa ra, tất nhiên gặp, liền thỉnh ba người rời bước hàn xá, uống rượu một ly như thế nào. Thẩm Lãng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tại Lý Tông phân phó xong quét dọn chiến trường sau đó, liền theo Lý Tông hướng về Long Thành đi đến. Trong thành chủ phủ, Thẩm Lãng tam nhân cùng Lý Tông ngồi quanh ở một cái bàn tròn phía trên. Lý Tông chậm rãi nói, "Ta Lý Tông bội phục nhất chính là cường giả, không nghĩ tới ma chủ vậy mà cũng bị các ngươi đánh lui, thật đúng là khiến ta kinh ngạc." Thẩm Lãng khuôn mặt quá mức trẻ tuổi, nhưng Lý Tông không dám tin, bằng trường ấy tuổi người, vậy mà lại có chân tiên cảnh thực lực cái này ở chúng thần đại lục tuyệt đối là phượng mau lân lăn rác, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có. đến nô thái hoàng là trung niên nhân tướng mạo, lý tông đến không có quá mức kinh ngạc, chỉ là âm thầm quan sát một chút. lý tông đã sớm nhìn ra ba người là lấy thẩm lãng làm chủ, cho nên một mực tại cùng thẩm lãng nói chuyện. thẩm lãng lắc đầu, ma chủ thực lực chính xác rất mạnh, nếu không phải là quá hoàng giữ ta liên thủ, chỉ sợ ta chính mình một người chưa chắc là đối thủ của hắn. lý tông vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ân, trầm minh lợi này cũng không giả, ma chủ thực lực cao thâm mặc chắc, kể từ ma chủ trở thành ma điện điện chủ sau đó. Đúng là không người nào biết hắn thực lực cụ thể, coi như ta có chấn thiên cung, cũng tự nhận chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Nghe được Lý Tông mà nói, Thẩm Lãng đến không có kinh ngạc, dù sao hắn là cùng ma chủ giao thủ qua, mặc dù Lý Tông chỉ là thử nghiệm nhỏ rồi một lần thân thủ, nhưng mà tại Thẩm Lãng trong cảm giác, Lý Tông thật đúng là chưa chắc là ma chủ đối thủ, đang cùng ma chủ giao thủ thời điểm, Thẩm Lãng cảm giác ma chủ còn không có bộ phát toàn bộ thực lực, đương nhiên, hắn giữ Thái Hoàng cũng không có xuất toàn lực, nếu thật là sinh tử chi chiến, coi như Thẩm Lãng không cần hệ thống phụ trợ, lấy hắn, cùng Thái Hoàng thực lực, cũng không nhất định sẽ làm cho ma chủ chiếm được tiện nghi. 506 thứ 570 chương tiền giới. Trầm huynh, không biết ngươi lần này tới Long Thành là có chuyện gì không? Lý Tông vấn đạo. Lý thành chủ quá lo lắng, ta chỉ là nghe nói Long Thành vô cùng văn hoa, liền đến đi dạo một chút, đến không có chuyện gì." Thẩm Lãng mỉm cười nói. Cái kia Trầm huynh ngươi biết, Thiên Lang dị động chuyện. Lý Tông nghe được Thẩm Lãng lai like Long Thành chỉ là đi dạo, liền an tâm, lập tức cùng Thẩm Lãng hàn huyên. Thẩm Lãng gật gật đầu, nghe nói, bất quá tiên lang dị động, ngược lại cũng không cần trốn qua lo lắng, mặc dù tiên nhân thực lực rất cường đại, nhưng mà cũng chỉ là cùng chúng ta tương tự coi như chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể có ứng đối chi pháp. Lý Tông tán đồng gật gật đầu, hắn mặc dù không có cùng những tiên nhân kia giao thủ qua, nhưng là biết một chút, tiên nhân chỉ là đi qua phi thăng trì, luyện thành tiên thể, có thể bất tử bất diệt, thực lực đến sẽ không tăng phúc rất nhiều. Đương nhiên, nếu là tiên nhân, nhất định sẽ có một chút thủ đoạn, nếu thật là đại chiến, nói không chừng lấy thực lực của hắn, cũng có thể sẽ ăn thiệt thòi. Thẩm Lãng trầm ngâm một chút, lập tức vấn đạo, "Lý thành chủ, tin tức của ngươi rộng, ta muốn biết, đạo tôn Phật tổ, còn ở hay không trong đại lục?" Nghe được Thẩm Lãng hỏi thăm, Lý Tông thần sắc nghiêm túc, không dối gạt chứng minh. Đạo Tôn Phật Tổ có khả năng còn tại trong Đại Lục. Nghe nói trăm năm trước, từng có Phật Tổ thiện sướng vang vọng ở trong thiên địa. Mặc dù không có người có thể chứng minh đó là Phật Tổ thiên Âm, nhưng mà có thể chuyển khắp toàn bộ Đại Lục. Ta muốn thực lực của người kia cũng tuyệt đối không kém. Ta tự nhận, còn làm không được loại trình độ kia. Thẩm lãng cùng Thái Hoàng lướt nhau, trong hai con người thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đạo Tôn cùng Phật Tổ thế nhưng là thông thiên chi cảnh cường giả, có thể so với tổ cảnh. Nếu như đạo tôn cùng Phật Tổ thật tồn tại mà nói, sợ rằng phải có xuất hiện rất nhiều biến số. Tổ cảnh là một cái hư vô mở mị cảnh giới. Hơn nữa thực lực phi thường khủng bố, trước đây tại Chân Vũ Đại Lục lúc Vĩnh Sinh Điện đời thứ nhất Tiên Tôn thân ngoại hóa thân, liền để Thẩm Lãng bọn người vô cùng đau đầu, hơn nữa Vĩnh Sinh Điện Tiên Tôn còn chưa nhất định là tổ cảnh, có khả năng chỉ là nửa bước tổ cảnh. Nhưng mà chúng thần đại lục đạo tôn cùng Phật tổ nhưng là thứ thiệt tổ cảnh cường giả, chỉ bất quá chúng thần đại lục nơi này cảnh giới, không phải tổ cảnh, mà là được người xưng là thông thiên chi cảnh, ý nói là có thể thông thiên, cùng trời đồng tề. Sau đó, Thẩm Lãng lại cùng Lý Tông tán gẫu một hồi, liền riêng phần mình rời đi, Lý Tông mời Thẩm Lãng ở tại trong phủ Thánh Chủ, Thẩm Lãng nguyện cự, vẫn là ở tại trong tiểu lâu. Nhường hắn không bị giằng buộc một chút, Lý Tông cũng không có ép ở lại, thẩm lãng mấy người cũng nhất định là có tính toán của mình. Liên tại trầm lãng tại Long Thành thời điểm, chúng thần đại lục xảy ra một kiện đại sự. Tiên Lăng vậy mà xuất hiện dị động, nhao nhao có tiên quang bay ra, xuyên thẳng phía chân trời, toàn bộ chúng thần đại lục nhân đều thấy được một màn này. Khoảng cách tiên Lăng gần người, nhao nhao hướng về tiên Lăng chạy tới, mong đợi có thể thu được một chút cơ duyên, nói không chừng dính vào điểm tiên quang, bọn hắn cũng có thể nhất phi trùng tiên. Long Thành phủ cận chỉ có một tòa tiên Lăng hơn nữa còn là lớn vô cùng tiền lăng nghe nói bên trong chôn lấy không thua ba tên tiên nhân trong đó lại có hai tên tiên vương cấp bậc tiên nhân ngất trời tiên quang, tạo thành lớn như vậy thanh thế thẩm lãng đương nhiên cũng nhìn thấy ngay tại hắn chuẩn bị mang theo thái hoàng cùng nhan như ngọc hướng về tiên lăng chạy tới thời điểm lý tông cũng tìm được bọn hắn muốn cùng bọn hắn cùng đi thẩm lãng cũng không có cự tuyệt bọn hắn chỉ là kết bạn mà đi không có nghĩa là chính là một cái trận doanh nếu quả thật có cái gì cơ duyên lời nói thẩm lãng tuyệt đối sẽ không khách khí lý tông thân là chân tiên cảnh cường giả đối với cái này loại chuyện cũng nhìn rất đấu Bốn người tốc độ rất nhanh, chưa dùng tới một canh giờ, liền chạy tới chỗ kia tiên lăng. Toàn này tiên lăng tên là đa bảo tiên lăng. Đa bảo tiên lăng không có nghĩa là bên trong có rất nhiều bảo vật, mà là lấy một cái tiên vương tên mà lên. Đa bảo tiên vương, danh sưng tiên giới bảo vật nhiều nhất tiên vương. Mỗi lần chiến đấu, đa bảo tiên vương đều dựa vào không cùng tầng xuất hiện bảo vật, nghiền ép đối thủ, chính là có thần binh, cũng có là trận đồ hoặc phòng ngự chi vật. Trước đây chúng thần đại lục bên trên cũng có rất nhiều cường giả đã từng mộ danh mà đến, chuẩn bị đi vào tiên lăng bên trong, xem có thể hay không tìm được đa bảo tiên vương một chút bảo vật. Đáng tiếc. Đa bảo tiên lăng muốn so cựu lòng tiên lăng còn kinh khủng hơn, căn bản cũng không có người có thể còn sống đi ra. Nhìn xem ngất trời tiên quang, Thẩm Lãng nhíu mày, hắn ở nơi này ngất trời tiên quang bên trong, cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Bởi vì nếu như chỉ là một tòa tiên lăng như vậy, còn không biết để cho người ta suy nghĩ nhiều, sẽ chỉ làm người cho là cái này tiên lăng phải có dị biến gì phát sinh, nhưng mà toàn bộ chúng thần đại lục, tất cả tiên lăng đều như vậy mà nói, liền nói rõ muốn phát sinh đại sự. Liên tại trầm Lãng bốn người xem tiên lăng bên trong bắn ra tiên quang thời điểm, có một danh vũ giả nhịn không được, vậy mà hướng về tiên quang phóng đi. Cái kia danh vũ giả thần sắc kích động, trong miệng nói lẩm bẩm. Sẽ ở đó danh vũ giả vọt tới tiên quang bên trong lúc, đột nhiên kêu thảm một tiếng, hóa thành bụi. Cái kia danh vũ giả thực lực đại khái chỉ có tiên võ chi cảnh, nhưng mà vậy mà không có chút nào sức chống cự, liền bị tiên quang rào sát. Cái kia danh vũ giả tử vong, nhưng rất nhiều xuẩn xuẩn dục động người, đều yên tĩnh lại, không có ai tại dám xông đi lên. Thẩm Lãng Tư nhân không có chút nào gấp gáp, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy. Ngay tại tiên quang đặt đến đỉnh phong thời điểm, chúng thần đại lục bầu trời vậy mà rách ra ra. Từng tòa cung điện hư ảnh hiện lên, tựa như thiên cung đồng dạng, hơn nữa còn có tiên sơn. Ở trong đó lúc gần lúc hiện, Vân Sơn Sương mù nhiễu, hơn hẳn nhân gian tiên cảnh. Mau nhìn, lại là Thiên Cung. Một danh vũ giả nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, khiếp sợ nói: "Giống như thật là Thiên Cung, thật đẹp, nếu như ta có thể đi tới đó, chết cũng không hối tiếc." "Đúng là Thiên Cung, nơi đó không phải là tiên giới a?" Đám người chúng thuyết phân vân, đều ở đây âm thầm nở tới, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, rốt cuộc là địa phương nào? Thẩm Lãng Tư nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem những cung điện kia cùng quần sơn, tất cả đều trầm tư. Lúc này, Nhan Như Ngọc đột nhiên nói: "Phu quân, nơi đó giống như thật là tiên giới." cái gì, thật là tiên giới. nghe được nhan như ngọc mà nói, thẩm lãng thần sắc biến đổi, tiên giới là một cái áp đảo tại đại thiên thế giới ra thế giới, không có ai biết tiên giới ở nơi nào, chỉ có thể thông qua đường thành tiên mới có thể phi thăng tiên giới. nhưng là bởi vì đường thành tiên dị biến, căn bản cũng không có người có thể thành công phi thăng. tiên giới tiên nhân cũng một mực là những người kia, không có chút nào tăng thêm. ngược lại bởi vì tiên giới trận đại chiến kia, tiên nhân rất có giảm bớt. lớn như vậy tiên giới, tiên nhân chỉ có những cái kia, lộ ra vô cùng chống chãi. bây giờ kể từ đường thành tiên phong bế, phòng thủ người đi đường tiêu thất, tại cũng không có ai có thể phi thăng. Lý Tông hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Nhan Như Ngọc, bầu trời dị tượng, chính xác rất giống tiên liên giới, nhưng mà cũng chỉ là ngờ tới, không ai có thể chứng minh, không muốn đánh, tên này giống như tiên nữ nữ tử, lại có thể chắc chắn nơi đó chính là tiên liên giới, xem ra nữ tử này cũng không phải người bình thường. 507 thứ 571 chương Đa Bảo Tiên Vương nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, thẩm lặng đám người thần sắc nghiêm trọng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiên lang bầu trời, đạo thân ảnh kia người mặc một bộ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, người đeo trường kiếm, giống như trúc tiên đồng dạng. Nhìn thấy người kia, Lý Tông nỉ nó nói, "Nhiều Bảo Tiên Vương" Nghe được Lý Tông nỉ non, Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, nhìn xem nhiều bảo tiên vương, Thẩm Lãng âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là tiên vương, khí thế trên người, tuyệt đối là hắn thấy qua người bên trong, mạnh nhất một cái. Theo tiên quang kéo dài, cuối cùng toàn bộ chúng thần đại lục lên tiên lang trong tiên quang đều ngưng kết thành thực chất, tựa như từng cây cây cột đang nâng thiên cung đồng dạng. Nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, chúng thần đại lục lên mỗi cái chỗ, nhao nhao có cường giả xuất hiện, chân đạp hư không, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện dị tượng. "Trầm huynh, ngươi nói thế nào thực sự là tiên giới sao?" Lý Tông Nghị ngờ hỏi. Thẩm Lãng lắc đầu, "Lý huynh, Tiên giới rốt cuộc là cái gì, ai cũng chưa từng đi, bất quá nhìn dị tượng, ngược lại cũng có chút giống tiên giới. Theo nhiều bảo tiên vương xuất hiện, lại có hai thân ảnh từ tiên lang bên trong xuất hiện, đi tới nhiều bảo tiên vương bên cạnh. "Phu quân, là tiên giới phụ xuống sao?" Hai đạo thân ảnh kia là một nam một nữ, nam tử là một người có mái tóc hoa râm, người mặc áo gai lão giả, mà nữ tử kia người mặc một bộ áo tím, dáng người huyền chuyện, khuôn mặt xinh xắn, lá liễu lông mi cong. Người nói chuyện chính là nữ tử kia. Nhiều bảo tiên vương mỉm cười đạo, "Huyền quân, hắn không có gạt ta, tiên giới thật sự xuất hiện." nhiều bảo tiên vương trong đầu xuất hiện từng bức họa, một cái thân ảnh mơ hồ người đưa lưng về phía hắn, hai người đứng yên ở một tòa to lớn cung điện chi trung. trong cung điện không có người khác, chỉ có hai người bọn họ lộ ra vô cùng vắng vẻ. tiên kia đưa lưng về phía hắn nam tử nói với hắn: đa bảo, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, lần này ta phái ngươi hạ giới, chính là vì sự kiện kia, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. sau đó chính là hắn bị người kia tống hạ giới, đi tới nơi này chúng thần đại lục, đem mình chôn ở trong đó, đợi vô số vạn năm, cuối cùng nên đón tiên giới buông xuống. chúng thần đại lục bên trong đến cùng có cái gì? liền xem như hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là vị kia tiên hoàng chủ tính vô số năm, hắn đi tới nơi này cũng là vị kia tiên hoàng an bài. Nhớ lại trí nhớ trong đầu, nhiều bảo tiên vương cảm giác cuối cùng kết thúc, vô số vạn năm ẩn nhẫn, nếu không có huyền quân cùng Lâm lão làm bạn, hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đủ kiên trì. Quá tốt rồi phu quân, chúng ta cuối cùng có thể trở lại thế giới. Tên là huyền quân nữ tử, thần sắc kích động nói. Không nên cao hứng quá sớm, người kia chủ tính nhiều như vậy, sẽ không cứ như vậy kết thúc, vẫn cẩn thận một điểm a. Lâm lão nhìn thấy huyền quân nghĩ quá mức mỹ hảo, không khỏi mở miệng nói ra. Huyền Quân nghe được Lâm Lão mà nói, thần sắc cao hứng đung nhiên ngưng lại, lập tức nhíu mày vấn đạo. Lâm Lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Lão lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá, ta tin tưởng rất nhanh thì biết. Quả nhiên, Lâm Lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhiều Bảo Tiên Vương trong đầu liền vang lên một thanh âm. Đa Bảo, chuyện lần này, việc quan hệ chúng đại, trước tiên đem chúng thần đại lục cẩn giả, dọn dẹp một chút. Một đạo thanh âm uy nghiêm, đột nhiên vang lên tại nhiều Bảo Tiên Vương trong đầu. Nghe được âm thanh kia, nhiều Bảo Tiên Vương thần sắc biến đổi, nhưng mà hắn lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể ở trong đầu trả lời, là. Vô Ba. Nhiều bảo tiên vương quanh thân khí thế bộc phát, sau lưng trưởng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hướng về vây quanh ở tiên lăng gia đám võ giả, công kích mà đi. A ba. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, đối mặt tiên vương cấp bậc cường giả, những cái kia võ giả chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Lúc này, Huyền Quân cùng Lâm lão cũng nhận được nhiều bảo tiên vương chuyên âm, nhao nhao ra tay, hướng về đám người đánh tới. Huyền Quân là nhiều bảo tiên vương đạo lữ, cũng là một cái tiên vương cấp bậc cường giả, mà Lâm lão mặc dù không là tiên vương, nhưng cũng là tiên nhân trong người nổi bật, ba người ra tay, tất cả mọi người đều không có lực phản kháng bị tán sát lên đúng lúc này nhiều bảo tiên vương trường kiếm đông nhiên hướng về thẩm lãng tứ nhân phong tới thái hoàng thần sắc lạnh lẽo trong tay nhân hoàng kiếm đông nhiên chém ra một kiếm bổ ra nhiều bảo tiên vương trường kiếm lập tức lấn người mà lên hướng về nhiều bảo tiên vương phóng đi nhiều bảo tiên vương quanh thân tiên quang đại phóng một thân khí thế mạnh phi thường giả mỗi một lần ra tay đều sẽ long trời lở đất cường đại tiên lực thả ra muốn tỉ võ người chân khí cường đại rất nhiều thái hoàng may may không sợ cầm trong tay nhân hoàng kiếm cùng nhiều bảo tiên vương bắt đầu đại chiến hai người đại chiến phi thường cùng bố chính là thiên địa mới thôi biến sắc thẩm lãng lệnh dên một tiếng trong tay chạng thiên kiếm xuất hiện, một kiếm chém đúng ra, kiếm quang sáng chói bỗng nhiên bắn ra, hướng về nhiều bảo tiên vương chen tới. Chênh 3. một mặt hiện ra màu vàng tẩm chấn xuất hiện ở nhiều bảo tiên vương bên cạnh thân, ngăn cản thẩm lãng kiếm mang. Tấm thuẫn kia, tại bị thẩm lãng kiếm quang công kích thời điểm, không ngừng biến hóa màu sắc, thẳng đến thẩm lãng kiếm quang tiêu tan, tấm thuẫn kia mới khôi phục nguyên bản màu sắc. Thấy cảnh này, thẩm lãng khẽ cho mày, cái này nhiều bảo tiên vương quả nhiên không hổ là đa bảo. Từ nơi này mặt tẩm chấn liền có thể nhìn ra, nhiều bảo tiên vương, còn rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Bất quá thẩm lãng cũng mảy may không sợ, nhiều bảo tiên vương chỉ là một tiên vương thực lực cũng chỉ là cùng chân thần kiệu trọng thiên năng hàng, coi như nắm giữ tiên thể, chiếm hết tiên cơ, nhưng là không nhất định liền nói rõ, hắn có thể cười đến cuối cùng. bất quá thẩm lãng vừa mới chuẩn bị xuất thủ lần nữa, liền bị một thân ảnh ngăn cản, ngăn lại hắn người chính là nhiều bảo tiên vương đạo lữ, huyền quân. hừ, muốn lấy nhiều đánh ít, ta tới chiếu cố ngươi. huyền quân hai tay mở rộng, hai đầu giải lụa màu đông nhiên bay ra, trên dưới tung bay, hướng về thẩm lãng công kích mà đến. thẩm lãng trái đao lại kiếm, đao khí kiếm quang bắn ra bốn phía mà ra, trong chốc lát đón nhận huyền quân hai đầu giải lụa màu. đao khí cùng kiếm quang tại gặp phải huyền quân giải lụa màu sau đó tất cả đều hóa thành vô hình, tiêu tan tại thiên không bên trong. Hưu Ba, một vệt sáng đống nhiên từ thẩm lãng sau lưng bắn ra, lao thẩm lãng cơ thể, hướng về luyện quân vọt tới. luyện quân không có phòng bị, bị đạo kia lưu quang đánh một cái trở tay không kịp, nhưng là bởi vì nàng nắm giữ tiên thể, trong thân thể tiên lực, chuyển hóa làm một đạo vô hình vòng bảo hộ, ngăn cản đạo kia lưu quang công kích. đáng tiếc, đạo kia lưu quang thực sự quá cường đại, tiên khí đông lại vòng bảo hộ, căn bản cũng không có may may ngăn cản chi lực, liền bị đánh nát. nhưng mà điểm ấy ngăn trở thời gian đã quá luyện quân phản ứng, đang chạy quang lâm người trong nấy mắt, cơ thể đống nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại trầm lãng trước mặt. Hai đầu dải lụa màu tựa như linh xà đồng dạng, hướng về thẩm lãng cuốn quanh mà đi. Lý Tông nhìn thấy mình một tiễn, vậy mà không có kiến công, thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này tiên vương quả nhiên cường đại, vậy mà tại không có phòng bị dưới tình huống, tránh ra công kích của hắn. 508 thứ 572 chương tề tụ thẩm lãng thần sắc không thay đổi, nhìn xem giống như linh xà vậy dải lụa màu cuốn thân, dưới chân khẽ động, hướng về bầu trời bay đi, tại dải lụa màu vây quanh phía trước, chạy ra ngoài. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo vũ tiễn, ôm theo vô cùng uy lực, hướng về luyện quân võ tới uyển quân trong tay giải luộm màu xoay tròn bảo hộ bên thân ba đạo vũ tiễn căn bản cũng không có công phá phòng ngự của nàng thẩm lãng trong tay trạng thiên kiếm lăng không chém xuống giống như thiên uy đồng dạng phong lôi chi thế hướng về luyện quân chém tới doanh ba một tiếng vang thật lớn kinh khủng dư ba hướng về bốn phía quyết tán mà chiến đấu trung tâm luyện quân thân ảnh đống nhiên từ không trung rơi đập mặt đất rung dậy, luyện quân đệm vào trong lòng đất dâng lên một hồi cho đuổi bất quá thẩm lãng không có chút nào buông lòng cảnh giác luyện quân cũng là một danh tiên vương cường giả chút trình độ này công kích căn bản cũng không có thể đánh bại nàng thậm chí trọng thương đều khó có khả năng. Quả nhiên, Thẩm lãng ý niệm vừa mới rơi xuống, một đầu giải lụa màu đột nhiên từ trong lòng đất xung ra. Bất quá mục tiêu công kích cũng không phải Thẩm lãng, mà là Lý Tông. Lý Tông thực sự quá khó chơi, một mực tại đằng sau ban lén, căn bản là không cách nào làm cho nàng cùng Thẩm lãng tập trung tinh thần đại chiến. Lý Tông thần sắc không thay đổi, trong tay Trấn Thiên Cung bị hắn dùng làm đao chém ra, tuyển quân công kích bị hắn nhẹ nhõn hóa giải. Mặc dù Trấn Thiên Cung không phải vũ khí cận chiến, nhưng mà hắn nhưng là thần minh, liền xem như dùng làm vũ khí cận chiến, cũng không hề yếu. Thầm lãng đao kiếm cùng vung, sáng chói đao kiếm chi khí hướng về phía dưới chém tới. ầm ầm, đại địa run rẩy giống như mạng nện đồng dạng trận nước. nhưng mà huyền quân cũng đã tại công kích rơi xuống lúc, phóng lên trời. Thầm Lãng bên này đại chiến kịch liệt, Thái Hoàng bên kia cũng không hề yếu, Thái Hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, giống như thần vương đồng dạng, không sợ hai chút nào cùng Đa Bảo Tiên Vương đối công lấy. Đa Bảo Tiên Vương, thần binh đông đảo, không một tay trung thần kiếm và tâm chắn, vậy mà chẳng biết lúc nào, trên thân đã mặc vào một kiện giống như khôi giáp quần áo. Lúc này chúng thần đại lục không chỉ thẩm lãng chỗ này chiến trường, rất nhiều nơi đều ở đây phát sinh đại chiến. Mà ở chúng thần đại lục hỗn loạn lúc, vũ trụ chi bên trong, rất xa bay tới một tòa tựa như cung điện vậy cung điện. Qua kia cung điện rộng rãi khí phái, có vô cùng uy áp, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tí tí khe hở. Cung điện to lớn điện môn chi bên trên, viết ba chữ to, Vĩnh Sinh Điện. Nếu như Thẩm Lãng ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, biến mất nhiều năm Vĩnh Sinh Điện, vậy mà tại lần xuất hiện. Cung điện chi trung, Vĩnh Sinh Đại Đế ngồi cao tại trên chủ vị, phía dưới cũng là Vĩnh Sinh Điện thần tướng cường giả. Lần này, chúng ta đi chúng thần đại lục, mục đích là cướp đoạt một kiện đồ vật, cái này thứ thiên tôn đã lên tiếng, hắn sẽ giúp chúng ta ngăn cản được tiên giới cùng chúng thần đại lục cường giả, chúng ta cứ cướp đoạt món đồ kia liền có thể Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc băng lãnh, uy nghiêm nói, là những thần kia đem tất cả đều chắp tay đáp. Liên tại trầm lãng bên này đại chiến chi lúc, một danh tiên nhân lại gặp nguy cơ. Na danh tiên nhân thực lực vốn cũng không yếu, mặc dù không có đa bảo tiên vương mạnh như vậy, nhưng là gần với hắn. Đáng tiếc đối thủ của hắn lại phi thường cường đại, đó là một tên cầm trong tay đại đao. Bên trên treo thanh long đồ án, thần sắc uy nghiêm trung nhân nhân, mà một chút quan chiến chi người cũng đã nhận ra thân phận của người kia, quan thánh đế. Không nghĩ tới, quan thánh đế thật không có chết, hắn vậy mà xuất hiện lần nữa trên thế gian. Một danh vũ giả nhìn lên bầu trời bên trong. Đánh Na danh tiên nhân liên tục bại lui quan thánh đế, thần sắc kích động nói: "Quan thánh đế danh khí, tại toàn bộ chúng thần đại lục cao vô cùng, lên tới chân tiên cường giả, xuống đến võ giả bình thường, không có người nào chưa nghe nói qua quan thánh đế tên." Na danh tiên nhân bởi vì một mực tại tiên lang bên trong, căn bản cũng không có nghe nói qua quan thánh đế danh hảo, nhưng mà lúc này ở sau khi giao thủ, hắn mới rốt cục biết quan thánh đế kinh khủng. Lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là đối thủ. "Mở cho ta." Na danh tiên nhân, sắc mặt đỏ lên, gầm hét một tiếng, một kiếm đẩy ra quan thánh đế lại đao. "Các ngươi tại không đi ra, ta muốn phải bị người này giết." Na danh tiên nhân đột nhiên hướng về phía tiên lăng bên trong hồ. Siêu Siêu Ba, hai thân ảnh từ tiên lăng bên trong xông ra, cái này phía sau xuất hiện hai người, cũng cùng Na danh tiên nhân không sai biệt lắm, cũng là hơi yếu hơn tiên vương tiên nhân, bọn hắn mặc dù một trọi một không phải quan thánh đế đối thủ, nhưng mà ba người liên thủ, hàm ẩn chân pháp, nhưng cũng trong lúc nhất thời, đỡ được quan thánh đế thế công, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, bọn hắn căn bản là không cách nào đánh bại quan thánh đế, lấy được thắng lợi. Bọn hắn không nghĩ tới, thế gian lại có dạng này cường giả, bọn hắn nghỉ vào tiên thể, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản người này công kích, nếu như bọn hắn không có tiên thể chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị đánh bại, thậm chí chém giết. Ma chủ lúc này cũng tại cùng nhất tiên đại chiến lấy, cùng ma chủ đại chiến chi người là một danh tiên vương cường giả. Hai người đại chiến, đánh tiên hôn địa ám, bất quá cũng là ai cũng không làm sao được ai, chỉ có thể giằng co. Theo đại loạn sắp nổi, chúng thần đại lục đột nhiên xuất hiện rất nhiều không rõ cường giả, cũng là một chút cũng sớm đã thành danh cường giả. Một mực cần thế, lần này chúng thần đại lục xuất hiện dị động, bọn hắn nhao nhao hiền thân, chuẩn bị phân một chén canh. Đúng lúc này, chúng thần đại lục lần nữa tới một nhóm khách không ngờ mà đến, trong đó vẫn còn có thẩm lãng người quen lại là Tử Hoa Tiên Vương cùng Cơ Linh Tuyết chuyển thế Tiên Vương, Băng Linh Tiên Vương. Cùng Tử Hoa Tiên Vương cùng Băng Linh Tiên Vương cùng đi còn có hai người. Hai người kia cũng không phải hẳn là Tiên Vương cảnh cường giả, cũng là cùng Băng Linh Tiên Vương cùng một chỗ chiến bại Tiên Vương. Bọn hắn đi tới nơi này, không nói hai lời, gia nhập vòng chiến. Bọn hắn lại là giúp đỡ những cái kia tiên lăng chúng tiên người, đại chiến chúng thần đại lục cường giả. Tử Hoa Tiên Vương cùng Băng Linh Tiên Vương, nhất băng nhất hỏa, trong chớp mắt liền đánh chết một cái chúng thần đại lục chân tiên đệ nhất cảnh cường giả. Hai người liên thủ chi uy, ngày càng ngạo nghệ, liền xem như chân tiên đệ nhất cảnh cường giả Gặp phải hai người bọn họ, đều phải nuốt hận. "Thử Hoa, ta phát hiện một cái người quen, ngươi biết là ai chăng?" Bang Linh Tiên Vương đột nhiên thần bí nói, "Một cái ngươi ngày nhớ đêm mong nhân." Thẩm Lãng, "Thử Hoa Tiên Vương cắn răng nói, không có chút nào suy nghĩ nhiều, đã nói đi ra. Không tệ, đúng là hắn, bất quá hắn thực lực bây giờ rất mạnh, thực lực của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, có khả năng không phải là đối thủ của hắn." Bang Linh Tiên Vương nhắc nhở nói. "Hử, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn giết hắn sao?" Thử Hoa Tiên Vương lạnh rên một tiếng, hỏi lại nói. Băng Linh Tiên Vương cũng không thèm để ý, lập tức nói, "Ta Tất nhiên hắn là chúng ta cùng chung địch nhân, vậy thì hai chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giết hắn. đang có ý đó. Từ Hoa Tiên Vương thoại âm rơi xuống, trước tiên hướng về Thẩm Lãng cùng Đa Bảo Tiên Vương bọn người đại chiến chỗ bay đi. Bang Linh Tiên Vương cũng đi theo phía sau của nàng, bay ra ngoài. Hai người cũng là cùng Thẩm Lãng có đại nhân quả tại người, lần này gặp nhau cũng là kết nhân quả thời điểm. Thẩm Lãng lúc này cùng Nguyện Quân đang tại đại chiến lấy, còn không biết có hai cái xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhân, đang hướng hắn ở đây chạy đến. 509 thứ 573 chương Thái Cổ Chân Thần Anh Ba. Thẩm lãng cùng Nguyên quân giao thủ nhất kích, Thẩm lãng hơi chiếm thượng phong, Nguyên quân rơi xuống hạ phòng, nhìn xem Thẩm lãng, Nguyên quân vẻ mặt nghiêm túc lên, nàng biết nhân gian cũng cường giả, chỉ là so với các nàng tiên nhân thiếu một cái tiên thể, không thể vĩnh sinh bất tử, cho tới nay nàng vốn không tin, nhân gian cho dù có có thể so với tiên nhân cường giả, nhưng cũng không thể cùng nàng bực này tiên vương so sánh. Bất quá hôm nay nàng đã thấy đến rồi cường giả, cùng nàng Phu quân đại chiến Thái hoàng, còn có trước mặt nàng Thẩm lãng, tại tăng thêm cái kia bắn tiên cường giả, vậy mà không chút nào thấp hơn bọn hắn tiên vương. Bất quá cũng chỉ là chỉ thế thôi, chỉ là hơi để cho nàng kinh ngạc phía dưới coi như nhân gian có cường giả nếu như các nàng tiên nhân bộ phát bản nguyên chi lực những cái được gọi là nhân gian cường giả cũng muốn nuốt hận bất quá không đợi viện quân bộ phát bản nguyên chi lực phương xa đột nhiên bay tới hai thân ảnh nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia viện quân thần sắc khẽ động lập tức kẹp miệng hơi còn một chút nở nụ cười thanh linh tiên vương rất lâu không thấy không nghĩ tới ngươi cũng không chết tím hoa tiên vương rất xa nhìn thấy cùng thẩm lãng giao thủ viện quân lập tức cười lạnh nói ha ha tím hoa tiên vương ngươi cũng chuyển thế thành công viện quân thản nhiên nói nghe được viện quân hỏi nàng chuyển thế sự tình tím hoa tiên vương thần sắc biến đổi lập tức cửu hận nhìn về phía xoay người thầm lãng, mà băng linh tiên vương lại việc không liên quan đến mình đứng ở một bên lặng lặng nhìn, trong hai con ngươi lập loè tình quang, không biết đang suy nghĩ gì. thầm lãng nhìn thấy băng linh tiên vương cùng tím hoa tiên vương cùng vào ăn đi, thần sắc không thay đổi, à, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà cùng đi, xem ra lần này có ý tứ. nhìn thấy không có chút nào cảm thấy nguy cơ thầm lãng, tím hoa tiên vương lạnh rên một tiếng, thầm lãng, lần này ta nhìn ngươi còn nghĩ chạy đi đâu, hôm nay nơi này chính là nơi trôn về ngươi. băng linh tiên vương cùng tím hoa tiên vương đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Lý Tông cũng rất có quyết đoán, không có chút nào ý né tránh, mà là đứng ở thẩm lãng bên người, cùng tím hoa tiên vương bọn người giằng co. Thẩm Lãng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, cái này Lý Tông còn có chút cái nhìn đại cục, những thứ này tiên vương nói rõ là muốn đối với chúng thần đại lục có hành động, coi như hôm nay hắn chạy trốn, về sau cũng không khả năng chí thân sự ngoại, đến lúc đó hắn đem chính mình đối diện với mấy cái này tiên vương vây công, lấy thực lực của hắn, chỉ có vẫn lạc một con đường. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, tím hoa tiên vương, hôm nay ta liền không có chuẩn bị trốn, đến nỗi hiếu chết vào tay ai, liền muốn xem các ngươi thực lực. Một cú khí thế ầm vang một phát. Trầm Lãng quanh thân bị thần quang bao phủ, tựa như lẫm liệt tiên thần một dạng, uy thế bằng bạc, trái đao phải kiếm, không sợ hai chút nào cùng Tím Hoa Tiên Vương bọn người giằng co. Liên tại Trầm Lãng khí thế bộc phát thời điểm, Huyền Quân trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, "Thanh linh, người này mạnh phi thường, nếu như chúng ta không liên thủ, căn bản là không để lại hắn, chờ chúng ta đem cái này Thẩm Lãng diệt trừ sau đó, đang tính chúng ta sổ sách, như thế nào?" Huyền Quân tràn ngập thâm ý liếc mắt nhìn Tím Hoa Tiên Vương, gật đầu một cái. Nàng cung Tím Hoa Tiên Vương dù sao thuộc về tiên giới một phương, mặc dù hai người trận doanh khác biệt, nhưng mà căn nhưng là một chỗ. Lần này Tam Đại Tiên Hoàng cùng một chỗ tuyên bố đối với người giữa tiên công, khẳng định có đại sự muốn phát sinh, tại Tiên Hoàng kế hoạch trước mặt, các nàng ân đoàn cá nhân chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Tím Hoa Tiên Vương cùng băng Linh Tiên Vương cùng Nguyễn Quân ban đầu ở tiên giới loạn lạc thời điểm, đã từng giao thủ qua, mặc dù Song Phương cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng mà Kiều Hận lại trông xuống. Mấy vạn năm đi qua, Song Phương Kiều Hận không chỉ không có rơi xuống, ngược lại bởi vì Song Phương nhà hoàn cảnh, càng thêm khắc sâu đứng lên. Dù sao tím Hoa Tiên Vương bởi vì chiến bại sự tình, một mực tại trong giấc ngủ say, không chỉ có thực lực không, có chút nào tăng trưởng, ngược lại bởi vì Thẩm Lãng đột nhiên xuất hiện, dẫn đến nàng chuyển thế không hoàn chỉnh, thực lực ngược lại lùi lại một chút, suy cho cùng vẫn là bại huyễn quân bọn người ban tặng. Kỳ thực loại chuyện này, cũng không thể hoàn toàn quấy huyễn quân bọn người, dù sao các nàng cũng chỉ là tiên hoàng trong tay một quân cờ, tiên giới lần kia loạn lạc, trong đó có rất lớn âm mưu, trước đây Thiên Tính Toán Tiên Vương, liền từng tính ra một chút, cuối cùng bị Tam Đại Tiên Hoàng phát giác, từ đó Thiên Tính Toán Tiên Vương bị thúc ép chuyển thế, ẩn vào thế gian, tránh né Tam Đại Tiên Hoàng đuổi bắt. Lần này tiên giới đột nhiên buông xuống chúng thần đại lục, Tam đại tiên hoàng tuyên bố đối với chúng thần đại lục thánh tẩy, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong khủng hoảng, dù sao tiên giới vẫn luôn là thần thánh tồn tại, càng thần thánh càng thêm khiến người sợ hãi, bất quá những người kia bây giờ cũng coi như an toàn, dù sao trời sập có con to treo lên, lúc này, tiên lăng toàn bộ mở ra, toàn bộ chúng thần đại lục đều ở đây phát sinh đại chiến, liền tiên đạo đại thánh bọn người nhau, nhau ra tay, cùng tiên lăng trong tồn tại đại chiến kịch liệt lấy. Mà liên tại chúng thần đại lục hỗn loạn tương bừng thời điểm, một chỗ bị chúng thần đại lục xưng là cấm địa tồn tại, đột nhiên có 3 bóng người từ trong xung ra cái kia ba bóng người khí thế không chút nào thấp hơn những cái kia tiên lang trong tồn tại. một danh nam tử, mặt trắng không râu, người mặc một thân thanh bảo, toàn thân tản ra khí thế bén nhọn, tựa như mở lưỡi đao đồng dạng, cho người ta sắc bén vô cùng. trong tay người kia cầm một thanh trường đao, thân đao bị long văn quấn quanh, khí thế phi thường cường đại. mà đổi thành một người nhưng là một nho nhã nam tử, quanh thân tán phát khí thế, vậy mà cùng cầm trong tay trường đao người hoàn toàn tương phản, cho người ta ôn hòa tròn ý. người cuối cùng là một gã người mặc võ sát người áo bào đen người, thân hình cao lớn, như núi cao biển rộng, khí thế kinh khủng, hướng về trận chiến kia, tựa như cựu tiêu chiến thần đồng dạng. Ba người này chính là chân vũ đại lục thái cổ chân thần, quan thánh đế, nho pháp thánh vương, chín thiên chín thần. Quan thánh đế ba người cũng là thái cổ chân thần, nho pháp thánh vương cùng chín thiên chín thần là cùng chơi giết kiếm tôn, thông thiên kiếm chủ một cái cấp độ nhân. Nhưng mà hai người bởi vì tàn hồn của mọi người thần đại lục nhận được thân thể tầm bộ, thực lực đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn nâng cao một bước, dẫn đến bọn hắn bản thân là chân thần bắt trọng thiên, bây giờ cũng đến rồi. Cựu trọng thiên thực lực cùng quan thánh đế sấp xỉ như nhau. Quan thánh đế đưa mắt nhìn lại, vô số ảnh hưởng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Thánh vương, chín thần, xem ra tiên giới đã ra tay rồi. Chúng ta trước kia lấy được tin tức. Quả nhiên không sai, xem ra nước cờ này chúng ta đi đúng. Nho Pháp Thánh Vương trong hai con ngươi lập loè huyền ảo không rõ tia sáng, trước đây chúng ta không cùng Yêu Tôn tử chiến, đúng là chúng ta đi tối đối với một bước, bất quá dựa theo thừa ải gian suy tính, Yêu Tôn cũng cần phải sắp đột phá phong ấn, đến lúc đó cũng không biết chân vũ đại lục bên trên có người hay không có thể tới đối kháng. Nghe được Nho Pháp Thánh Vương mà nói, Quan Thánh Đế trong đầu thoáng qua một thân ảnh, đạo thân ảnh kia người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt yêu dị, thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Quan Thánh Đế mỉm cười, nếu như nói có người có thể đối kháng Yêu Tôn mà nói, hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai? Nho pháp Thánh Vương cùng chín tiên chiến thần song song vấn đạo. Địa phủ chi chủ, Thẩm Lãng. Địa phủ chi chủ, Thẩm Lãng. Nho pháp Thánh Vương cùng chín tiên chiến thần cũng không có cùng Thẩm Lãng đã gặp mặt, hơn nữa cũng không biết chân vũ đại lục tình huống, cho nên căn bản cũng không có nghe nói qua Thẩm Lãng. Quan Thánh Đế cười thần bí, lập tức cầm trong tay thanh Long chạm Thiên Đao, hướng về phương xa bay đi. 510 thứ 574 chương tiên duyên Thẩm Lãng còn không biết, hắn một mực cảnh giác chân vũ đại lục thái cổ chân thần Quan Thánh Đế đám người đã xuất thế, mà là cùng Tử Hoa Tiên Vương bọn người so đấu sả trận thế. Cương giả chi chiến, thủ trọng đúng là khí thế nếu như trên lệnh thực lực của hai bên quá lớn, khí thế ngược lại cũng không có cái gì tác dụng. Dù sao thực lực đã nghiền ép, coi như yếu một phương, khí thế cường thịnh trở lại cũng căn bản vô dụng. Một cái tắt liền có thể chụt chết hắn, khí thế có ích lợi gì? Mà thẩm lãng cùng tử hoa tiên vương bọn người lại vô cùng chú trọng khí thế. Dù sao song phương thực lực giống nhau, nếu như khí thế có thể áp đảo một phe, cái kia chiến đấu liền có thể làm ít công to, đem đối phương áp chế ở hạ phong. Lý tông cũng không yếu thế chút nào, cầm trong tay chấn thiên cung, toàn thân phát ra cái này mũi nhọn khí thế, cùng thầm lãng khí thế ngút trời liên hợp cùng một chỗ, lại nhường đem tử hoa tam đại thiên vương khí thế chặn ẩn ẩn còn có đè lại huynh hướng. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, Thẩm Lãng kiếm ra tay rồi, một kiếm này tựa như muốn chém đứt vạn cổ đồng dạng, một đạo kiếm mang sáng chói hoành quán hư không, trong nháy mắt đi tới Tử Hoa Tiên Vương trước mặt. Tử Hoa Tiên Vương hai con ngươi trong nháy mắt biến thành một đám lửa, tử cực thần hỏa ầm vang mà ra, bao phủ quanh thân của nàng, Thẩm Lãng kinh khủng kiếm mang còn không có tới người, liền bị tử cực thần hỏa hóa tan. Ngay tại Tử Hoa Tiên Vương quanh thân bộc phát ra tử cực thần hỏa thời điểm, một đạo hàn lạnh đến từ hạ, giống như trời đông giá rét đồng dạng, lạnh giá đến cực hạn hàn băng chi lực dũng nhiên một phát cùng tử hoa tiên vương tử cực thần hỏa tạo thành trên lệch rõ ràng băng hỏa đan sen uy lực thành cấp số nhân tăng trưởng đống nhiên băng hỏa chi lực hướng về thẩm lãng bao phủ mà đi hỏa hoàng băng long huấn quan phía chân trời thẩm lãng đao kiếm cùng nhau nâng lên hai tay huy động đống nhiên chém úp ra hai đạo hào quang rực rỡ bắn ra cùng hỏa hoàng băng long đụng vào nhau trong chốc lát tử cực thần hỏa cùng hàn băng tàn tiết hướng về chuyển xuống rơi xuống một chút trốn tránh không gấp người nhau nhau bị băng hỏa tới người liền tiêu thảm cũng không có phát ra liền biến thành cho đuổi mặt đất bị dư ba kích thủng trăm ngàn lỗ vô số vượt sâu cái hố hiện lên đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đoán chừng một trận chiến này kết thúc, nơi đây liền phải biến thành một mảnh cấm khu, trăm ngàn năm không cách nào khôi phục. Trong đó tử hoa tiên vương tử cực thần hỏa là kinh khủng nhất, vậy mà bất diệt, tại mặt đất trong hố sâu thiêu đốt, trung tâm thổ địa, tất cả đều bị đốt cháy thành đất khô cằn. Trong phương viên vạn dặm, đều hóa thành một mảnh đất chết, căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, chỉ cần là còn sống sinh linh, tất cả đều bị thẩm lãng chờ chân thần cường giả đại chiến, dư ba ảnh hưởng đến, căn bản cũng không có khả năng sống sót. Ông ba, một tiếng tiếng dây cùng vang lên, một vết sáng, phá vỡ không gian, đồng nhiên bắn về phía Huyền Quân. Vừa mới muốn xuất thủ huyền quân, không hiểu cảm nhận được nguy cơ, cơ thể lưng ngang, trong tay giải lụa màu thành hình đinh ốc, đem mình bảo hộ ở ở giữa. Lý Tông bắn ra kinh thiên chi tiễn, cùng Uyển Quân giải lụa màu vòng bảo hộ chạm vào nhau, bộc phát một câu ngất trời tiếng vang. Vanh ba, một cỗ kinh khủng gợn sóng, hướng về bốn phía phúc tàn mát, dạo dựật và giảm. Thẩm Lãng bên này lại nổi lên chiến hỏa, Quá Hoàng giữ nhiều bảo tiên vương đại chiến, cũng đã đến rồi gây cấn, hai người lại chiến, đã đánh vào không gian bên trong, hai người quanh thân là hư không vô tận, không ngừng tại hai người trùng quanh biến ảo, khi thì lại có thể cùng một chút trong tinh không dị thú gặp nhau. Không qua tới người đều là cường giả tuyệt thế. Những dị thú kia cảm nhận được thái hoàng hai người khí thế, ngao ngao trốn xa, không dám tham dự vào. Một tòa giống như giống như núi cao tinh không dị thú, bởi vì thể tích quá lớn, tránh né không nổi, bị hai người đại chiến cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền bị hai người dư ba dạo sát. Ung bò hó ba. Một tiếng tiếng kêu quái dị vang vọng tại trong hư không vô tận, từ âm thanh kia bên trong liền có thể nghe được tinh không dị thú không cam lòng. Bất quá tại không cam cũng chỉ có thể trở thành bụi trần. Ngươi rất mạnh, nhưng mà nếu như ta vận dụng bản nguyên chi lực, ngươi thua không nghi ngờ. Nể tình ngươi là một cường giả nếu như ngươi bây giờ rời đi chúng thần đại lục, ta không ngăn đón ngươi. nhiều bảo tiên vương người mặc thần giáp, tay cầm tâm chán, một cái tay khác cầm thần kiếm, trầm giọng đối với thái hoàng nói. thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm chiến minh, hoàng đạo long khí bản thân, hắn không có nói chuyện, nhưng mà biểu hiện của hắn đã đã chứng minh thái độ của hắn. hừ, minh oan bất linh. nhiều bảo tiên vương ấm giận, bọn hắn tiên nhân bản nguyên chi lực cũng không phải tùy tiện dùng, tiên nhân bản nguyên chi lực chính là bọn họ căn bản, nếu như một khi tiêu hao, thời gian rất lâu đều khó mà khôi phục lại, thực lực cũng sẽ hạ xuống, cho nên, tiên nhân sẽ rất ít vận dụng bản nguyên chi lực, bởi vì lúc đó thương tới bọn họ căn bản. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt, thật đến rồi nguy cơ thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ vận dụng. Lúc này, nhiều bảo tiên vương quanh thân phát ra vô lượng tiên quang, một luồng khí tức thần bí từ trong thân thể hắn dâng lên, cốc khí tức kia mặc dù thần bí, nhưng cũng phi thường khủng bố, tựa như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Thái hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nhân hoàng kiếm thân kiếm hoàng đạo long khí càng thêm nồng đậm, ngay tại nhiều bảo tiên vương khí thế đạt đến đỉnh phong thời điểm, Thái hoàng ra tay rồi, trong tay nhân hoàng kiếm chém ra, tựa như muốn chém đất vạn cổ đồng dạng, cắt ngang vũ nội, chém về phía nhiều bảo tiên vương. Nhiều bảo tiên vương một kiếm chém ra, lấy so vừa rồi còn cường đại hơn công kích. Chuẩn về thái hoàng công kích mà đi. Vĩnh Ba. Vũ trụ tinh không bên trong vang lên một đạo chấn động to lớn, vô biên rộng lớn tinh không, vô số vạn vật đều ở đây phiêu đãng hai người dư ba. Ngay tại Quá Hoàng giữ nhiều bảo tiên vương đại chiến chi lúc, vô số ngoài vạn dậm, bay tới một tòa tòa thành. Tòa thành kia phi thường to lớn, Quá Hoàng giữ nhiều bảo tiên vương dư ba, đi tới tòa thành trước mặt, cư nhiên bị không tiếng động tiêu diệt. Thiên Tôn, phía trước có cường giả đại chiến, chúng ta vẫn là không muốn tiếp tục tiến lên. Vĩnh Sinh đại đế đột nhiên đi tới bên trong điện chi trùng, cách cửa điện, hướng về bên trong hồ. Một đạo thanh âm mờ mịt hư vô vang lên, không cần trực tiếp đi qua, nếu như bọn hắn dám ngăn trở, ta sẽ xuất thủ. Là Thiên tôn, Vĩnh Sinh Đại Đế Thần Sắc Tôn kính nói, không có chút nào những ngày qua cao cao tại thượng uy nghiêm cảm giác. Bên trong điện tri trung, một danh lão giả tính tọa tại một trương bàn cờ phía trước, bên cạnh hắn đứng yên lấy một người. Thông Thiên, ta tiêu phi ra thật lớn, đem ngươi cứu lại. Hiện tại thực lực cũng đã khôi phục, thậm chí càng hơn trước kia. Lần này chúng thần đại lục tiên duyên xuất thế, liền tiên giới tam đại tiên hoàng đều ở đây nhìn trầm trầm. Bất quá ta sẽ cùng ngươi liên thủ, tạm thời nhiễu loạn thời không. Nhường Tam Đại Tiên Hoàng mất đi cùng hạ giới những tiên nhân kia liên hệ, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cho ta đem đồ vật mang về. Người nói chuyện, chính là Vĩnh Sinh Điện Lao Thiên Tôn, cũng là Đường Thành Tiên Phòng Thủ người qua đường. Bất quá lúc này, Phòng Thủ người qua đường cũng không còn trước đây thầm lặng nhìn thấy thời điểm bình dị gần ủi, mà là quanh thân tản ra một cỗ khí thế không giận tự uy, liền tấn nhập đến chân thần Cựu Trọng tiên Thông Thiên Kiếm Tôn, liền thở mạnh cũng không dám. Xin nghe Thiên Tôn pháp chỉ. Phòng Thủ người qua đường không có ở nói chuyện, mà là trái phải mỗi tay cầm hắc bạch chi tử, chính mình rơi ra cửa. 511 thứ 537 chương số mệnh nhiều bảo tiên vương quanh thân phát ra vô lượng thần quang, chiếu sáng vũ trụ tinh không đều sáng chói đứng lên. Bản nguyên chi lực toàn diện bộc phát, uy thế kinh khủng, quần quần dựng lên, lúc này nhiều bảo tiên vương thực lực vậy mà đề cao một đoạn, vốn là bị thái hoàng áp chế, theo bản nguyên chi lực bộc phát, thái hoàng cư nhiên bị nhiều bảo tiên vương phản áp chế lên. Nhưng mà thái hoàng cũng không phải người thường, mặc dù bản nguyên chi lực đem nhiều bảo tiên vương thực lực đề cao một đoạn, nhưng hắn vẫn không có sợ hãi chút nào, vậy mà cầm trong tay nhân hoàng kiếm cùng nhiều bảo tiên vương lấy công đối công. Vành ba, một đạo ba đạo công bố, hướng về bốn phía phúc tản mát chấn động vũ trụ tinh không cũng hơi run dậy lên. Lúc này, vĩnh sinh điện cực lớn cung điện đột nhiên từ phương xa phi tốc mà đến, hướng về hai người đánh tới. Thái hoàng hòa đa bảo tiên vương thần sắc cứng lại, ngao ngao ra tay, hướng về vĩnh sinh điện công kích mà đi. Hai đạo kinh khủng đến mức tận cùng công kích, Đồng nhiên đánh phía vĩnh sinh điện. Vĩnh sinh điện mặc dù chỉ là một tòa hành cung thế nhưng là có tự chủ sức phòng ngự. Thái hoàng hòa đa bảo tiên vương công kích mặc dù cường giả, nhưng là vẫn bị vĩnh sinh điện ngăn cản xuống. Bất quá vĩnh sinh điện tự thân cũng không chịu nổi, nếu như quá hoàng giữ nhiều bảo tiên vương tại tiếp tục công kích, e rằng vĩnh sinh điện liền muốn không chịu nổi. Thất ở Vĩnh Sinh Điện trong Vĩnh Sinh Đại Đế bọn người, tất cả đều cảm giác Vĩnh Sinh Điện khẽ chấn động rồi một lần. Vĩnh Sinh Đại Đế đứng tại Vĩnh Sinh Điện đại điện chi bên trong, lớn tiếng nói, "Ra tay." Thiên Tôn đã từng đã phân phó, một khi quá hoàng giữ nhiều bảo tiên vương chặn hắn lại nhóm, liền có thể ra tay. Ba bóng người từ Vĩnh Sinh Điện bên trong bay ra, hướng về Thái Hoàng hòa Đa Bảo Tiên Vương bay đi. Ba người này cũng là chân thần cường giả, mặc dù không có đạt đến Cựu Trọng Thiên trình độ, nhưng mà ba người liên thủ tạo thành trận thế, lại có thể so với Cựu Trọng Tiên. Thái Hoàng Hỏa Đa Bảo Tiên Vương lãnh đạm nhìn xem Vĩnh Sinh Điện bên trong lao ra ba bóng người, mặc dù tổ ba người trận, thực lực không kém nhưng mà ở tại bọn hắn hai người xem ra cũng bất quá như thế. Thái Hoàng Hòa Đa Bảo Tiên Vương tựa như ý kiến thống nhất đồng dạng, hai người đồng loạt ra tay kinh khủng công kích, hướng về Vĩnh Sinh Điện ba người cùng tới, kích thứ nhất đi qua, ba người liền đã có chút không chịu nổi, tại Thái Hoàng Hòa Đa Bảo Tiên Vương chém ra kích thứ hai thời điểm, ba người cơ thể bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành bụi trần. Thứ ba, sẽ ở đó ba tiên Vĩnh Sinh Điện cường giả tử vong thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh từ Vĩnh Sinh Điện bên trong vang lên, Thông Thiên Kiếm chủ tay cầm Thông Thiên Kiếm, một bước từ trong đi ra, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Thái Hoàng Hòa Đa Bảo Tiên Vương, khi thấy Thái Hoàng thời điểm. Thông Thiên Kiếm Chủ khẽ cho mày. Hắn tại Thái Hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng mà nhìn kỹ lại, hắn tự nhận chính xác chưa từng gặp qua Thái Hoàng. Thế nhưng cỗ nhàn nhạt khí tức quen thuộc vẫn là vẩn quanh tại hắn trong lòng. Các ngươi là người nào? Vì sao muốn ngăn đón ta Vinh Sinh Điện đường đi? Thông Thiên Kiếm Chủ uy nghiêm quát lên. Nhiều Bảo Tiên Vương nhíu mày liếc mắt nhìn Thông Thiên Kiếm Chủ, ta chính là Tiên giới Nhiều Bảo Tiên Vương. Phụ tiên Hoàng chi lệnh diệt trừ chúng thần Đại Lục cưng giả. Các ngươi nếu không phải chúng thần Đại Lục người, liền nhanh chóng rời đi, bằng không đến lúc đó tự thân khó đảm bảo. Thông Thiên Kiếm Chủ lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới cái này giao chiến hai người lại có một người là tiên giới tiên vương, xem ra Thiên Tôn cũng kế hoạch lần này không có sai, tiên giới quả nhiên đối với chúng thần đại lục có dự nưu. Thông Thiên Kiếm Chủ biết nhiều bảo tiên vương thân phận sau đó, lập tức quay đầu nhìn về phía Thái Hoàng, tất nhiên người nọ là tiên giới tiên vương, cái kia có thể cùng hắn giao chiến chi người, xem ra cũng không phải phổ thông hạng người. Địa phủ, Thiên đạo chi chủ, Thái Hoàng. Thái Hoàng thần thái lãnh đạm nói, "Ông ba." Nghe được Thái Hoàng mà nói, Thông Thiên Kiếm Chủ trong tay Thông Thiên Kiếm bỗng nhiên triển minh lên, tựa như tại kích động đồng dạng. Địa phủ Thông Thiên Kiếm chủ rốt cuộc biết vẻ này nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, là từ địa phương nào tới? Nguyên lai like người này lại là địa phủ nhân, hắn cùng với địa phủ thân đoàn qua sâu, cũng sớm đã hóa thành đại nhân quả, chỉ cần gặp mặt chắc chắn sẽ sinh ra cảm ứng. Thái Hoàng là ở Vĩnh Sinh Điện bị Lao Thiên Tôn mang rời khỏi chân vũ đại lục mới xuất thế, cho nên Vĩnh Sinh Điện căn bản cũng không biết Thái Hoàng cái này một hào nhân vật. Bất quá Thông Thiên Kiếm chủ mặc dù nội tâm vẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí, mặc dù hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là bái địa phủ ban tặng, nhưng hắn vẫn cũng không có tức giận trực tiếp ra tay. Thông Thiên Kiếm chủ ngược lại bắt đầu trầm tư. Địa phủ này là thế nào đi tới chúng thần đại lục, hơn nữa nhìn thái hoàng khí thế, vậy mà có thể cùng tiên giới tiên vương cường giả đại chiến, hơn nữa còn bức bách tiên vương bạo phát bản nguyên chi lực. Phải biết bản nguyên chi lực, nhưng là phi thường khó tìm đồ vật, một phương thế giới mới chỉ có một bản nguyên, hơn nữa coi như tiểu thế giới bản nguyên cũng không phải dễ lấy được như vậy. Bây giờ nhiều bảo tiên vương bạo phát bản nguyên chi lực, chắc chắn bỏ ra giá cả to lớn, e rằng một trận chiến này kết thúc, nhiều bảo tiên vương muốn thịt đau một đoạn thời gian. Người là người nào? Ngay tại thông thiên kiếm chủ trầm tư thời điểm, nhiều bảo tiên vương mở miệng hỏi. Thu hồi suy nghĩ, thông thiên kiếm chủ lãnh đạm nói: Ta chính là Vĩnh Sinh Điện Thông Thiên Kiếm chủ, phục tiên tôn chi lệnh đi đến chúng thần đại lục thi hành nhiệm vụ." Nhiều Bảo Tiên Vương suy nghĩ một chút, chính xác đối với Vĩnh Sinh Điện không có ấn tượng gì, lập tức cau mày nói, "Chúng thần đại lục bây giờ đã bị tiên hoàng phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào, ngươi vẫn là nhanh chóng thối lui à, bằng không đến lúc đó lan đến gần các ngươi, vô tội chết toàn." Thông Thiên Kiếm chủ chính là chịu đến tiên tôn phân phó, làm sao có thể bị Nhiều Bảo Tiên Vương dăm ba câu liền quên lui, lập tức nhíu mày nói, "Chúng thần đại lục cũng không phải các ngươi thiên nhân giới, cuối cùng hiếu chết vào tay ai, còn có cũng chưa biết." Ngay tại Thông Thiên Kiếm chủ cùng Nhiều Bảo Tiên Vương nói chuyện thời điểm, Thái hoàng cuối cùng vang lên vĩnh sinh điện tin tức, trong địa phủ thế nhưng là có vĩnh sinh điện rất nhiều tin tức, địa phủ vừa mới quật khởi thời điểm, chính là cùng vĩnh sinh điện một đường đại chiến, mai cho đến chân vũ đại lục trận chiến cuối cùng, địa phủ thắng lợi, đem vĩnh sinh điện khu trục ra chân vũ đại lục mới tính kết thúc. Hắn không nghĩ tới một mực chỉ nghe tên vĩnh sinh điện, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm hoàng đạo long khí bỗng nhiên một phát, trung tiêu chiến ý bao phủ quân thân, liền xem như nhiều bảo tiên vương cùng thông thiên kiếm chủ hai người, đều bị thái hoàng chiến ý trấn kinh một chút. Thiên đạo chi chủ mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn ngươi thật giống như cũng nhớ tới tới ta Vĩnh Sinh Điện đi. Lần này ta liền chém giết ngươi, tại đi tiêu diệt các ngươi Thiên Thể Nhân Thánh Đại Đế Thẩm Lãng. Thông Thiên Kiếm Chủ Hận Ý Trùng Tiêu nói. Thái Hoàng băng lãnh nở nụ cười, vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Nhiều Bảo Tiên Vương kinh ngạc lên, vốn là hắn cho là muốn trước đem cái này cái gì Vĩnh Sinh Điện đánh lui, tại dự Thái Hoàng nhất quyết thư hùng, nhưng nhìn dạng này, nguyên lai cái này Vĩnh Sinh Điện cùng Thái Hoàng ở giữa còn có rất sâu ẩn đoán, cái này khiến hắn vui mừng những mảy, hắn chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu, đến lúc đó tại xuất thủ đem bọn hắn tất cả đều diệt sát. Hắn hảo thu ngư ông thủ lợi. Bất quá Thái Hoàng hòa Thông Thiên kiếm chủ cũng không phải trí thông minh thấp người, đối với nhiều bảo tiên vương suy nghĩ, đã sớm thấy rõ, về phần bọn hắn hai người vì sao muốn khăng khăng đại chiến, đều là đối với tự có lòng tin người, Thông Thiên kiếm chủ phía sau là Vĩnh Sinh Điện, coi như hắn giữ Thái Hoàng lưỡng bại cầu thường, cũng sẽ không có mảy may nguy hiểm, Vĩnh Sinh Điện cũng sẽ ra tay. Đến nơi Thái Hoàng, chính là hoàn toàn đối tự có lòng tin, bởi vì hắn chính là đại đế, một đời cũng không có bại qua. 512 thứ 538 chương đột phá huynh bà. Ba. Đại chiến bộc phát, Thông Thiên kiếm chủ trong tay Thông Thiên kiếm dũng nhiên chém ra tựa như muốn chém vãi tinh khoảng không đồng dạng cắt ngang vũ nội, mà thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo quần cuộn hoàng đạo long khí, thủy thiên diệt địa một dạng hướng về thông thiên kiếm chủ chém tới. hai đạo kinh khủng công kích chạm vào nhau, kinh khủng dư ba, hạo đẳng hơn 10 vạn dặm, toàn bộ tinh không đều bị khuấy động long trời lở đất, vô số thiên thạch, dị thú đều bị hai người giao thủ dư ba dảo sát. nhiều bảo tiên vương người mặc thần giáp, tay cầm tâm chán, dễ dàng đem hai người dư ba ngăn cản xuống. bọn họ đều là một cấp bậc người, coi như thực lực của hai người cường đại, giao thủ dư ba kinh khủng, hắn cũng có thể ngăn cản tới. Thông Thiên Kiếm Chủ, một kiếm Thông Thiên, một thân khí thế duy ngã độc tôn, tan vào trong kiếm ý, khí thế ngập trời. Nhưng mà Thái Hoàng cũng không hề yếu, quanh thân chiến ý bước lên, hoành quán vũ nội, có ta vô địch, kiếm ra không ta, mỗi một kiện chính là cực hạn công kích, không có chút nào ý lùi bước. Hai người tại vũ trụ tinh không bên trong đại chiến, vô cùng kịch liệt, một bên nhiều Bảo Tiên Vương kích động, bất quá hắn vẫn nhịn không được tâm tình kích động, mà là ngồi đợi ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc, nhiều Bảo Tiên Vương đối với hai người vẫn là thật không thể giải thích, Thông Thiên Kiếm Chủ là có người sau lưng không lo lắng chút nào, mà Thái Hoàng là sự tự tin mạnh mẽ, cho nên cũng sẽ không lo lắng. Nhiều Bảo Tiên Vương như ý tính toán nhỏ nhặt, căn bản là chú định không thể thành công. Cái 3. hư không vô tận vỡ vụt, hai người những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành chất không, vốn là vắng vẻ tinh không. Tại hai người giao thủ, càng lộ vẻ vắng lặng đứng lên. Phanh 3. Thái Hoàng toàn thân phát ra lấm liệt thần uy, một bước từ một chỗ bên trong hư không đi ra, trong tay Nhân Hoàng kiếm khí thế uy lấm chém ra, cường đại đến cực hạn long khí, giống dặn hướng về Thông Thiên Kiếm Chủ phóng đi. Thông Thiên Kiếm Chủ trong tay Thông Thiên Kiếm cũng đông nhiên chém ra, hai đạo công kích chạm vào nhau. Thông Thiên Kiếm Chủ không tự chủ được hướng về hậu phương bay ngược, Thái Hoàng tăng đánh, khí thế càng mạnh, vậy mà bắt đầu dần dần áp chế lên Thông Thiên Kiếm Chủ đứng lên. Vĩnh Sinh Điện chi chung, Thông Thiên Kiếm Chủ đang rơi xuống hạ phong sau đó, một mực tại yên tĩnh đánh cờ lao Thiên Tôn giơ quân cờ tay chậm chạp không có rơi xuống, lông mày cũng hơi nhíu lại. mãi mãi sinh đại đế trở Vĩnh Sinh Điện cao tầng cũng xuyên thấu qua màn sáng, thấy được phía ngoài chiến đấu, nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Chủ căn bản cũng không phải là địa phủ thiên đạo chi chủ đối thủ, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc lên. Thông Thiên Kiếm Chủ chính là Vĩnh Sinh Điện Tử Thiên Tôn bên ngoài người mạnh nhất, bây giờ bị Địa Phủ Thiên Đạo Chi Chủ áp chế, liền nói do khoảng cách chiến bại không xa. Dù sao chiến đấu giữa cường giả, thủ trọng đúng là khí thế. Thái Hoàng lúc này khí thế càng ngày càng mạnh, mà Thông Thiên Kiếm Chủ lại bởi vì bị áp chế, trong lòng bị đè nén, khí thế một mực đề lên không nổi, cứ kéo dài tình huống như thế, Thông Thiên Kiếm Chủ chỉ có thể càng ngày càng yếu, bị Thái Hoàng đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhiều Bảo Tiên Vương cũng nhìn ra trong sân thế cục, bất quá hắn không có chút nào kinh ngạc, trước đây hắn không có buộc phát bản Nguyên Chi lực thời điểm, cũng là cùng Thông Thiên Kiếm Chủ một dạng bị Thái Hoàng áp chế ở Hạ phòng, bởi vì Thái Hoàng công kích thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa mỗi lần cũng là lấy công đối công, không có chút nào ý lùi bước. Thái Hoàng danh sưng Cựu Thiên Thập Địa đệ nhất công kích, coi như tại giả Thiên bên trong cũng là công nhận, mặc dù bị thẩm lãng triệu hoán đi ra sau đó, không có quá chói mắt chiến tích, nhưng mà lần này một trận chiến đi qua, Thái Hoàng chi danh chắc chắn sẽ vang vọng thế gian. Anh ba, quá hoàng giữ Thông Thiên Kiếm Chủ lần hai giao thủ một chiều, Thông Thiên Kiếm Chủ cuối cùng không đi lại, bị Thái Hoàng một kiếm chém bay ra ngoài. Thông Thiên Kiếm Chủ thần sắc khó coi, khoe miệng mang theo tý tý tiên huyết, không dám tin, hắn không nghĩ tới. Thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tiến thêm một bước, đạt đến thế gian đỉnh phong, chân thần cựu trọng thiên. Thế nhưng là không đợi hắn phát ra tia sáng, liền bị Thái Hoàng đánh suýt chút nữa mất đi lòng tin. Địa phủ này nhân vẫn là trước sau như một cường đại, đồng cấp bên trong tuyệt đối là công nhận tối cường. Bây giờ nghĩ lại, Thông Thiên Kiếm Chủ cũng không thể không thừa nhận, Địa Phủ Nhân chính xác đồng cấp bên trong chưa từng bại qua. Mà vốn là chân thần cựu trọng thiên cũng là thế gian đỉnh phong, vốn không sẽ có cái gì trên lệnh, nhưng mà Thái Hoàng lại cho Thông Thiên Kiếm Chủ học một khóa, cái gì là cùng giai vô địch. Thái Hoàng được thế không thang người, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết thông thiên kiếm chủ, chấm dứt hậu hoạn. Địa phủ cùng vĩnh sinh điện ân đoán vốn chính là không chết không thôi, song phương người, căn bản liền sẽ không có thủ hạ lưu tình, chỉ có thể đến đối phương vào chỗ chết. Thông thiên kiếm chủ mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải là không có sức hoàn thủ, còn tại nỗ lực kiên trì. Ngay tại thông thiên kiếm chủ cực kỳ nguy hiểm, vướng trái vướng phải thời điểm, nhiều bảo tiên vương ra tay rồi. Hắn vốn cho rằng thông thiên kiếm chủ coi như không phải thái hoàng đối thủ, cũng có thể đối với thái hoàng tạo thành một chút thương tổn. Nhưng là không nghĩ đến, thời gian ngắn ngủi, thông thiên kiếm chủ liền muốn bại, nhiều bảo tiên vương tự nhận, liền xem như chính hắn cũng không cách nào hoàn toàn chiến thắng thái hoàng. Lập tức dứt bỏ ngư ông đắc lợi ý nghĩ, ra tay, chuẩn bị cùng Thông Thiên kiếm chủ giáp công Thái Hoàng. Mặc dù nhiều Bảo Tiên Vương ra tay, nhưng Thái Hoàng cảm nhận được áp lực, nhưng hắn khí thế lại cường thịnh hơn lên. Nhân Hoàng đã bị hắn toàn lực vận chuyển, quanh thân Hoàng đạo long khí tràn ngập, giống như thiên thần đồng dạng. Ba bóng người tại cô tịch, lạnh như băng trong tinh không, bắt đầu chạm xe đứng lên. Trong đó, nhiều Bảo Tiên Vương cùng Thông Thiên kiếm chủ hai người toàn lực đối với Thái Hoàng công kích tới, nhiều Bảo Tiên Vương bản nguyên chi lực tràn ngập, khí thế cương đại, chính diện đại chiến Thái Hoàng, mà Thông Thiên kiếm chủ đều ở đây mà khác, đối với Thái Hoàng tập kích quay rối lấy. Thái Hoàng cũng cảm nhận được áp lực, dù sao đây là hai cái đồng cấp cường giả, mà hắn tại mạnh, đối mặt hai người, cũng có chút cố hết sức đứng lên. Bất quá Thái Hoàng cũng không e ngại, hắn đang cùng nhiều Bảo Tiên Vương hai người đại chiến trị ở giữa, hắn nghĩ kỹ chạm tới một tầng che chắn, hắn cảm giác chỉ cần đột phá tầng bình phong kia, thực lực của hắn liền có thể tiến thêm một bước, trở thành nửa bước tổ cảnh. Thái Hoàng vốn cũng không chuẩn bị tránh lui, có tầng bình phong kia sau đó, hắn chiến ý càng thêm cường đại, nhiều Bảo Tiên Vương cùng Thông Thiên Kiếm Chủ cảm nhận được Thái Hoàng khí thế cường đại, nhau nhau thần sắc biến đổi. Không tốt, hắn lại dùng chúng ta đột phá cái giới, không thể để cho hắn thành công bảng không chúng ta cũng phải có phiên vức thông thiên kiếm chủ đống nhiên hét lớn một tiếng toàn thân run rẩy nhưng mà trong tay thông thiên kiếm lại toàn lực chém ra muốn đánh gãy thái hoàng đột phá nhiều bảo tiên vương cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng quanh thân thật giống như bị hỏa diễm bao gồm đồng dạng bản nguyên chi lực không cần tiền một dạng tiêu đốt một cỗ khí tức kinh khủng tại nhiều bảo tiên vương quanh thân bộc phát van ba ba đạo kinh khủng công kích chạm vào nhau trong chốc lát toàn bộ vũ trụ tinh không đều trở nên yên lặng sau đó một cỗ tựa như thiên uy vậy tiếng vang đống nhiên vang rội liền chúng thần đại lục cũng hơi chấn động lên đang cùng tím hoa tiên vương bọn người đại chiến thầm lặng cũng bị cố này như có như không khí tức khủng bố, khiếp sợ một cái. Bất quá Thẩm Lãng cũng không có nghiên cứu kỹ, mà là trái đao phải kiếm, tiếp tục cùng Tím Hoa Tiên Vương bọn người bắt đầu đại chiến. 513 thứ 539 chương quay về Nguyên Thủy Thẩm Lãng cùng Tím Hoa Tiên Vương tam người chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, lại thêm có Lý Tông từ bên cạnh hiệp trợ, Thẩm Lãng muốn so Thái Hoàng áp lực nhỏ chút. Bất quá Thẩm Lãng thực lực không có Thái Hoàng mạnh, nếu như là chính hắn đối chiến Tím Hoa Tiên Vương tam người, chắc chắn không đáng chú ý, nhưng mà Lý Tông cũng không phải người bình thường, chính là chúng thần đại lục cường giả đỉnh cao, trong tay trấn thiên cùng, danh xưng đoạt mệnh chi tiễn, cũng không phải chỉ là hư danh mỗi một mũi tên bắn ra đều sẽ nhường tím hoa tiên vương tam người vô cùng chật vật. Thẩm lãng trong tay chạm thiên kiếm, đung nhiên chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên trời, uy áp bập trời, ôm theo vô thượng cửu uy, bao phủ hướng tím hoa tiên vương tam người. Thẩm lãng một kiếm, tựa như muốn chém đứt vạn cổ đồng dạng, tất cả nhìn thấy một kiếm này người, tất cả đều thần sắc kỳ biến, toàn bộ chúng thần đại lục đều có thể nhìn đến thẩm lãng kiếm quang. Một kiếm quang lạnh mười chín châu. Câu nói này có thể rất tốt hình dung thẩm lãng lần công kích này. Vành ba, hoàn vũ giai chiến, tất cả mọi người tại này cổ kinh khủng trong dư âm, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thẩm Lãng tại chém ra một kiếm này sau đó, miệng to thở dốc một hơi. Đây là hắn khí thế đạt đến đỉnh phong lúc, chém ra một kiếm, cũng là chân thần cảnh giới, công kích mạnh nhất, không kém chút nào Thái Hoàng ra tay toàn lực. Tím Hoa Tiên Vương cùng Băng Linh Tiên Vương, hai người nhất băng nhất hỏa, tản ra khí thế kinh khủng, liên thủ đánh ra nhất kích, ngăn cản Thẩm Lãng một kiếm này. Mã Huyền Quân cũng vẻ mặt nghiêm túc, dùng ra mình công kích mạnh nhất. Bốn đạo công kích chạm vào nhau, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, không gian xé rách, tựa như tận thế đồng dạng. Một chút cách gần người, tất cả đều bị đạo này kinh khủng dư ba giao sát, liền đều thảm cũng không có tới cấp bậc. Lý Tông cũng tại trong dư âm chìm nổi, Chấn Thiên cung tản ra hào quang sáng chói, tự chủ đem hắn bao ở trong đó, ngăn cản bốn người giao thủ dư ba. Sa ngoài vạn dập hướng về chiến trường chạy tới Quan Thánh Đế ba người cũng cảm nhận được cố này ba độ khủng bố. Ba người cùng nhau biến sắc, nhao pháp Thánh Vương cảm nhận được cố này ba độ khủng bố, một mực trên gương mặt bình tĩnh, nổi lên cơn sóng. Cố khí tức này, Quan Thánh Đế cũng vẻ mặt nghiêm túc đạo, thực lực của người này đã đến gần vô hạn tổ cảnh, nếu như người này có thể đang làm đột phá, e rằng tuyệt đối có thể đạt đến nửa bước tổ cảnh. Chín Thiên Chiến Thần một mực lạnh lùng trên mặt, cũng động dung đứng lên. Người này thực lực, tuyệt đối có hy vọng đột phá nửa bước tổ cảnh. Quan Thánh Đế ba người cũng là gặp qua nửa bước tổ cảnh người. Trước kia cùng yêu tôn đại chiến chi lúc, yêu tôn chính là nửa bước tổ cảnh. Nếu không phải là Quan Thánh Đế cực điểm thăng hoa, chém ra cái kia tột cùng một đao trọng thương yêu tôn, cuối cùng nói không chừng, căn bản là không cách nào phong ấn yêu tôn, mà là nhân tộc bại vong, chân vũ đại lục cuối cùng sẽ bị yêu tộc thống trị, căn bản cũng không có nhân tộc bây giờ. Nửa bước tổ cảnh thật sự là quá mức kinh khủng, mặc dù tổ cảnh càng thêm cường đại, nhưng mà không có ai đối mặt đối mặt qua tổ cảnh căn bản là không cảm giác được tổ cảnh cường đại, nhưng mà nửa bước tổ cảnh, bọn hắn lại chân chân thực thực đối mặt qua. Nghĩ đến yêu tôn cường đại, liền xem như ba người bọn họ hiện tại cũng đã thực lực có tăng lên to lớn, cũng không nhịn được run rẩy. Dù sao yêu tôn mạnh mẽ quá đáng, nhiều như vậy thái cổ chân thần, tất cả đều bị yêu tôn nhất nhân chẳng giết, cuối cùng liền bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, chính là trời chu kiếm tôn đều hình thần câu diệt, liền tàn hồn cũng không có lưu giữ lại. Nghĩ đến yêu tôn, ba người lại nghĩ thầm khó khăn, dù sao tính toán thời gian, khoảng cách phong lớn giải phong cũng không xa, đến lúc đó yêu tôn xuất thế, lại làm một hồi hai nạn. Bọn hắn bây giờ đối với tại chúng thần đại lục món đồ kia phi thường trọng thị, bọn hắn tính toán vạn cổ, vì chính là chúng thần đại lục món đồ kia, chỉ cần lấy được món đồ kia, bọn hắn liền có thể thực lực đại tiến, coi như không thể đột phá tổ cảnh, cũng tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn đột phá nửa bước tổ cảnh. Đến lúc đó đối mặt yêu tôn cũng có thể có một chiến tri lực. Lúc này thẩm lãng bên này chiến trường cuối cùng bình tĩnh lại, dư ba tan hết, năm thân ảnh đứng lơ lửng trên không, bất quá lúc này trạng cảnh vô cùng quỷ dị, tím hoa tiên vương tam người tất cả đều khẹt miệng mang huyết, có chút chật vật, quần áo lộn xộn, thân xác khó coi, thẩm lãng sắc mặt trắng bệnh, liền lý tông chấn thiên cung cũng chia sáng mà đi, tựa như tiêu hao hết năng lượng đồng dạng. năm người ở nơi này một chiến chi bên trong đều tiêu hao không sai biệt lắm, coi như còn có dư lực cũng không phục trước đây. thẩm lãng, không nghĩ tới thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy năm vậy mà đạt đến loại trình độ này. thí hoa tiên vương thở phào, vẻ mặt nghiêm túc nói. băng linh tiên vương cũng bị thẩm lãng một kích này chấn kinh, trước đây từ cơ linh tuyết trong trí nhớ thẩm lãng thực lực chỉ có phá toái chi cảnh, cũng chính là tương đương với thông thường tiên nhân, mặc dù lúc kia khoảng cách bây giờ cũng không tính bằng ngắn, nhưng mà thực lực để thắng càng về sau càng khó chúng chi thẩm lãng đến bây giờ chỉ có thời gian mấy năm, liền xem như tiên hoàng chuyển thế, thượng đế chúng sinh, cũng không khả năng như thế yêu nghiệt ta. Tuyển quân mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy thẩm lãng, nhưng mà không trở ngại trong nội tâm nàng kinh ngạc, từ tím hoa tiên vương lời của hai người bên trong, Huyện quân hiểu được, thẩm lãng cùng các nàng có oán, nhưng cũng có thể là các nàng tại tiên giới loạn lạc chiến bại sau đó mới kết thù hận, hơn nữa lấy nàng ánh mắt đến xem, thẩm lãng tuổi tác tuyệt đối không lớn, đỉnh thiên trăm tuổi tuổi tác, có thể đạt tới cái này loại thực lực, có thể nói là xưa nay chưa từng có, chính là tiên hoàng lúc còn trẻ, cũng bất quá như thế đi, thẩm lãng lạnh giọng nở nụ cười rất kinh ngạc sao? đã các ngươi tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta, lần này các ngươi liền chết hết cho ta a. Vô Ba, thẩm lãng buột buộc tóc dây cột tóc đống nhiên vỡ nát một đầu đen như mực tóc dài xóa ra, cùng bạo uy thế bộc phát, chấn động phong vân đột biến, tựa như báo tố tới đồng dạng. Ta nguyên quy nhất thẩm lãng tam phân quy nguyên khí sớm đã đại thành, chỉ là thực lực của hắn đại thành đến nay vẫn không có dùng qua. Bây giờ đối mặt tím hoa tiên vương tam người thẩm lãng cuối cùng dùng ra. cái gì là quy nguyên, chính là đem hết thể đều quy về nguyên thủy, liền xem như vũ trụ tinh không. nếu như thẩm lãng thực lực đầy đủ, đều có thể hóa thành trạng thái nguyên thủy. Bất quá Thẩm Lãng thực lực còn không có đạt đến loại trình độ kia, nhưng mà nếu như là đối chiến tím hoa tiên vương ta người, lại dư sải. Giữa thiên địa, ta nguyên chi lực toàn bộ hướng về Thẩm Lãng vào tới, trong không khí mang theo ào ướt, bầu trời trong xanh, rơi ra mau mau tế vũ, sau đó chuyển thành mưa to, bàng bạc mưa to, đem người ánh mắt đều che lại. Một đạo giống như vạn cổ chiến thần vậy thân ảnh, đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa, vô tận hơi nước ngưng kết tại hắn trong lòng bàn tay, trong chớp mắt thì trở thành một cái từ thủy tạo thành viên cầu, viên cầu không có tản mát ra chút nào năng lượng khí tức, vô cùng bình thản, căn bản là nhìn không ra gì thường. Nhưng càng như vậy, Tím Hoa Tiên Vương tam trong lòng người càng thêm dâng lên một cô cảm giác nguy cơ. Vẻ này cảm giác nguy cơ là không rõ, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng các nàng. Thẩm Lãng bên cạnh Lý Tông, hai con người con người hơi hơi co vào, lập tức không chút do dự hướng về phương xa bỏ chạy. Cùng tiên vương đại chiến chi lúc, Lý Tông cũng không có dâng lên qua trốn ý, nhưng mà đối mặt Thẩm Lãng lần công kích này, Lý Tông vậy mà chạy trốn. 514 thứ 540 chương 3 tôn tại tụ ngay tại Nguyên Khí Cầu ngưng kết tới đỉnh phong thời điểm, Thẩm Lãng mặt mũi tái nhợt phía trên, càng thêm không có chút huyết sắc nào lên, cái trán gần xanh nhảy lên, tựa như nhẫn nhịn tụ lấy trống khổ cực lớn đồng dạng. Không tốt công kích băng linh tiên vương thứ nhất phát hiện không đúng một thân băng linh chi lực bộc phát trước tiên hướng về thẩm lãng công kích mà đi Ta nguyên quy nhất ngay tại băng linh tiên vương công kích thời điểm thẩm lãng gầm thét một tiếng âm thanh chấn động cửu thiên thập địa bàng bạc mưa to đột nhiên ngừng u ám bầu trời lần nữa tỉnh lãng nhưng mà bầu trời mặc dù tỉnh lãng tử hoa tiên vương đám người sắc mặt lại không có theo bầu trời sáng sủa mà chuyển tốt mà là càng thêm âm trầm thẩm lãng trong tay nguyên khí cầu bắn ra thời điểm toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại liền hướng về phương xa chạy trốn lý tông cũng định tại liêu na lý trên mặt cấp bách chi sắt còn tại động lại ông ba một đạo biết thai vụ vụ tiếng vang lên một đạo sóng gợn vô hình xẹt qua toàn bộ chiến trường nguyên khí cầu tựa như xẹt qua không gian đồng dạng đống nhiên xuất hiện ở tử hoa tiên vương ba người trước mặt ba người trong mắt tản ra sợ hãi nhưng lại không có chút nào biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên khí cầu đi tới các nàng trước mặt doanh ba tiếng sóng khủng bố vang dội trong lúc nhất thời thiên địa thanh minh hết thảy tất cả đều từng khúc hòa tan hóa thành hư vô bất kể là không gian vẫn là sinh linh tất cả đều tại trầm lãng nguyên khí cầu nổ tung phía dưới không có chút nào may mắn thoát khỏi chỉ có thẩm lãng tựa như như thần linh đứng tại hư vô trong tinh không Xem như thẩm lãng đối tượng công kích, Tử Hoa Tiên Vương ba người, căn bản cũng không có phản kháng, từ chân đi lên, từng tấp từng tấp tiêu tan. Tử Hoa Tiên Vương trong mắt ba người hàm chứa vô tận sợ hãi, tựa như thấy được các ma đồng dạng. Bất quá hết thảy đều đã kết thúc, không ai có thể cứu được các nàng, các nàng chỉ có thể nhìn thân thể của mình tiêu tan ở trong thiên địa. Không biết hao phí khí lực lớn đến đâu, Tử Hoa Tiên Vương vậy mà tại một khắc cuối cùng, hô lên âm thanh. Hờ vờ giờ 6. Tiên giới một chỗ tựa như 800 dặm hỏa diễm sơn nơi bình thường, một tòa từ hỏa diễm tạo thành cung điện chi trung, một cái khuôn mặt yêu dị, mỹ tâm mang theo hỏa diễm ân nhớ nam tử Lặng lặng xếp bằng ở một trường tử hở vừa giờ đá lửa hỏa thạch tạo thành trên đường đá. Tại tử hoa tiên vương hô lên âm thanh kia thời điểm, cái kia danh nam tử đóng chặt hai con người, đồng nhiên mở ra. Một tia hỏa diễm chi quang, tại sích viêm tiên hoàng trong mắt lóe lên. Cung điện chi bên ngoài hỏa diễm sơn vốn là yên tĩnh thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên phóng lên trời. Theo những ngọn lửa này vọt lên, toàn bộ tiên giới nhiệt độ đều rất giống tăng lên đứng lên. Tiên giới mặt khác hai nơi thần bí chi địa cũng có hai bóng người nhìn về phía xích viêm tiên hoàng phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Hở vừa giờ núi, như thế nào đột nhiên phát sinh dị động? một danh nam tử trong hai con ngươi tinh thần phun qua, trầm tư. Tử Hoa, Xích Viêm Tiên Hoàng Nhị nó nói, lập tức bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, xuyên việt qua vô số không gian, hướng về Tử Hoa Tiên Vương sở tại chi địa trộm tới. đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Tại hắn bàn tay lúc xuất hiện, Tử Hoa Tiên Vương không có kiên trì, tại trầm lãng tam nguyên quý nhất phía dưới, hóa thành hư vô. Vành ba, bàn tay trộm vào bên trong hư không, một đạo kinh khủng dư ba hướng về bốn phía tán đi. Thẩm lãng bị đạo kia dư ba đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi từ bên trong hư không rơi xuống. Trung thần đại lục không gian hợp lại chi lực còn không tính yếu. Mặc dù thẩm lãng một kích này, để trong này đã biến thành chân không, nhưng mà thế giới chi lực một mực đang cố gắng khôi phục, từng sợi không gian mảnh vụn tổ hợp lại với nhau, nhường tàn phá không chịu nổi chiến trường, khôi phục một tia sinh cơ. Thẩm lãng rớt xuống mặt đất phía trên, mặt đất giả nước, biến thành một đầu vực sâu vô tận. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại. Lúc này ở đây chỉ có trọng thương Lý Tông cùng một mực tại chiến trường ra nhan như ngọc. Liên đa bảo tiên vương tiên lăng cũng đã hủy diệt, không còn tồn tại. Lý Tông thần sắc sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong tấm kia bàn tay, mặc dù hắn trọng thương là Thẩm Lãng công kích tạo thành, nhưng mà lúc này ở trong mắt của hắn, tấm kia bàn tay so Thẩm Lãng công kích còn kinh khủng hơn. Tấm kia bàn tay không cứu được Tử Hoa Tiên Vương, trong hư không bắt lấy lấy cái gì, một đạo yếu ớt nguyên thần bị tấm kia bàn tay từ trong hư vô cầm ra. Nhưng mà cái kia tia yếu ớt nguyên thần chỉ tồn tại một cái giây, liền tiêu tan ở giữa thiên địa. Bất quá cái này một giây, cũng đã đủ trương bàn tay làm một số việc. Bàn tay véo nhẹ ân quyết, từng đạo tàn phá mảnh vụn tạo thành một trường tằm gương. Trong gương lập loè Tử Hoa Tiên Vương trước khi chết hình ảnh mãi cho đến tử hoa tiên vương trước khi chết, tấm kia trong gương hình ảnh mới kết thúc. lúc này, một đạo trong thiên địa gầm thét vang lên, là ai? cũng dám nhéo loạn thời không. chúng thần đại lục bên ngoài, vĩnh sinh điện chi trùng phòng thủ người qua đường trong tay cầm một khỏa bạch tử, tại xích viêm tiên vương âm thanh vang lên sau đó, khoe miệng hơi còn một chút. lần này chúng thần đại lục đại chiến, tiên giới vẫn luôn đang quan sát, bất quá bị phòng thủ người qua đường cùng một chút thần bí tồn tại liên thủ che mắt chúng thần đại lục hết thảy. Tiên giới Tam đại tiên vương, một mực quan sát cũng là phòng thủ người qua đường chờ thần bí tồn tại chế tạo huyết tượng, nếu không phải là tử hoa tiên vương trước khi chết, nhường Sích Viêm tiên hoàng cảm nhận được một tia không đúng, e là cho dù là chúng thần đại lục sự tình kết thúc, Sích Viêm tiên hoàng bọn, người không phát hiện được. Phòng thủ người qua đường buông trong tay xuống mạch tử, lắc đầu thở dài một cái, ai, nghìn tính và tính, vẫn là xuất hiện biến cố, xem ra vẫn phải là ra tay a. Theo thanh em rơi xuống, phòng thủ người đi đường thân ảnh biến mất ở đại điện chi bên trong, chỉ còn lại bàn cờ lặng lặng đặt ở chỗ đó, trên bàn cờ, bảy đầy quân cờ đen trắng, chỉ có một vị trí không có quân cờ nơi đó đang thiếu một khóa hắc tử, nếu như hắc tử đặt ở chỗ đó mà nói, có thể liền sẽ có người phát hiện, hắc tử lại đem tất cả bạch tử tất cả đều vây giết, cả bản cờ đều lên bạch tử, một cái đều trốn không thoát. lúc gian trường hà bên trong, phòng thủ người qua đường lặng lặng đứng ở nơi đó, trung quanh cũng là thời gian chi lực tạo thành trường hà, theo lúc gian trường hà trôi qua, trung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa, trong đó vô số thế giới phá diệt gây dựng lại, cũng có sinh linh gầm thét cùng tiêu thảm. theo phòng thủ người đi đường xuất hiện, lúc gian trường hà lại nổi lên lọn sóng, một danh hỏa thượng ăn mặc tâm nhân, từ lúc gian trường hà bên trong đi ra, cái kia danh hỏa thượng mặt mang an lành ý cười tựa như cười nhìn chúng sinh đồng dạng, thích giả sạ kỳ ạ Phật tổ, ngươi đã đến, phong thủ người qua đường thản nhiên nói, thích giả sạ kỳ ạ Phật tổ tường hòa trên mặt, không có biến hóa chút nào, mỉm cười nói, lão bằng hưu triệu hoán, làm sao không tới, đúng lúc này, lại một đường thân ảnh, từ lúc gian trường hà bên trong đi ra, người kia người mặc một thân đạo bảo, quanh thân văn khắc lấy đầy trời sao, tạo thành một bức tinh không mênh ngông đồ án, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay tiệt tiên kiếm, tiên phong đạo quất, nhưng mà trên mặt tước mang theo chút ít lạnh lùng, đều đủ, cũng không cần nhiều lời, chúng ta đi gặp bọn họ một chút ta, na danh đạo sĩ trực tiếp làm nói không có chút nào nói nhảm. Đạo tôn, Phật tổ, thiên tôn, Ba tôn tề tụ, đại biểu cho nhân gian lực lượng mạnh nhất. 515 thứ 541 chương giao phong thời gian trường hà bị ngạn, liên tiếp chính là tiên giới cửa vào. Tiên giới lối vào, tiên vụ mông lung, để cho người ta nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, nhưng mà đối với phòng thủ người qua đường ba người, căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào. Ba người không có tiến vào tiên giới, mà là lặng lặng đứng tại bên trong dòng sông thời gian, chờ đợi. Ngay tại ba người chờ đợi thời điểm, tiên giới lối vào, tiên vụ đột nhiên lật lên một tia gợn sóng. Sau đó ba bóng người chậm rãi từ trong nhị gia Đỏ Viêm Tiên Hoàng một thân hỏa hồng chương bào, giống như hỏa diễm đang đung đưa đồng dạng, đỏ thắm tóc, múa may theo gió, mi tâm hỏa diễm ấn tựa như đang sống, không ngừng bập mẹo. Đỏ Viêm Tiên Hoàng bên cạnh là một gã nam tử mặc áo bào xanh, trên áo bào thêu lên chính là từng đóa từng đóa hoa sen, trên bên hông lấy một thanh ba thước thanh phong, thanh phong không có chút nào đặc biệt, tựa như văn nhân mặc khách đeo trang trí kiếm nhất giống như. Bất quá phòng thủ người qua đường ba người, lại thân sắc vô cùng nghiêm trọng, người này chính là tiên giới tam đại một trong những cự đấu thánh hoàng, cũng là tiên giới sớm nhất một vị tiên hoàng, muốn so Đỏ Viêm Tiên Hoàng hai người sớm rất lâu, thời gian đã không thể truy tìm. Thanh Hoàng thực lực, thâm bất khả chắc, liền xem như Đỏ Viêm Tiên Hoàng cũng không biết Thanh Hoàng thực lực cụ thể. Còn lại một người, người mặc kim bảo, bên trên theo ngũ trảo kim long đồ án, khí thế uy nghiêm, tựa như trên chín tầng trời thần vương đồng dạng, cao cao tại thượng, cao quý không tản đổi. Người nọ là Long Hoàng, chính là thành danh gần với Thanh Hoàng một vị Tiên Hoàng, muốn so Đỏ Viêm Tiên Hoàng sớm rất nhiều. Đỏ Viêm Tiên Hoàng cùng Long Hoàng đều là yêu tộc chi thân, chỉ có Thanh Hoàng là nhân tộc chi thân, nhưng mà Đỏ Viêm Tiên Hoàng cùng Long Hoàng lại không cách nào áp chế Thanh Hoàng, vô số ước vạn năm tới, Đỏ Viêm Tiên Hoàng cùng Long Hoàng giữ Thanh Hoàng mình tranh ăn đấu, không có chiếm qua một lần thượng phong. Thanh Hoàng bản thân thực lực cường đại, lại thêm tiên giới tiên nhân, cũng là nhân tộc chiếm đa số, cho nên Long Hoàng cùng Đỏ Viêm Tiên Hoàng chỉ có thể một mực giữ Thanh Hoàng Bình, thản phát triển. Lần này Đỏ Viêm Tiên Hoàng phát hiện chúng thần đại lục kịch biến sau đó, liền thông chi Thanh Hoàng cùng Long Hoàng, ba người bọn họ liên thủ suy tính ra là có người âm thầm thay đổi thời không, đem bọn hắn che mắt, bọn hắn chỗ đã thấy chúng thần đại lục cảnh tượng tất cả đều là giả. Đỏ Viêm Tiên Hoàng ba người có thể tại tiên giới nhìn thấy chúng thần đại lục cảnh tượng tất cả đều là bởi vì những cái kia của mọi người thần đại lục tiên nhân, dựa theo bọn họ phân phó mở ra tiên trụ liên thông, mới có thể thấy được hạ giới tình huống nhưng mà phòng thủ người qua đường ba người cũng đều có thủ đoạn dùng vô thượng pháp lực cưỡng ép bóp méo đỏ viêm tiên hoàng bọn người thiết trí hậu chiêu. thanh hoàng lãnh đạo liếc mắt nhìn phòng thủ người qua đường ba người âm thanh lạnh lùng nói đế vinh tín trước đây ba người chúng ta chọn chúng ngươi là để cho ngươi giúp chúng ta trông coi đường thành tiên không nghĩ tới ngươi lợi dụng chúng ta đưa cho ngươi tài nguyên đột phá tổ cảnh ngược lại cùng chúng ta là địch chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đột phá đến tổ cảnh liền có thể chống lại chúng ta sao đế vinh tín là thủ người đi đường tên trước đây không có trở thành phòng thủ người qua đường thời điểm đế vinh tín tên tục gia chính là cái này về sau trở thành phòng thủ người qua đường sau đó, đế vinh tín cũng đúng là dựa theo thanh hoàng tam nhân phân phó tận chức tận trách trông coi đường thành tiên. nhưng mà người một khi có thực lực, liền sẽ sinh sôi bành trướng chi tâm, đế vinh tín cũng không ngoại lệ. hắn bởi vì chức trách tại người thanh hoàng tam nhân sợ hắn thủ không được đường thành tiên, lập tức riêng phần mình lấy ra một chút bản nguyên chi lực ban cho đế vinh tín, nhường hắn tăng cường thực lực. nhưng là không nghĩ đến, đế vinh tín thiên phú vậy mà cứ cao, dựa vào thanh hoàng tam nhân tài nguyên, vậy mà âm thầm đột phá tổ cảnh, trở thành tổ cảnh sau đó, đế vinh tín cũng sẽ không tại tình nguyện dưới người. hắn biết chỉ dựa vào chính hắn căn bản cũng không có thể chống lại Thanh Hoàng Tam Nhân, cho nên hắn lưu lại một bộ phân thân, mê hoặc Thanh Hoàng Tam Nhân, âm thầm lại tại tìm kiếm lấy giúp đỡ. Một lần vô tình, Đế Vinh Tín đi tới chúng Thần Đại Lục, bởi vì thân là cường giả cảm ứng, hắn tìm được đạo tôn cùng phật tổ, ba người ăn nhịp với nhau, vốn là đối với tiên giới có đoàn khí đạo tôn và tổ, không do dự chút nào đáp ứng Đế Vinh Tín đề nghị. lập tức chính là vạn cổ nêu đồ, cho đến hôm nay, chúng Thần Đại Lục tiên duyên mở ra, kế hoạch của bọn hắn mới bắt đầu áp dụng. bất quá bọn hắn lần này giữ Thanh Hoàng ba người đối đầu, không chỉ là đơn thuần muốn phá hư Thanh Hoàng Tam Nhân kế hoạch, mà là cũng vì Trung Thần Đại Lục món đồ kia. Đế vinh tín đối với Thanh Hoàng dáng đòn phủ đầu, không nhúc ních chút nào. Thanh Hoàng, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, các ngươi lợi dụng ta đồng thời, không phải cũng là đang vì tự thân nhu cầu lợi ích? tiên giới bản nguyên chi lực càng ngày càng ít, mà các ngươi muốn tiếp tục tăng cao thực lực, liền muốn ngăn cản hạ giới phi thăng. Ta đây sao nhiều năm, không để cho một người thành công phi thăng, bản nguyên chi lực đại bộ phận đều bị ba người các ngươi chia đều, chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ à? Bản nguyên chi lực đối với tiên nhân thật sự là quá là quan trọng, tiên nhân cơ thể vô cùng cần bản nguyên chi lực duy trì. Dù sao tiên thể có thể vĩnh sinh bất diệt, cần có năng lượng cũng vô cùng khổng lồ. Thế gian cũng có có thể so với tiên nhân cương giả, nhưng mà những người kia đại bộ phận đều hóa thành bụi đất, biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nếu như cho người ta một lựa chọn, tất cả mọi người đều hội linh có thể lựa chọn thực lực không còn để thăng, cũng muốn trường sinh bất tử. Không ai có thể thản nhiên đối mặt cái chết, liền xem như chân thần cựu trọng thiên cương giả, cũng không cách nào ngồi nhìn tử vong tới. Nếu như đổi thành tầm lãng, tại biết không lâu tương lai sẽ có có thể thọ nguyên khô kiệt, sắp thoa hóa lời nói, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt. Mà các tiên nhân chính là lựa chọn bất tử bất diệt, dẫn đến thực lực của bọn hắn để thăng chậm chạp. Tiên thể cần đại lượng bản nguyên chi lực gia trì, Tiên thể mới có thể càng ngày càng mạnh, nếu như không có bản nguyên chi lực, thực lực của bọn hắn liền sẽ dừng bước, không có chút nào tiến thêm. Có được tất có mất, tiên nhân thu được trường sinh bồi lợi, nhưng cũng nhận lấy thực lực cả tay. Dù sao thế gian cũng là dựa vào trong thiên địa nguyên khí, mà tiên nhân nhưng phải dựa vào bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực mặc dù cường đại, thế nhưng là vô cùng thưa thớt, liền xem như tiên giới loại này vũ trụ đỉnh tiêm vị diện, đều theo thửa hải gian trôi qua, dần dần giảm bớt đứng lên. Hừ, đây là của ngươi trước trách, chúng ta trước đây tìm ngươi, chính là để cho ngươi thực hiện cái trước này trách, hiện tại phản loạn, chính là không đúng, bất nói nhiều lời. Tất nhiên chúng ta có thể thành tựu ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Long Hoàng toàn thân tản ra bàng bạc khí tức uy nghiêm, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thời gian trường hà cũng bắt đầu bắt đầu chấn động, tựa như theo Long Hoàng tâm tình đang chấn động. Long Hoàng chính là thượng cổ Kim Long, bản thân liền mang theo Long tộc đặc hữu huyết áp, lời của hắn có thể nói là ngôn xuất pháp thủy, một lời một hành động của hắn đều có thể dẫn động thiên điệu biến hóa. A Di Đà Phật, Long Hoàng, chúng sinh đều là bình đẳng, vốn không phân biệt cao thấp giàu nghèo, đế thí chủ làm hết thảy, đã tưởng lại ân huệ của các ngươi, tại sao phản loạn mà nói? Thích giả Saki A Phật Tổ, chắp tay trước ngực, trách trời thương dân nói: Loại thời điểm này, hay là tìm Phật tổ loại này hòa thượng thích hợp nhất, mặc dù bọn hắn trong lời nói giao phòng, chỉ là đang nổi lên khí thế, nhưng mà chỉ có đạo mạo nghiêm trang hòa thượng mới là phù hợp nhất thời nghi. 516 thứ 542 chương đỉnh phong chi chiến thích giả xạ Kỳ ạ, ta nể tình ngươi thành đạo không dễ, thiên đạo hữu tình, thế gian luân hồi đều có định số, nếu như ngươi bây giờ thối lui, chúng ta không tìm ngươi phiền phức, bằng không hôm nay liền để ngươi thân tử đạo tiêu. Long Hoàng nhìn thấy thích giả xạ Kỳ ạ Phật tổ đột nhiên nhúng tay, đem hắn luẩn nhượng khí thế hòa tan một chút, lập tức hai con ngươi híp lại, âm thanh lạnh như băng nói: Cái gì là đạo? Đạo ở trong lòng. Thiên không thể đại biểu đạo, mà không thể đại biểu đạo, ngươi cũng không thể đại biểu đạo, chúng ta đạo đều đã cùng tự thân hòa làm một thể, coi như chúng ta chết, chúng ta đạo cũng sẽ không tiêu thất, ngươi lại như thế nào có thể diệt chúng ta đạo. Đạo tôn rầm chân đi ra, theo đạo tôn một bước này đi ra, một cổ vô hình gọn sóng khuyết thẳng ra, liền thời gian trường hà đều yên tĩnh lại. Thời gian trường hà đứng im, thế gian tất cả vị diện cự ly ngắn tạm dừng lại một chút, liền xem như Thẩm Lãng cùng Thái Hoàng cũng cảm nhận được cái này trong phút chốc dị biến. Dữ Thái Hoàng giao thủ đa bảo tiên vương, đang cảm thụ đến cỗ này dị biến, thần sắc hơi đổi. Không tốt, có tiên hoàn cấp bậc cường giả tại chiến đấu. Thái hoàng thần sắc bất vi sở động, Đa Bảo Tiên Vương bắt đầu sinh phái, Thái hoàng lại hạ thủ không lưu tình, lúc này Thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm càng thêm rực rỡ, tựa như muốn chiếu dọi vạn cổ đồng dạng, Thái hoàng mỗi một kiếm chém ra, đều ẩn chứa một loại vận luật, tựa như cùng thiên địa cùng gieo vang đồng dạng. Đa Bảo Tiên Vương đối mặt Thái hoàng công kích, cái chán buốc lên tí ti mồ hôi lạnh, bản nguyên chi lực cũng đã sắp hao hết sạch, thế nhưng là không, có cách nào thiết lập ưu thế, thậm chí đánh lui Thái hoàng. Thông Thiên kiếm chủ cũng thần sắc khó coi, hắn cùng với Đa Bảo Tiên Vương hai người, lại còn bắt không được Thái hoàng, địa phủ này tiên đạo chi chủ, thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Vành ba đột nhiên một cô rung động toàn bộ vũ trụ tinh không khí thế tản ra thái hoàng sợi tóc bay múa một thân kim bảo phần phật văng rội trong tay nhân hoàng kiếm như thế vậy mà so vừa rồi càng thêm cường đại hắn đột phá đa bảo tiên vương cùng thông thiên kiếm chủ nho nhau, nhau thần sắc biến đổi trong hai tròng mắt hàm chứa vô tận sợ hãi thái hoàng trong hai tròng mắt tinh quang rực rỡ một chút xíu khí thế cường đại tại quanh thân tản ra vẫn là không có hoàn toàn đột phá sao thái hoàng cẩn thận cảm thụ thân thể một cái bên trong tình huống khẽ nhíu mày lì lò nó nói thái hoàng đúng là đột phá nhưng không có hoàn toàn đột phá đến tổ cảnh xen vào chân thần cùng tổ cảnh ở giữa có thể tính là nửa bước tổ cảnh a nhưng mà thái hoàng mặc dù chỉ là tấn nhập nửa bước tổ cảnh cũng đã có thể thấy trước khoảng cách đột phá tổ cảnh cũng sẽ không xa xôi nói không chừng có một ngày thái hoàng liền sẽ hoàn toàn đột phá lực lượng thật là cường đại thái hoàng bàn tay nâng lên chậm rãi nắm lấy quyền một đạo kinh khủng gợn sóng đông nhiên từ hắn quyền bên trong hướng về bốn phía khuyết tán ra đa bảo tiên vương cùng thông thiên kiếm chủ chỉ là ngăn cản thái hoàng trong lúc vô tình tán phát một tia khí thế liền vô cùng chật vật càng về sau cảnh giới tranh lệch càng lớn, mặc dù Thái Hoàng chỉ là so Thông Thiên Kiếm Chủ Hòa Đa Bảo Tiên Vương nhiều bước ra nửa bước, nhưng là không phải hai người có thể chống cự. Nếu như tại nhiều vài tên chân thần kiệu trọng thiên cường giả, nói không chừng còn có thể chống lại một chút Thái Hoàng. Dù sao trước đây yêu tôn cũng chỉ là giữ Thái Hoàng cùng trâu ở một cái cảnh giới, quan Thánh Đế chờ chân thần cường giả, không thua hơn 10 tên, trong đó còn có trời chu kiếm tôn chờ cường giả tuyệt thế, mới miễn cưỡng chấn áp yêu tôn, bọn hắn tự thân cũng tử thương thảm trọng, chỉ có Thông Thiên Kiếm Chủ trở về từ có chết, sống tiết được. Đáng tiếc, Thái Hoàng không phải yêu tôn, nhà hoàn cảnh cũng không mở dạng. Ánh mắt mọi người đều chắc chắn chăm chú vào chúng thần đại lục sắp xuất hiện tiên duyên, căn bản liền sẽ không có người đến giúp đa bảo tiên vương cùng thông thiên kiếm chủ tới vây công thái hoàng. Chúng thần đại lục bên trong, thẩm lãng từ mặt đất xung ra, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức như có nhận thấy, nhìn về phía chúng thần đại lục bên ngoài, thái hoàng đám người phương hướng, thẩm lãng khoe miệng hơi co một chút, càng ngày càng có ý tứ. Trước đây đỏ viêm tiên hoàng cự thủ xuất hiện, mặc dù đã thương hắn, nhưng mà hắn lại không chút nào lo lắng. Nếu như đỏ viêm tiên hoàng dám tiếp tục ra tay, chỉ sợ hắn liền muốn dùng lá bài tẩy phụ thể công năng vừa ra, hắn tuyệt đối có thể cùng đỏ viêm tiên hoàng biện so tay nhưng là bởi vì ba tôn ngăn cản, đỏ viêm tiên hoàng không có cơ hội tiếp tục ra tay, chỉ có thể tạm thời bỏ qua thẩm lãng, chuyên tâm cùng đạo tôn ba người giao chiến đứng lên. bên trong dòng sông thời gian, theo đạo tôn bước ra một bước, long hoàng cũng ra tay rồi. long hoàng há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kinh khủng sóng âm, hướng về bốn phía khuyết tán, bị đạo tôn ảnh hưởng thời gian trường hạ, đột nhiên sóng biển ngập trời, gió nổi mây phun. chính là cái này nấy mắt, một đầu hoàng kim cự long từ bên trong dòng sông thời gian ngưng hiện, nó tựa hồ gánh vác lấy toàn bộ vũ trụ, thân thể khổng lồ bị một vòng lại một vòng vòng sáng bao phủ, hướng về đạo tôn gào thét phóng đi. Bằng này long là long hoàng bản nguyên chi lực ngưng kết mà thành, long hoàng thân là tiên hoàng, bản nguyên chi lực vô cùng vô tận, mỗi một chiêu một thức cũng là dựa vào bản nguyên chi lực thôi đậu. Kim Long miệng lớn mở ra, liền muốn đem hết thảy thôn phệ, tương đạo tôn hút vào trong bụng, long thôn tiên phía dưới. Bất quá thanh hoàng bọn người nhìn thấy đạo tôn bị thôn phệ, biểu lộ không có một tia biến hóa. Quả nhiên, Kim Long vừa mới thôn phệ đạo tôn, liền thấy một đạo kiếm quang sáng chói từ Kim Long phần bụng xung ra, Kim Long gào thét một tiếng, tại nơi đạo kiếm quang phía dưới, hóa thành hư vô. Đạo tôn cầm trong tay tiệt thiên kiếm, đứng ngạo nghễ tại bên trong dòng sông thời gian, thần sắc ngạo nghễ nhìn về phía long hoàng. Dung toàn lực a, loại này thâm dò, đối với người ta, căn bản là vô dụng. Long hoàng lạnh rên một tiếng, âm thanh còn chưa rơi xuống, liền đã xuất hiện ở đạo tôn trước mặt, kim quang sáng chói bao khoảng nắm đấm, hướng về đạo tôn mặt đánh tới. Tiệt tiên một thức hậu đức tái vật đạo tôn trong tay tiệt tiên kiếm nhẹ nhàng nâng lên, một cỗ hùng hậu chi thế bộc phát. Phanh ba. Long hoàng bá đạo nắm đấm đánh vào đạo tôn tiệt tiên kiếm trên thân kiếm, một cỗ ba động khủng bố, dống nhiên bộc phát, thời gian trường hà bị xé nứt, không ngừng hợp lại, hai người đại chiến phi thường khủng bố, nếu như là tại những cái kia đại thiên thế giới bên trong đại chiến lời nói, thế giới kia trong nháy mắt cũng sẽ bị hủy diệt. Tổ cảnh đã vượt qua thế gian cực hạn, căn bản là đã không thể lấy cường đại để cân nhắc. Chính là gọi bọn họ là thần cũng không đủ. Đạo tôn cùng Long Hoàng đại chiến, chính là lớn chiến khúc nhạc dạo. Phật tổ tay nắm cầm hoa, mặt mang mỉm cười, tựa như đang mỉm cười đối với thương sinh đồng dạng. Nghiêm hoa nhất tiểu Phật tổ đối thủ là Đỏ Viêm Tiên Hoàng, Phật tổ vừa mới ra tay, chính là Phật môn vô thượng tuyệt học. Một cỗ kinh khủng nguyên thần chi lực hướng về Đỏ Viêm Tiên Hoàng đánh tới. Nhìn thấy Phật tổ trên mặt nụ cười quỷ dị, Đỏ Viêm Tiên Hoàng vậy mà dâng lên một cỗ muốn trốn vào khoảng không môn chi cảm giác. Vênh ba. Một đạo trùng thiên hồng viêm chi hỏa dâng lên, Phật tổ nguyên thần chi lực trong chốc lát hóa thành hư vô. chỉ bằng ngươi cũng nghĩ độ hóa ta. Đỏ Viêm tiên Hoàng giống như hỏa thần buông xuống đồng dạng, quanh thân bị hở vỡ giờ bao khỏa, liền không gian đều bị hóa tan. Đế Vịnh Tín giữ Thanh Hoàng nhìn nhau mà đứng, hai người cũng không có vội vã ra tay, mà là tựa như lão bằng hưu đồng dạng, bình tĩnh trò chuyện. Thanh Hoàng, trước đây ngươi chọn chúng ta, còn lực bài chúng nghị, nhường đỏ Viêm tiên Hoàng cùng Long Hoàng đồng ý ta chấn thủ đường thành tiên, chuyện này ta nhớ kỹ, không có ngươi cho ta kỳ ngộ, cũng sẽ không ta có Đế Vịnh Tín hôm nay. Đế Vịnh Tín, thần sát thành cần nói. Thanh Hoàng cầm trong tay chuôi kiếm. Năm trường kiếm bên hô, "Lắc đầu, ngươi nói nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu ngươi có thể đón lấy ta ba kiếm, ta thả các ngươi rời đi." Đế Vĩnh Tín con ngươi hơi hơi co rút, lập tức ngưng trọng nói, "Thỉnh." 517 thứ 543 chương Thanh Hoàng Cường Đại Thanh Hoàng bên hô trường kiếm chậm rãi rút ra, vô cùng bình thản, tựa như một cái mới học võ giả, đối với võ đạo một loại tính sợ đồng dạng. Nhưng mà Đế Vĩnh Tín lại vẻ mặt nghiêm túc, Thanh Hoàng thực lực, thâm bất khả chắc, toàn bộ tiên giới, Tam lại tiên hoàng, duy nhất có thể để cho hắn kiêng kỵ chỉ có Thanh Hoàng, Thanh Hoàng là thành danh tại sớm nhất. Trước đây Đỏ Viêm Tiên Hoàng cùng Long Hoàng còn không có thành danh thời điểm, tiên giới chính là bị Thanh Hoàng một người cầm giữ, mà Thanh Hoàng nghe nói chính là Thượng Đế sau khi biến mất, đột nhiên xuất hiện. Thanh Hoàng lai lịch thành mê, không có ai biết hắn là ai, Thượng Đế tại không có tiêu thất phía trước, tiên giới tiên nhân vô số, nghe nói chính là tiên hoàng đều có chừng mấy vị. Nhưng mà tại một thứ thiên đế du lịch sau đó, những cái kia tiên hoàng đều cùng Thượng Đế cùng một chỗ biến mất ở vũ trụ tinh không bên trong. Không có ai biết Thượng Đế đi nơi nào, cũng không người nào biết Thượng Đế phải trang gặp cái gì, thiên đế tiêu thất đã trở thành vạn cổ bí ẩn, không ai có thể tìm được mảy may Thượng Đế biến mất manh mối, cho nên Dần dần thượng đế chi danh liền bị mọi người quên lãng. Mà Thanh hoàng vốn là tại tiên giới không có chút nào danh khí, căn bản cũng không có người biết Thanh hoàng người này, nhưng mà Thanh hoàng lại quật khởi mạnh mẽ, trấn áp hết thảy, nhường hỗn loạn tiên giới khôi phục trật tự. Sau đó vô số vạn năm phát triển, Long hoàng cùng Đỏ Viêm tiên hoàng ý vào bản thể là thần thú, lần lượt trở thành tiên hoàng, Thanh hoàng cũng không có ngăn cản Long hoàng Đỏ Viêm tiên hoàng quật khởi, mà là cùng Long hoàng hai người chia đều tiên giới. Trước đây tiên giới trận kia dị biến, dẫn đến chúng tiên vương vẫn rời, Thanh hoàng cũng không có đứng ra, liền Đỏ Viêm tiên hoàng cùng Long hoàng đều không có động tĩnh chút nào. Tiên Tĩnh nhìn xem tiên giới dung chuyện, bọn hắn tựa như thần cao cao tại thượng vương, đối với hết thảy đều không thèm để ý thanh hoàng ra tay rồi, một kiếm này bình thản không, có gì lạ, không, có chút nào mảy may sức tưởng tượng, vô cùng phổ thông, chính là một cái võ giả cơ bản chém vào. Nhưng mà Đế Vĩnh Tín lại cảm nhận được nguy cơ to lớn, thanh hoàng một kiếm này, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, đều không thể thoát khỏi bị chém trúng vận mệnh. Vành ba. Đế Vĩnh Tín chậm rãi giơ tay lên, vô tận thời gian trường hà rung động, nhấc lên thao thiên cự lãng, một đạo vàng bạc quyền lực, hướng về thanh hoàng chém tới trường kiếm đánh tới. Hai đạo công kích chạm vào nhau, không có chút nào âm thanh sau đó thời gian trường hà nổ nát vụn thời gian mảnh vụn phân tán bốn phía bay vụn bay về phía vũ trụ chỗ sâu đế vinh tín rơi chân liền lùi lại căn bản là không cách nào dừng lại đánh ra cái kia nằm lấm run không ngừng thần sắc khó coi lúc này đế vinh tín trong lòng dâng lên vô biên sóng biển thanh hoàng cảnh giới cũng hẳn là tổ cảnh nhưng mà hắn cảm giác thực lực của hai người nhưng khác biệt rất xa căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp phát hiện này nhường đế vinh tín trong lòng căng thẳng thanh hoàng thực lực thật sự là vượt ra khỏi dự tính của hắn hắn vốn cho rằng cho vĩnh sinh điện người một chút thời gian ngắn ngủi ngăn cản một chút thanh hoàng ba người không để bọn hắn nhúng tay chúng thần đại lục chuyện, nhưng mà lấy tình thế bây giờ nhìn, hắn căn bản là không kiên trì được thời gian bao lâu. Đế Vĩnh Tín cùng Thanh Hoàng đại chiến, đạo tôn mấy người cũng nhìn thấy, bọn họ cùng Đế Vĩnh Tín một hạng, đều ở đây âm thầm chấn kinh Thanh Hoàng thực lực, phải biết, bọn họ đều là một cái đẳng cấp cường giả, nhưng mà Thanh Hoàng nhưng so với bọn hắn cường đại rất nhiều, dựa theo vừa rồi Thanh Hoàng xuất thủ tình huống đến xem, liền xem như ba người bọn họ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Thanh Hoàng, hơn nữa liền xem như ngang tay, cũng muốn vô cùng gian khổ. Chẳng thể trách, Thanh Hoàng vừa rồi biết nói, có thể đón lấy hắn ba kiếm, liền phóng bọn hắn rời đi đâu. Long Hoàng cùng đỏ viêm Tiên Hoàng cũng đối Thanh Hoàng kiên kỵ lên, vô số vạn năm tới, ba người bọn họ bình khởi bình tọa, Hai người bọn họ vốn cho rằng, Thanh Hoàng cùng bọn hắn thực lực trên lệ không nhiều, cho nên mới vẫn không có động đến bọn hắn. Nhưng mà hôm nay bọn hắn lại biết, Thanh Hoàng thì không muốn ra tay. Nếu như Thanh Hoàng thật không chú ý hết thể ra tay, hai người bọn họ coi như có thể ngăn cản, cũng sẽ vô cùng gian khổ. Nhưng mà Thanh Hoàng có thực lực như thế, vì sao muốn một mực cẩn thận, bỏ mặc bọn hắn phát triển? Chẳng lẽ bên trong có cái gì ẩn tình không thành? Trong lòng mọi người đều ở đây lung tung kia suy nghĩ, nhưng mà Thanh Hoàng lại không có mảy may dị sắc, mà là tiếp tục chém ra kiếm thứ hai một kiếm này muốn so thanh hoàng vừa rồi chém ra một kiếm cường đại hơn nhiều toàn bộ tinh không đều rất giống bị một kiếm này bao phủ thời gian trường hà bị chém đứt kiếm quang sáng chói diệu nhẫn mắt van ba đế vinh tín dùng ra toàn lực bộc phát trong thân thể tất cả bản nguyên chi lực ở nơi này đạo diệt thế trong kiếm quang dãy ruột cầu sinh cuối cùng đế vinh tín vẫn là ngăn cản thanh hoàng kinh khủng này một kiếm nhưng mà đế vinh tín nhưng cũng bị trọng thương khe miệng máu tươi chảy xuôi hắn lại không có để ý mà là thần sắc sợ hãi nhìn về phía thanh hoàng ven vẹn hai kiếm hắn vậy mà liền đã bị trọng thương nếu như thanh hoàng lại xuất một kiếm hắn đem chắc chắn phải chết. thanh hoàng trong hai con người tinh thần lất léo, không biết hắn đang suy nghĩ gì. đế vinh tín, ta nói qua, nếu như ngươi có thể đón lấy ta ba kiếm, hôm nay các ngươi liền có thể rời đi. hy vọng cuối cùng một kiếm, ngươi đừng để ta thất vọng. thanh hoàng quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế, cỗ khí thế này rung động toàn bộ tinh không, liền sau lưng hắn tiên giới đều giống như đưa tới cực minh. đế vinh tín thần sắc dữ tợn, áo bào phần phật vang dội, hắn cũng liều mạng. thanh hoàng thật sự là quá cường đại, nếu như hắn còn không liều mạng, căn bản cũng không có sống có thể. ngay tại thanh hoàng chuẩn bị chém ra kiếm thứ ba thời điểm. Chúng thần đại lục đột nhiên phát sinh dị biến, một đạo quang mang sông thẳng tới chân trời. Đạo tia sáng này vô cùng bắt mắt, tất cả trong đại chiến nhân, tất cả đều dừng tay lại, nhìn về phía cột sáng kia. Bên trong cột ánh sáng bên trong, có một bóng người, đạo nhân ảnh kia cầm trong tay một cây bản lồng hương, toàn thân bị chiến giáp bao khỏa, khuôn mặt nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Nhưng là từ người này về khí thế nhìn, tuyệt đối không phải người bình thường. Cột sáng chậm rãi trở nên nhạt, cuối cùng tiêu thất, đạo nhân ảnh kia lặng lặng hư lập tại bầu trời. Toàn bộ chúng thần đại lục đều ở đây người khí thế dưới sự uy áp, liền đột phá đến nửa bước tổ cảnh thái hoảng, đều cảm nhận được một cô áp lực. Người kia là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Chúng Thần Đại Lục? Trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên vẻ nghi hoặc, không biết đột nhiên này người xuất hiện là ai. Mà Thanh Hoàng mấy người cũng cảm nhận được Chúng Thần Đại Lục biến hóa, nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, Thanh Hoàng con ngươi hơi hơi co rút, tựa như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị một cái giống như. Đế Vĩnh Tín nhìn thấy Thanh Hoàng dừng tay lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đỏ Viêm Tiên Hoàng bọn người, xuyên tấu qua thời gian trường hạ, nhìn về phía Chúng Thần Đại Lục. Bọn hắn cũng không biết người nọ là ai, tất cả đều rất nghi hoặc. Người kia vẻ mặt khí thế nhìn, thực lực cũng không thấp hơn bọn hắn, nhưng mà toàn bộ vũ trụ tinh không chỉ có như vậy vài tên tổ cảnh cường giả, hiện tại cũng tụ tập ở đây, người này lại là từ nơi nào xuất hiện. Lúc này, trong mọi người, có thể chỉ có thần sắc gầm tình bất định thanh hoàng, biết một chút. Thái hoàng xuất hiện tại trầm lãng bên cạnh, thần sắc cảnh giác nhìn về phía người kia, trong tay nhân hoàng kiếm không ngừng chiến minh, chuẩn bị tùy thời ra tay. Quan Thánh Đế ba người cũng tới đến nơi đây, nhìn thấy trên bầu trời bóng người, ba người nhìn nhau, lập tức trầm mặt lại. Bất quá ba người trong đầu, lại không ngừng vang lên ba người thanh âm. Quan Thánh Đế, người này hẳn là tấm đồ kia người trên a. Nho pháp Thánh Vương vấn đạo. 518 thứ 544 trường cựu tiêu tiên hoàng quan thánh đế nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, hẳn là không sai được, hắn chính là một người trong đó. Chín tiên chiến thần cũng vấn đạo, người này xuất hiện ở đây, có phải hay không liền chứng minh, bọn hắn tiêu thất phía trước, tồn tại trên đường thành tiên từng lưu lại. Ân, chúng thần đại lục là lúc trước tiên giới đường thành tiên, cũng là tiên giới thông hướng phạm trần thông đạo, những người kia muốn đi đến thế gian, thế tất yếu đi qua đường thành tiên, người này xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ, trước đây đường thành tiên cũng chắc chắn phát sinh qua một số việc, bằng không người này không có khả năng bị phong cấm ở đây. Quan thánh đế giải thích nói, xem ra có một đoạn bí mật bị vạn cổ trôn cất, chúng ta căn bản cũng không biết. Nho pháp thánh vương không khỏi thở dài nói. Thanh hoàng xuyên thấu qua thời gian trường hạ, nhìn thấy chúng thần đại lục lên người kia, nhịn không được nỉ nó nói, chín tiêu tiên hoàng, chín tiêu tiên hoàng. Mặc dù thanh hoàng thanh âm rất nhỏ, nhưng mà đế vĩnh tín bọn người là tổ cảnh cứng giả, âm thanh tại tiểu, bọn hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Thanh hoàng, ngươi nói người nọ là chín tiêu tiên hoàng. Đỏ viêm tiên hoàng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, nếu như người này thực sự là chín tiêu tiên hoàng, vậy bọn hắn liền biết người này là ai. Thượng đế ngồi xuống, ngũ đại tiên hoàng một trong cũng là vì thượng đế đánh xuống toàn bộ tiên giới công thần một trong. Trước đây thượng đế không xưng đế phía trước, chính là một cái bình thường tiên nhân, nhưng mà thượng đế tại thế gian thời điểm, từng có 5 cái tùy tùng, thượng đế sau khi phi thăng, những người kia cũng đi theo phi thăng, đi tới tiên giới sau đó, thượng đế cùng 5 người kia thực lực tăng lên rất nhanh, bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, vốn là một thời đại mới có thể xuất hiện một cái, vậy mà một lần tụ tập lại với nhau. Ban đầu tiên giới chỉ là hồng mông sơ khai, tiên giới tiên nhân nhiều không kể xiết, thế cục hỗn loạn, tiên bảo kỳ chân nhiều vô số kể, thiên đế na cái thời kỳ tiên nhân, thực lực đều phi thường cường đại liền xem như tổ cảnh cường giả cũng có rất nhiều những người kia làm theo ý mình lẫn nhau công phạt dẫn đến tiên giới một mảnh chiến loạn nhưng mà thượng đế mang theo năm cái tùy tùng một đường vận mọi trong gai giết tới thần đàn thượng đế càng thêm kinh diễm vậy mà đạt đến tổ cảnh cực hạn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành vĩnh hằng chúa tể chấp trưởng này phương vũ trụ ngay tại thiên đế uy thế đạt đến cực hạn thời điểm thượng đế tại một lần du lịch thời điểm vậy mà ly kỳ mất tích thiên đế mất tích làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp cường đại như thượng đế vậy mà lại lặng yên không một tiếng động mất tích nhất định chính là thiên phương giả đảm Kể từ thượng đế sau khi biến mất, tiên giới xuất hiện lần nữa hỗn loạn tương bừng. Đoạn thời kỳ này, một chút liên quan tới thiên đế tin tức tất cả đều được gãy, chỉ có một ít trải qua thiên đế na cái thời đại lâu năm tiên nhân, còn có thể biết thiên đế một số việc. Nhưng mà theo những cái kia lâu năm tiên nhân tránh né kiên kỵ, cố gắng chôn cất thiên đế sự tình sau đó, chậm rãi thượng đế liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Bây giờ toàn bộ tiên giới, cũng là thanh hoàng ba người thời đại, thượng đế đã biến thành lịch sử. Long hoàng cùng đỏ viêm tiên hoàng cũng chỉ là tiểu bối, thượng đế xưng đế thời điểm, long hoàng cùng đỏ viêm tiên hoàng còn không có xuất sinh, chỉ có thần bí thanh hoàng, giống như đối với thượng đế sự tình Có một tia hiểu rõ. Hắn tại sao lại của mọi người thần đại lục? Hắn không phải cùng thượng đế cùng một chỗ biến mất sao? Long Hoàng uy áp trên mặt, hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn mặc dù không có trải qua thiên đế na cái thời đại, nhưng mà đối với thiên đế một ít sự tích, hắn nhưng từ giờ dạ gồng thai trong truyền thừa, hiểu rõ một chút. Chín tiêu tiên hoàng thân là thiên đế phụ tá đắc lực, hắn như thế nào có thể chưa nghe nói qua? Thanh Hoàng lắt đầu, ta cũng không biết, bất quá nghe nói thượng đế rời đi tiên giới sau đó, đã từng đi ngang qua đường thành tiên, có thể trước đây thượng đế lòng có cảm giác, đem hắn phong ấn đứng lên. Thanh hoàng mà nói, lập lờ nước đôi, Đỏ Viêm Tiên hoàng mấy người cũng không có tin hoàn toàn, chỉ coi là tham khảo. Đến nỗi 9 Tiêu Tiên hoàng bị phong ấn, khả năng lớn nhất vẫn là thượng đế chính mình ra tay, nhưng mà cũng không bài trừ, trước đây chính xác chuyện gì xảy ra, 9 Tiêu Tiên hoàng bị thần bí tồn tại phong ấn. Vậy bây giờ 9 Tiêu Tiên hoàng xuất thế, chúng ta mặc kệ sao? Đỏ Viêm Tiên hoàng bây giờ cũng không dám tự tác chủ trương, dù sao cũng là một cái tiên hoàng, hơn nữa còn là thiên đế na cái thời đại tiên hoàng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ai cũng không dám đi dò xét một chút tiên hoàng sâu cạn. Thanh hoàng thản nhiên nói, chúng ta đi qua đi. Tốt nhất có thể biết rõ ràng. Trước đây thượng đế đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn lại như thế nào mất tích. Ngay tại thanh hoàng bọn người chuẩn bị cùng đi, chúng thần đại lục hội kiến chín tiêu tiên hoàng thời điểm, chín tiêu tiên hoàng đột nhiên mở to mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Thượng đế, ngươi vì cái gì không để ta theo tùy ngươi mà đi? Các ngươi đều không có ở đây, ta lại như thế nào sẽ sống một mình tại thế? Theo chín tiêu tiên hoàng thanh âm rơi xuống, thân hình trong chốc lát xông ra chúng thần đại lục, hướng về vũ trụ tinh không bên trong vọt tới, trong chớp mắt liền biến mất hí bóng. Chúng ta theo tới xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Hoàng thần sắc khẽ động, không có để ý Đỏ Viêm Tiên Hoàng bọn người, mà là trong nháy mắt xung ra, truy tìm chín tiêu tiên hoàng mà đi. Đỏ Viêm Tiên Hoàng bọn người do dự bất định, bọn hắn không biết thượng đế gặp cái gì, liền xem như tiên đế na loại uy áp trừ thiên vô thượng tồn tại, đều gặp bất chắc, bọn hắn theo tới, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng mà Thanh Hoàng cũng không phải đồ đần, nếu quả thật có nguy hiểm lời nói, hắn cũng sẽ không đi, trong đó khẳng định có cái gì bí mật bọn hắn không biết. Có đi hay là không? Đế Vĩnh Tín trong đầu, đạo tôn cùng Phật tổ thanh âm liên tiếp vang lên. Đế Vĩnh Tín thần sắc một hồi biến ảo, lập tức cắn răng nói, "Đi, lấy thực lực của chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, cho dù có chuyện gì, hẳn là cũng có thể tự vệ. đặt đến bọn hắn loại cảnh giới này người đã không có gì nhu cầu, chỉ muốn để cho mình biến càng thêm cường đại, cho nên có những thứ không biết hấp dẫn bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ bí quá hóa liều. đạo tôn cùng phật tổ trầm ngâm một chút, lập tức kiên định xuống, đi theo đế vinh tín, hướng về thanh hoàng rời đi phương hướng đuổi theo. đỏ viêm tiên hoàng cùng long hoàng cũng không ở lại được nữa, nếu quả thật có cái gì cơ duyên lời nói, bị đế vinh tín cùng thanh hoàng bọn người phải đi, bọn hắn nhất định sẽ hối hận. lập tức lục đại tổ cảnh cường giả, tất cả đều đi theo. đột nhiên xuất hiện chín tiêu tiên hoàng rời đi, trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ đỉnh phong cường giả vậy mà đều rời đi thái hoàng nho nhau, nhau muốn thử vấn đạo đế quân chúng ta cũng đi sao thẩm lãng lắc đầu không đổi ghi nhớ bọn hắn rời đi phương hướng đợi đến thực lực chúng ta tại lớn mạnh một chút tại quá khứ lấy thực lực của chúng ta liền xem như đi thật có cơ duyên gì chúng ta cũng căn bản không giành được thậm chí còn có, có thể trở thành bọn họ đã đặt chân hơn nữa chúng thần đại lục còn có một ít chuyện không có hoàn tất chúng ta hay là trước chú ý một chút trước mắt à chín tiêu tiên hoàng đích thực xuất thế chỉ là một nhặt định bọn hắn loại thực lực đó cấp độ còn không phải đám người tùy tiện lợi quan huynh bây giờ chính là thời điểm Không có tổ cảnh uy hiếp, chúng ta lấy được cơ hội sẽ cực kỳ tăng thêm. Chín thiên chiến thần, nhìn thấy Đế Vĩnh tín đám người rời đi, trong hai con ngươi thoáng qua một tia ý mừng. Động thủ. Quan Thánh Đế bản thân cũng không phải là lệ mê nhân, có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. 519 thứ 545 trường cựu Long Tỷ Quan Thánh Đế bọn người chờ kỳ thực là một kiện vật phẩm, món kia vật phẩm chính là thượng đế trước đây sử dụng chi vật, danh xưng Cửu Long Tỷ, Cửu Long Tỷ bên trong tích chứa vô thượng uy năng, liền xem như tiên võ chi cảnh võ giả nhận được Cửu Long Tỷ, cũng có thể lực chiến phá toái thậm chí chân thần ngũ trọng thiên trở xuống cường giả nếu như là chân thần cường giả nhận được, cũng có thể đề cao thật lớn chiến lược. Nếu như là quan thánh đế trở chân thần, cựu trọng tiên cường giả nhận được, liền xem như tổ cảnh, cũng có thể tới đối kháng một chút. đương nhiên chín long tỷ đề thăng chiến lược là một mặt, công hiệu lớn nhất là có thể trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới. Chín long tỷ bên trong có thiên đế tất cả cản ngộ, liền đột phá tổ cảnh cản ngộ đều bị thượng đế là cấn trong đó. Quan thánh đế bọn người chính là muốn có được chín long tỷ, nhận được thiên đế truyền thượng để đột phá tổ cảnh, trở thành cường giả tuyệt thế, bất tử bất diệt cùng trời đồng tề. Đối với trường sinh bất tử. Liền xem như quan thánh đế trở thái cổ chân thần, cũng không cách nào ngăn cản loại cám dỗ này, ai không muốn bất tử bất diệt, ai không muốn vạn cổ vĩnh tồn. Không có khả quan thánh đế mấy người cũng biết, muốn có được thiên đế chín long thì sẽ không dễ dàng như vậy, dù sao chúng thần đại lục tụ tập nhiều cường giả như vậy, tiên giới tiên vương, chúng thần đại lục chân tiên, còn có quan thánh đế cảm giác được khí tức quen thuộc. Thẩm Lãng cùng quan thánh đế đã từng gặp một lần, bọn họ là tại chúng thần trong mộ địa nhìn thấy, ngay lúc đó Thẩm Lãng còn vô cùng nhỏ yếu, chỉ có tiên võ chi cảnh, quan thánh đế cũng ở vào tản hồn trạng thái, nhưng mà Thẩm Lãng khí tức lại bị quan thánh đế ghi xuống. Vừa rồi Thẩm Lãng dùng ra tam nguyên quy nhất Chém giết tím hoa tiên vương đám người thời điểm, quan thánh đế liền rõ ràng cảm nhận được. Theo Cửu Tiêu Tiên Hoàng rời đi, chúng thần đại lục lần nữa dâng lên một đạo trùng thiên tiên tiết sáng, long ngâm gào thét, chấn động cửu thiên thập địa, toàn bộ chúng thần đại lục đều bị tiếng long ngâm bao phủ. Bị tiếng long ngâm hấp dẫn, thẩm lâm nhóm cường giả tất cả đều ngưng thần nhìn sang. Tia sáng sở tại chi địa, ở vào chúng thần đại lục trung tâm, nơi đó danh xưng đẳng lòng chi địa, cũng là chúng thần đại lục thế lực hội tụ chi địa. Chúng thần đại lục trung tâm bị mọi người phụng làm thần địa, nơi nào có tinh nguyệt thần triều, chính là ngũ đại thần triều đứng đầu, muốn so thanh phong thần triều mạnh hơn rất nhiều, tinh nguyệt thần triều bên trong, cường giả Như Mây Liền xem như Thiên đạo tông cùng thiếu Lâm tự trở siêu cấp thế lực, đều đối Tinh Nguyệt Thần Chiêu vô cùng kiên kỵ. Tinh Nguyệt Thần Chiêu cũng tại chúng thần đại lục truyền thừa vô số tuyết nguyệt, năm vạn năm trước, Tinh Nguyệt Thần Chiêu đời người thứ nhất hoàng, danh xưng vạn cổ đệ nhất cường giả, nghe nói đã đột phá đến tổ cảnh, khi đó đạo tôn cùng Phật tổ mới vừa vặn thành danh, toàn bộ chúng thần đại lục đều ở đây Tinh Nguyệt Thần Chiêu đời người thứ nhất hoàng thống trị phía dưới. Tinh Nguyệt Thần Chiêu đời người thứ nhất hoàng nghe nói đã từng đi qua tiên giới, về sau đang cùng tiên giới tiên hoàng tranh phong phía dưới, bị trăm giết, mới đưa đến Tinh Nguyệt Thần Chiêu thống trị suy sụp, cuối cùng luân lạc tới cùng trời đạo tông tiểu lâm tự trở thực lực đều bằng nhau. Bất quá mặc dù tinh nguyện thần chiếu huy vọng hạ xuống, thế nhưng là không có một cái nào thế lực, có can đảm khiêu khích. Theo chủng tiên tia sáng dần dần tiêu tan, một khối tử cựu long bảo vệ ở giữa tứ tứ phương phương ấn tỷ tiểu vật nổi đồng bể giữa không trung. Chín long tỷ tản ra hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ chúng thần đại lục đều sáng rỡ đứng lên. Mặc kệ khoảng cách thần đều xa xôi bao nhiêu, liền xem như ở xa mênh mông sa mạc thanh phong thần chiếu bên trong người đều nhìn rõ ràng. Đây là vật gì? Một chút không biết viễn cổ chi bí nhân, trong đầu tất cả đều hiện lên nghi vấn. Quan thánh đế ba người nhìn thấy chín long tỷ, nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Chuyên thuyết là có thật, Thượng đế thật sự đem 9 Long tỷ lưu tại Đường Thành Tiên, xem ra chúng ta phải đến tin tức thật sự, Thượng đế quả nhiên xuất hiện biến cố." Nho pháp Thánh Vương nhíu mày nói. Cửu Tiên chiến thần gật gật đầu, Thánh Vương nói không sai, Thượng đế chắc chắn gặp không thể đoán trước sự tình, cho nên mới đem tất cả mọi thứ lưu lại. Mọi người ở đây đều ở đây nghiên cứu 9 Long tỷ là cái gì thời điểm, một thân ảnh đống nhiên phóng lên trời, hướng về 9 Long tỷ chỗ tới. Lớn mật. Mặc dù không biết 9 Long tỷ là cái gì, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, chắc chắn không phải là phàm vật. Hét lớn một tiếng, một thân ảnh theo sát người kia sau lưng, một quyền đánh về phía người kia vành ba. Hai người công kích chạm vào nhau, một đạo kinh khủng dư ba, hướng về bốn phía khuế tán. Thẩm Lãng nhíu mày, Thái Hoàng, đem món đồ kia cứ tới. Thái Hoàng hơi hơi gật đầu, lập tức bỗng nhiên phi thân mà ra, hướng về thần đều phương hướng bay đi. Thái Hoàng tốc độ thật nhanh, mỗi một lần nhảy vọt, cũng là ở trong không gian nhảy vọt, trong chớp mắt liền đi tới thần đều bầu trời. Hai tên giao chiến chân tiên cường giả, nhìn thấy Thái Hoàng đến đây, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, an ý cùng một chỗ hướng Thái Hoàng ra tay. Thái Hoàng thần sắc không thay đổi, trong tay nhân hoàng kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói, giống như khai thiên tịch địa đồng dạng, khí thế bàng bạc. Cái kia hai tên chân Tiên Cường Giả vừa mới giữ Thái Hoàng kiếm quang chạm vào nhau, liền trong nháy mắt thổ huyết bay ngược mà ra. Thái Hoàng không có nhìn hai người, mà là phi thân hướng về chín Long Tỷ phóng đi, nhưng mà nhìn chằm chằm chín Long Tỷ cường giả, nhiều lắm, mới vừa rồi là cái kia hai danh cường giả tại tranh đoạt, tất cả mọi người đang làm bàn quan, chuẩn bị bọn ngựa bắt ve, nhưng là bây giờ Thái Hoàng cường thế đánh bại cái kia hai danh cường giả, không, có ai ngăn cản Thái Hoàng, tất cả đều ngồi không yên, nhao nhao ra tay, hướng về Thái Hoàng công kích mà đi. Vân Ba, muốn phản lộng lấy công kích, đánh về phía Thái Hoàng, Thái Hoàng không có khinh thường, mà là quay người lên chiến. Quang hoa bắn ra từ phía không gian bị sét đứt u hẻ hở trên chín tầng trời chìm nổi. Thẩm lãng cũng không có nhàn rỗi nhìn, mà là tại Thái hoàng ra tay sau đó theo sát mà đi, chuẩn bị trợ Thái hoàng một chút sức lực. Chúng ta cũng đi qua. Quan thánh đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm lãng bóng lưng trong hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Địa phủ chi chủ, Thẩm lãng. Quan thánh đế tiếng hét lớn ở chân trời vang rội trực tiếp truyền đến Thẩm lãng trong hai. Thẩm lãng khẽ miệng khẽ quang lập tức trong tay chạm thiên kiếm bỗng nhiên chém ra hướng về Quan thánh đế công kích mà đi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Hôm nay liền để ta tới chiếu cố người địa phủ này chi chủ. Quan Thánh Đế cuồng tiếng một tiếng, trong tay thanh long chạm thiên đao, phát ra vô lượng thần quang, chém ra một đao. Bên trên chạm cửu thiên, chạm xuống u minh, cực điểm cường đại. Quanh ba, thẩm lãng kiếm mang cùng quan thánh đế đao quang đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng phong bạo tạo thành. Trong chốc lát, giữa hai người tạo thành một đạo kinh khủng khí lưu vòng xoáy. Thẩm lãng khí thế bước lên, từng bước từng bước đạp vào bầu trời, quanh thân chiến ý càng lúc càng nồng nặc, tựa như chiến thần đồng dạng. Cần chúng ta ra tay sao? Nho pháp thánh vương cùng chín thiên chiến thần nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Quan Thánh Đế nạo khí trung thiên, không cần ngươi đi đoạt 95 tỷ, hắn giao cho ta. Hảo, ngươi cẩn thận, người này thực lực không thể khinh thường. Đối với Quan Thánh Đế, Nho Pháp Thánh Vương hai người vẫn là vô cùng yên tâm, dù sao Quan Thánh Đế thế nhưng là ngang dọc chân vũ đại lục thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt thế, nếu không phải là yêu tôn mạnh mẽ quá đáng, Quan Thánh Đế tuyệt đối có thể xưng là chân vũ đệ nhất nhân. 520 thứ 546 chương Thiên Đạo Đại Thánh Thẩm lãng đối mặt Quan Thánh Đế, cũng đánh lên 100% tinh thần, người có tiên cây có bóng, Quan Thánh Đế có thể tại chân vũ đại lục lưu truyền lâu như vậy, liền nói rõ hắn tuyệt đối không đơn giản. Quan Thánh Đế bản thân liền là càng đánh càng mạnh cái loại người này, băng không cũng sẽ không bị trở thành võ thần. Theo cùng Thẩm Lãng một chiêu đi qua, Quan Thánh Đế chiến ý cũng bay lên, cách nhau vật cổ, địa phủ chi chủ cùng võ thần đại chiến, cuối cùng kéo lên màn mở đầu. Võ thần, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Lãng trái đao phải kiếm, mỉm cười nói, tựa như đang cùng Lão Bằng Hưu nói ra đồng dạng. Quan Thánh Đế cũng cười nhạt một tiếng, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi vậy mà đạt đến thực lực như thế. Nếu như không nhanh chút tăng cao thực lực, ở nơi này đại thế, căn bản là sinh mệnh không khỏi chính mình. Nếu như thế giới thái bình. Ai lại nguyện dây dùi đâu? Thẩm lãng yếu ớt thở dài. Nghe được thẩm lãng mà nói, quan thánh đế thần sắc nghiêm túc võ chi một đạo, limnet liền xem như lấy thượng đế chi huy, cuối cùng cũng khó giữ được tính mạng tịch. Chúng ta không nghĩ bị lịch sử trôn cất, liền muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là võ giả mệnh, ai cũng không cải biến được. Võ đạo cho chúng ta thực lực cường đại, đồng thời cũng kèm theo to lớn nhân quả. Muốn tự do tự tại, liền muốn không ngừng cố gắng, đạt đến tiên không thể khống chế cảnh giới, chúng ta mới có thể ăn ổn sống sót. Thẩm Lãng cũng không phải là không rõ điều này, hắn cũng chỉ là cảm khái một chút, kể từ hắn trùng sinh đi tới chân vũ đại lục, hắn liền không có chuẩn bị làm qua người bình thường, coi như không có hệ thống, hắn cũng sẽ không bình bình đạm đạm, hắn cũng sẽ đánh ra một hoàng trời, không để cho mình sống lại một đời. Võ thần, nhìn dáng vẻ của ngươi, món đồ kia, ngươi nên biết là cái gì a? Không biết có thể nói cho tại hạ đâu. Thẩm Lãng cảm giác quan thánh đế hẳn phải biết thứ gì, bởi vì quan thánh đế bọn người từ vừa mới bắt đầu, chính là vì tới chúng thần đại lục mà chuẩn bị, bây giờ quan thánh đế đám người đi tới chúng thần đại lục, lại lập nhiều như vậy, bọn hắn chắc chắn đã sớm biết một chút. Quan Thánh Đế trầm ngâm một chút, vẫn là nói cho Thầm Lãng, Thầm Lãng, món đồ kia tên là Chín Long Tỷ, chính là Thượng Đế Chi Vật. Thượng Đế một tiếng cản ngộ, đều bị hắn đóng dấu ở trong đó. Ở trên Thiên Đế thời đại kia, Chín Long Tỷ liền đại biểu cho Thượng Đế. Chín Long Tỷ vừa ra, tứ phương tất cả phủ. Chín Long Tỷ vốn là một kiện thông thường pháp phẩm, về sau Thượng Đế một đường đột phá, Chín Long Tỷ cũng tại không ngừng chịu Thiên Đế bồi dưỡng, trở thành một kiện thần khí, thần khí có linh. Thượng Đế mỗi lần đột phá, Chín Long Tỷ đều sẽ bị Thượng Đế bên người mang theo. Dần ra, Thiên Đế mỗi lần cản nộ, đều bị Chín Long Tỷ khí linh cắt xuống. Chín Long Tỷ chẳng những uy lực mạnh mẽ hơn nữa còn có thể trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới liền xem như chúng ta chân thần cường giả hắn cũng có thể trợ giúp chúng ta đột phá đến tổ cảnh thậm chí coi như đạt đến thượng đế cấp độ kia thực lực cũng không phải không có khả năng ta cùng với thái cổ những cái kia chân thần là ở nhận được thiên đạo miêu toan lúc cùng nhau nhận được chín long tỷ tin tức lúc đó thiên đạo đổ bị một bức họa bao hỏa phía trên ghi lại thiên đế một chút tin tức trong đó có chín long tỷ hỏa thiên đế đám người bức họa nghe xong quan thánh đế giảng thuật thẩm lãng không khỏi rất nghi hoặc chân vũ đại lục chỉ là một đại thiên thế giới Mặc dù là ngàn vạn thế giới đỉnh cấp vị diện, nhưng mà Thiên Đế đồ vật không nên xuất hiện tại chân vũ đại lục à, trừ phi thượng đế cùng chân vũ đại lục có một ít liên hệ, dạng này mới có thể giải thích thông, Thiên Đế đồ vật, tại sao lại xuất hiện tại chân vũ đại lục? Bất quá những sự tình này, đều không phải là hiện tại hắn có thể biết, hay là trước đêm chín long tỷ cấp đến tay lại nói, hơn nữa Quan Thánh Đế cũng không phải người bình thường, hắn phải toàn lực ứng chiến. Quan Thánh Đế không có thừa dịp Thẩm Lãng phân tâm thời điểm ra tay, mà là đợi đến Thẩm Lãng hoàn hồn sau đó, mới chậm rãi giơ lên trong tay thanh Long Trạm Thiên Đao, chém ra một đao. Nói chiến liền chiến, Quan Thánh Đế cùng Thẩm Lãng đều không phải là lễ mễ người. Hai người trong chốc lát chiến lại với nhau. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, khói lửa nổi lên bốn phía, trong đó đặc biệt Thái Hoàng Trốn chiến trường kia kịch liệt nhất. Văn Ba, Thái Hoàng một người đại chiến năm người, trong năm người kia có hai tên là Tiên giới Tiên Vương, còn lại ba người cũng là chúng thần Đại Lục Chân Tiên cường giả. Bọn hắn cũng sớm đã nhìn ra, Thái Hoàng đã đột phá đến nửa bước tổ cảnh, cho nên bọn hắn liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng Thái Hoàng. Đúng lúc này, Nho Pháp Thánh Vương cùng chín tiên chiến thần cũng tới đến rồi chiến trường. Hai người lẫn nhau, đồng loạt ra tay, hướng về Thái Hoàng công kích mà đi. Lúc này Thái Hoàng đối mặt địch nhân, không chút nào thấp hơn trước đây yêu tôn đối chiến quan thánh đế bọn người, thậm chí muốn so trước đây yêu tôn tình cảnh còn muốn giáng khổ. Dù sao yêu tôn mặc dù đối mặt chân thần Đông Đảo cường giả, nhưng mà trong đó chỉ có trời chu kiếm tôn, thông thiên kiếm chủ, quan thánh đế, nho pháp thánh vương bọn người, mà Thái Hoàng lúc này đối mặt như là tiên giới tiên vương cùng chúng thần đại lục chân tiên cường giả, lại thêm đột phá danh giới nho pháp thánh vương cùng chín tiên chiến thần, chính là bảy đại chân thần cũ trọng thiên cường giả. Nhưng mà Thái Hoàng lại thân sắc không thay đổi, không có vẻ sợ hãi, mà là trong tay nhân hoàng kiếm phát ra hào quang lóe ánh, hoàng đạo long khí ngưng kết thành thứ trước. Đại chiến quân hùng. Doanh ba, Thái hoàng một người một kiếm. Tại bảy đại cường giả bên trong du tẩu, mỗi một kiếm chém đúng ra đều sẽ nhường một người bay ngược mà ra. Mặc dù có người trợ giúp người kia gánh vác áp lực, nhưng mà bị kích trung chi nhân cũng vô cùng chật vật. Người này thực lực mạnh mẽ quá đáng, chúng ta không thể tại như vậy từng người tự chiến, phải nghĩ cái biện pháp. Một danh cường giả trong hai con ngươi thoáng qua một tia bén nhọn sắc cơ, hướng về đám người truyền âm nói. Nho pháp thánh vương tay nắm bân quyết, một đạo nho pháp chi khí đánh ra, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, vạn pháp tự nhiên, từng tầng từng tầng nho pháp chi khí hướng về Thái hoàng quấn quanh mà đi. Tựa như căng trùng dây lưng đồng dạng, muốn đem Thái Hoàng vây khốn. Thái Hoàng trong tay nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng vậy một cái, những cái kia nho pháp chi khí trong chốc lát phá thoái tiêu tan ở trong tiên địa. Nếu là, các ngươi tài năng chỉ có thế, vậy các ngươi hôm nay đều phải chết. Kể từ đại chiến bắt đầu, Thái Hoàng cuối cùng nói câu nói đầu tiên. Nhưng mà kèm theo Thái Hoàng một câu nói kia, bảy đại cường giả, tất cả đều toàn thân cảm giác lạnh lẽo, như có nguy cơ gì phải chiếm đoạt bọn hắn đồng dạng. Không tốt. Một cái linh giác bén nhạy cường giả, nhìn thấy Thái Hoàng giơ tay lên bên trong người hoàng kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về phương xa tránh đi. Hoang đạo đến cực điểm, Long uy ngập trời, Thái hoàng giống như thái cổ như thần linh. Một sát na này, kiếm quang sáng chói, đem tất cả mọi người đều bao vào, chính là thứ nhất trốn chạy cái kia danh cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Nho pháp thánh vương cùng chín thiên chiến thần bọn người không ngừng tại Thái hoàng diệt thế trong kiếm quang rải rào, bọn hắn liền tựa như tiến vào trong lưới do dự, vẫn còn đang vùng vây giấy chết. Thái hoàng bây giờ biểu hiện ra vô thượng uy như thế, nhường tất cả chú ý đại chiến người đều thần sắc kịch biến lên. Thái hoàng nhất định chính là tồn tại vô địch. Thái hoàng buộc phát toàn bộ thực lực, thiên đạo tông truyền ra một đạo sâu kín thở dài, đạo sinh vật vật, vạn cổ luân hồi, thiên đạo đại thánh. Bước ra một bước thiên đạo tông phía sau núi, trong nháy mắt đi tới thần đều bầu trời. 521 thứ 547 chương Thái Hoàng VSC Thiên đạo đại thánh thiên đạo đại thánh là một vị gầy gò nam tử trung niên, người mặc thanh sam, năm lạc dâu dài, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ đạo pháp tự nhiên khí tức. Mà ở thiên đạo đại thánh đi tới thần đều bầu trời thời điểm, Thái Hoàng đang chém ra một kiếm, một kiếm này đãng diệt vạn vật, thế gian hết thảy đều ở nơi này đạo kiếm quang bên trong phai mờ. Ngay tại nho pháp thánh vương bọn người chuẩn bị liều mạng thời điểm, một cái kình thiên cự thủ từ không trung rơi xuống, đem Thái Hoàng diệt thế kiếm quang ngăn lại. Ân. Nhìn thấy mình một kiếm bị ngăn trở, Thái Hoàng khẽ cho mày, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đạo Đại Thánh phương hướng. Thiên Đạo Đại Thánh giống như thần tiên đắm người, từng bước từng bước từ phương xa đi tới. Chư vị, đây là Thượng Đế chi chín long tỷ, bên trong gần thượng đế cả đời cảm ngộ, vật này không phải một người có thể nuốt một mình. Thiên Đạo Đại Thánh tựa như một người thống trị đồng dạng, âm thanh uy nghiêm nói. Thái Hoàng cười lạnh một tiếng, có phải hay không một người có thể nuốt một mình? Vậy còn muốn nhìn cá nhân thực lực, nếu như thực lực của người kia có thể áp đảo tất cả mọi người phía trên, chín long tỷ liền ứng về người kia tất cả. Đạo lý này, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu không? Thiên Đạo Đại Thánh trong hai con ngươi tinh thần tiêu tan. Thì thế bỗng nhiên nức lên, tựa như thần vương tức giận đổng dạng. Vậy phải xem người kia có hay không thực lực này. Thiên đạo đại thánh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, vốn là thái hoàng liền đã không thể lĩnh nổi, thiên đạo đại thánh vậy mà cũng tới đâm một cước. Càng thêm nhường đám người không nghĩ tới, thiên đạo đại thánh vậy mà cũng là nửa bước tổ cảnh, thiên đạo đại thánh ẩn nút thật sự là quá sâu, nhiều năm như vậy, vậy mà không có ai phát hiện, cái này khiến đám người không khỏi đối với thiên đạo đại thánh càng thêm kiêng kỵ lên. Chỉ có nho pháp thánh vương cùng chín thiên chiến thần, đối với thiên đạo đại thánh thực lực, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì bọn hắn sớm đã biết. Trước đây quan thánh đế khiêu chiến chúng thần đại lục cường giả lúc trận chiến cuối cùng chính là cùng trời đạo đại thánh, quan thánh đế đang cùng thiên đạo đại thánh đại chiến trí chi lúc liền mơ hồ cảm thấy thiên đạo đại thánh có một tí không đúng, cuối cùng tại quan thánh đế chém ra tối cường một đao thời điểm thiên đạo đại thánh cuối cùng bạo phát nửa bước tổ cảnh tước lực, cuối cùng quan thánh đế trọng thương ở trên thiên đạo đại thánh trong tay, nếu không phải là quan thánh đế đã sớm chuẩn bị âm thầm có dấu át chủ bài, chỉ sợ cũng muốn chết ở trên thiên đạo đại thánh trong tay. Về sau quan thánh đế đào tẩu sau đó, liền trở về nho pháp thánh vương đám người chỗ ân thân đem thiên đạo đại thánh tin tức nói cho hai người. Thiên đạo đại thánh là chúng thần đại lục cường giả đỉnh cao, cùng ma chủ nhóm cường giả thị sương, nhưng là bây giờ Thiên đạo đại thánh buộc phát ra toàn bộ thực lực sau đó, đám người biết, ngoại trừ đạo tôn và tổ, Thiên đạo đại thánh tuyệt đối là chúng thần đại lục đệ nhất cường giả. Bất quá đám người cũng không quá lo lắng, dù sao bây giờ lại xuất hiện Thái Hoàng, hai người cũng là nửa bước tổ cảnh, chín long tỷ sẽ bị người đó đuổi đến, cũng không tốt nói, nếu như hai người liều cái lưỡng bại câu thương, nói không chừng bọn hắn còn có thể có cơ hội đâu. Nho pháp thánh vương bọn người biết hai người chắc chắn sẽ có một trận chiến, lập tức đều rối rít hướng về phương xa mà lui đi. Thái Hoàng hòa Thiên đạo đại thánh loại cấp bậc kia người đại chiến một cái dư ba đều không phải là bọn hắn có thể chống cự. Thái hoàng khí thế ngục trời, hoàng đạo long khí phun ra, nương tụ thành thực chất, trung quanh hư không cũng hơi run rẩy lên. mà thiên đạo đại thánh khí thế cũng không hề yếu, hai người không có trực tiếp ra tay, mà là khí thế va chạm đứng lên. Vô ba, không gian vật mèo, hai người khí thế va chạm, liền phi thường cường đại. nếu như thực lực không mạnh người đang nơi đây, e rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị hủy diệt. Thái hoàng khí thế là bá đạo mạnh mẽ, mà thiên đạo đại thánh khí thế lại như vượt sâu như biển, phảng phất vô biên vô tận tinh không, đem thái hoàng khí thế rung nạp mà không động một chút hai người cũng là nửa bước tổ cảnh, thậm chí có thể tính là thế gian đỉnh phong nhất cường giả. Nếu như giao thủ, chiến đến kịch liệt chỗ, liền xem như chúng thần đại lục cũng có thể bị hủy diệt. Cho nên hai người lên cao không ngừng, trong chớp mắt liền đi tới thiên ngoại chiến trường. Thái hoàng trong tay chính là đế binh nhân hoàng kiếm, ở cái thế giới này có thể xưng là thần binh. Kim quang sáng chói trên thân kiếm, chói lóa mắt, rực rỡ bá đạo. Mà thiên đạo đại thánh cũng là dùng kiếm, kiếm của hắn chính là đạo tôn truyền lại xuống đạo kiếm, cũng là thần binh cấp bậc. Hai người tại vũ khí phía trên, không có người nào chiếm giữ ưu thế, hai người thắng bại chỉ có thể nhìn thực lực của hai người. Ngay tại hai người khí thế đạt đến đỉnh phong thời điểm, Thái Hoàng ra tay rồi, Nhân Hoàng Kiếm nhẹ nhàng vung lên, Hoàng Đạo Long khí tạo thành kim sắc kiếm quang đống nhiên chém ra, trùng trùng chủ điệp điệp, rung động toàn bộ vũ trụ tinh không. Này kiếm nhất ra, thần ma lui tránh. Dưới một kiếm này, Thiên Đạo Đại Thánh nguy nga thân ảnh biến nhỏ bẻ đứng lên, tinh không tựa như lồng giam, Thiên Đạo Đại Thánh căn bản là không cách nào tránh né. Nhưng mà Thiên Đạo Đại Thánh cũng không phải phàm nhân, quanh thân khí thế bộc phát, tổ cảnh chi lực trùng điệp mà ra, trong tay đạo kiếm cũng vung trả mà ra, giống như tinh thần đại hải, đem Thái Hoàng Kiếm quang bao quạ trong đó, không ngừng phai mở Thái Hoàng công kích. Thiên đạo đại thánh đạo kiếm chi quang hóa thân trở thành một phiến tinh thần tạo thành hải dương, vững vàng đem Thái Hoàng kiếm quang bao khỏa trong đó. Vô luận Thái Hoàng kiếm quang như thế nào cường đại, đều không thể xông phá Thiên đạo đại thánh ngăn cản. Làm Thái Hoàng hoàng đạo long khí tạo thành kiếm quang, rốt cuộc đã tới Thiên đạo đại thánh trước mặt, cùng trời đạo đại thánh đạo kiếm chạm vào nhau, nhưng mà đi qua Thiên đạo đại thánh mới vừa ngăn cản, đã không có gì bí lực, bị Thiên đạo đại thánh nhẹ nhàng cơi một chút kiếm, liền cả lại. Thiên đạo đại thánh trung quanh tinh không, tựa như pha lê đồng dạng, không ngừng phá thoái gây dựng lại, mãi cho đến Thái Hoàng hoàng đạo long khí tạo thành kiếm quang tiêu tan, mới ngừng lại. Nhìn thấy hai người đại chiến. Nho pháp thánh vương bọn người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây mới là cường giả, tùy tiện một lần ra tay, có thể đều tạo thành tinh không hủy diệt, thật sự là quá cường đại. Thái hoàng hoa thiên đạo đại thánh giao thủ chỗ tỏa ra quang hoa và sóng khí sung kích hướng bốn phía, nhường vô số thiên thạch vỡ diệt, nhường vốn là sâu thẳm vũ trụ tinh không càng thêm vắng lặng đứng lên. Đúng lúc này, Thái hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo tản ảnh, tựa như thuẫn di đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở thiên đạo đại thánh trước mặt. Vành ba nhân hoàng kiếm chém xuống, tựa như khai thiên đích địa tiên thần đồng dạng, vô biên uy áp bao phủ vũ trụ tinh không, liền ngoài ước vạn dặm tinh không cự thú đều run run rẩy rẩy lên. Thái hoàng thực lực của hai người thật sự là quá cường đại, liền xem như chân thần cảnh cường giả đều không thể ngăn cản hai người tản ra huy áp. Cách xa hơn một chút một chút còn tốt, nếu như cách gần, e rằng quang thị khí thế liền để bọn hắn hỏng mất. đương nhiên chân thần cường giả cũng có mạnh có yếu, nếu như là thẩm lãng cùng quan thánh đế loại kia còn không có như vậy không chịu nổi, thậm chí liền xem như giao thủ cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu. Nhưng thẩm lãng bọn hắn cũng chỉ là hơi ngăn cản. Trước đây thiên đạo đại thánh buộc phát toàn lực thời điểm, quan thánh đế chính là bị thiên đạo đại thánh một chiêu đánh trọng thương, cuối cùng dùng ra át chủ bài mới miễn cưỡng đào tẩu. Nửa bước tổ cảnh mặc dù không có hoàn toàn siêu thoát, giống tổ cảnh như thế bất tử bất diệt, lật tay ở giữa hủy diệt hết thảy, nhưng là không xa. 522 thứ 548 chương bại. Mà ở quá hoàng giữ thiên đạo đại thánh đại chiến chi lúc, Thẩm Lãng bên này đại chiến cũng đã tiến vào gay cấn. Quan Thánh Đế thủ cầm thanh Long chạm Thiên Đao, đại khai đại hợp, ba khí vô cùng hướng về Thẩm Lãng một đao tiếp một đao chém ra. Mà Thẩm Lãng cũng mảy may không sợ, trái đao phải kiếm, cùng Quan Thánh Đế đại chiến lấy, một bước không lùi, hai người chiến đấu vô cùng nóng nảy, không gian chung quanh đều bị hai người đại chiến, vắt nắt ấy. Lúc này, cũng có người chú ý tới Quan Thánh Đế cùng Thẩm Lãng chiến đấu. Mau nhìn, người kia tựa như là võ thần, một cái chân tiên cường giả kinh ngạc nói. Quan Thánh Đế chi danh của mọi người Thần Đại Lục cũng vô cùng vang dội, dù sao Quan Thánh Đế thế nhưng là đã từng quét ngang toàn bộ chúng Thần Đại Lục cường giả, nếu không phải là cuối cùng Thiên Đạo Đại Thánh ra tay, e là cho dù là Ma Chủ cũng không nhất định có thể chiến thắng Quan Thánh Đế. Bất quá tùy theo đám người lại thấy được cùng Quan Thánh Đế đại chiến thầm lãng, có thể cùng Quan Thánh Đế đại chiến người cũng tuyệt đối sẽ không phổ thông. Người nọ là ai, lại có thể võ thần giao thủ mà không rơi xuống hạ phong, xem ra cũng không phải người bình thường. Một cái chân tiên cường giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cùng quan thánh đế giao thủ thâm lãng hắn là địa phủ chi chủ thủ hạ cường giả như mây cùng chơi đạo đại thánh giao thủ người chính là của hắn thủ hạ lúc này một đạo thuần thức thanh âm vang lên chính là nho pháp thánh vương địa phủ chi chủ địa phủ còn chưa có xuất hiện của mọi người thần đại lục cho nên không có ai biết địa phủ chi chủ đại biểu cái gì bất quá mặc dù địa phủ chưa từng xuất hiện của mọi người thần đại lục nhưng mà nho pháp thánh vương nói lời lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thái hoàng lại là tay của người kia phía dưới thái hoàng thế nhưng là nửa bước tổ cảnh cường giả cái thế à Vậy mà lại thần phục với người, người kia có tài đức gì? Nho pháp Thánh Vương biết trong lòng mọi người suy nghĩ, loại sự tình này đặt ở của người nào trên thân, cũng sẽ không tin tưởng, dù sao nửa bước tổ cảnh, đã là thế gian định phong cường giả, liền xem như tiên giới tiên hoàng, muốn thu phục nửa bước tổ cảnh cường giả, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, huống chi Thẩm Lãng cái này liền nửa bước tổ cảnh còn chưa tới nhân. Bọn hắn không nghĩ ra, Nho pháp Thánh Vương cùng chín Thiên Chiến Thần cũng nghĩ không thông, liền xem như bọn hắn, nếu có người muốn thu bọn hắn làm thuộc hạ, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý anh ba. Mọi người ở đây chấn kinh tại Thẩm Lãng thân phận thời điểm, Thẩm Lãng cùng Quan Thánh Đế giao thủ lần nữa nhất kích, Diệt địa đao cùng thanh long chạm thiên đao đụng vào nhau, một đạo trùng tiêu uy thế ầm vang bộc phát. Trong tay hai người vũ khí cũng đã đến gần vô hạn tại thần minh, bản thân đã sinh ra linh trí, tại chủ nhân lúc chiến đấu, hai cái khí linh cũng tại âm thầm phát lực, đều nghĩ vì chủ nhân tăng thêm hy vọng chiến thắng. Thẩm Lãng biết Quan Thánh Đế náo khí tính cách, cho nên vừa mới ra tay chính là toàn lực, không cho Quan Thánh Đế để thăng khí thế cơ hội, nếu để cho Quan Thánh Đế chiếm được thượng phòng, đến lúc đó khí thế ra thân, chém ra hủy thiên diệt địa một đao, coi như hắn dùng ra tam nguyên quy nhất, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Thẩm Lãng ánh mắt lạnh lùng, đao kiếm cùng vung, giống như trảm diệt thiên điệu tứ thái đột nhiên rơi xuống thiếp ta một chiêu, âm thanh phiêu miểu, nguyên thần chi lực bộc phát, thẩm lãng mượn vô biên khí thế, đệ hướng quan thánh đế. một chiêu này là thẩm lãng tột cùng nhất một chiêu. đao kiếm hư ảnh, tại quan thánh đế trong mắt vô hạn phóng đại, khí thế áp bách, đặt đến đỉnh điểm, hư không không ngừng phá toái, thời gian đều tựa hồ có chỗ chậm chạp, mới có hủy thiên diệt địa chi thế. quan thánh đế vô hỉ vô bi, chiến ý dâng cao, trong tay thanh long chạm thiên đao vô thanh vô tức bổ ra, hóa thành một tuyến, sinh sinh tại bề gian cảnh hư không cùng chậm chậm thời gian bên trong chém ra một cái khe, chém ra thầm lãng lưng tụ khí thế, ở bên người tạo nên một phương an bình tự tại thế giới. thiên địa không còn thân ta độc tại đúng lúc này thẩm lãng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đùng nhiên xuất hiện ở quan thánh đế sau lưng khí thế bộc phát đao kiếm tiêu thất giữa hai tay xuất hiện một cái thủy cầu hướng về quan thánh đế đánh tới giống ba một đầu thanh long phóng lên trời quan thánh đế tay phải nắm thành quả đấm một tay cầm đạo một quyền đánh ra trực kích thẩm lãng tam phân quy nguyên khí ngưng tụ nở dị bản quan thánh đế thật long quyết sớm đã đại thành lúc này quan thánh đế tựa như thật sự hóa thân trở thành sự thật long uy thế vô biên cơ giản nắm đấm tựa như long chảo ba khí trùng thiên hai người giao thủ thiên băng địa liệt phá vỡ quan thánh đế tạo an bình thế giới Không gian vỡ vụn thành từng mảnh, nhật nguyệt vô quang, tựa như tận thế. Quan Thánh Đế đang cùng Thẩm Lãng sau một kích này, ánh mắt cuối cùng lộ ra một tia hiếm thấy ngưng trọng, tóc không gió mà bay, bên ngoài thân xuất hiện một tầng long hình hư ảnh, thân thể trong nháy mắt cao lớn đứng lên, chân long chi thân hiện ra. Chân long uy nghiêm giống như thực chất, lấp đầy toàn bộ thượng đế, thẩm lãng khí thế, bị giam Thánh Đế thật long chi thân áp chế xuống, lúc này Quan Thánh Đế, bên trên dơ cao cửu thiên, phía dưới chống đỡ hoàng quyền, tựa như viễn cổ chân long như thế. Quan Thánh Đế cuối cùng lấy ra thực lực chân chính sao? Nho pháp Thánh Vương cùng chín thiên chiến thần, là cùng Quan Thánh Đế người cùng một thời đại. Tự nhiên biết quan thánh đế chân chính thực lực, một khi quan thánh đế dùng ra chân long chi thất lục, chính là quan thánh đế bộc phát toàn lực thời điểm. Mặt khác những cái kia chân tiên cường giả, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc, không nói thái hoàng hòa thiên đạo đại thánh, liền tán là võ thần cùng thầm lãng, cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Thực lực của hai người tuyệt đối là đồng cấp vô địch, liền xem như bọn hắn, nếu như một đối một lời nói, không có ai cho là mình có thể chiến thắng hai người bọn họ. Ngươi cũng tiếp ta một đao quan thánh đế gầm thét một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, bay vọt lên, lăng không chém xuống. Quan thánh đế trường đao những nơi đi qua, âm thanh sấm sét vang lên, đình hai nhức óc. Đưa đao chưa đến, khí thế cũng đã đi tới Thẩm Lãng trước mặt, nhìn xem một đao này, Thẩm Lãng vậy mà cảm giác cơ thể chậm chệ. Phanh! Thẩm Lãng đao kiếm xuất hiện ở trong tay, giao nhau nâng tại đỉnh đầu, theo Thẩm Lãng phòng thủ chi thế dùng ra, Quan Thánh Đế công kích cũng đã đến đến rồi. Văng ba! Thẩm Lãng thân ảnh trong nháy mắt từ không trung vẫn lạc, tựa như lưu tinh, nện vào mặt đất, đại địa rung lên dữ cho bụi lầy trời. Nhưng mà mặc dù Thẩm Lãng bị từ không trung đánh rơi, Quan Thánh Đế cũng không chịu nổi, thân ảnh hướng lên bầu trời ném đi, bất quá bầu trời lực cản cường đại, Quan Thánh Đế đem tất cả phản xúc lực, tất cả đều hòa hoán ra ngoài, không có chịu đến thương thế gì. Thẩm Lãng bản thân thì có thương thế, trước đây đỏ viêm tiên hoàng cự thủ, đem Thẩm Lãng đánh ra một chút nội thương, lúc này Thẩm Lãng nằm ở cái hố bên trong, choáng đầu hoa mắt, trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào để khí. Quan Thánh Đế mặc dù là người ngạo khí, nhưng cũng là sát phạt người quyết đoán, Thẩm Lãng lúc này trạng thái chính là suy yếu thời điểm, Quan Thánh Đế cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức Quan Thánh Đế tiếp lấy sức mạnh phản xung, hắn không lùi mà tiến tới, giống như là ra khỏi vỏ mảnh lư đao, một đạo sáng chói đao quang từ trời rơi xuống, chém về phía cái hố trong Thẩm Lãng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết, trận đấu rốt cuộc phải kết thúc, Thẩm Lãng tại Quan Thánh Đế dưới một đao này tuyệt không may mắn thoát khỏi, bởi vì lúc này Thẩm Lãng căn bản là không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhìn Quan Thánh Đế lao quang, càng ngày càng gần. 523 thứ 549 chương Tô Tiểu Mạnh Thẩm Lãng trong đầu nguyên thần không ngừng chấn động, một cỗ nguy cơ tại hắn trong đầu dâng lên. Quan Thánh Đế một đao này, là hắn khí thế đạt đến đỉnh phong, chém ra tối cường một đao, nếu như Thẩm Lãng là toàn thịnh thời kỳ, đối mặt một đao này, còn có thể ngăn cả tới, nhưng mà lúc này hắn tình trạng sớm đã không còn toàn thịnh thời kỳ, cho nên hắn bây giờ nhất thiết phải ra lá bài tẩy. Ý thức tiến vào hệ thống bên trong, nhìn xem quen thuộc điện tử đại bình mãn, Thẩm Lãng trong lòng trầm tĩnh xuống cùng nhau đi tới, nếu như không có hệ thống trợ giúp, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu, mặc dù theo thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, không giống gì vãng như vậy vì lại hệ thống, nhưng mà hắn lại không cách nào bỏ qua hệ thống, mặc dù hắn cũng biết hệ thống tồn tại tất có nguyên nhân, có thể phía trước sẽ có to lớn nhân quả đang đợi hắn, nhưng mà hắn lại thản nhiên đối mặt, lấy giờ này ngày này thực lực của hắn cùng thế lực, liền xem như thượng đế tái sinh, hắn cũng không sợ. Thẩm Lãng đã không biết mình có bao nhiêu sát lục điểm, hắn chỉ biết là, hắn sát lục điểm tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Mặc dù sát lục điểm rất nhiều, nhưng mà Thẩm Lãng lại không cách nào toàn bộ đều dùng, bởi vì hắn cơ thể còn không có cường đại đến mức độ nhất định, nếu như phụ thể ngoan nhân đại đế, Diệp Hắc Tử loại cấp bậc đó nhân, e rằng cơ thể tuyệt đối chịu không được. Nếu như càng khổ cực một điểm, phụ thể vứt bỏ thượng đế, vậy hắn e rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị hủy diệt, dù sao vứt bỏ thượng đế thế nhưng là đã bị sưng là thần tồn tại, dựa theo thẩm lãng ngờ tới, liền xem như Diệp Hắc Tử cùng vứt bỏ thượng đế so sánh, có thể còn muốn suýt chút nữa. Mặc dù tu luyện hệ thống khác biệt, Diệp Hắc Tử cũng là chiến lược cựu thiên thập địa vô thượng chí tôn, nhưng mà vứt bỏ thượng đế cũng là một cái bị thần thoại tồn tại, hai người ai mạnh ai yếu, không tốt lắm bình phán, chỉ có thể dựa theo trong trí nhớ của hắn biểu hiện tới tiến hành so sánh. Ông ba, hệ thống đã lên tới cao vô cùng cấp bậc, sớm đã cùng thẩm lãng tâm linh tương thông, thẩm lãng ý nghĩa vừa xuất hiện, hệ thống điện tử đại bình màn liền phát sáng lên, tự động tiêu hao sát lục điểm, trợ giúp thẩm lãng rút ra phụ thể nhân vật. Hệ thống phi thường có tính người, nó sử dụng sát lục điểm đúng lúc là không để thẩm lãng phụ thể sau đó suy yếu, cũng có thể đối mặt trước mắt cục diện sát lục điểm. Quan Thánh Đế thực lực không kém, tại chân thần cựu trọng tiên bên trong, Quan Thánh Đế có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Nếu như thẩm lãng là toàn thịnh thời kỳ, có thể cùng Quan Thánh Đế nhất đội sức, nhưng mà thẩm lãng luân phiên đại chiến, thực lực đã giảm xuống vô cùng lợi hại. Hai người cũng là đặc sắc tuyệt diễm một đời thiên tài, cùng ở tại một cái cấp bậc, chỉ có thể nhìn song phương thủ đoạn, thẩm lãng nếu như thực lực còn tại, dùng ra tam nguyên quý nhất, tuyệt đối có thể cùng quan. Thánh đế cực điểm thăng hoa một đao chống lại, nhưng mà hiện tại trầm lãng trạng thái chỉ có thể dựa vào hệ thống. Đinh ba. Phụ thể nhân vật rút ra thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, một đạo khí thế bóng người mạnh mẽ xuất hiện ở hệ thống màn hình lớn bên trong, theo đạo nhân ảnh kia xuất hiện, nhân vật tin tức cũng theo đó xuất hiện. Nhân vật, mạnh kỳ cảnh giới, nửa bước tổ cảnh võ công, đao kiếm song tuyệt tư liệu, vạn cổ đại năng chuyên thế, chém ngược ma phận chắc đức tiếp trước cùng tương lai, kết thúc một cái thần thoại thời đại. Xuất xứ, nhất thế chi tôn nhìn thấy người này, thẩm lãng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới có thể đem nghĩa bạc vân tiên tô tiểu mạnh, cũng là giỏi nhất trang bức mạnh kỳ rút ra đi ra. Nói mạnh kỳ người này, cùng thẩm lãng vẫn là rất giống, nhưng mà mạnh kỳ là có danh giới cuối cùng, mà thẩm lãng là không điểm mấu chốt, thẩm lãng có thể là mục đích, không từ thủ đoạn, cho dù là đống xác chết như núi, máu chảy thành sông cũng ở đây không tiếc, mà mạnh kỳ mặc dù cũng sẽ ra tay bạc, nhưng mà sẽ rất ít có thể đạt đến thẩm lãng cực đoan như vậy. Thẩm Lãng cùng Mạnh Kỳ cũng là đao kiếm song tuyệt, nhưng mà Mạnh Kỳ là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện đao kiếm song tuyệt, mà Thẩm Lãng là đối với đao kiếm tình hữu độc chung. Nhìn xem điện tử đại bình màn trong Mạnh Kỳ thân ảnh, Thẩm Lãng kích động, hệ thống phụ thể công năng, Thẩm Lãng vẫn là vô cùng yêu thích, không phải nói phụ thể có thể để cho hắn cường đại, mà là hắn mỗi phụ thể một lần, đều có thể từ cái kia phụ thể nhân vật trên thân, nhận được một chút kinh nghiệm, hắn có thể đủ nhanh như vậy đột phá cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh, cùng những cái kia phụ thể nhân vật có chút ít quan hệ. Thẩm Lãng mỗi lần gặp phải Bình Cảnh đều có thể từ những cái kia phụ thể nhân vật trên thân tìm được thời cơ đột phá, từ đó nhẹ nhõm đột phá cảnh giới. Rút ra ra phụ thể nhân vật mạnh kỳ, Thẩm Lãng không có ở suy nghĩ nhiều, mặc dù hắn tại hệ thống bên trong, thời gian chỉ mới qua một hồi, nhưng mà ngoại giới cũng đã đi qua một sát, lấy quan thánh đế công kích, đoán chừng cũng đã đi tới bản thể hắn trước mặt. Vành ba. Ngoại giới, một cỗ ngất trời khí thế tại Trầm Lãng quanh thân dâng lên, phong vân biến ảo, thiên địa tối tăm, tất cả mọi người đều bị thiên địa đột nhiên biến hóa, sợ hết hồn. Thẩm Lãng khí thế đột nhiên một phát, nhường đám người hai con ngươi hơi hơi co rút, vẫn cho là Thẩm Lãng lần này tất bại nhân tất cả đều dâng lên một tia dự cảm không tốt. Trảm Thiên Diệt Địa bộc phát ra hào quang sáng chói, tựa như đang hoan hô, tựa như đang hưng phấn. Thẩm Lãng toàn thân dâng lên một cỗ lạnh lùng, nhìn xuống thương sinh khí tức. Bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số tử sắc lôi điện, đùng đùng văng rợn, chấn mọi người đau màng nhĩ đau, ngắn ngủi mất thông, nao hải hỗn loạn tương bừng, căn bản là không cách nào bình ổn lại. Đối mặt quan thánh đế cực hạn một đao, Thẩm Lãng cũng chậm rãi giơ lên trong tay Diệt Địa đao, dống nhiên chậm giả. Bầu trời lôi đình lập loé, Thẩm Lãng tựa như lôi thần đồng dạng, gió nhẹ lẫm liệt. Từ lôi chín đòn mạnh kỳ tuyệt kỹ thanh danh, cũng là hắn mạnh vô cùng chiêu thức một trong. Mặc dù Mạnh Kỳ chỉ có thể tử lôi chín đòn bên trong trước bay thức, nhưng mà hệ thống lại trực tiếp cho Mạnh Kỳ định nghĩa tử lôi chín đòn. Thẩm lãng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng mà không khó ngờ tới, lấy Mạnh Kỳ thực lực, cuối cùng lượng kích muốn học được cũng sẽ không quá khó. Thiên Lôi đánh xuống tàn sát chân Long Tử Lôi chín đòn để bắt kích, một chiêu này chính là Bá Vương Lâm trận bên trong sáng lập ra một chiêu mạnh nhất, Bá đạo kiên quyết, liền xem như vũ trụ tinh hà cũng có thể bị chém chết. Vành ba, Thẩm lãng kinh thế đao quang cùng quan thánh đế tuyệt thế một đao chạm vào nhau, vô số không gian phá toái, vũ trụ tinh không nương hiện, không ngừng hủy diệt, trong chốc lát liền liên lụy hơn phân nửa chiến trường thấy cảnh này những cái kia người quân chiến nhao nhao tranh nhau chạy trốn không dám dừng lại một cái không lắm chỉ sợ cũng muốn bị kinh khủng dư ba dạo sát nho pháp thánh vương bọn người thần sắc cũng ngưng trọng lên trong mơ hồ mang theo sầu khổ dù sao một cái thái hoàng đã để bọn hắn không cách nào đối kháng lại thêm đột nhiên bùng nổ thầm lãng cái này còn để bọn hắn như thế nào tranh đoạt 9 long tỷ căn bản cũng không có may may hy vọng liền xem như tiên đạo đại thánh chiến thắng thái hoàng đến lúc đó thực lực đại tổ thiên đạo đại thánh cũng chưa hẳn là thầm lãng đối thủ bây giờ chín long tỷ đã căn bản là thầm lãng phước ba quan thánh đế nửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi Uy nghiêm lạnh lùng trên mặt, hiện lên một vòng tái nhợt. Không có khả quan thánh đế ý chí cũng không khuất, mặc dù đối mặt thẩm lãng loại này cường địch, quan thánh đế đã không có hy vọng chiến thắng, nhưng mà quan thánh đế lại khí thế càng thêm cường đại, vậy mà so vừa rồi thời kỳ toàn thịnh khí thế còn cường đại hơn một phần. 524 thứ 550 chương cuối cùng quyết chiến nhìn xem đột nhiên tăng cường khí thế quan thánh đế, thẩm lãng khẽ miệng hơi còn một chút. Muốn đột phá sao? Quan thánh đế tình huống cùng thái hoàng đột phá lúc một dạng, bất quá thẩm lãng không có ngăn cản, quan thánh đế chính là kinh diễm vạn cổ nhân vật phi thế, có thể lâm trận đột phá, cũng không tính toán quá mức kinh ngạc. Dù sao quan thánh đế bản thân liền là một cái truyền kỳ, hắn cùng nhau đi tới, chẳng cường địch, giết yêu tôn, quan thánh đế mỗi lần cũng là có thể gặp cường tắc cường, thực lực không ngừng tiến bộ, nếu không phải là hắn một mực lấy tàn hồn trạng thái tồn tại, cũng sớm đã có thể đụng chạm đến tổ cảnh cánh cửa, liền xem như tấn nhập nửa bộ tổ cảnh cũng không phải không có khả năng. Giờ khắc này quan thánh đế đột nhiên biến hóa, nhường nho pháp thánh vương bọn người tựa như thấy được ánh dạng đông. Dù sao quan thánh đế nếu như có thể đột phá chân thần cửu trọng tiên, bọn hắn đoạt được chín long thì cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thẩm lãng đao kiếm phiêu phù ở bên cạnh, không ngừng quay chúng quanh thẩm lãng bay múa, tựa như đang chơi đùa. Thẩm lãng chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn quan thánh đế đột phá. Đối thủ không tốt tìm, có thể gặp phải quan thánh đế loại này đối thủ, Thẩm lãng không muốn cứ như vậy nhường hắn buồn bã rút lui. Chỉ có cùng cường giả giao chiến, mới có thể đối với hắn thực lực đưa đến thúc đẩy tác dụng. Sau trận chiến này, Thẩm lãng cảm giác, hắn nói không chừng cũng có thể đột phá đến nửa bộ tổ cảnh, thậm chí tổ cảnh đều có mong. Hắn có nửa bộ tổ cảnh cản nộ, cũng chính mắt thấy nửa bộ tổ cảnh đột phá, đối với hắn mà nói, có trợ giúp cực lớn. Vô ba, quan thánh đế khí thế bỗng nhiên phóng lên trời, toàn bộ chúng thần đại lục cũng hơi chấn động một cái. Quan thánh đế đột phá nửa bộ tổ cảnh không phải nỗ nhiên cũng không phải thẩm lãng cho hắn áp lực lớn, hắn mới đột phá, mà là tại chân vũ đại lục thái cổ thời kỳ, cùng yêu tôn đại chiến chi lúc, quan thánh đế chém ra cái kia cực hạn một đao, chặt đứt yêu tôn nửa cái cánh tay thời điểm, quan thánh đế liền đã bước vào ngưỡng cửa kia, nhưng là bởi vì hắn thân chết, mới không có tại một khắc cuối cùng đột phá, dẫn đến thất bại trong căn thức. bây giờ chàng cảnh thiết lập lại, thẩm lãng không phải yêu tôn, cho quan thánh đế cơ hội đột phá, quan thánh đế không có cô phụ thẩm lãng mong đợi, đột phá nửa bộ tổ cảnh. thẩm lãng cười nhạt một tiếng, chúc mừng, võ thần thực lực tại thêm một bước. quan thánh đế nhìn thật sâu một mắt thẩm lãng, âm thanh lạnh lùng nói, để tỏ lòng ngươi cho ta cơ hội đột phá. Ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Hy vọng như thế. Thẩm lãng thoại âm rơi xuống, xuất thủ lần nữa, quanh thân kim quang chợt hiện, một đạo phật tổ hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Đạo kia phật tổ hư ảnh là mạnh kỳ pháp thân, mạnh kỳ pháp thân cùng thẩm lãng cái thế giới này pháp thân không giống nhau. Mặc dù cả hai cùng là pháp thân, nhưng mà uy lực lại không giống thường ngày mà nói. Mạnh kỳ phật tổ pháp thân chính là câu thông thiên địa một loại khác loại tồn tại, mà thẩm lãng cái thế giới này pháp thân, nhưng là một loại phản tổ dấu hiệu. Thẩm lãng cái thế giới này pháp thân có thể dùng ra một chút tổ tiên công pháp, mà mạnh kỳ pháp thân thì hoàn toàn là để thăng chiến lược chỉ dùng. Thật định Như Lai, đạo kia Phật tổ hư ảnh, chính là mạnh kỳ Như Lai pháp thân. Liên tại trầm lãng thật định Như Lai pháp thân lúc xuất hiện, Quan Thánh Đế thật lòng chi thân cũng xuất hiện. Một đầu trông rất sống động thanh long tại Quan Thánh Đế quanh thân dâng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động hoàn vũ. Chân Long quyết, theo Quan Thánh Đế đột phá đến nửa bộ tổ cảnh, chân long hiện ra, long uy trấn thiên. Đoá đoá kim liên chợt hiện, hướng về Quan Thánh Đế bao phủ mà đi. Phật tổ kim quang chiếu dọi thế gian, vô số võ giả, thành tín quy dạ trên đất, trong miệng đắc chí, nhớ tới Phật môn kinh văn. Ở xa một chỗ khác, Thiếu Lâm Tự cùng Cực Tây Đất Kim Cương Chùa, nhao nhau có bóng người xuất hiện ở trên không, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Lãng bên này chiến trường. Theo Thẩm Lãng thực lực toàn bộ bộc phát, một câu mêng mông phiêu miểu, phổ độ chúng sinh khí tức xa xa xà truyền ra. Thiếu Lâm Tự cùng Kim Cương Chùa tiếng chuông toàn bộ vang lên, tựa như đang vì Thẩm Lãng trợ uy đồng dạng. Lại là Như Lai, thế gian này thật sự có Như Lai sao? Như Lai của mọi người thần đại lục chỉ là một loại truyền thuyết, dù sao Thiếu Lâm Tự Phật kinh bên trong thường xuyên nâng lên Như Lai các loại tin tức, mặc dù chúng thần đại lục Phật tổ không phải Như Lai, nhưng mà đối với Như Lai, chúng thần đại lục Phật tổ đã lâu dài cảm thán không thể cùng một trong gặp, không thể đàm kinh luận đạo, hơi có chút tiếc hận. Phật gia xem trọng nhân quả, Phật tổ cũng như Lai là người của hai thế giới, căn bản cũng không có may may nhân quả, cho nên mới không cách nào gặp mặt một lần. Nhưng mà hôm nay thẩm lãng như Lai pháp thần, lại làm cho chúng thần đại lục tất cả phật môn tín đồ đều thấy được như Lai thật thần. Giống ba. Thanh Long gào thét, Long chảo vung gậy, đi tới quan Thánh Đế trước người Kim Liên, toàn bộ phá toái, hóa thành kim quang tiêu tan. Đúng lúc này, một đạo sáng chói lao quang, xuyên qua vô tận kim quang, đột nhiên chém úng ra đạo này Đao Quang xuất hiện thời gian phi thường tốt chính là Quan Thánh Đế vừa mới đánh tan Kim Liên hồi sức thời điểm ông ba Đao Quang lập loè Hàn Quang lạnh lẽo vô tận Đao uy ba phủ Quan Thánh Đế quyền thân Quan Thánh Đế thủ bên trong thanh Long chạm Thiên Đao huyền nâng phong ngự thẩm lãng đột nhiên chém ra Đao Quang phanh ba Quan Thánh Đế bay ngược mà ra sau lưng thanh Long hư ảnh không ngừng chấn động tựa như tùy thời có thể tiêu tan đồng dạng thẩm lãng được thế không tha người Đao Quang vừa mới rơi xuống vô biên kiếm khí xung ra giống như laser đồng dạng bay vụ hướng Quan Thánh Đế Quan Thánh Đế nhất lui lui nữa căn bản là không cách nào phản kích, chỉ có thể bị động tại trầm lãng công kích tiết tấu bên trong. Trầm Lãng thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi vẻ băng lánh lấp lóe, căn bản cũng không cho Quan Thánh Đế cơ hội thở dốc, hắn phải lấy thực lực tuyệt đối, đánh bại Quan Thánh Đế, cứ như vậy, có thể làm cho tâm cảnh của hắn càng thêm hoàn mỹ. Quan Thánh Đế nhất thực là một cái truyền thuyết, tại Trầm Lãng vẫn chỉ là tiền tiên thời điểm, vẫn không ngừng nghe được Quan Thánh Đế truyền thuyết. Bây giờ đã cách nhiều năm, Trầm Lãng cùng Quan Thánh Đế lại chiến, nhường hắn có một loại vọng cổ số mệnh quyết đấu. Trầm Lãng đao kiếm đều lấy ra, mỗi một đao một kiếm đều tản ra khí tức kinh khủng, ngập trời hy thế. Quan Thánh Đế thủ cầm thanh Long Trạm Thiên Đao, Bình tĩnh đứng đối, mặc dù hắn nhất quán phương thức tấn công cũng là cường thế, có công không phòng thủ, nhưng mà thẩm lãng lần này nhưng là lấy đạo của người trả lại cho người, phản áp chế quan thánh đế, nhường quan thánh đế tuyệt thế đao pháp, không có chỗ chống phát huy. Quan thánh đế thanh long chạm thiên đao bản thân liền là tiến công hình thần binh, một khi phòng thủ, căn bản là vô dụng võ chi mà, vốn là không am hiểu phòng thủ, lại thêm thần binh uy lực không phát huy ra được, càng lộ vẻ thế yếu. Hai người đại chiến, không kém chút nào thái hoàng hòa thiên đạo đại thánh đại chiến, hai người biết chúng thần đại lục chịu không được hai người đại chiến dư ba, không ngừng hướng lên trời ngoại chiến tràng bay đi, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Thẩm Lãng đao kiếm bên trong, ngầm mạnh kỳ chiêu số, lại phối hợp thêm Thẩm Lãng tự thân đao kiếm chiêu thức, biến hóa vô tận, vô cùng kỳ dị, nhường Quan Thánh Đế vừa mới chuẩn bị phản kích, tất cả đều bị áp chế xuống. Liên tại Trầm Lãng cùng Quan Thánh Đế mới vừa đến thiên ngoại chiến trường, liền nghe được một đạo tiếng nổ thật to. Sau đó liền thấy Thái Hoàng một bước vượt qua vô số vạn giảm, hướng lên trời đạo đại thánh công kích mà đi. 525 thứ 551 chương 6 kiếm đánh thiên tiên đạo đại thánh giữ Thái Hoàng chiến đấu, đã chiến đến rồi gay cấn, Thái Hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, uy thế ngợp trời, nhảy vọt ở giữa, vượt qua vô số vạn dặm, hoàng đạo long khí, phun ra tựa như muốn chém đức vũ trụ tinh không đồng dạng nhìn thấy quá hoàng dữ thiên đạo đại thánh chiến đấu thẩm lãng cười nhạt một tiếng thái hoàng quả nhiên không hổ là vạn cổ đại đế đột phá cảnh giới sau đó đồng cấp bên trong vẫn là tồn tại vô địch nhưng mà thiên đạo đại thánh cũng không phải người bình thường bằng không cũng sẽ không đạt đến nửa bước tổ cảnh thiên đạo đại thánh đỉnh đầu thái cực âm dương đồ trong tay đạo kiếm lấp lóe ngàn vạn quang hoa mỗi lần thái hoàng hoàng đạo long khí đi tới trước người hắn đều sẽ bị đỉnh đầu hắn thái cực âm dương đồ ngăn cản tới mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn cản thái hoàng công kích thế nhưng là cũng có thể yếu bất một chút cuối cùng bị hắn huy kiếm ngăn cản tới Thái hoàng trên thân long khí cuồn cuộn, giống như đế hoàng đồng dạng, chân đạp tinh hà nhận nguyện. Phanh, phanh phanh phanh phanh ba. Vô số hoàng đạo long khí tạo thành kiếm quang, trong chốc lát bao phủ thiên đạo đại thánh, giống như đạo đạn hành kích, mặc dù thiên đạo đại thánh bị thái cực âm dương đồ bao phủ trong đó, ngăn cản thái hoàng công kích, nhưng mà thiên đạo đại thánh lại cảm thấy một cú áp lực. Thái hoàng công kích không có gián đoạn, không có chút nào dừng lại, nắm giữ lấy công kích tiết ấu, không cho thiên đạo đại thánh một tia phản kích cơ hội. Thiên đạo đại thánh vẻ mặt nghiêm túc, hắn không biết thái hoàng là nơi nào đi ra ngoài cường giả, vậy mà chiến lực cường đại như vậy, toàn bộ chúng thần đại lục, ngoại trừ đạo tôn cùng Phật tổ cũng chỉ có Thiếu Lâm tự không kiến thần tăng, có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng mà không kiến thần tăng Thọ Nguyên đã gần như khô cạn, một mực tại Thiếu Lâm tự phía sau núi Bế Quan, có trên trăm năm chưa từng xuất hiện trên thế gian. Tất cả va chạm trong phút chốc đồng thời hoàn thành, Hoàng đạo kiếm chạm. Một tiếng chấn động vũ trụ tinh không thanh âm, vang vọng tại trầm lãng cùng quan thánh đế, thiên đạo đại thánh trong hai. Một đạo từ Hoàng đạo Long khí tạo thành rực rỡ kiếm quang, lấy siêu việt thời không tốc độ, đột nhiên xuất hiện ở thiên đạo đại thánh trước mặt. Vành ba. Thiên đạo đại thánh đỉnh đầu thái cực âm dương đồ ứng thanh màn nát, trong chốc lát biến mất ở trong tinh không. Thiên hoàng kiếm quang còn còn có dư lực đánh tan Thái Cực Âm Dương Hư Toàn phía sau tiếp tục hướng về Thiên Đạo Đại Thánh công kích mà đi. Thiên Đạo Đại Thánh khuôn mặt lộ ra kiên định, trong tay đạo kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa đi. Thiên Đạo Đại Thánh một kiếm này không có chút nào uy thế, vô cùng phổ thông, phổ thông đến giống như người mới học đang luyện kiếm nhất giống như. Nhưng khi Thiên Đạo Đại Thánh mũi kiếm giữ thái Hoàng kiếm quang chạm vào nhau thời điểm, một cô ba động khủng bố hướng về bốn phía khuyết tán ra, công kích tương giao chỗ, trong chốc lát tạo thành một cái kinh khủng hất động, đem hết thảy tất cả đều nuốt vào. Thẩm Lãng cùng Quan Thanh Đế thấy cảnh này. Nhao nao vẻ mặt nghiêm túc lên, Thái Hoàng Hòa Thiên Đạo Đại Thánh công kích vậy mà vượt qua cực hạn, đạt đến đến gần vô hạn tổ cảnh lực phá hoại. Trước đây Đế Vĩnh Tín cùng Thanh Hoàng đám người đại chiến, chính là mỗi một kích cũng có thể làm cho vũ trụ tinh thần phá diệt, Thái Hoàng Hòa Thiên Đạo Đại Thánh còn không có đạt đến Đế Vĩnh Tín đám người thực lực, vậy mà đã có như thế lực phá hoại, thực lực của hai người có thể thấy được luồn lổn. Thẩm Lãng chậm rãi thu hồi ánh mắt, Thái Hoàng Hòa Thiên Đạo Đại Thánh chiến đấu, trong thời gian ngắn hẳn là còn vẫn chưa kết thúc, Thẩm Lãng không muốn tại chậm trễ thời gian, hắn dù sao cũng là lợi dụng hệ thống phụ thể, có thượng hải gian hạn chế, nếu như chờ đến phụ thể đã đến, đến giờ, hắn liền nguy hiểm. Quan Thánh Đế cảm nhận được thẩm lãng chiến ý, trong tay thanh Long Trảm Thiên Đao bỗng nhiên chấn ra, một đạo sáng chói lòa quang, hoành quán nhật nguyệt, hướng về thẩm lãng chém tới. Thẩm lãng chiến ý bộc lên, trong tay đao kiếm cùng vùng, vô số đao kiếm chi khí hướng về Quan Thánh Đế đào quang phóng đi. Vanh ba, từng tiếng tiếng vang, vang vọng tại toàn bộ tinh không. Đúng lúc này, thẩm lãng đột nhiên xuyên qua hỗn loạn chiến trường, xuất hiện ở Quan Thánh Đế trước mặt. Trái đao phải kiếm, liên hoàn chém ra, không cho Quan Thánh Đế ra đao thứ hai cơ hội. Nhưng mà Quan Thánh Đế đã sớm chuẩn bị, biết thẩm lãng lúc chiến đấu ưa thích cấp tiến, bất tiện phòng thủ. Quan Thánh Đế có chuẩn bị, cũng sẽ không dễ dàng cho Thẩm Lãng cơ hội. Hai tay hơi động một chút, Thanh Long Chạm Thiên Đao bỗng nhiên xoay tròn, một đạo kinh khủng đao quang phong bạo, trong tinh không dâng lên. Thẩm Lãng tất cả công kích, trong chốc lát bị xoắn nát. buộc buộc Thẩm Lãng tóc dây lưng. Theo Thẩm Lãng chiến đấu, đột nhiên nứt đoạn, một đầu như mực tóc dài, trong nháy mắt xóa ra, liền tại Thẩm Lãng khí thế đạt đến đỉnh phong thời điểm, Thẩm Lãng hai con ngươi vậy mà xuất hiện tối sầm đỏ lên, vô cùng kỳ dị. Thẩm Lãng khoe miệng hơi cong một chút, ta ác nợ đủ cười. Nhìn thấy Thẩm Lãng nụ cười, lấy Quan Thánh Đế tâm tính, vậy mà cũng dâng lên thấy lạnh cả người. Thẩm Lãng sau lưng như lai pháp thân. Từng khúc vỡ nát, tiêu tan ở trong thiên địa, nhưng mà như Lai phát sinh tiêu tan, Thẩm Lãng khí thế không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng thêm cường đại đứng lên. Thẩm Lãng buông ra diệt địa đao, hai ngón đồng thời kiếm, dông nhiên hướng về quan thành đế điểm ra. Văng ba, một đạo giống như laze vậy ngũ thải tia sáng bắn ra, những nơi đi qua, không gian hủy diệt, hóa thành chân không. Lục kiếm đánh thiên lục mạch thần kiếm đã sớm bị Thẩm Lãng tu luyện tới đại thành, tại lục mạch thần kiếm trên cơ sở, Thẩm Lãng tự sáng chế một thức lục kiếm đánh thiên. Lục kiếm đánh thiên, hết thảy có lục kiếm, một kiếm thắng qua một kiếm, không cho địch nhân cơ hội thở dốc chút nào, lục kiếm đi qua liền xem như tiên cũng muốn đổ sụp, lục kiếm đánh tiên, không thể so với tam nguyên quý nhất uy lực kém, chỉ là thẩm lãng vẫn không có dùng qua mà thôi. đệ nhất kiếm bắn ra sau đó, thẩm lãng không có để ý quan thánh đế phải chẳng có thể ngăn trở, mà là tiếp theo lần nữa điểm ra, liên tục lục đạo lưu quang theo nhau mà tới, quan thánh đế lúc này mới vừa mới ngăn lại thẩm lãng đệ nhất kiếm. quan thánh đế trường đao vung gậy, chân đạp hư không, không ngừng lùi lại, bị thẩm lãng lục kiếm đánh tiên, bước bách từng bước lùi lại. van ba, một kích cuối cùng đi qua, quan thánh đế thủ cầm trường đao, đứng yên ở tinh không mênh mông bên trong. Sau lưng Nhật nguyện Tinh Thần Luân Truyện, tựa như bất bại chiến thần đồng dạng. Nhưng mà Quan Thánh Đế cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn ngăn trở Thẩm Lãng công kích, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng hai con ngươi tối sầm đỏ lên, tựa như ma thần đồng dạng, ngạo nghệ đứng ở trong tinh không, lãnh đạm nhìn xem Quan Thánh Đế. "Võ thần, nếu như ngươi chỉ có thực lực như thế, vậy hôm nay ngươi liền muốn táng thân nơi này?" Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, không có chút nào cho Quan Thánh Đế cơ hội thở dốc. Đao kiếm đều lấy ra, lấy so vừa rồi còn cường đại hơn công kích, hướng về Quan Thánh Đế công kích mà đi. Liên tại chấm Lãng công kích thời điểm, một tay kết ấn, trong tinh không Vô số tam nguyên năng lượng hướng về trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng kết. Quan Thánh Đế trong hai con ngươi lập lòe tí tí tinh quang, Thẩm Lãng công kích vừa tới, hắn liền đống nhiên chém ra một đao. Thẩm Lãng công kích toàn bộ phá diệt, tại Quan Thánh Đế dưới một đao này, không có chút nào thành tích, nhưng mà Thẩm Lãng tại Quan Thánh Đế ngăn cản hắn công kích thời điểm, kết tấn bàn tay, đống nhiên đánh ra. Cái gì? Quan Thánh Đế không nghĩ tới Thẩm Lãng vẫn còn có hậu chiêu, căn bản là không kịp phản ứng, liền bị Thẩm Lãng công kích đánh trúng lực. 526 thứ 552 chương kết thúc phúc, Quan Thánh Đế lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Lần này Quan Thánh Đế nhận lấy trọng thương, sạm mặt trong chốc lát trắng bệnh. thẩm lãng như bóng với hình, tựa như như rời trong xương, quan thánh đế còn tại bay ngược thời điểm, thẩm lãng đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, yêu dị trên mặt, gian ác nở nụ cười, trong tay chạm thiên đâm nghiêng mà ra. Phớp ba, mũi kiếm ở sau lưng đâm ra, quan thánh đế trong hai con ngươi lập loè vẻ không dám tin, hắn chính là võ thần quan thánh đế, thần thoại bất bại, vậy mà tại đồng cấp bên trong, bại. Từng màn, trong đầu lập loè quá khứ, hắn cùng nhau đi tới, gặp phải cường địch vô số, nhưng đều bị hắn đánh bại, không có người nào có thể chiến thắng hắn, liền xem như yêu tôn, nếu không phải giựa vào danh giới áp chế, hắn cũng sẽ không bại. Trầm Lãng giữ quan Thánh Đế chiến đấu, chúng thần đại lục nhân nhìn rõ ràng, nhìn thấy quan Thánh Đế bị Thẩm Lãng một kiếm xuyên tim, tất cả đều thần sắc biến đổi. Quan Thánh Đế không chỉ tại chân vũ đại lục danh tiếng hiển hách, liền xem như của mọi người thần đại lục cũng không hề yếu, trước đây nếu không phải Thiên đạo đại thánh một mực tại ẩn giấu thực lực, thực tế là nửa bước tổ cảnh, nếu như quan Thánh Đế cùng trời đạo đại thánh ở vào cảnh giới ngang hàng mà nói, Thiên đạo đại thánh đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Nho pháp thánh vương cùng chín thiên chiến thần, cũng khiếp sợ không tên, trước đây Thẩm Lãng lấy cảnh giới áp chế quan Thánh Đế, quan Thánh Đế bại, bọn hắn còn không biết quá kinh ngạc dù sao mặc dù quan thánh đế là chân thần cựu trọng tiên nhưng mà cùng nửa bước tổ cảnh đơn giản một trời một vực nhưng là bây giờ quan thánh đế tại thẩm lãng áp lực dưới đột phá đến nửa bước tổ cảnh cùng thẩm lãng là ở cùng một cái cảnh dưới không nghĩ tới lại còn là bại cái này thẩm lãng chiến lược phải có bao nhiêu kinh khủng coi như thẩm lãng mượn một chút ngoại lực tạm thời đem thực lực tăng lên tới nửa bước tổ cảnh nhưng mà dù sao cũng là cùng quan thánh đế dưới cảnh dưới ngang hàng a quan thánh đế vẫn là bị thẩm lãng đánh bại không thể nói quan thánh đế không mạnh chỉ có thể nói thẩm lãng quá mạnh mẽ. Nhìn thấy Quan Thánh Đế bại, nho pháp Thánh Vương cùng Cửu Thiên Chiến Thần đã đã mất đi tranh đoạt Cửu Long Tỷ lòng tin, nếu như Quan Thánh Đế thắng, còn có một tia hy vọng, nhưng mà Quan Thánh Đế cũng bị thảm lãng đánh bại, thậm chí có có thể đều sẽ bỏ mình, cái này khiến bọn hắn căn bản không có đoạt được Cửu Long Tỷ hy vọng. Quan Thánh Đế chiến bại, không có ảnh hưởng đến Quá Hoàng giữ Thiên Đạo Đại Thánh chiến đấu, Thiên Đạo Đại Thánh sớm đã không còn lúc trước, trên thân đạo bảo tổn hại, Thái Cực âm Dương Đồ cũng tại Thái Hoàng công kích phá toái. Thái Hoàng chân đạp tinh hà nhật nguyệt, giống như vạn cổ đế vương đồng dạng. Thiên Đạo Đại Thánh trong tay đạo kiếm bên ngoài thân xuất hiện vô số thật nhỏ vết rạn, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bể nát đồng dạng. Đạo kiếm chính là ngày xưa đạo tôn vũ khí, sớm đã đạt đến thần binh trình độ. Nhưng mà Thái Hoàng trong tay nhân hoàng kiếm chính là đế binh, mặc dù không có so đạo kiếm mạnh bao nhiêu, nhưng mà dùng kiếm chủ nhân lại khác. Nhân hoàng kiếm là Thái Hoàng tự mình luyện chế mà thành, tâm ý tương thông, có thể phát huy ra trăm phần trăm uy lực. Mà thiên đạo đại thánh đạo kiếm cũng không phải hắn, hắn căn bản là không có cách phát huy ra đạo kiếm trăm phần trăm uy lực. Cho nên cuối cùng đạo kiếm bị nhân hoàng kiếm chém vỡ. Nhìn xem trật vật không chịu nổi thiên đạo đại thánh, Thái Hoàng thần sắc lạnh lùng, ta một trong lâm thành còn không có bại qua, liền xem như ngươi cũng không ngoại lệ. Thiên đạo đại thánh sắc mặt tái nhợn, nhìn xem Thái Hoàng, chậm rãi thở dài, không nghĩ tới, ta ngang dọc một thế, vậy mà thua ở trong tay của ngươi. Bất quá ta cũng không tiếc. Anh ba, một đạo kiếm quang sáng chói dâng lên, Thiên đạo đại thánh cơ thể đột nhiên nổ tung, nhìn lên trời, đạo đại thánh thân tử đạo tiêu chỗ, Thái Hoàng cũng không khỏi cảm thán một tiếng, dù sao một đời cường giả rơi vào kết quả như vậy, hắn cũng không mỉ mỉm nở thọ tử hổ bi, dù sao hắn cũng là cùng trời đạo đại thánh cùng một cái cấp số cường giả, Thiên đạo đại thánh coi hôm nay, khó đảm bảo hắn sẽ không có một ngày này. Bất quá loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Thái Hoàng đuổi ra ra ngoài. Hắn chính là Thánh đế người, cũng sớm đã luyện thành vô địch tín niệm, coi như con đường phía trước tràn ngập vô số nguy hiểm, cũng căn bản không cách nào giao động lòng tin của hắn. Quan Thánh đế tại Trầm Lãng rơi kiếm, trầm rãi nhắm lại hai con người, mặc dù trên mặt mang không cam lòng, nhưng là có một tia giải thoát, hắn vốn là người đã chết qua một lần, đối mặt cái chết, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Trầm Lãng giữ thái hoàng tụ hợp, cùng một chỗ hướng về chúng thần đại lục bên trong rời đi. Thẩm Lãng mang theo quan Thánh đế thi thể, quan Thánh đế chính là một đời võ thần, mặc dù cuối cùng bại vào tay hắn, nhưng mà Thẩm Lãng lại vô cùng tôn kính hắn, chuẩn bị tự tay an táng quan Thánh đế, nhường hắn có một kết cục tốt. Nhìn thấy Trầm Lãng Dư Thái Hoàng, nho pháp thánh vương bọn người, tất cả đều thần sắc biến đổi, mặt hiện lên e ngại, đối với chín Long Tỷ, bọn hắn cũng lại thằng không dậy nổi lòng tức đoạt. Nhưng nho pháp thánh vương bọn người không cướp, không có nghĩa là người khác không cướp, liền tại Trầm Lãng Dư Thái Hoàng mới vừa từ thiên ngoại chiến trường trở về, đột nhiên bầu trời âm u xuống, một trường kình thiên cự thủ chụp vào chín Long Tỷ. Tự tìm cái chết. Thái Hoàng lạnh rên một tiếng, nhân hoàng kiếm bỗng nhiên chém ra, hướng về kia trường cự thủ chém tới. Cự thủ còn chưa đi tới 9 Long Tỷ phía trước, liền bị Thái Hoàng một kiếm chặt đứt. Ma chủ, ngươi là muốn muốn chết sao? Trầm Lãng Dư ma chủ đã gật Khi tức của hắn sớm đã ghi xuống. Tấm kia cự thủ chính là ma chủ ra tay. Thẩm lãng bước ra một bước, đi tới chín long tỷ phía trước, bàn tay vung lên, liền đem chín long tỷ thu vào, lập tức hướng về phía bầu trời mây đen nói: Một khuôn mặt người ở trên bầu trời ngưng hiện, tấm kia mặt người chính là ma chủ khuôn mặt. Thẩm lãng, chín long tỷ ẩn tàng kinh tiên bí mật, bất quá đã ngươi lấy được, ta cũng sẽ không tại cướp đoạt. Hơn nữa ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, không có bắt được chín long tỷ, liền chuẩn bị truy đuổi đạo tôn bọn người mà đi. Thẩm lãng lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Theo ma chủ tiếng nói rơi xuống. Trên bầu trời vô biên mây đen chậm rãi tối lui, mây đen hình thành ma chủ khuôn mặt, cũng dần dần nhạt đi. Ma chủ cách làm, vô cùng quả quyết, hắn biết Thẩm Lãng thực lực cường đại, nếu như hắn không có cướp được 9 Long tỷ, nhất định sẽ đắc tội Thẩm Lãng, đến lúc đó Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ trả thù hắn, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong đường lui, hướng lên trời đến nơi biến mất đột theo. Thiên đế tiêu thất, là một cái vạn cổ bí ẩn, không có ai không muốn biết thượng đế biến mất nguyên nhân, mặc dù có thể thượng đến nơi biến mất có nguy hiểm, nhưng nếu như không đi, Thẩm Lãng trả thù, hắn cũng gánh không được. Thẩm Lãng băng lãnh nở nụ cười, cái này ma chủ coi như có chút quyết đoán, bỏ lại ma điện vạn cổ cơ nghiệp, Quả quyết hướng về tinh không bên trong bỏ chạy, ma chủ chắc chắn biết, hắn sẽ không đuổi theo, dù sao, Thẩm Lãng thực lực mặc dù đã rất mạnh, nhưng mà không có tổ cảnh thực lực, chung quy vẫn là không quá chắc chắn. Thẩm Lãng nhìn lướt qua nho pháp thánh vương bọn người, lập tức phóng lên trời, mang theo quá hoàng hỏa nhất thẳng trốn ở phương xa nhan Như Ngọc, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn xem Thẩm Lãng nên ngang rời đi, tất cả mọi người đều liếc nhau một cái, lập tức nhao nhau tản đi, lần này loạn lạc, chúng thần đại lục tổn thất nặng nề, mặc dù tiên giới những người kia cũng đã chết một chút, nhưng mà dù sao cũng là tiên nhân, chỉ cần không phải thương thế chí mạng, cũng có thể dựa vào lấy tiên nhân chi thể, khôi phục lại. 527 thứ 553 chương biển vô tận dị biến thẩm lãng tam nhân tìm một chỗ địa phương vắng vẻ thân hình rơi xuống. Lần này đại chiến, nhường thẩm lãng giữ thái hoàng thể sát tinh thần mỏi mệt, nếu không phải là thái hoàng cuối cùng đột phá cùng thẩm lãng dùng hệ thống phụ thể, e rằng cuối cùng căn bản là không cách nào đoạt được 9 long tỷ, quan thánh đế đúng là cứng địch, nếu như quan thánh đế không phải gặp thẩm lãng, liền xem như thiên đạo đại thánh, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn, cuối cùng rất có thể quan thánh đế sẽ có được 9 long tỷ. Nghĩ đến 9 long tỷ, thẩm lãng tại không gian giới chỉ bên trong, lấy ra 9 long tỷ vương vực, quanh thân bị 9 con rồng hình dáng an bài bảo vệ, lộ ra vô cùng uy nghiêm bị Thẩm Lãng nâng ở trong tay, tản ra thần thánh quan huy. Đây chính là Thiên Đế quyền hạn tượng trưng sao? Nhan Như Ngọc nhìn xem Thẩm Lãng trong lòng bàn tay chín long tỷ, nhìn nó nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Tần, đây chính là Thiên Đế chín long tỷ, nghe nói trước kia Thiên Đế chín long tỷ cho đến, vạn tiên thần phục." Thái hoàng cũng đi lên phía trước quan sát chín long tỷ, tiếp trước của hắn, chính là một thế hệ hoàng, đối với chín long tỷ cũng có mong đợi, dù sao thượng đế là thống trị một thời đại nhân vật, coi như gi Thái hoàng cao ngạo, cũng không khỏi không bội phục. Võ thần không phải nói, chín long tỷ bên trong, có thượng đế cả đời tâm đắc tu luyện, người đó được đến chín long tỷ liền có thể đột phá tổ cảnh trở thành một đời cường giả. Nhan Như Ngọc nhớ lại trước đây Quan Thánh Đế đối với Thẩm Lãng nói lời, lập tức bật thuốc lên đạo. Thẩm Lãng nhíu mày nhìn xem trong tay 9 Long Kỳ, hắn cũng tại tìm từ chỗ nào mở ra 9 Long Kỳ, xem có thể hay không nhận được thiên Đế Tâm Đắc tu luyện. Đối với 9 Long Kỳ, Thiên Đế quyền lợi tự trưng, Thẩm Lãng không quá để ý, so với hắn so sánh để ý là Thiên Đế Tâm Đắc tu luyện, nếu như có thể nhận được Thiên Đế Tâm Đắc tu luyện, hắn cùng địa phủ nhân, thực lực tuyệt đối có thể tại tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó, hắn liền xem như trở thành người thứ hai thượng đế, cũng không phải không có khả năng. Thái Hoàng cũng cầm qua chín long tỷ nghiên cứu, bất quá chín long tỷ quá mức thần bí, là thượng đế tự tay luyện chế, không biết mở ra phương pháp phía trước, lấy thẩm lãng đám người thực lực, căn bản là không cách nào mở ra chín long tỷ. Chẳng lẽ chúng ta muốn trở thành thượng đế cảnh giới kia mới có thể mở ra nó? Nhan như ngọc nghiên cứu một chút chín long tỷ, không có tìm được mở ra phương pháp, lập tức nhíu mày vấn đạo. Thẩm lãng lắc đầu, khẳng định nói, hẳn là sẽ không. Võ thần chắc chắn biết chín long tỷ một chút manh mối, nếu như hắn cũng mở không ra, căn bản liền sẽ không đánh bạc tính mệnh đến tước đoạt chín long tỷ, cho nên ta dám khẳng định, chín long tỷ nhất định có cái gì phương pháp mở ra. Thái Hoàng thở dài, hối hận đạo đế quân, võ thần đã chết, Nho Pháp Thánh Vương Hỏa Chín Thiên Chiến Thần cũng rời đi, chúng ta bây giờ muốn tìm được bọn hắn, e rằng rất khó. Thẩm Lãng thu hồi Chín Long Tỷ, cười nhạt một tiếng, "Không sao, ngược lại Chín Long Tỷ tại trong tay chúng ta, nếu như bọn hắn còn đối với Chín Long Tỷ có chỗ hy tưởng, liền nhất định sẽ lần nữa tìm tới chúng ta, chúng ta căn bản không cần cố ý đi tìm bọn họ." Nhan Như Ngọc nghe được Thẩm Lãng mà nói, như có điều suy nghĩ đạo, "Phu quân, lấy ngươi và địa phủ thực lực, e rằng Nho Pháp Thánh Vương bọn hắn không dễ dàng dám đến đây, nếu như bọn hắn cảm giác cấp đoạt vô vọng, có khả năng sẽ buông tha cho." Thẩm Lãng tự tin nở nụ cười. Không, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, 9 Long Tỷ quan hệ đến trở thành tổ cảnh cơ duyên, chỉ cần bọn hắn còn đối với võ đạo không hề từ bỏ, liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ trong tay của ta cướp đi 9 Long Tỷ, chỉ bất quá đám bọn hắn lần sau tại xuất thủ thời điểm, nhất định sẽ chuẩn bị vô cùng phong phú, dù sao bọn hắn rựa vào võ thần đã chết, nhất định sẽ tìm xem đến mạnh hơn cường giả hợp tác. Thái Hoàng Tán đồng gật đầu, đế quân ngờ tới không sai, chúng ta thực lực, nho pháp thánh vương bọn hắn đã giải, tìm võ giả bình thường căn bản là không cách nào từ trong tay chúng ta cướp đoạt 9 Long Tỷ, thậm chí có thể sẽ có thân tử nguy cơ, cho nên bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, tuyệt đối sẽ một kích tất chúng thẩm lang thái hoàng suy đoán không có sai, nho pháp thánh vương hòa chín thiên chiến thần cũng là thái cổ chân thần, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ đối với chín long tỷ ngốc nghếch. dù sao chín long tỷ là đột phá tổ cảnh cơ duyên, lấy bọn họ võ đạo tín niệm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. nói không chừng bây giờ nho pháp thánh vương hòa chín thiên chiến thần ngay tại nhà nghiên cứu đối sách đâu. bất quá nho pháp thánh vương hòa chín thiên chiến thần cũng vô cùng đau đầu, quan thánh đế đột phá đến nửa bước tổ cảnh còn bị thẩm lãng chém giết, coi như hiện tại bọn hắn có thể tìm được nửa bức tổ cảnh cường giả tuyệt thế, cũng không nhất định có thể chiến thắng thẩm lãng cùng thái hoàng, nhưng mà tổ cảnh cường giả lại chỉ có mấy cái như vậy, đều truy đuổi thiên đế cướp bộ mà đi, toàn bộ ngàn vạn thế giới, cho dù có ẩn nút tổ cảnh cường giả, cũng chưa chắc sẽ căn bản bọn hắn liên thủ, nói, không chừng còn có thể ra tay giết bọn hắn, chính mình đi đoạt bảo. Hơn nữa cho dù có ẩn nút tổ cảnh cường giả, cũng sẽ không rất nhiều, bọn hắn muốn tìm được không khác mò kim nấy biển, tổ cảnh cường giả muốn ẩn thế, căn bản cũng không có người có thể tìm được. nhưng mà không tìm tổ cảnh cường giả, nho pháp thánh vương hòa chín thiên chín thần. Căn bản là tìm không ra có thể cùng Thẩm Lãng cùng Thái Hoàng chống lại người Nho Pháp Thánh Vương hòa chín thiên chiến thần có sử Thẩm Lãng không biết hắn lúc này đã cùng Nhan Như Ngọc Hòa Thái Hoàng hai người tìm kiếm trở lại chân vũ đại lục không gian thông đạo liên tại trầm lãng ba người của mọi người thần đại lục thời điểm chân vũ đại lục cũng sẽ ra một kiện đại sự chân vũ đại lục biển vô tận đột nhiên gió nổi mây phun sóng biển trùng thiên tựa như biển động đồng dạng vô cùng doanh người một chút tại biển vô tận vất lư dân tất cả đều bị sóng biển thối vệ căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn biển vô tận dị biến kéo dài hơn mười ngày chân vũ đại lục lên đông đảo thế lực phá toái cường giả. Nhao nhau đi tới biển Vô Tận xem, nhưng mà biển Vô Tận giống như có một tầng vô hình năng lượng bao phủ, những cái kia phá thoái cường giả căn bản là không cách nào đi vào. Một cái tuổi quá một giáp, trên mặt nếp nhăn này sinh, người mặc áo gai láo giả, vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Biển Vô Tận đột nhiên xuất hiện dị biến, sợ rằng phải có chuyện lớn xảy ra." Bên người láo giả một năm tử, như có điều suy nghĩ đạo: "Lâm lão, nghe nói trước kia biển Vô Tận chính là chân vũ đại lục trỗ cốt lỗi, cuối cùng bị thái cổ chân thần cùng yêu tôn đại chiến, đánh chìm, cuối cùng trở thành biển Vô Tận. Lần này biển Vô Tận đột nhiên xuất hiện dị biến, e rằng đúng như ngài nói tới, phải có xảy ra chuyện lớn." Nam tử trung niên thoại âm rơi xuống, một tên khác phá toái cảnh võ giả cười âm hiểm một tiếng, trời sập có con to treo lên, cho dù có xảy ra chuyện lớn, hàng đầu đánh cũng là địa phủ, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể, hiện tại chân vũ đại lục cũng là địa phủ tại thống trị, chẳng lẽ còn tài giỏi nhìn xem không thành. Nghe được tên kia phá toái cảnh võ giả lời nói, lão giả và nam tử trung niên nheo nhau, nhau tán đồng gật đầu, bây giờ toàn bộ chân vũ đại lục cũng là bị địa phủ thống trị, thật có chuyện gì, địa phủ nhất định sẽ đứng ra. Ngay tại lão giả bọn hắn trong lúc nói chuyện, hai thân ảnh nhanh chóng từ phương xa bay tới cảm nhận được hai đạo thân ảnh kia, lão giả chờ phá toé cảnh võ giả, nhao nhao trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tới. 528 thứ 554 chương yêu tộc hai đạo thân ảnh kia, người mặc hắc kim trường bào, mang theo địa phủ quỷ thần văn nạn, tựa như hai đạo lưu quang đồng dạng, trong chớp mắt diệu ra bây giờ trước mặt mọi người. Nhìn thấy hai người cô, lão giả chờ phá toé cảnh võ giả, nhao nhao thần sắc nghiêm lại. Tất nhiên phủ Diêm La Vương cùng Tần Quan Vương. Tới hai người chính là yến người về cùng bằng ban. Mặc dù biển vô tận cùng đông vực cách xa nhau vô số vạn dặm, nhưng mà nơi này dị biến, sớm đã bị quỷ đế bọn người phát giác lập tức phái ra bảng ban cùng yến người về đến đây xem, yến người về cùng bảng ban cũng sớm đã đột phá phá toái đệ nhị cảnh, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến chân thần chi cảnh, có thể nói tại chân vũ đại lục, yến người về cùng bảng ban đã coi như là cường giả. bảng ban sắc mặt lạnh lùng, lãnh đạm vấn đạo, các ngươi có từng tra ra, biển vô tận gì biến, ra sao nguyên nhân? tên thưa gọi lâm lão lao giả, tại bảng ban tiếng nói rơi xuống sau đó tiến lên một bước, thần sắc cung kính nói, trở về tầng quảng vương, biển vô tận bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, chúng ta căn bản là không cách nào đi vào, còn chưa tra ra nguyên nhân. bảng ban giấu ở sau mặt nạ lông mày hơi nhíu. Lực lượng thần bí. Trở về tần quản Vương, đúng là lực lượng thần bí, bằng vào ta trở thực lực, căn bản là không cách nào đột phá vào đi. Lâm lão bên người phá toé cảnh nam tử trung niên, vội vàng trả lời. Mặc dù bọn hắn cũng rất bất mãn phủ người, nhưng mà tình thế không có người mạnh, chỉ có thể ngoan ngoan tuân phục. Bàng Ban bước ra một bước, xuất hiện ở biển vô tận bên dưới, đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển, một tầng sóng gợn vô hình tại Bàng Ban trên thân tảng ra, hướng về biển vô tận phóng đi mà đi. Phanh ba. Một tiếng tựa như vật thể va chạm âm thanh vang lên, biển vô tận đi qua Bàng Ban nguyên thần chi lực xung kích, vốn là không ăn tính mà biển, lần nữa nhấc lên thao thiên tự lãng thướng về không trung bang ban bao phủ mà đến thứ ba bang ban lạnh rên một tiếng hắn lúc này đã biết biển vô tận phía dưới nhất định là có vật gì đó đang thao túng biển vô tận vừa rồi hắn xung kích biển vô tận phòng hộ kết dưới bị biển vô tận dưới đổi vật phản kích một cỗ ma khí ngập trời tại bang ban trên thân bay lên tạo thành một trường cự thủ hướng về biển vô tận sóng lớn trộm tới biển vô tận nhất lên sóng lớn tại bang ban ma khí tạo thành cự thủ phía dưới trong nháy mắt bị phá diệt sóng lớn bị bang ban đỡ được sau đó biển vô tận cuối cùng bình tĩnh lại gió êm sóng lặng tựa như căn bản cũng không có phát sinh qua gì biến hết thảy đều khôi phục được dáng vẻ trước kia nhưng mà đám người biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp biển vô tận náo ra động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc mọi người ở đây nín hơi ngưng thần thời điểm biển vô tận đột nhiên cuộn cuộn sau đó đang lúc mọi người dưới ánh mắt một mảnh hòn đảo từ vô tận hải phía dưới dâng lên trong khoảng thời gian ngắn những cái kia hòn đảo liền liên tiếp trở thành một mảnh to lớn lục địa thấy cảnh này mọi người thần sắc kinh ngạc cho tới nay vô biên hải vực phía dưới vậy mà cất giấu một mảnh khác đại lục theo cái kia phiến đại lục xuất hiện một tiếng chấn động thiên địa cười tạ âm thanh vang lên ha ha cuối cùng đi ra bốn cuộn cuộn tiếng cười tựa như thủy triều đồng dạng hướng về phương xa lướt tới đạo thanh âm này toàn bộ chân vũ đại lục đều nghe rõ ràng đông vực trong thầm gia thâm vô danh từ trong phòng đi ra ngửa đầu nhìn về phía biển vô tận phương hướng vẻ mặt nghiêm túc tiểu u vực bên trong thiên sách chân long huyền thiên tả đế chờ địa phủ nhân cũng từ u minh điện chi trung bay ra đứng yên hư không nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tựa như là biển vô tận thiên si cực niệm chậm rãi nói lúc này một thân ảnh từ trong địa phủ bay ra đi tới thiên sách chân long bên cạnh đạo thân ảnh kia người mặc đạo bảo bên trên treo chư thiên tinh thần đồ án đầu đội đạo quan chính là nguyên vũ thiên tôn nguyên chân dương Nguyên Trân Dương trong hai con ngươi huyền ảo chi sắc lấp lóe, tay bấm bấm quyết, vẻ mặt nghiêm túc đạo, biển vô tận chính là chấn áp yêu tôn chi địa. Lúc này xuất hiện dị biến, rất có thể là yêu tôn đột phá phong ấn, yêu tộc sắp xuất thế. Yêu tôn, yêu tộc. Nghe được nguyên Trân Dương mà nói, thiên sách chân long chờ địa phủ nhân, nhao nhao kinh ngạc hỏi. Nguyên bản trầm dương trầm dài nói, biển vô tận vừa mới xuất hiện dị biến thời điểm, ta liền tâm huyết dâng trào, tính một quẻ, quẻ tượng bên trên biểu hiện có thái cổ yêu ma xuất thế, chân vũ đại lục loạn lạc, kết hợp quẻ tượng lên biểu hiện, tại tăng thêm biển vô tận dị biến, không có suy tính. Dù sao quá cổ chi thì, yêu tôn chính là bị Thông Thiên kiếm chủ phong ấn tại biển vô tận thực chết, Thông Thiên kiếm chủ tâm cơ thâm trầm, chắc chắn tại phong ấn yêu tôn thời điểm, lưu lại một tay, Vĩnh Sinh điện nếu như thống trị chân vũ đại lục, hắn liền sẽ một lần nữa phong ấn yêu tôn, nếu như xuất hiện biến cố, yêu tôn cũng sẽ bị hắn lưu lại hậu chiêu, đột phá phong ấn, cho chân vũ đại lục mang đến hai nạn. Nghe được Nguyên Chân Dương mà nói, Thiên Sách Chân Long bọn người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Chân Dương, mặc dù yêu tôn xuất thế, nhưng Thiên Sách Chân Long bọn người cảm thấy khó giải quyết, nhưng mà Nguyên Chân Dương đột nhiên biểu hiện, càng thêm để bọn hắn giật mình. Nguyên Trân Dương vẫn luôn tương đối thần bí, không chỉ thực lực không kém, thôi diễn chi đạo càng thêm cường đại, rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nguyên Trân Dương đều biết, cái này khiến thiên sách chân long bọn người đối với Nguyên Trân Dương lên lòng hiểu kỳ. Nguyên Trân Dương nhìn lên trời sách chân long đám người ánh mắt khắc thường, nhịn không được toàn thân du lên, lập tức tăng háng một cái, khụ khụ, chư vị yêu tôn thực lực không thể khinh thường, quá cổ chi thì liền đã đạt đến nửa bước tổ cảnh, mặc dù bị phong ấn vô số vạn năm, thực lực không ở đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối không phải thông thường chân thần cựu trọng thiên có thể so sánh. Nếu như chờ hắn khôi phục thực lực, thiên đạo chi chủ cùng đế quân không có ở đây dưới tình huống. Chúng ta rất khó chống cự, coi như có thể chống cự cũng sẽ tổn thất nặng nề, đại gia vẫn là phải nghĩ thế nào đối phó yêu tôn a. Thiên sách chân long bọn người thu hồi ánh mắt, không có ở nghiên cứu Nguyên chân dương tân phận, loại sự tình này, không cần bọn hắn lo lắng, đế quân chắc chắn đã lòng dạ biết rõ, coi như Nguyên chân dương thật có tranh ảnh gì mưu, cũng chắc chắn không cách nào hoàn thành, dù sao lấy Nguyên chân dương thực lực, hắn thực có can đảm tính toán bọn hắn, một cái tát liền có thể chụp chết. Nguyên chân dương đối mặt địa phủ ánh mắt của mọi người, cảm nhận được áp lực rất lớn, thiên sách chân long bọn người thu hồi ánh mắt, nhường hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên Sách Chân Long trầm giai nói, yêu tôn là quá cổ chi thì yêu tộc đứng đầu, hắn đột phá phong ấn, nhất định sẽ thả ra một chút hắn năm đó bộ hạ cũ. Mặc dù thời gian trôi qua vô số vạn năm, nhưng mà trong phong ấn, tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta thế giới hiện thực không giống nhau, nhất định sẽ có một chút yêu hoàng yêu vương trở đại yêu còn sống sót. Chúng ta không thể để cho yêu tộc người xuất hiện ở đại lục, bằng không đến lúc đó rất khó xử lý. Chúng ta liền đem chiến tuyến định tại biển vô tận phụ cận a. Thiên Sách Chân Long mà nói, huyền thiên tà đế bọn người vô cùng đồng ý, yêu tộc không phải nhân tộc, bọn hắn thị sắt thành tính, quá cổ chi thì thường thường lấy người tộc làm thức ăn, tàn nhẫn lanh khốc. Mặc dù địa phủ nhân đối với thông thường bình dân, không có nhiều như vậy cảm tình, nhưng mà cũng không thể chơ mắt nhìn, yêu tộc đồ sát nhân tộc, cho nên bọn hắn chuẩn bị tại biển Vô Tận trung quanh cùng yêu tộc người lại chiến, trước tiên đem chiến tuyến ổn định lại. 529 thứ 555 trường cuốn hồ yêu hoàng biển Vô Tận bên cạnh, lúc này ở đây đã tụ tập vô số người, đại bộ phận cũng là người mặc tử kim đồ đông địa phủ người. Thiên Sách Chân Long đứng tại phía trước nhất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem vùng biển Vô Tận. Lúc này vùng biển Vô Tận đã yêu khí trung thiên, toàn bộ bầu trời đều tối sầm xuống. Vô biên mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, từng trận yêu khí phóng lên trời. Theo thửa hải gian kéo dài, một thân ảnh tử vô tận trong biển bay ra, thủy triều cuộn quận, vô biên vô hạn. Đó là một đạo người mặc trường bào màu trắng yêu dị nam tử, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, bất cần đời, tựa như một cái công tử văn nhã giống như. Theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, mây đen bao phủ bầu trời, xuất hiện một trường mặt quỷ, đậm đà yêu khí, toàn bộ chân vũ đại lục đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Một chút người bình thường, tại yêu khí phía dưới, run lẩy bẩy, trong lòng không rõ dâng lên một cố sợ hai cảm giác. "Ta yêu tôn, đi ra, đã lâu không khí, cỡ nào để cho người ta hoài niệm." Yêu tôn hít một hơi thật sâu, say mê nói: Khắc khắc bốn. Yêu tôn xuất hiện sau đó, lại có mấy thân ảnh từ vô tận trong vùng biển xung ra, giữ tận cười quái dị, âm thanh phiêu đãng tại thiên địa. Tham kiến yêu tôn. Những thân ảnh kia xuất hiện sau đó, nhau nhau hướng về phía yêu tôn tôn kính hô. Bang bạc ba uy áp, tràn ngập tại toàn bộ hư không. Những cái kia về sau xuất hiện thân ảnh, có đầu hổ thân người, có đầu rắn thân người, cũng là bán yêu chi thể, vô cùng dọn người. Một chút chân vũ đại lục phá thoái cảnh võ giả nhìn thấy những yêu tộc kia người nho nhau, nhau thần sắc khẽ biến dù sao yêu tộc lịch sử thật sự là quá mức xa vời ngoại trừ Thái cổ thời kỳ người căn bản cũng không có người gặp qua yêu tộc cho nên chân vũ đại lục nhân lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc người đều cảm giác vô cùng chấn kinh thiên sách chân long đứng chắc tay yên tĩnh cảm thụ một chút yêu tôn khí tức nương trọng trên mặt hơi thư hoán một chút yêu tôn bị chấn áp vô số tuyết nguyệt, lúc này thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực đại khái chỉ có chân thần cựu trọng thiên cảnh giới thiên sách chân long mặc dù chỉ là chân thần bát trọng tiên nhưng mà dựa vào một chút thủ đoạn cũng không phải không thể cùng yêu tôn một trận chiến yêu tôn hiểu ra xong sau. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Sách Chân Long bọn người. A, không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, Trân Vũ đại lục còn có nhiều như vậy chân thần cường giả, có chút ý tứ. Yêu Tôn đảo qua Thiên Sách Chân Long bọn người, đem bọn hắn thực lực của tất cả mọi người đều thu hết vào mắt, lập tức có chút hăng hái nói, người chính là Yêu Tôn. Thiên Sách Chân Long khí thế không kém, lãnh đạm vấn đạo, "Không tệ, ta liền là Yêu Tôn, ngươi là ai?" Yêu Tôn cười ta mà hỏi. "Địa phủ, Nhân đạo chi chủ, Thiên Sách Chân Long." Thiên Sách Chân Long chậm rãi nói, "Địa phủ, đây là cái gì thế lực?" Những cái kia nghe được tiên sách chân long tự báo tên họ yêu tộc người, nho nhau, nhau rất nghi hoặc. Địa phủ thành danh cũng chỉ là ngắn ngủn trong vòng mấy năm, những thứ này quá cổ chi thì yêu tộc, căn bản cũng không biết địa phủ tên. Nếu như tiên sách chân long báo tính danh là vĩnh sinh điện, có lẽ yêu tộc người còn có thể biết một chút. Yêu tôn ngược lại là không có giống những yêu tộc kia nhân, như vậy nghi hoặc. Dù sao tiên sách chân long thực lực đặt tại cái kia, coi như địa phủ tên hắn không có nghe nói qua, nhưng cũng không có khinh thường. Nhân đạo chi chủ, xem ra các ngươi địa phủ bây giờ hẳn là chân vũ đại lục người cầm quyền a. Yêu tôn thản nhiên nói. Thiên Sách Chân Long không biết Yêu Tôn là có ý gì, chỉ là gật đầu, không nói gì. Yêu Tôn tiếp tục nói, đã ngươi địa phủ là chân vũ đại lục người cầm quyền, ta cũng không nhiều lời, ta yêu tộc muốn cùng các ngươi nhân tộc cùng chia chân vũ đại lục, không biết ý của ngươi như nào. Thiên Sách Chân Long cười lạnh một tiếng, Yêu Tôn, ta biết ngươi nghị kéo dài thời gian, khôi phục thực lực, bất quá ngươi nói điều kiện, ta không cách nào trả lời, bởi vì đế quân không tại chân vũ đại lục, chuyện này, ta không làm chủ được, bất quá các ngươi có thể đợi đế quân trở về, đang cấp các ngươi trả lời chắc chắn, trong thời gian này, liền tỉnh các ngươi tiếp tục tại biển vô tận chờ đợi. Nếu như các ngươi ra biển vô tận, chúng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lam Can, chỉ là nhân loại, thật không ngờ càng dễ, ta yêu tộc ngang dọc chân vũ đại lục thời điểm, các ngươi nhân loại vẫn chỉ là nguyên liệu nấu ăn, các ngươi thật sự cho rằng ta yêu tộc sợ các ngươi sao?" Đầu hổ thân người của Cổ Hổ yêu hoàng gầm thét nói. Cổ Hổ yêu hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền trong nháy mắt liền sông ra ngoài, ôm theo vô biên cuồng bạo chi khí, hướng lên trời sách chân long công kích mà đi. Ừ, chỉ là hổ yêu, cũng dám nói khoác không biết ngưỡng, ta quỷ vương tới gặp một lần ngươi." Vũ Văn Tạ không đợi thiên sách chân long phân phó, trước tiên liền xông ra ngoài, đón lấy Cổ Hổ yêu hoàng. Yêu Hoàng tại yêu tộc bên trong, thuộc về phá toái đến chân thần ở giữa, cái này côn hổ yêu hoàng đi theo yêu tôn bị chấn áp biển vô tận thực chất vô số năm, còn chưa chết, liền nói rõ thực lực của nó cũng tuyệt đối không kém. Vũ Văn Tả bản thân ẩn chứa bán yêu chi thể, cùng yêu tộc không sai biệt lắm, hai người vừa mới gặp nhau, liền xảy ra đại chiến kịch liệt. Vũ Văn Tả khí thế không hề yếu, cùng côn hổ yêu hoàng cứng đối cứng đứng lên, hai người tựa như cự thú viễn cổ đồng dạng, không có chút nào kỹ năng hoa lệ, chỉ có nguyên thủy nhất vật lộn. Vũ Văn Tả bán yêu chi thể, toàn thân rầm rạp chẳng chìa khắp đầy phù văn, mỗi một lần ra tay, trên người phù văn đều sẽ hiện ra một chút. Nhìn thấy Vũ Văn Tả bán yêu chi thể, yêu tôn lông mày hơi động một chút, nhân loại không phải là không có thông qua yêu tộc huyết mạch, luyện thành bán yêu thân thể, nhưng mà giống Vũ Văn Tả dạng này, có thể đem thực lực tu luyện tới chân thần chi cảnh, tuyệt đối phượng mau lân giác. Oanh ba. Một cỗ kinh khủng dư ba, hướng về bốn phía khuyết tán ra, quét ngang và dặm. Côn hồ yêu hoàng song quyền như gió, nhanh chóng đánh ra, mỗi một quyền cũng như giống như núi cao, thế đại lực trọng, nhưng mà Vũ Văn Tả cũng không hề yếu, nâng quyền chào đón, hai người giao kích thân thành, tựa như gỗ chống đồng dạng, ầm ầm truyền đến. Oanh ba. Vũ Văn Tả hai người giao thủ lần nữa một chiêu song song hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài vũ văn tả khoẹt miệng nhịn không được lưu lại một tia tiên huyết nhưng mà cuồng hồ yêu hoàng cũng không chịu đổi toàn thân nhiều chỗ chịu đến vũ văn tả hối kích đã bị một chút nội thương ngươi vậy mà tu luyện bán yêu chi thể ngươi bây giờ đã không tính là hoàn chỉnh nhân loại sao không gia nhập vào ta yêu tộc lấy thực lực của ngươi yêu tôn điện hạng tuyệt đối sẽ phong ngươi một cái yêu hoàng đến lúc đó thống ngự ngàn vạn yêu tộc há không so ngươi ở đây nhân loại bên kia qua tiêu sái cuồng hồ yêu hoàng mặc dù lỗ mạng yêu chiến nhưng cũng không phải là đồ đần còn biết lợi dụng vũ văn tả vũ văn tả khinh thường nở nụ cười cái này yêu tộc người đầu óc thật đúng là có chút vấn đề, mặc dù cuồng hổ yêu hoàng những lời này là hảo ý mời hắn, thế nhưng là cũng đem hắn đặt bất lợi chi địa, lấy hậu nhân loại một phương sẽ nhìn thế nào chính mình. Vũ Văn Tả không muốn cùng cuồng hổ yêu hoàng nói nhiều lời nhảm, tốt nhất có thể chém giết cái này cuồng hổ yêu hoàng, vì chính mình chính danh. nhìn thấy Vũ Văn Tả không núp ních chút nào, cuồng hổ yêu hoàng cũng sẽ không quên, nửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lần nữa liền xông ra ngoài. Hai người đại chiến, tinh hà luân chuyển, không gian pha thoái, toàn bộ biển vô tận thủy triều liền không có an tĩnh lại qua. Năm thứ năm chương chiến yêu tôn Vũ Văn Tả hai người đại chiến một mực kéo dài một canh giờ cũng không có phân ra thắng bại, thực lực của hai người không sai biệt lắm. Nếu như không có ngoại lực tham gia mà nói, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Đúng lúc này, tên kia đầu rắn thân người yêu hoàng đột nhiên tại yêu tôn sau lưng xung ra, tựa như chớp giật trong mấy mắt liền đi tới vũ văn tả hai người chiến trường. Tên kia yêu hoàng tốc độ thật nhanh, vũ văn tả căn bản là không kịp phản ứng, vốn là cùng cuồng hổ yêu hoàng thực lực ngay tại sảng sảng với nhau, đột nhiên gia nhập vào một cái yêu hoàng, vũ văn tả căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này một đạo kinh khủng công kích từ vũ văn tả bên cạnh đánh ra. Long ngâm gào thét, một đầu màu vàng cự lòng, ôm theo vô biên uy thế, đánh về phía tên hướng kia đầu rắn thân người yêu hoàng. Tê, tê tê tên kia yêu hoàng bị hoàng kim cự long đánh trúng lực, tê thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, tím đen tiên huyết, vẩy xuống hư không. Thiên Sách Chân Long chậm rãi thu hồi nằm đấm, thần sắc lạnh lùng, tựa như mới vừa ra tay, chỉ là tùy ý mà làm đồng dạng. Ngay tại Thiên Sách Chân Long đánh lui tên kia yêu hoàng thời điểm, một cú kinh khủng yêu khí bao phủ toàn bộ chiến trường. Yêu Tôn từng bước từng bước tử từ trong hư không đi xuống, âm thanh tà dị đạo, nhân đạo chi chủ, đối thủ của ngươi là ta. Cửu Tiên chi thượng, yêu khí chủ thiên, yêu Tôn một mình đứng ở hư không. Quân thân bị vô biên yêu khí bao phủ, lúc này yêu tôn tán phát khí thế, liền xem như phá toái cảnh võ giả, đều cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, không chống đỡ được. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ địa phủ trong đám người xung ra, đạo thân ảnh kia khí thế như núi cao biển rộng, quân thân tản ra quang huy rực rỡ, cùng yêu tôn tán phát yêu khí lẫn nhau đối kháng. A tu la đạo chi chủ, Hoàng phủ cực. Hoàng phủ cực cũng sớm đã đến nơi này, chỉ bất quá không có hiện lộ thân hình. Vậy chuyện, cũng là Thiên sách chân long chấp trưởng, Hoàng phủ cực rất ít tham dự, dù sao Thiên sách chân long thống lĩnh năng lực, muốn so Hoàng phủ cực mạnh rất nhiều. Hơn nữa lúc trước thầm lặng thời điểm ra đi, Cung Minh sắc xuống chỉ thị tạm thời nhường Thiên Sách Chân Long chủ tính trung địa phủ hết thể sự việc, chỉ có xuất hiện đại sự thời điểm địa phủ nhân có thể cùng một chỗ hội nghị. Thiên Sách Chân Long không có ra tay, mà là hoàng phủ cực cùng yêu tôn đại chiến. Thiên Sách Chân Long mặc dù có thể cùng yêu tôn chống lại, nhưng mặt thắng cũng không lớn, chỉ có đột phá đến chân thần cựu trọng thiên hoàng phủ cực cùng yêu tôn có thể một trận chiến. Hoàng phủ cực tóc đen dày như rất giống ma, trên thân nhật nguyện tinh thần hiện lên, tinh mang nhấp nháy hoàng không, sừng sững ở dưới cựu thiên cùng yêu tôn tiến hành khí thế đối kháng. Hoàng phủ cực đem yêu tôn khí thế ngăn lại, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, yêu tôn khí thế thật sự là quá kinh khủng, chẳng thể trách quá cổ chi thì, yêu tôn có thể ngang ngược một thế đâu, đây vẫn là tại yêu tôn thực lực không có hoàn toàn khôi phục thời điểm. Nếu như yêu tôn thực lực hoàn toàn khôi phục, e rằng quang thị khí thế liền có thể chấn sát tất cả mọi người bọn họ. Lần này yêu tộc xuất thế, toàn bộ chân vũ đại lục người đều đã bị kinh động, liền xem như một chút cùng địa phủ không cùng thế lực lớn, đều nhất trí đối ngoại. Dù sao không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, nếu như yêu tộc thống trị chân vũ đại lục, vậy bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ phải chịu đổ xác, yêu tộc cũng không phải nhân loại, còn có lòng thương hại. yêu tôn cùng hoàng phủ cực khí thế đạt đến đỉnh phong thời điểm, ra tay rồi. Yêu Tôn cánh tay phải mở rộng, Lăng Không hư nắm, một cỗ kinh khủng đè ép chi lực, tại Hoàng Phủ Cực quanh thân dâng lên. Vành ba, không gian sụp đổ, giống như mảnh kiếng bể đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh. Hoàng Phủ Cực hồn thiên bảo giảm vận chuyển mà ra, huyền huyễn độn chính là hồn thiên bảo giảm bên trong phòng ngự tri thức. Yêu Tôn dùng ra đè ép chi lực, tất cả đều bị huyền huyễn độn ngăn cản xuống, tựa như châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi. Hoàng Phủ Cực tại ngăn lại Yêu Tôn công kích sau đó, thân hóa khói nhẹ, biến mất bóng dáng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Yêu Tôn trước mặt. Hoàng Phủ Cực thân hóa khói nhẹ chi pháp, có mê hoặc nguyên thần dò xét hiệu quả. Mặc dù Yêu Tôn nguyên thần phi thường cường đại, nhưng là có trong một chớp mắt, không, có bắt được Hoàng Phủ Cực bóng dáng. Phanh ba. Hoàng Phủ Cực một quyền đánh ra, Yêu Tôn thân hình bất động, nhẹ nhàng nô ra bàn tay, tiếp nhận Hoàng Phủ Cực một quyền. Nhưng ngay tại Yêu Tôn đón lấy Hoàng Phủ Cực một quyền này thời điểm, một cú kinh khủng cự lực tại Hoàng Phủ Cực nắm đấm phía trên bộc phát ra. Phanh ba. Yêu Tôn thân ảnh trong nháy mắt hướng về hậu phương bay ngược, đem Hoàng Phủ Cực lực trùng kích tránh ra. Yêu Tôn tạ dị trên mặt, thần sắc hơi hơi ngưng trọng xuống. Mặc dù Hoàng Phủ Cực thực lực không kém, nhưng mà dù sao Yêu Tôn đã từng là nửa bước tổ cảnh cường giả. Mặc dù bị trấn áp vô số tuế nguyệt, thực lực có chỗ hạ xuống, không có khôi phục nửa bước tổ cảnh cảnh giới, nhưng cũng không giống như chân thần ngân trọng thiên thực lực yếu. Vừa mới bắt đầu, yêu Tôn thật cũng không quá để ý Hoàng Phủ Cực, cho là Hoàng Phủ Cực cường thịnh trở lại, cũng chính là trời chu kiếm tôn đám người thực lực, nhưng là không nghĩ đến, vừa mới giao thủ một cái, Hoàng Phủ Cực liền cho hắn tới một kinh hỉ. Người rất không tệ. Yêu Tôn cười nhạt một tiếng, lập tức bước ra một bước, dống nhiên biến mất ở Hoàng Phủ Cực trước mắt, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Hoàng Phủ Cực sau lưng. Thật nhanh một chút quan chiến chi người nhìn thấy yêu tôn đột nhiên bùng phát nhao nhao kinh hô một tiếng nhưng mà hoàng phủ vô cùng tốt giống như sớm đã chuẩn bị tại yêu tôn xuất hiện một khắc đột nhiên quay người huy quyền hở vừa giờ chi lực bao phủ toàn bộ nằm đống tựa như tiêu dương rơi xuống đất đồng dạng đánh về phía yêu tôn yêu tôn lúc này công kích cũng đã bày ra yêu tôn công kích vô cùng phổ thông chính là thông thường huy quyền trực kích tựa như mới học võ giả công kích đồng dạng nhưng khi yêu tôn công kích cùng hoàng phủ cực công kích đụng vào nhau thời khắc một cỗ kinh khủng dư ba hướng về bốn phía khuyết tán ra doanh ba tựa như chống chiều trung sớm chấn động hoàn vũ toàn bộ phía chân trời đều phong vân biến sắc, không gian vỡ vụn. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, dĩ khoái đạp khoái, Trong ngay mắt, liền giao thủ hơn trăm hiệp, bất quá thiên sách chân long lại chân mày cao lại. Mặc dù hoàng phủ cực cùng yêu tôn đại chiến, nhìn như cân sức năng tài, nhưng mà thiên sách chân long lại biết, tại như vậy chiến đấu tiếp, bại nhất định là hoàng phủ cực. Bởi vì yêu tôn thực lực, một mực tại trầm rãi tăng trưởng, yêu tôn tựa như đang mượn lấy cùng hoàng phủ cực đại chiến, đang khôi phục thực lực. Khôi phục thực lực không phải làm từng bước dựa vào thời gian phục hồi từ từ, trong chiến đấu cũng có thể khôi phục thực lực. Yêu tôn bị chấn áp và nằm. Thực lực không chiếm được thi triển, cho nên mới sẽ chậm rãi thoái hóa. Nhưng mà theo chiến đấu, hắn lại sẽ tìm về ban đầu cảm giác, từ từ khôi phục thực lực. Nếu như tại tiếp tục cứ tiếp như thế, đợi đến yêu tôn thực lực hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ bọn họ liền muốn ngăn cản không nổi. Chân thần cùng nửa bước tổ cánh chính lệnh quá lớn, lớn đến trời và đất chính lệnh. Trước đây thái cổ chân thần quan thánh đế bọn người nếu không phải là dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản là không cách nào chấn áp yêu tôn. trời chu kiếm tôn đánh đổi mạng sống đánh đổi, dùng kiếm trận khốn ở yêu tôn quan thánh đế chém ra tuột cùng một đao trọng thương yêu tôn, cuối cùng nho pháp thánh vương bọn người thi triển thủ đoạn mới miễn cưỡng đem Yêu Tôn trấn áp, cuối cùng chỉ có Thông Thiên kiếm chủ sống tiếp được. Nếu như Yêu Tôn khôi phục toàn bộ thực lực, lấy địa phủ thực lực bây giờ, tuyệt đối ngăn không được nửa bước tổ cảnh Yêu Tôn. 531 thứ 557 chương gặp lại ma chủ chiến đến điên cuồng, Yêu Tôn quanh thân yêu khí tràn ngập, mỗi một kích đều kinh thiên động địa, Hoàng phủ cực cũng không tỏ ra yếu kém, hồn Thiên bạo giám vận chuyển mà ra, quanh thân bao phủ tại huyết sắc bên trong, một tầng đỏ tươi áo giáp màu đỏ ngòm, đem Hoàng phủ cực bao ở trong đó. Vênh ba. Hoàng phủ cực bị Yêu Tôn chính diện đánh trúng, thân ảnh từ không trung rơi xuống, biển vô tận nhấc lên vô biên sóng lớn, giống như biển động, thủy triều ngập trời đúng lúc này thiên sách chân long ra tay rồi bây giờ không phải là luận võ thời điểm có thể một đối một bản thân yêu tôn chính là nửa bước tổ cảnh mặc dù bị chấn áp vô tận năm tháng thực lực có chỗ thoái hóa nhưng mà dù sao cảnh giới ở nơi đó theo chiến đấu kéo dài yêu tôn đã khôi phục những ngày qua một chút thực lực lúc này chân vũ đại lục các đại thế lực người cũng bắt đầu lo lắng vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ là chuẩn bị nhìn xuống đất phủ che cười dù sao yêu tộc xuất thế đứng núi chịu sào đúng là chân vũ đại lục kẻ thống trị địa phủ nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là muốn suy yếu địa phủ thực lực tốt mà nhất phủ quỷ thần chết đi một chút dạng này địa phủ y thế liền sẽ yếu một ít. Nhưng nhìn thế cục bây giờ, nếu như yêu tôn thực lực hoàn toàn khôi phục, e rằng không chỉ địa phủ sẽ có thiệt hại, liền xem như bọn họ riêng phần mình tông môn thế ra, cũng muốn bị liên lụy. Lâm lão, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu như người đạo chi chủ cùng A Tu La đạo chi chủ chiến bại, chúng ta có thể gặp phiền toái. Một cái pha toé cảnh võ giả, thần sắc khó coi, hướng về phía tên kia Lâm lão nói. Lâm lão vốn là mặt mũi giận mua phía trên, cũng lập loè ngưng trọng, tiến lặng theo dõi kỳ biến a, nếu như người đạo chi chủ cùng A đạo chi chủ không địch nổi lời nói, chúng ta phải trở về trong tông mời ra những lão tổ kia mặc dù không nhất định là yêu tôn đối thủ, nhưng là chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Ai cũng không biết thẩm lãng đi nơi nào. Nếu như thẩm lãng hòa thiên đạo chi chủ ở đây, e rằng yêu tôn trận chiến này sẽ sẽ rất khó khăn. Một cái phá toái cảnh võ giả thở dài nói. bọn hắn lúc này đều nghĩ lên thẩm lãng, nhớ tới cái kia giống như nhân vật một loại yêu nghiệt. Thẩm lãng chuyện dấu vết có thể so với thái cổ chân thần. Dù sao một cái tiểu gia tộc xuất thân người, lại có thể một tay sáng tạo địa phủ, nhất thống toàn bộ chân vũ đại lục. Loại này giàu có sắc thái thần thoại chuyện dấu vết, bọn hắn tin tưởng tuyệt đối tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không có người thứ hai có thể phục chế Thẩm Lãng truyền thuyết, nhưng mà bọn hắn lúc này coi như nhớ tới Thẩm Lãng, Thẩm Lãng cũng không về được, bởi vì Thẩm Lãng giữ Thái Hoàng cùng Nhan Như Ngọc đang tại Chúng Thần Đại Lục tìm kiếm trở về khoảng không gian thông đạo. Thẩm Lãng bọn hắn đi ra ngoài chỗ là Chúng Thần Đại Lục cực tây chi địa, mênh mông trong sa mạc, nhưng mà ở đây cũng không phải khoảng không gian thông đạo lối vào. Thẩm Lãng Tam Nhân đi ra ngoài chỗ, là khoảng không gian thông đạo lập tức cho bọn hắn lựa chọn chỗ, muốn trở về, Thẩm Lãng Tam Nhân còn muốn phế một phen công vụ. Mênh mông trong sa mạc, Thẩm Lãng Tam Nhân phi hành tốc độ cao, nguyên thần chi lực bày ra, tìm kiếm khoảng không gian thông đạo lối vào. Chúng thần đại lục sự tình đã kết thúc, quan thánh đế đám người đi tới chúng thần đại lục, chính là vì 9 Long tỷ, thẩm Lãng chém giết quan thánh đế, đoạt được 9 Long tỷ sau đó, chúng thần đại lục cũng không có lưu ở dưới cần thiết. Đạo tôn cùng Phật tổ còn có vĩnh sinh điện thiên tôn, cũng đã đuổi theo thiên đế cấp bộ mà đi, thẩm Lãng đã từng nghĩ tới theo tới tìm tòi hư thực, xem thượng đế này loại nhân vật, rốt cuộc là bởi vì cái gì chuyện mà biến mất ở dấu vết. Nhưng mà thẩm Lãng nhịn được loại xung động này, thượng đế cấp độ kia nhân vật cũng không có trở về, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như đi nơi nào, một khi xuất hiện nguy hiểm gì, liền tự vệ đều khó có khả năng mặc dù có hệ thống phụ thể công năng nhưng mà hắn nếu là phụ thể quá mạnh nhân vật cơ thể có thể sẽ chịu không được lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết tỷ như Diệp Hắc Tử, Ngoan Nhân Đại Đế, Vứt Bỏ Thượng Đế loại nhân vật này bị hệ thống rút ra đi ra một khi phụ thể thẩm lãng tuyệt đối không chịu nổi những nhân vật kia cũng là ngang dọc một thời đại nhân vật thực lực tuyệt đối vô cùng nổi tiên liền xem như đi tới thế giới này cũng tuyệt đối là tột cùng nhất nhân vật thẩm lãng bây giờ còn không thể phụ thể những nhân vật kia trừ phi hắn đột phá nửa bước tổ cảnh cơ thể đạt đến bất tử bất diệt trình độ mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận những người kia phụ thể. Liên tại trầm Lãng tập trung tinh thần tìm kiếm khoảng không gian thông đạo cửa vào thời điểm, Thái Hoàng khẽ chau mày, lập tức trầm giọng nói: "Đế quân, phía trước có động tĩnh, giống như có người ở đại chiến." A! Thái Hoàng thanh âm vừa mới rơi xuống, Thẩm Lãng cũng phát giác, lập tức kinh nghi một tiếng, khóe miệng hơi co một chút. Bởi vì Thẩm Lãng tại nguyên thần trong cảm ứng, cảm thấy khí tức quen thuộc. Vành ba! Vũ Biên báo cát, điên cuồng hướng dựng lên, tựa như báo cát đồng dạng, tràn ngập phía chân trời, hai bóng người, tại báo cát bên trong, đại chiến kịch liệt lấy. Một người trong đó, tiên phong đạo cốt, đầu đội tử ki quan, cầm trong tay một thanh thần binh, mỗi một kiếm vung ra, đều mang đạo vận ánh sáng lộng lẫy, ma đuổi thành một người, lại toàn thân tràn ngập ma khí ngập trời, giống như ngọn lửa màu đen đồng dạng, cháy hung hực. Người kia tay không tốc sát, trong tay không có vũ khí, nhưng lại dựa vào mạnh mẽ ma công, tay không tiếp người kia thần minh. Ma chủ, Thẩm Lãng tam nhân đi tới hai người đại chiến ngoài và rậm, nhìn thấy tên kia toàn thân tản ra ma khí nam tử, nhận ra người kia. Lúc này cái kia hai tên giao chiến cường giả, chính là ma chủ cùng Tiên giới Thiên Cương Tiên Vương. Kệ tử Tiên Lăng loạn lạc, ma điện đứng núi chịu sào, mà ma điện vị trí chính là Thiên Cương Tiên Lăng, Thiên Cương Tiên Lăng bên trong, quên năm bị từng khí ba phủ. Tất cả tiến vào Thiên Cương Tiên Lang võ giả đều bởi vì thực lực không đủ, bị khủng bố cương khí dảo sát. Vốn là chín Long Tì xuất thế thời điểm, Ma Chủ chuẩn bị chạy tới, xem có thể hay không nhận được một chút cơ duyên. Nhưng mà Thiên Cương Tiên Lang đột nhiên bộc phát, Thiên Cương Tiên Vương xuất thế, Ma Chủ cùng Thiên Cương Tiên Vương xảo nộ, hai người vốn cũng không phải là cùng trận duyên người, lại thêm Ma Chủ cũng không phải nói nhảm chủ, lập tức hai người không nói hai lời, liền bắt đầu đại chiến. Hai người tòng ma điện chỗ ở chúng Thần Đại Lục cực nam chi địa, một mực chiến đến rồi Trung Thần Đại Lục mênh mông trong sa mạc. Bởi vì hai người đại chiến, mênh mông sa mạc một chút hai người những nơi đi qua cũng đã cải biến hình dạng mặt đất, không bao giờ lại là bằng phẳng sa mạc, mà là có sâu không thấy đáy cái hố, bị cắt văng lớp đầy, nếu như một chút người không biết tiến vào nơi đó, trong nháy mắt cũng sẽ bị sa lưu nuốt hết. Thẩm Lãng có chút hăng hái nhìn xem Ma chủ cùng Thiên Cương Tiên Vương đại chiến. Thiên Cương Tiên Vương thực lực, tuyệt đối cường đại, chỉ sợ sẽ là Tím Hoa Tiên Vương cùng Băng Linh Tiên Vương đều phải yếu hơn một bậc. Thiên Cương Tiên Vương tại Tiên giới 36 Tiên Vương bên trong, xếp hạng thứ 5, có thể nói, Thiên Cương Tiên Vương là trừ 3 tên tiên hoàng phía dưới, mạnh nhất cái kia một đợt người. Nếu không phải là bởi vì thanh hoàng đám người uy hiếp, Thiên Cương Tiên Vương tuyệt đối sẽ không hạ giới tham dự chúng thần đại lục tranh vào vũng nước lục này. Nhưng mà việc đã đến nước này, Thiên Cương Tiên Vương chỉ có thể đã nhận lấy, tận lực làm tốt mình sự tình. Ma chủ một quyền đánh ra, vô biên ma khí tạo thành một thanh trường mâu, ván thẳng về phía Thiên Cương Tiên Vương ngực. Thiên Cương Tiên Vương trong tay sao bắt đầu kiếm chém ra, ma khí tạo thành trường mâu, trong chốc lát pha toé. 532 thứ 558 chương bắt thẩm lãng tam nhân có chút hăng hái nhìn xem ma chủ hai người lại chiến. Mặc dù ma chủ cùng trời Cương Tiên Vương chiến đấu, Không có hắn cùng với Quan Thánh Đế, Quá Hoàng giữ Thiên Đạo đại thánh phân khích, nhưng cũng là hiếm có cường giả chi chiến. Ma chủ một thân ma công, sớm đã luyện đến đỉnh phong, một chiêu một thức ở giữa đều có thể thay đổi thiên địa biến hóa, khi thì mặt trời chói chang, khi thì trời ưu ám. Nhưng mà sao Bắc đầu Tiên Vương nhưng cũng không kém, trong tay Thiên Cương kiếm mỗi một lần chém đúng ra, cũng có thể làm cho ma chủ công kích tiêu trừ cho vô hình, thực lực của hai người sánh sánh với nhau, muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại, e rằng rất khó. Đúng lúc này, sao Bắc Đẩu Tiên Vương cùng ma chủ đều phát ra thẩm, thẩm lãng khí tức sau đó, Thần sắc hơi đổi, nhưng mà hắn không có dị động, mà là tiếp tục cùng trời cường tiên vương đại chiến. Nhưng mà sao bắt đầu tiên vương lại có chút nửa đường bỏ cuộc, thẩm lãng thực lực hắn không có quá mức để ý, nhưng mà thái hoàng lại làm cho trong lòng của hắn bất an. Mặc dù thái hoàng không có thả ra chút nào khí tức, sao bắt đầu tiên vương cảm giác không ra thái hoàng thực lực cụ thể, nhưng càng như vậy, sao bắt đầu tiên vương càng là lo nghĩ. Một danh cường giả đều có thể nhẹ nhõm che giấu mình thực lực, nhưng mà đồng cấp ở giữa lại có thể nhìn ra một chút, bất quá tại thái hoàng trên thân, hắn lại không có cảm thấy một tia, điều. điều này nói rõ, thái hoàng hoặc là người bình thường, hoặc là thực lực mạnh với hắn. Thái Hoàng lại là người bình thường sao? Rất rõ ràng không phải, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là ba người cùng một chỗ bay tới, người bình thường không thể lại phi hành, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, Thái Hoàng thực lực tuyệt đối phải cao hơn hắn. Hơn nữa Thẩm Lãng Tam Nhân căn bản cũng không phải là người của tiên giới, tiên giới lần này cùng người khác thần đại lục khai chiến, đã thế thành nước lửa, Thẩm Lãng Tam Nhân tất nhiên không phải người của tiên giới, vậy khẳng định là địch nhân của hắn, ma chủ một người liền đã có thể cùng hắn đánh ngang tay, lại thêm Thẩm Lãng Tam Nhân, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Lúc này. Sao bắc đầu tiên vương trong tay thiên cương kiếm, bỗng phát ra hào quang sáng chói, một đạo ánh sáng chói mắt hiện ra dâng lên, chính là lấy thẩm lãng thực lực, cự linh ngắn tạm ngủ, trong hai tròng mắt trắng loá như tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy. Và anh ba, ma chủ không nghĩ tới sao bắc đầu tiên vương vậy mà lại bộc phát ra một chiêu này, nhất thời không quan sát, bị sao bắc đầu tiên vương đánh trúng, từ không trung vẫn là xuống. Sao bắc đầu tiên vương không có thừa cơ truy sát, mà là quay đầu hướng về phương xa bỏ chạy, bắt lại hắn. Thẩm lãng linh cơ động một cái, tất nhiên sao bắc đầu tiên vương là tiên giới người, nói không chừng có thể đối với chín long tỷ biết một chút, mở ra chín long tỷ sẽ không cần chờ chín thiên chiến thần cùng nho pháp thánh vương. Thái hoàng thân hình dần dần tiêu tan, thầm lãng thoại âm rơi xuống lúc, thái hoàng đã ra tay rồi. Thái hoàng thân là nửa bức tổ cảnh cường giả đối phó sao bắc đầu tiên vương, không tính quá khó khăn. Sao bắc đầu tiên vương vốn cho rằng dùng ra sao bắc đầu hàn thế có thể mượn ngắn ngủi ảnh hưởng người thị giác bình yên đạo tẩu, nhưng là không nghĩ đến thái hoàng đã vậy còn quá mạnh. Thái hoàng đống nhiên xuất hiện ở sao bắc đầu tiên vương phía trước, hai ngón đồng thời kiếm, một chỉ điểm ra, một đầu kim long gào thét súng ra hướng lên trời cương tiên vương đánh tới. Sao bắc đầu tiên vương vẻ mặt nghiêm túc trong tay thiên cương kiếm một kiếm chém đấm ra ngàn vạn cương khí hóa hình hướng về kim long quân giết tới ngươi không trốn khỏi đế quân để cho ta mang ngươi tới vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi thái hoàng điểm ra kiếm chỉ sau đó không có ở ra tay mà là lanh đạm nói sao bắc đầu tiên vương lạnh rên một tiếng ta chính là tiên giới sao bắc đầu tiên vương ta một trong đường đi tới liền không có bó tay qua phải không thái hoàng lạnh giọng vấn đạo xuất thủ lần nữa nhấc tay nằm đấm một quyền đánh đấm ra hư không chấn động hoàng đạo long khí bao phủ lên nàng giảm tựa như một cái thế giới màu vàng nóng đồng dạng Những cái kia kim quang tất cả đều tụ tập tại Thái Hoàng năm đâm phía trên, sau đó bị Thái Hoàng một quyền đánh ra. Phanh ba. Sao Bắc Đầu Tiên Vương thần sắc nghiêm túc, trong tay Thiên Cương kiếm nộ chạm mà ra, Thiên Cương kiếm quyết, bị hắn phát huy đến cực hạn, một kiếm này là hắn mạnh nhất một kiếm. Hai đạo công kích chạm vào nhau, hư không sụp đổ, vô số cắt vàng bị cuốn vào trong không gian, cuối cùng biến mất ở không gian loạn lưu bên trong. Thái Hoàng chân đạp hư không, con ngón đũa ra, sao Bắc Đầu Tiên Vương Thiên Cương kiếm cũng không phải là ra ngoài, mà sao Bắc Đầu Tiên Vương tiến thể, lại từng khúc giạn nước, tựa như tùy thời liền sẽ vỡ vụn đồng dạng. Ma chủ, lão bằng Hưu gặp mặt vẫn không nói gì, liền chuẩn bị rời đi sao? Thẩm lãng miệng hơi cười, nhìn về phía không có một bóng người phía dưới, chậm rãi nói: anh ba. Cát vàng đột nhiên nổ nát vụn, một thân ảnh xông ra, đứng tại thẩm lãng ngoài trăm thước. Đạo tiêu lao ra bóng người, chính là bị sao bắc đầu tiên vương đánh rơi ma chủ. Mặc dù thẩm lãng không phải người của tiên giới, nhưng mà ma chủ cũng không yên tâm đối với. Dù sao hai người bọn họ đã từng phát sinh qua một chút xung đột, hơn nữa ma chủ ma công bên trong có một loại dò xét công năng, sao bắc đầu tiên vương chỉ biết là thái hoàng mạnh hơn hắn, nhưng không có ma chủ dò xét kỹ càng, thái hoàng toàn thân tinh khí nội liễm. Thể nội tựa như một cái thế giới màu vàng lóng đồng dạng, cường đại kinh khủng. Loại tình huống này chỉ có thiên địa giao hội, đột phá chân tiên chi cảnh, đạt tới thông thiên chi cảnh mới có cảnh tượng. Mặc dù Thái Hoàng còn không có đạt đến thông thiên chi cảnh, nhưng là đã không xa. Muốn so bọn hắn những thứ này chân tiên đệ nhị cảnh người cường đại hơn nhiều. Thiên địa giao hội chính là một người trong thân thể mở một cái thế giới. Mặc dù đạt đến chân tiên chi cảnh võ giả đều sẽ mở ra thế giới, nhưng mà đó cũng chỉ là thế giới hình thức ban đầu. Chỉ có chân chính thiên địa giao hội cường giả mới có thể đem thế giới kia hoàn thiện. Mà Thái Hoàng thể nội chính là loại tình huống kia, cho nên ma chủ mới không muốn dừng lại, tìm cơ hội chạy trốn, mặc dù hắn vì ma điện chi chủ, vốn không muốn mất thể diện như vậy rời đi, nhưng mà tại sinh tử trước mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy. Nhưng mà ma chủ không nghĩ tới, Thẩm Lãng nguyên thần chi lực đã vậy còn quá cường đại, hắn dùng ra ẩn hơi thở đại pháp, còn bị Thẩm Lãng phát giác, từ đó gọi ra ý đồ của hắn. Bất quá hắn cũng không có kinh ngạc, bởi vì Thẩm Lãng là song nguyên thần người, nguyên thần chi lực tương đại, cũng không tính toán hiếm lạ. "Thẩm Lãng, ngươi nghĩ như thế nào?" Ma chủ âm thanh trầm thấp nói. Thẩm Lãng lắc đầu, "Ma chủ, ngươi không cần lo lắng." Ta thẩm lãng mặc dù giết người vô số, nhưng lại không thị sát. Ngươi mặc dù cùng ta có chút ăn thiết, nhưng ta sẽ không giết ngươi. Thứ ba, nghe được thẩm lãng mà nói, ma chủ âm thầm thở dài một hơi, nhấc lên tâm, hơi rơi xuống một chút. Bất quá hắn cơ thể lại không có buông lỏng. Một mực tại cảnh giác thẩm lãng. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, ma chủ, không biết ngươi có thể nghiên cứu ra song nguyên thần phương pháp tu luyện. Ma chủ thở dài, không có. Song nguyên thần tu luyện khó khăn chi lại khó khăn, hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành nguyên thần tổ tương. Đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng tu luyện về sau, còn có thể nhường thực lực giảm xuống, không còn trăm chắc chắn phía trước, ta sẽ không thử. Trầm lãng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ma chủ lựa chọn là đúng, hắn tu luyện ra song nguyên thần, là tình cờ dưới tình huống mới thành công, nếu như đang cho hắn một cơ hội, hắn cũng tuyệt đối rất khó thành công, mặc dù hắn có một chút kinh nghiệm, nhưng là rất khó. 533 thứ 559 chương Huyền Vũ trụ chân vũ đại lục bên trong, Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phụ cực song chiến yêu tôn, bất quá yêu tôn thực lực khôi phục rất nhanh, hai người liên thủ mới miễn cưỡng chiến ngang tay. Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phụ cực vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn biết, nếu như hai người bọn họ bại, cái kia địa phủ liền nguy hiểm. Yêu tôn tính cách bọn hắn không biết, nhưng mà bọn hắn lại biết, chỉ cần là địch nhân liền tuyệt đối sẽ không dung tha, yêu tôn chính là yêu tộc chi chủ, tuyệt đối không phải nhân từ nương tay người. Huyền Thiên Tà Đế chờ địa phủ cao tầng, tất cả đều nhíu mày nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, bọn hắn cũng tại âm thầm lo nghĩ, không biết hoàng phủ cực cùng trời sách chân long có thể hay không thắng lợi. Vô Ba, một tiếng trùng thiên tiếng vang, ba bóng người bay ngược mà ra. Hoàng phủ cực cùng trời sách chân long bị cùng yêu tôn giao thủ dư ba đẩy lui ra ngoài, mà yêu tôn cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Chúng ta dùng ra át chủ bài à? Tại như vậy xuống, chờ hắn khôi phục thực lực, hai người chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Thiên sách chân long truyền âm nói. Hoàng Phủ Cực nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Theo Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phủ Cực dùng ra một chiêu mạnh nhất, toàn bộ chân Vũ Đại Lục cũng bắt đầu gió nổi mây phun đứng lên, uy áp kinh khủng, bao phủ ở chân trời, vô số người đều ở đây cổ đồng bộ dưới sự uy áp, run run rầy rầy. Nộ Long giết một đầu Cự Long hành không, gào thét hướng về yêu tôn phóng đi. Hừ, không biết bản thể của ta chính là Long tộc sao? Vậy mà Ngưng Kết Long Hình đối với ta căn bản là không tạo được uy hiếp. Yêu Tôn nhìn thấy Thiên Sách Chân Long phát ra công kích, khinh thường nở nụ cười. Trước đó Chân Vũ Đại Lục thì có nghe đồn, yêu tôn bản thể chính là Long tộc nhưng mà yêu tôn vẫn không có hiện lộ qua bản thể, cho nên cũng không có người có thể xác định được. Nhưng mà hôm nay, yêu tôn mà nói, lại tương đương với biến hình thừa nhận, bản thể của hắn chính là long tộc. yêu tôn không có khôi phục bản thể, mà là há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm cựu tiêu, đinh thai nhức góc, long tộc đặc lưu uy áp, trong chốc lát xuất hiện ở bên trong hư không. thiên sách chân long ngưng kết ra cự long tại yêu tôn ngoài trăm thước, mà bắt đầu ráng xuống tốc độ, giống như vào vũng bùn đồng dạng. cuối cùng, thiên sách chân long công kích, đi tới yêu tôn trước mặt, nhưng mà yêu tôn lại không có nháy một chút con mắt, đầu kia thiên sách chân long ngưng kết ra cự long. Ở cách Yêu Tôn chỉ một cái khoảng cách, liền bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng ngay tại Yêu Tôn ngăn cản Thiên Sách chân long công kích thời điểm, một cỗ để cho người khiếp đảm khí tức khủng bố trong chốc lát dâng lên, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Phụ Cực phương hướng. Khi mọi người nhìn thấy Hoàng Phụ Cực thời điểm, nhao nhau khiếp sợ không ngậm miệng được. Ân. Yêu Tôn cũng cảm nhận được Hoàng Phụ Cực tản ra khí tức khủng bố, mà nhìn đánh Hoàng Phụ Cực hai tay hơi nâng lên nở nghỉ ban lúc, một mực bất cần đời trên mặt, dâng lên một vòng ngưng trọng. Hoàng Phụ Cực hai tay nâng cao, giữa hai tay, một cái năng lượng to lớn cầu chậm rãi hiện lên, lập lòe đủ mọi màu sắc lấp lẫy, vô cùng lóa mắt. Nhưng mặc kệ hệ nở gì bạn cỡ nào lóa mắt, nhưng không ai có thời gian đi thưởng thức, bởi vì một chút linh giác bén mẹ người, đã bắt đầu hướng về phương xa bỏ chạy. Vốn là chân thần cường giả đại chiến, liền đã hủy thiên diệt địa, nếu không phải là chân vũ đại lục đã cơ bản khôi phục thái cổ thời kỳ vinh quang, e rằng Thiên Sách Chân Long ba người đại chiến, đã để chân vũ đại lục chìm. Trên bầu trời thiên đạo đồ, tản ra mịt mù huyễn quang, từng vòng từng vòng ngợn sóng, hướng về toàn bộ chân vũ đại lục phốc tán mà đi, Thiên Sách Chân Long, yêu tồn bọn người đại chiến tạo thành không gian sổ độ, đều bị thiên đạo đồ khôi phục lại. Bất quá thiên đạo đồ mặc dù chữa trị năng lực tương đối mạnh, nhưng mà cũng không cách nào đuổi kịp thiên sách chân long, yêu tôn ba người đại chiến tạo thành phá hư. Bất quá theo thiên sách chân long ba người cuối cùng quyết chiến, thiên đạo đồ cuối cùng đem thiên sách chân long ba người tạo thành phá hư, hoàn toàn khôi phục đi qua. Huyền vũ trụ hồn thiên bảo giám cảnh giới tối cao, cũng là uy lực lớn nhất một cái. Vốn là nếu như hoàng phủ cực chính mình đối kháng yêu tôn mà nói, hắn tuyệt đối phòng không ra huyền vũ trụ, nhưng mà có thiên sách chân long phối hợp, hắn cuối cùng chỗ dùng hoàn mỹ huyền vũ trụ. Nhìn thấy chuyện không thể làm, yêu tôn cũng chỉ có thể liều mạng. Giống ba. Yêu Tôn cảm nhận được huyền vũ trụ uy áp, không khỏi cuối cùng biến trở về bản thể. Yêu Tôn là một đầu hắc long, không phải là rợ dạ gủng thai hoàng giả, ngũ trảo kim long, cũng không phải có đại biểu ý nghĩa thanh long. Yêu Tôn biến thành bản thể sau đó, uy thế càng khủng bố hơn, bản thân chiều cao hơn trăm mét, lại thêm hắc long bản thân liền mang theo uy áp, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc khó coi. Dù sao hoàng phủ cực chiêu thức đã phi thường cường đại, nhưng mà mọi người biết, long tộc trời sinh phòng ngự liền mạnh phi thường, mặc dù hoàng phủ cực một chiêu này đã có thể sừng kinh khủng, nhưng mà mọi người vẫn là không cách nào xác định, hoàng phủ cực chiêu này có thể hay không đột phá yêu Tôn long thân phòng ngự. Hoàng Phủ Cực hai tay hơi nâng, đỉnh đầu hệ nở dị bản, không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh. Theo thừa hải gian kéo dài, hệ nở dị bản cũng càng lúc càng lớn. Yêu Tôn biết Hoàng Phủ Cực một chiêu này đã không cách nào ngăn cản, lập tức chuẩn bị đón đỡ Hoàng Phủ Cực một chiêu này. Đi! Hoàng Phủ Cực gầm thét một tiếng, hai tay dùng sức hướng về phía trước ném đi, đuổi theo Yêu Tôn Hắc Long bản thể. Yêu Tôn cũng không có chạy trốn, mà là song chảo hư nắm, Long Ngâm gào thét, đón Huyền Vũ trụ tạo thành hệ nở dị bản, đánh tới. Vành Ba! Một cỗ kinh khủng mây hình nấm phóng lên trời, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, vừa mới chữa trị chân vũ đại lụm lần nữa theo hoàng phủ cực cùng yêu tôn công kích bị vỡ vụn đám người căn bản trước mắt cũng là vô biên kinh khủng phong bạo bọn hắn căn bản là thấy không rõ bên trong trạng vuông cụ thể hoàng phủ cực huyền vũ trụ tuyệt đối đạt đến nửa bước tổ cảnh công kích trình độ nhưng mà đáng tiếc yêu tôn dù sao cũng là yêu tôn nếu như không có khôi phục bản thể e rằng rất khó có thể ngăn cản hoàng phủ cực huyền vũ trụ thậm chí chỉnh cũng có thể chịu đến trọng thương tại dùng ra huyền vũ trụ chi phía sau hoàng phủ cực sắc mặt tái nhợn tựa như bỏ ra cái giá rất lớn toàn thân đều hư thoát bất quá cũng không tính toán uổng phí hoàng phủ cực đánh đổi một kích này vượt xa yêu tôn cực hạn chịu đựng dù sao yêu tôn thực lực không có tất cả đều khôi phục tính toán đâu ra đấy cũng chính là chân thần cựu trọng thiên đỉnh phong cựu thiên chi thượng cương phong tàn phá bờ bãi một đạo dài trăm thước màu đen cự long ở trong đó như ẩn như hiện đám người tất cả đều hy vọng nhìn về phía bầu trời bọn hắn biết thắng bại thì ở lần hành động này bọn hắn không cầu hoàng phủ cực một kích này có thể đánh giết yêu tôn chỉ cầu có thể trọng thương yêu tôn không để yêu tộc đối với nhân loại phát động công kích bọn hắn bây giờ lớn nhất dựa vào chính là địa phủ kể từ nhìn thấy yêu tôn cùng những cái kia yêu hoàng thực lực. Bọn hắn đánh liền lên chống nuôi quân. Ầm ầm 3. Trên bầu trời, vô biên dư ba hướng về bốn phía khuyết tán, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên chín tầng trời rơi xuống, cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả mọi người đều thầm kinh hãi, bởi vì quang thị khí thế, bọn hắn liền có chút chịu không được. Ha ha 4. Rất tốt, các ngươi chọc giận ta, ta muốn để các ngươi chết. Cửu Thiên chi thượng, yêu tôn hóa thân bản thể, hướng về phía phía dưới Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng phủ cực kỳ mạnh hướng mà đi. 534 thứ 560 chương nhiệm vụ liền tại chân vũ đại lục trên chiến đấu tiến hành hưng hực khí thế thời điểm. Chúng thần đại lục thông hướng chân vũ đại lục không gian thông đạo bên trong, Thẩm Lãng tam nhân nhàn nhã hướng về chân vũ đại lục chạy tới. Thẩm Lãng bây giờ còn không biết yêu tộc xuất thế, hắn bây giờ còn tại vì từ sao bắt đầu tiên vương trong miệng hỏi tham gia bí mật kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, thượng đế vậy mà cũng có rất nhiều không muốn người biết chuyện, tỉ như thượng đế đã từng từng thích nữ nhân, cuối cùng mặc dù không có đi cùng một chỗ, nhưng là thượng đế cả đời đau, còn có thượng đế cùng nhau đi tới rất nhiều sự nghi. Nhưng mà để cho Thẩm Lãng chú ý là, muốn mở ra chín long tỷ, nhất định phải tìm được thiên đế tán đồng, mới có thể thu được chín long tỷ trong truyền thừa. Đến nỗi như thế nào nhường thượng đế tán đồng, liền cần nhìn mình mạng, chín long tỷ bên trong, có Thiên Đế một tia nguyên thần, chỉ bất quá thời gian trôi qua quá xa xưa, cái kia sợi nguyên thần đã tàn phá không chịu đổi, liền cơ bản ý thức cũng không có, chỉ có thể nhìn ngày nào Thiên Đế cái kia sợi nguyên thần có thể khôi phục một điểm. Bất quá nghe nói chín long tỷ cũng có thể có đường tắt, chính là dùng bản nguyên chi lực tầm bổ, có trợ giúp Thiên Đế cái kia sợi nguyên thần khôi phục. Đã có biện pháp, Thẩm Lãng sẽ không gấp gáp rồi. Bản nguyên chi lực, bây giờ đối với Thẩm Lãng tới nói, đã không tính là gì vấn đề khó khăn, Thiên Ma giới bản nguyên chi lực còn có ngàn vạn tiểu thế giới bản nguyên chi lực, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn đều có thể dễ dàng thu được. Muốn tẩm bổ thiên đế nguyên thần, rất đơn giản. Bất quá thẩm lãng cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, hắn sợ thượng đế lưu lại hậu thủ gì, đến lúc đó hắn ăn thiệt tỏi. Lần này chúng thần đại lục hành trình, thẩm lãng thu hoạch không ít, Thái hoàng đột phá nửa bước tổ cảnh, hắn cũng khoảng cách nửa bước tổ cảnh không xa, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn bằng vào phụ thể tô mạnh tồn tại kinh nghiệm, cũng có thể đột phá đến nửa bước tổ cảnh. Phanh ba. Thiên sách chân long cùng hoàng phụ cực giao nhau, nhau phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung vẫn lạc. Nhưng mà yêu tôn cũng không chịu nổi, ở trên thiên sách chân long hòa hoàng phụ cực liều mạng phản kích phía dưới, nhận lấy trọng thương. Huyền Thiên Tà Đế bọn người vội vàng cướp thân ở phía trước, đem Thiên Sách Chân Long Hòa Hoàng Phủ Cực cứu được trở về, mà yêu tộc người cũng bảo hộ lấy yêu tôn lui xuống. Một trận chiến này, Thiên Sách Chân Long Hòa Hoàng Phủ Cực đều bản thân bị trọng thương, mà yêu tôn mặc dù so sánh lại hai người nhẹ một chút, nhưng là không cách nào tiếp tục đối với nhân tộc phát động công kích. Theo sự kiện kết thúc, Song Phương riêng phần mình lui xuống, tập hợp lại, chuẩn bị lần kế đại chiến bùng phát. Đám người biết, đợi đến yêu tôn khôi phục thực lực, bọn hắn liền sẽ gặp phải thiên đại nguy cơ. Đông Vực, địa phủ cửu u vực bên trong, bởi vì Hoàng Phủ Cực Hòa Thiên Sách Chân Long trọng thương bế quan. Lúc này địa phủ hết thảy sự việc đều thuộc về Ngũ Phương Quỷ Đế chủ tính trung. Huyền Thiên Tà Đế cùng Phật Nghiệp song thân ngồi ở Cửu Lũ Điện chi trung trên ghế, nhíu mảy trầm tư. Bọn hắn không biết Thẩm Lãng lúc nào quay về, cho nên bọn hắn muốn làm dự tính xấu nhất, lần sau yêu tộc tiến công, tất cả mọi người bọn họ cũng có thể sẽ bỏ mình, cho nên tất cả mọi người đang khẩn trương trong tu luyện, mặc dù không nhất định có thể thực lực đang làm đột phá, nhưng là chỉ có thể làm hết sức. Nghe nói chân vũ đại lục yêu tộc xuất thế, võ thần đại lục thẩm gia trở thế lực lớn, đều rối rít phái tới viện binh, trợ giúp chân vũ đại lục, cùng là nhân tộc, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa còn có thẩm lãng cái tầng quan hệ này. Chiến trước chuẩn bị, là tức phân khẩn trương nhất thời điểm, tất cả mọi người đều im lặng không nói, lặng lặng chuẩn bị. Lúc này còn sót lại 21 thế lực lớn nhau nhau mời ra lão tổ, chuẩn bị cùng địa phủ nhân cùng một châu ngăn cản yêu tộc. Liên Phong Sơn Tiên Long chùa đều phải tới cường giả trợ giúp. Trong chớp mắt, ba ngày đã qua, mà lúc này biển vô tận lại nổi lên cơn sóng, vô số yêu thú, phô thiên cái địa hướng về biển vô tận bờ biển tụ tập, chân vũ đại lục đám người đều ngửi được một cô báo tố nổi lên khí tức. Mà nhân tộc phản ứng cũng rất nhanh. Ngay tại yêu tộc có chỗ động tinh thời điểm, nhân tộc đã phản ứng lại, hướng về biển vô tận phương hướng tập kết, không để yêu tộc bước vào chân vũ đại lục bên trong. Nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù không có chính thức khai chiến, nhưng chiến dịch lớn nhỏ cũng không gián đoạn, trong đó có rất nhiều phá thoái cảnh nhân tộc võ giả, táng thân ở yêu tộc người trong tay, đương nhiên yêu tộc cũng có một chút thiệt hại, có hai tên yêu hoàng bị nhân tộc phá thoái cường giả đánh giết. Bất quá mặc dù lớn chiến đã ở vào danh giới bùng nổ, nhưng mà yêu tôn nhưng vẫn không có hiện thân. Đám người ngờ tới, yêu tôn hoặc là đang dưỡng thương, hoặc chính là còn tại khôi phục thực lực bên trong. Địa phủ nhân tất cả đều lái hướng tiền tuyến cảu vực chỉ để lại một cái quỷ đế cùng hai tên diêm vương giúp thiên sách chân long hòa hoàng phủ cực hộ pháp. Thiên sách chân long hòa hoàng phủ cực kỳ chủ lực, chỉ có hai người bọn họ mới có thể miễn cưỡng đối kháng yêu tôn. Nếu như thiên sách chân long hòa hoàng phủ cực ngoại ý muốn nổi lên, vậy cái này chẳng nhân tộc cùng yêu tộc chiến đến dịch, chỉ sợ cũng phải thua. Bất quá lúc này nhân tộc cũng sẽ không đến tìm thiên sách chân long hòa hoàng phủ cực phiền phức, dù sao đây là phi thường thời kỳ, trừ phi những người kia cũng không muốn sống. Tại yêu tộc đại quân áp cảnh lúc còn làm nội loạn, không cần địa phủ nhân ra tay, thế lực khác nhân liền sẽ ra tay giải quyết. Trung thần trong mộ địa ba bóng người chống rông xuất hiện. Đi đầu một cái người mặc bạch bào, khuôn mặt yêu dị thiếu niên, khịt một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Đã lâu cảm giác ra." Nhan Như Ngọc che miệng mà cười, thái hoàng thần sắc không thay đổi, lặng lặng đứng ở nơi đó. "Đi thôi, chúng ta rời đi thời gian dài như vậy, cũng không biết chân vũ đại lục những người kia có hay không lựa đi ra gây chuyện." Thẩm Lãng bàn tay vung lên, trước tiên hướng về thông hướng chân vũ đại lục không gian thông đạo đi đến. Nhan Như Ngọc bên cạnh đi theo Thẩm Lãng phi hành, bên cạnh trả lời, "Phu quân, ta muốn hẳn là không người ngu như vậy, ngươi chỉ là tạm thời rời đi, cũng không phải không trở lại, bọn hắn cho dù có một ngàn cái tâm tư, cũng không dám vọng động." Thẩm lãng khoẹt miệng khẽ cong, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, cản võ đế nước diệt vòng, tất cả mọi người đều bị hắn trấn nhiếp, không có ai nghĩ bức cản võ đế nước theo gót, dù sao hắn thẩm lãng uy danh, đều là giết ra tới, tất cả kẻ đối địch với hắn, liền thế lực phía sau cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên tại không có hoàn toàn chắc chắn phía trước, e rằng thật đúng là không người nào dám lựa đi ra kiếm chuyện. Liên tại trầm lãng ba người hướng về không gian thông đạo bay đi thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện âm thanh của hệ thống, Đinh tiếp vào nhiệm vụ, khu trục yêu tộc chém giết yêu tôn, thu được một lần vì rõ sẽ. A, Thẩm lãng nhìn không được kinh nghi một tiếng hắn không nghĩ tới, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, yêu tộc vậy mà xuất thế, Phu quân, thế nào? nhan như ngọc cũng nghe đến rồi thẩm lãng tiếng kinh ngạc khó tin, lập tức nghi ngờ nhìn về phía hắn. thái hoàng cũng nghiêng đầu nhìn sang, không biết thẩm lãng chuyện gì xảy ra. không có việc gì, chỉ là yêu tộc xuất thế, bây giờ đang tại chân vũ đại lục cùng nhân tộc giảng co. thông qua hệ thống, thẩm lãng có thể hiểu rất nhiều tin tức, tỉ như yêu tộc cùng nhân tộc tình cảnh hiện tại. mặc dù hệ thống không có cặn kẽ nói cho thẩm lãng, nhưng mà bằng vào nhiệm vụ, thẩm lãng liền có thể đoán ra một chút. 535 thứ 561 trường cựu vị yêu hoàng cùng trời long chủ ân đoán vùng biển vô tận bên ngoài. Nhân tộc cung yêu tộc đại quân tập kết ở đây, dương cung bạc kiếm, nhân tộc phá toái cường giả tất cả đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị cung yêu tộc đại chiến một trận. Đối mặt sinh tử tồn vong, không người nào dám buông lòng cảnh giác, nếu như lúc này bọn hắn còn không xuất lực, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong, tổ chim bị phá vô hoàng chứng. Bên trên bầu trời, hơn 10 đạo thân ảnh yên tĩnh mà đứng, cương phong thổi quần áo phần phật vang rọi, cái này hơn 10 người có lão giả, có uy nghiêm nam tử trung niên, cũng có dung mạo hơi tốt nữ tử. Một cái mày trắng lão tăng, đứng tại mọi người phía trước nhất, Nhìn xem vùng biển vô tận trên ngàn vạn yêu thú, thần sắc đau khổ lên. A Di Đà Phật, yêu tộc xuất thế, nhân tộc lại đem tiến vào trong nước sôi lửa bỏng, thiện thai thiện hai. Tên này lão tăng chính là Thiên Long chùa già nhất đồng lứa tăng nhân, cũng là Thiên Long chùa sau khi chọn lọc thật thần cường giả. Thiên Long trong chùa, ngoại trừ thu được Thiên Long bát bộ chúng truyền thừa đại nhật tôn giả, chính là chỗ này tên lão tăng thực lực tối cường. Trước đây địa phủ cùng Bính Sinh điện tại Tây vực đại chiến chi lúc, tên này lão tăng cũng không có ra tay, trong đó bởi vì địa phủ cùng Bính Sinh điện thực lực mạnh mẽ quá đáng bên ngoài, cũng có tên này lão tăng không muốn tiêm nhiễm nhiều nhân quả ở trong đó mặc dù thiên long chùa không có trời cơ các mạnh như vậy bói toán chi thuật, nhưng là có thể tính ra một chút nhân quả. lão tăng biết, nếu như hắn tại xuất thủ, có thể sẽ dẫn đến địa phủ cùng vĩnh sinh điện hòa thiên long chùa cừu hận càng sâu. đến lúc đó thiên long chùa tuyệt đối sẽ lâm vào phiền phức ngập trời bên trong, trừ phi thái cổ bát tổ trở về, phật thì thiên long tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. thật pháp thần tăng, nếu như lần này địa phủ chi chủ hòa thiên đạo chi chủ chưa có trở về, chúng ta e rằng không có chút nào phần thắng. coi như người đạo chi chủ cùng a đạo chi chủ thương thế khôi phục, cũng chưa hẳn là khôi phục toàn bộ thực lực yêu tôn đối thủ. tinh thần các tinh tổ lo lắng nói. Thật pháp thần tăng mày trắng run run, tựa như đang suy tư cái gì, nếu như chúng ta thật sự không cách nào ngăn cản yêu tộc lời nói, chúng ta chỉ có thể tận lực, coi như vì chúng ta tông môn cùng gia tộc, cũng không thể lui lại. Thật pháp thần tăng mặt mũi hiền lành, giống như vậy Phật ra người đồng dạng, khuôn mặt cho người ta một cố cảm giác thân thiết, nhưng mà theo cùng yêu tộc đại chiến mở ra, thật pháp thần tăng trên mặt cũng dâng lên một câu nghiêm trọng. Tinh tổ nghe được thật pháp thần tăng mà nói, trầm mặt lại, trên mặt thoáng qua một vẻ kiên định, thật pháp thần tăng nói không sai, bọn hắn tinh thần các truyền thừa vẫn nằm, nếu như hủy đến trong tay hắn, hắn chính là lớn nhất tội nhân. Ngay tại Thật Pháp Thần Tăng đám người cùng yêu tộc đại quân rằng co thời điểm, một đạo yêu khí ngập trời bóng người, từ yêu tộc trong đại quân bay ra. Đó là một tên diêm rúa lẹ lẹ nữ tử, dáng người luyện chuyển, toàn thân tràn đầy cám dỗ khí tức. Nhân tộc một chút tâm trí không kiên nhân, đã trong hai tròng mắt xuất hiện mê ly chi sắc. A di đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, những cái kia mê thất tại nữ tử mỹ hoặc trong người, tất cả đều đánh thức, lập tức bọn hắn nhao nhao xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu như mới vừa rồi không, có Thật Pháp Thần Tăng nếp nhợ, chỉ sợ bọn họ sẽ bị lạc tại dục vọng trong hải dương không cách nào tự kiểm chế, cuối cùng lặng yên không tiếng động chết đi. Cửu vị yêu hoàng Nhìn thấy nữ tử kia, nhân tộc cường giả tất cả đều nhận ra nữ tử kia thân phận. Kể từ yêu tộc xuất thế sau đó, một chút đại thế lực người, tất cả đều trở lại trong tộc tìm kiếm cổ tịch, bắt đầu nghiên cứu yêu tộc lịch sử. Chân vũ đại lục lên thế lực lớn, cũng là từ thái cổ lưu truyền xuống, mặc dù cũng có một chút quật khởi tại viễn cổ cùng thượng cổ, nhưng mà khi đó khoảng cách yêu tộc cũng không tính toán quá mức xa xôi, đối với yêu tộc tư liệu cũng tồn tại một chút. Yêu tộc có 9 đại yêu hoàng, theo thứ tự là Cổ Hồn yêu hoàng, Linh Sà yêu hoàng, Cửu Vĩ yêu hoàng, Cự Hùng yêu hoàng, Dỡ Cao Sư yêu hoàng, Ác Sa yêu hoàng, Thành Viên yêu hoàng, Kim Báo yêu hoàng, Hỏa Lang yêu hoàng cái này chín đại yêu hoàng là yêu tôn phía dưới mạnh nhất chín đại cường giả yêu tộc, trong đó ása yêu hoàng cùng kim báo yêu hoàng đều chết ở thái cổ chi chiến chi bên trong, chỉ còn lại quần hổ chờ bảy đại yêu hoàng, bị trời chu kiếm tôn bọn người cùng một chỗ cùng yêu tôn phong ấn đứng lên. mặc dù vô tận 5 tháng trôi qua, quần hổ chờ bảy đại yêu hoàng thực lực cũng đã có chỗ suy yếu, nhưng mà bọn hắn vẫn là thứ thiệt chân thần cường giả. quần hổ bảy đại yêu hoàng không có yêu tôn thực lực mạnh, không cách nào khôi phục ngày xưa cảnh giới, chỉ có thể về sau chậm rãi khôi phục. nhưng mà mặc dù quần hổ bảy đại yêu hoàng không thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực, nhưng cũng không phải bây giờ chân vũ đại lục lên đám người có thể chống cự. Chân Vũ Đại Lục theo thái cổ, viết cổ, thượng cổ đại chiến chi phía sau, vẫn không có khôi phục nguyên khí, mặc dù thiên đạo biến hóa, nhưng chân vũ đại lục đạo vẫn rõ ràng, khôi phục quá cổ chi thì hoàn cảnh, nhưng mà trong thời gian ngắn, cũng không có cái gì người có thể đột phá tự thân cảnh giới, đạt đến chân thần chi cảnh, cho dù có, cũng chính là chân thần nhất nhị trọng thiên, đối mặt bảy đại yêu hoàng, vẫn là giật gấu và vai, căn bản cũng không phải là đối thủ. Cửu vị yêu hoàng bản thể là yêu hồ một tổ, giỏi về nguyên thần công kích, có mê hoặc tâm trí người tác dụng, nhưng mà mặc dù yêu hồ nhất tộc không quen chính diện giao chiến, nhưng cũng không có người dám khinh thường cùng nàng. Yêu Hổ Nhất Tộc không quen chính diện giao chiến, chỉ là tương đối cuồng hồ yêu hoàng bọn người. Nếu như cùng thông thường cường giả giao chiến, dựa vào yêu hồ nhất tộc đặc hữu thân pháp cùng cường đại nguyên thần chi lực cũng chưa chắc yếu. Khán khách, vị đại sư này, thế nhưng là Thiên Long chùa thần tăng. Cửu vị yêu hoàng che miệng cười khẽ, âm thanh dễ nghe, để cho trong lòng người ta hỏa nhịn không được bốc lên. A Di Đạt Phật, thật pháp thần tăng một tay chắp tay trước ngực, tiếng động lớn một tiếng phát hiệu, lập tức nói, thần tăng chính là Thiên Long chùa thật pháp, không biết cửu Vi yêu hoàng có gì chỉ giáo. Cửu Vi yêu hoàng khoát trên người luyện chuyển áo xa, thân thể như ẩn như hiện, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, theo cường phong tuổi. Như nước ra thịt, bại lộ tại mọi người trước mắt. Tiểu nữ tử từng cùng trời long bát bộ hạ long chúng thần tăng từng có giao thủ, trước đây long chúng thần tăng phật hiệu thế nhưng là nhường tiểu nữ tử ăn thật nhiều đau khổ, lần này tiểu nữ tử thoát khốn, vô cùng tưởng niệm long chúng thần tăng, không biết long chúng thần tăng vẫn còn khỏe mạnh. Thật pháp thần tăng trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, nhưng lập tức bị hắn áp chế xuống, chân mày buông xuống, thản nhiên nói: "Thiên Long bát tổ chưa toàn hóa, thế nhưng là không tại chân vũ đại lụ, nếu như cựu vị yêu hoàng muốn linh giáo ta Thiên Long trụ Phật hiệu mà nói, bần tăng liền có thể." Khách khách, nguyên lai bọn hắn không ở à, thật lạ là làm cho nô gia thất vọng. Bất quá tất nhiên bọn hắn không ở, vậy ngươi cũng có thể miễn tưởng. Cửu vị yêu hoàng mị tiếu, phiêu đãng tư phương, theo thoại âm rơi xuống, thân ảnh dần dần trở nên nhạt, mãi đến tiêu thất. Yêu tộc người xưa nay sẽ không quản quy củ gì, tất nhiên muốn chiến, cũng sẽ không khách khí, yêu hồ nhất tộc mị vãn thân pháp bày ra, như mộng như ảo, để cho người ta sợ không được dấu vết. Nhìn thấy Thật Pháp Thần Tăng cùng Cửu vị yêu hoàng đại chiến mở ra, tất cả mọi người đều hướng về phương xa mà lui đi. Bọn hắn đã từng nghĩ tới trước tiên vây giết Cửu vị hoàng, nhưng nhìn đến Cửu vị hoàng thân pháp, lại nhao nhao từ bỏ ý nghĩ này, nếu như bọn hắn nhất kích không thành công, rất có thể sẽ gây nên yêu tộc quy mô tiến công. bọn hắn bây giờ có thể kéo thời gian bao lâu? liền kéo thời gian bao lâu. mặc dù cứ như vậy, cho yêu tôn khôi phục thực lực thời gian, nhưng là chẳng lẽ không phải cho bọn hắn chờ thẩm lãng cùng địa phủ nhân đạo chi chủ, a tu la đạo chi chủ quay về. mặc dù bọn hắn không biết thẩm lãng cụ thể khi trở về ở giữa, nhưng bọn hắn vẫn là ôm hy vọng. thẩm lãng thực lực có thể không bằng yêu tôn, nhưng mà thẩm lãng át chủ bài lại tầng tầng lớp lớp, nói không chừng thẩm lãng liền lại sẽ lấy ra một cái địa phủ cường giả, hoặc thẩm lãng thần bí kia bạo tăng thực lực thủ đoạn dùng đến đâu. 536 thứ 562 trường chặt Đức Hồng Trần Kim Quang bao phủ Phật Quốc, tại chân pháp thần tăng sau lưng ẩn hiện, thần thánh, thánh khiết, tựa như thật sự Phật Quốc buông xuống đồng dạng. Vẫn không có hiện ra thân hình Cửu vi yêu hoàng tại Phật Quốc Kim Quang chiếu rọi phía dưới, nhìn rõ ràng. Cửu vi yêu hoàng bị phong ấn sau đó, thực lực đại giảm, bây giờ chỉ có chân thần tam trọng thiên xung quanh thực lực. Mà chân pháp thần tăng cũng ở đây cái thực lực ở giữa, song phương ai cũng không có so với đối phương mạnh, chỉ có thể ở thủ đoạn phía dưới xem hư thực. Cửu Vĩ yêu hoàng thấy được nàng mỹ viện thân pháp bị phá, thần sắc không thay đổi mà là đứng ở chân pháp thần tăng sáng tạo Phật quốc bên trong, cường đại nguyên thần chi lực phóng xạ mà ra, một tiên nếu có như ba động, hướng về Phật quốc trung gian chân pháp thần tăng kéo dài mà đi. Quan tự tại Bồ Tát 4, từng trận Phật ra thiền ngữ, tại chân pháp thần tăng trong miệng truyền ra, mà chân pháp thần tăng phía sau đầu, xuất hiện một đạo vầng sáng màu vàng nóng, hữu vị yêu hoàng nguyên thần chi lực đi tới chân pháp thần tăng trước mặt, tất cả đều giống như châu đất xuống biển, không có tin tức biến mất. Hai người đại chiến vô cùng quỷ dị, không có kinh thiên động địa công kích, cũng không có kinh khủng giao thủ, mà là lộ ra một loại quỷ dị yên tĩnh, tựa như hai người đang nhìn nhau, lại hình như hai người tại riêng phần mình suy nghĩ sự tình. A, yêu tộc trong đại quân, côn hồ yêu hoàng sờ lên cằm, kinh nghi đạo, lao hòa thượng này ngược lại là có mấy phần đạo hạnh, lại có thể ngăn cản cựu nội nguyên thần cựu truyền. Nghe được côn hồ yêu hoàng mà nói, một đạo như là sấm nổ vậy âm thanh vang lên. Tam ca, cựu nội nguyên thần cựu truyền, càng về sau uy lực càng thêm cường đại. Bây giờ nhìn lại, lao hòa thượng kia có thể ngăn cản, nhưng mà chờ cựu nội nguyên thần tại chuyển biến mấy lần, chỉ sợ cũng phải gian nan. Cự hùng yêu hoàng tại chín đại yêu hoàng bên trong xếp hạng để ngũ, mà trong miệng hắn tam ca, côn hồ yêu hoàng nhưng là bài danh thứ ba, cho nên cự hùng yêu hoàng mới có thể sương hô côn hồ yêu hoàng tam ca. Cuồng hồ yêu hoàng gật gật đầu, tán đồng đạo, ngũ đệ nói không sai, cựu nội bây giờ chỉ là thăm dò, còn không có chân chính ra tay, đợi đến lao hòa thượng thực lực bị cựu nội hiểu rõ không sai biệt lắm thời điểm, liền sẽ xuất toàn lực. Chín đại yêu hoàng đều theo tình hình thực tế lực tới hạng, đệ nhất đương nhiên là được người xưng là dơ cao sư tử yêu hoàng, dơ cao sư tử bản thể chính là có tiên tổ huyết mạch chiến đấu long sư tử, dơ cao sư yêu hoàng có thể thực lực không có so cuồng hồ yêu hoàng cao bao nhiêu, nhưng mà sức chiến đấu nhưng phải vượt qua rất nhiều, bằng không cũng sẽ không bị cái khác bát đại yêu hoàng sưng là đại ca. Nghe nói Thái cổ thời kỳ dựa cao sư yêu hoàng đô có thể lực chiến quan thánh đế nhưng mà mặc dù cuối cùng bị giam thánh đế đánh bại nhưng là bởi vì mà thành tên uy danh lan xa mà đệ nhị đúng là ác Sa yêu hoàng ác Sa yêu hoàng bản thể là trong biển bá chủ bình xa nhất tộc lực lớn vô cùng công kích cường đại chiến đấu lấy lực các người nhưng mà ác Sa yêu hoàng thời vẫn không đủ đang cùng nhân tộc trong đại chiến nhất thời vô ý bị thái cổ chân thần chín tiên chiến thần đánh giết thứ ba chính là quần hổ yêu hoàng quần hổ yêu hoàng bản thể là lục địa chi vương quần hổ nhất tộc Cuồng Hổ Nhất Tộc trời sinh nắm giữ chiến đấu thể chất, liền xem như chịu đến trọng thương, chỉ cần không chết, cũng có thể khôi phục lại. Cuồng Hổ Nhất Tộc, nghe nói đã từng thống trị qua yêu tộc, cùng yêu tôn thân phận bây giờ không sai biệt lắm. Bất quá theo yêu tôn của thời, Cuồng Hổ Nhất Tộc dần dần đi xuống sân khấu, nhưng mà Cuồng Hổ lại không có may mắn hận, yêu tộc cũng là lấy cường giả vi tôn, yêu tôn thực lực mạnh, bọn hắn liền phục. Nếu như yêu tôn thực lực không mạnh, bọn hắn đã sớm đem yêu tôn giết, làm sao có thể còn có thể thân phục? đệ tứ chính là thạch viên yêu hoàng, thạch viên yêu hoàng bản thể là thạch viên nhất tộc, thạch viên nhất tộc trời sinh cơ thể cường đại, năng lực kháng đòn cực kỳ cường đại. Trong chiến đấu, thường thường chỉ có thể công kích mà sẽ không phòng ngự, ỷ vào thân thể cường đại, nhường đối thủ sợ ném chuột vỡ bình, trước đây Thạch Viên Yêu Hoàng giữ Nho Pháp Thánh Vương đại chiến chi lúc, liền chiếm hết ưu thế, mặc dù Nho Pháp Thánh Vương thực lực muốn so Thạch Viên Yêu Hoàng mạnh hơn một bậc, nhưng lại không thể làm gì được hắn, tất cả công kích đều không thể bài trừ Thạch Viên Yêu Hoàng phòng ngự, cuối cùng Nho Pháp Thánh Vương chỉ có thể tạm thời rút lui. Bất quá Thạch Viên Yêu Hoàng phòng ngự cũng chỉ là tương đối như thế, nếu như Thạch Viên Yêu Hoàng đối mặt là Quan Thánh Đế, e rằng rất có thể một đao liền bị Quan Thánh Đế bổ. Quan Thánh Đế thực lực mạnh phi thường cường đại, Tính toán là trời chu kiếm tôn đám người cảnh giới không giống như quan thánh đế yếu, nhưng mà chân chính sau khi giao thủ cũng không cách nào chống lại quan thánh đế tuyệt thế công kích, bằng không quan thánh đế cũng sẽ không bị mọi người xưng là võ thần. Nhưng mà đáng tiếc, nếu như lúc này có người biết quan thánh đế bị thẩm lãng đánh bại, đồng thời chết tại thẩm lãng trong tay lời nói, liền xem như yêu tôn cũng có thể bị khiếp sợ không ngậm miệng được. Quan thánh đế cường đại, sớm đã xâm nhập nhân tâm, có thể được xưng là bất bại chiến thần, liền xem như yêu tôn cũng là dựa vào danh giới áp chế mới đánh bại quan thánh đế. Nếu như tại cảnh giới ngang hàng mà nói, yêu tôn cũng không có trăm chắc chắn có thể đánh bại quan thánh đế đến nỗi đệ ngũ đúng là cự hùng yêu hoàng, đệ lục là linh xạ yêu hoàng, đệ thất là hỏa lang yêu hoàng, đệ bát là kim báo yêu hoàng, đệ cửu là cửu vi yêu hoàng. những thứ này yêu hoàng cũng không phải nói xếp hạng thấp thực lực yếu, mỗi người bọn họ đều có thần thông của mình, bây giờ cùng chân pháp thần tăng đại chiến cửu vi yêu hoàng, nếu như cùng dơ cao sư yêu hoàng phối hợp, liền xem như cùng quan thánh đế đại chiến, bọn hắn cũng có thể chèo chống một hồi, bởi vì cửu vi yêu hoàng phối hợp dơ cao sư yêu hoàng sức chiến đấu, hai người tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. ông ba, một đạo không tiếng động sóng âm, xét qua hư không trong chốc lát đánh rách tạ tơi Phật quốc hướng về chân pháp thần tăng công kích mà đi chân pháp thần tăng vẻ mặt nghiêm túc Phật gia chân nuôn bị hắn hô lên bá bá chính là Phật gia lục tự chân nuôn bên trong phòng ngự chi chữ hơn nữa còn là chuyên môn phòng ngự nguyên thần vô thanh vô tức nguyên thần công kích đánh tan hết thể phòng ngự tiến vào chân pháp thần tăng trong đầu trong lúc nhất thời chân pháp thần tăng trong đầu dâng lên vô biên thủy chiều một cô lung tung kia ý niệm tại hắn trong đầu dâng lên trong đó có hắn xuất ra trước hết thể cảnh tượng cũng có một chút hắn chưa thành đạo chi phía trước đáy lòng đã từng diễn sinh qua ý nghĩ thế thiếp thành đàn quân lâm thiên hạ tay cầm quyền sinh sát, dưới cơn nóng giận thấy nã phiến dã, đây hết thể ý nghĩ, cũng là hắn không có phật hiệu đại thành phía trước, đã từng dâng lên qua ý niệm. nhưng mà mặc dù trong đầu phân loạn ý niệm vô số, nhưng chân pháp thần tăng nhưng vẫn không có thử nghiệm vũ trụ, mà là lặng lặng quan sát. một chút nhìn thấy chân pháp thần tăng bị cửu vị yêu hoàng công kích được đám người, tất cả đều thần sắc khẽ biến, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chân pháp thần tăng không làm chống cự thời điểm, lại thần sắc cổ quái. ta đã biết, chân pháp thần tăng thực sự ngượng cửu vị yêu hoàng công kích, đang luyện tâm. không tệ, đúng là đang luyện tâm. nghe nói thiên long bát tổ thiên chúng phật tổ thành đạo phía trước. Liền từng đem mình hết thảy ý niệm tất cả đều chặn đứt, cả người hóa thân một cái không có tình dục lưu ly chi thân. Một chút kiến thức rộng phá toé cảnh võ giả, nhao nhao giải thích nói. Bất quá bọn hắn cũng không có lớn tiếng nói ra, mà là ngăn cách tâm thanh, chỉ có bọn hắn có thể nghe thấy. Chân pháp thần tăng đang cùng Cựu Vị yêu hoàng đại chiến, nếu như bọn hắn đem chân pháp thần tăng ý đồ lời đã nói ra, rất có thể sẽ dẫn đến chân pháp thần tăng chiến bại. 537 thứ 563 chương viện quân thật pháp thần tăng tâm tính bình thản, vô hỷ vô bi, tựa như người đứng xem đồng dạng, lặng lặng quan sát trong đầu xuất hiện hết thảy. Những cái kia xuất hiện phân loạn suy nghĩ, tất cả đều nhanh chóng thoáng qua tựa như chiếu phim đồng dạng, mà cửu vi yêu hoàng lại nguyên thần chi lực không ngừng phóng thích, gia tăng đối với thật pháp thần tăng không chế, không để thật pháp thần tăng đào thoát nguyên thần của nàng không chế. ngã phật từ bi, mọi người ở đây cho là cửu vi yêu hoàng sắp chiến thắng thật pháp thần tăng thời điểm. một tiếng phật âm vang lên, toàn bộ chân vũ đại lục đều nghe rõ ràng. phật quang phổ chiếu, thật pháp thần tăng mặt hiện từ bi chi sắc, tựa như phổ độ chúng sinh Phật tổ đồng dạng, dáng vẻ trang nghiêm, trang nghiêm, chém hồng trần chi thần, xuất ra, ta hiểu được. mở, thật pháp thần tăng quanh thân bị kim quang bao phủ, tựa như trên chín tầng trời bồ tát, vung xuống nhân gian đồng dạng mà ở thật pháp thần tăng chém tới nghiệp thần, tu ra vô thượng phật hiệu thời điểm, cựu vị yêu hoàng nguyên thần không chế, đột nhiên đã mất đi mục tiêu, tự nhiên chấm dứt xuống. giờ khắc này, cựu vị yêu hoàng thần sắc đông nhiên biến đổi, vốn là hắn cùng với thật pháp thần tăng cảnh giới không sai bị lắm, thật pháp thần tăng lâm trận đột phá, chiến lực nâng cao một bước, nàng đã không cách nào chiến thắng thật pháp thần tăng. một đạo kim quang sáng chói, chiếu rọi thế gian, hướng về cựu vị yêu hoàng bao phủ mà đi. đối mặt cái này vô tận kim quang, cựu vị yêu hoàng căn bản là không cách nào chống cự, bản thân nàng sẽ không giỏi về chính diện giao chiến. Bây giờ Thật Pháp Thần Tăng không ở chịu đến nàng nguyên thần lực ảnh hưởng, trực tiếp cùng nàng chính diện giao chiến, nàng căn bản là không ngăn cản được. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh như thiểm điện đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở Cửu vi yêu hoàng trước mặt, một quyền đánh ra, hung nghi ngập trời, tựa như cự thú vực sâu miệng lớn đồng dạng, đem bảng bạc kim quan toàn bộ thôn phệ. Theo Thật Pháp Thần Tăng công kích bị ngăn lại, mọi người mới cuối cùng thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia khuôn mặt. Đó là một tên khuôn mặt khô khủng, tóc vàng, tựa như hùng sư nhân vật. Người kia thân hình cao lớn, đứng ở nơi đó, tựa như hàng cổ vĩnh tồn thần sơn đồng dạng, uy nga không thể dung chuyện. Giơ cao sứ yêu hoàng Chín đại yêu hoàng bên trong, mạnh nhất một vị. Yêu tên Tây có bóng, giờ cao sư yêu hoàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, đám người cũng cảm giác được vô biên áp lực. Quá cổ chi thì, giờ cao sư yêu hoàng liền từng để cho nhân tộc đau đầu vô cùng, ngoại trừ quan thánh đế cùng mịt mở không có mấy mấy vị chân thần cường giả, căn bản cũng không có người là đối thủ của hắn, nghe nói giờ cao sư yêu hoàng chiến đấu, càng đánh càng mạnh, chiến lực có thể vô hạn đề thăng, mai cho đến chân thần cảnh có khả năng đạt tới cực hạn, nếu không phải là quan thánh đế mạnh mẽ quá đáng, có thể tại đồng cấp bên trong áp chế lại hắn, e rằng nhân tộc cường giả sẽ tổn thất nặng. Nghệ mặc dù dơ cao sư yêu hoàng bị phong ấn ngũ kim tuyến nguyệt thực lực đã không lớn bằng lúc trước nhưng là bây giờ nhân tộc cũng không phải quá cổ chi thì tình huống cường giả xuất hiện lớp lớp, bây giờ nhân tộc người mạnh nhất ngoại trừ địa phủ thiên sách chân long cùng hoàng phủ cực chỉ có thật pháp thần tăng cùng vũ văn tà có thể chịu được một trận chiến nhưng mà vũ văn tà cũng chỉ là cùng cuồng hồ yêu hoàng đều bằng nhau mà thật pháp thần tăng lại là lâm trận đột phá cảnh giới vẫn chưa ổn định cùng dơ cao sư yêu hoàng đại chiến phần thắng căn bản cũng không đại cứu muội người trước lui ra dơ cao sư yêu hoàng thản nhiên nói là đại ca Cửu Vĩ yêu hoàng tôn kính hướng về phía giờ cao sư yêu hoàng đạo một tiếng, Tàn ảnh hiện lên, cửu vĩ yêu hoàng giống như kinh hồng đồng dạng, trong nháy mắt trở lại yêu tộc trong trận doanh. Thật pháp thần tăng, vô hỉ vô bi, không có chút nào muốn cùng giờ cao sư yêu hoàng đối chiến lo nghĩ, mà là song mi buông xuống, miệng tuyên phật hiệu. Thiên Long bắt tổ, trước kia vi chấn hoàn vũ, ta đã sớm muốn lãnh giáo, đáng tiếc, bọn hắn rời đi quá sớm, căn bản là vô duyên đánh với bọn họ một trận. Bất quá ngươi nếu là bây giờ Thiên Long chuồng người mạnh nhất, có thể thỏa mãn ta tước bối. Giờ cao sư yêu hoàng mặt không biểu tình, tựa như như nói một kiện vô cùng chuyện bình thường. A Di Đạt Phật, nếu là tổ tiên nhân quả bần tăng tự nhiên đó lấy thật pháp thần tăng trong lòng tin tưởng hắn cùng với dơ cao sư yêu hoàng thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp độ một trận chiến này hắn thua không nghi ngờ nhưng mà thân là chân thần cường giả coi như biết rõ là bại cũng sẽ không e ngại bởi vì đây là lòng cường giả nhưng không đợi thật pháp thần tăng cùng dơ cao sư yêu hoàng khai chiến chân vũ đại lục phương hướng đột nhiên cực tốc bay tới mấy thân ảnh những thân ảnh kia tất cả đều tản ra khí tức cường đại mỗi người khí thế đều ở đây chân thần chi cảnh mau nhìn thật nhiều chân thần cường giả chẳng lẽ là địa phủ cường giả tới một số nhân tộc võ giả nao nao kinh ngạc nói trên mặt không che giấu được vui sướng. Địa phủ chính là bọn họ người lãnh đạo, chỉ cần địa phủ bất bại, bọn hắn thì có cơ hội. Nhưng mà theo những người kia tới gần, nhân tộc võ giả lại phủ định ý nghĩ của mình, bởi vì những người kia không có mặc địa phủ trang phục, cũng không có mang địa phủ quỷ thần mãn nạ. Cái này mấy thân ảnh chính là võ thần đại lục viễn cổ tứ đại gia tộc người. Ông tổ nhà họ thẩm trầm long, ông tổ nhà họ nhan nhan quyết tâm, nam cung gia lão tổ nam cung vô đạo, thượng quan gia lão tổ thượng quan hùng nhạn. Trầm long chờ võ thần đại lục nhân cũng là thu đến chân vũ đại lục yêu tộc xuất thế tin tức, trước tiên chạy tới tiếp viện bốn người bọn họ cũng là chân thần chi cảnh chạy đến chân vũ đại lục thật nhanh chỉ dùng thời gian mấy ngày liền từ võ thần đại lục chạy tới chân vũ đại lục bốn người bọn họ đi tới chân vũ đại lục liền nghe được tiền tuyến căng thẳng lập tức cùng địa phủ nhân đơn giản trao đổi liền chạy tới vừa vặn đuổi kịp dơ cao sư yêu hoàng giữ thật pháp thần tăng đại chiến trầm long đi tới nhân tộc trận doanh phía trước lớn tiếng hô vị này thần tăng vẫn là đem hắn giao cho ta à ngươi vừa mới đấu qua một hồi trước nghỉ ngươi một hồi trầm long nhìn ra thật pháp thần tăng cùng dơ cao sư yêu hoàng phải có một chút chi lệnh lập tức huyền chuyển nói đã có lựa chọn không có ai chọn đi chết, cho nên thật pháp thần tăng mặc dù đã chuẩn bị xong tử vong chuẩn bị, nhưng ở trầm long thoại âm rơi xuống sau đó, lui xuống. vị thí chủ này, ngươi nhất định muốn cẩn thận, cái này dơ cao sư yêu hoàng chính là chín đại yêu hoàng đứng đầu, thực lực thâm bất khả chắc, càng chiến càng hăng, trời sinh vì chiến mà sống, không muốn cùng hắn dây dưa, tốc chiến tốc thắng. thật pháp thần tăng lui xuống sau đó, bí mật truyền âm nhắc nhở trầm long. trầm long nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, thật pháp thần tăng nhắc nhở rất là thời điểm, đã biết dơ cao sư yêu hoàng tí tức chiến đấu, liền có thể làm ít cũng to. Trầm Long thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở giờ cao sư yêu hoàng đối diện, cùng giờ cao sư yêu hoàng giằng co đứng lên. Hai người khí thế không ngừng bốc lên, trong chốc lát thì đến được đỉnh phong. Nhưng Trầm Long khí thế mặc dù đạt đến đỉnh phong, nhưng mà giờ cao sư yêu hoàng khí thế còn tại tăng lên. Trầm Long nhớ tới Thật Pháp Thần Tăng nhắc nhở, không có ở cho giờ cao sư yêu hoàng tiếp tục để thăng khí thế cơ hội, mà là một quyền đánh ra, vô biên lôi đỉnh, ba phủ chư thiên, hướng về giờ cao sư yêu hoàng công kích mà đi. Hiện ra màu tím lôi quang, trong chốc mắt liền đi tới giờ cao sư yêu hoàng trước mặt. 538 thứ 564 trường không phá thì không xây được đối mặt trầm long lôi cực quyền. Dơ cao sư yêu hoàng trầm rãi dơ tay lên một quyền đánh, đánh ra một đạo tóc vàng hùng sư cái bóng xuất hiện ở dơ cao sư yêu hoàng sau lưng mà những cái kia đi tới trước mặt hắn tự sắc lôi điện tất cả đều bị một quyền này phai mở trầm long thần sắc không thay đổi quanh thân lôi điện cuộn bánh tựa như cựu tiêu lôi thần đồng dạng bước ra một bước đống nhiên xuất hiện ở dơ cao sư yêu hoàng trước mặt một quyền đánh, đánh ra phanh ba hai quyền đấm nhau thiên địa thất sắc chấn động không ngừng lôi quang củng tịnh phong bắn ra bốn phía mặt đất tựa như địa long lăn đất đồng dạng thổi sóng la lụa. Trầm Long bị một kích này chấn lùi lại ra ngoài, nhưng mà trầm Long vừa mới dừng lại, dưới chân lôi quang lấp lóe, lần nữa liền xông ra ngoài. Cùng Dơ Cao sư yêu hoàng đại chiến, không thể dây dưa, chỉ có thể nhất cổ tác khí, có thể đánh bại hắn tốt hơn, không thể đánh bại hắn, cũng muốn áp chế lại hắn, không để khí thế của hắn vô hạn để thăng. Dơ Cao sư yêu hoàng loại người này kinh khủng nhất, trừ phi giống quan thanh đế này loại nhân vật, có thể nhất lực hàng tập hội, dùng thực lực nghiền ép hắn, và không thời gian chiến đấu kéo dài thêm, sẽ cho trong lòng của người ta tạo thành vô biên áp lực mà lúc này, trầm long liền cảm nhận được áp lực, bởi vì hắn thực lực cùng dơ cao sư yêu hoàng vốn là không sai biệt lắm, nhưng mà dơ cao sư yêu hoàng lại có thể vô hạn tăng cao thực lực, nếu như không thể thời gian ngắn đánh bại hắn, chỉ sợ hắn liền muốn nguy hiểm. hai người giao thủ mới bất quá mấy chiêu, dơ cao sư yêu hoàng thực lực đã tăng lên rất nhiều, bây giờ trầm long còn có thể miễn cưỡng giao chiến, nhưng mà chờ dơ cao sư yêu hoàng khí thế đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn liền muốn khó làm. lôi cực chân thế trầm long quanh thân tử quan cuốn quanh, chân đạp hư không, hóa thành một đầu sấm sét, tuấn về dơ cao sư yêu hoàng bổ tới. Dở cao sư yêu hoàng thần sắc không sợ, nắm đấm lại nâng, tiếp tục cùng Trầm Long cứng đối cứng, một thức nâng quyền vấn thiên, đem Trầm Long giận bổ xuống từ sắc lôi điện trên vỡ. Mà Trầm Long chân thân cũng lộ ra ngoài, Trầm Long một cước đạp xuống, tựa như muốn đạp tắt vạn vật thương sinh. Dở cao sư yêu hoàng song toàn giao nhau, phình một tiếng, song phương hướng về phương hướng ngược nhau bay ngược. Dở cao sư yêu hoàng cực tốc hướng về mặt đất rơi đi, mà Trầm Long cũng hướng về trên không ném đi. Hai người đại chiến, phát sinh ở trong chớp mắt, đám người chỉ thấy hai người chợt lóe lên, liền riêng phần mình bay ngược ra ngoài. Trầm Long đứng bước lại, đầu dưới chân trên, song quyền phía trên màu tím lôi quang lấp lóe dọc theo hơn trăm mét, tựa như từ thiên đánh xuống sấm sét, hướng về rơi xuống đất. Dơ cao sư yêu hoàng ngạnh kích mà đi, xoay ba, lôi quang bốn phía, giống như mạng nhện khẽ cong hướng về bốn phía kéo dài, tạo thành một cái to lớn lĩnh vực sấm sét. Dơ cao sư yêu hoàng đứng tại lĩnh vực sấm sét ở giữa, mái tóc màu vàng nóng bay múa, như rất giống ma, ngạo nghễ mà đứng. Trầm long song quyền không ngừng vung ra, mỗi một quyền đều có kinh thiên chi lực, đánh mặt đất sụp đổ, xuất hiện vực sâu hô to. Hừ, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng lại chỉ thế thôi. Tiếp ta một quyền. Dơ cao sư yêu hoàng lạnh giền một tiếng, ngửa mặt lên trời giận xoay một quyền, uy thế bằng bạc. Không gian xung quanh từng khúc giạn nước, tựa như pha lê phá toái đồng dạng. Trầm Long lôi cực quyền toàn lực ứng phó, tử sắc lôi điện ngưng tụ thành thực chất, ngàn vạn lôi điện đánh xuống, hóa thành một trường lôi điện lưới lớn, bao khỏa hướng Dương Cao Sư yêu hoàng năm đẫm. Giống, Cổ sư gầm thét, ngựa mặt lên trời gào thét, tựa như đang đối với thương thiên bất mãn, cũng giống như tại hướng thương thiên thị uy. Lôi điện cùng cổ sư chạm vào nhau, giống như tận thế đồng dạng, bầu trời ám trầm, vô biên mây đen bao phủ chư thiên, sấm chớp, mưa to bàng bạc xuống. Hai người đại chiến, đã dẫn động thiên địa biến hóa, vốn là tinh không vạn lý khí trời, trong chốc lát đã biến thành mưa to bàng bạc thấy cảnh này, nhân tộc cùng yêu tộc người, tất cả đều mặt hiện lên chấn kinh, chân thần chi uy kinh khủng như thế. nếu như lúc này giao chiến đổi thành bọn hắn, chỉ sợ sớm đã ở nơi này kinh khủng công kích, hồn phi phách tán. người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ sẽ là quá cổ chi thì các vị tổ tiên cũng bất quá như thế đi. một cái đại thế lực phá toái cường giả, âm thầm liễu lưỡi đạo. chân pháp thần tăng gật đầu một cái, khen ngợi đạo vị thí chủ này không hổ là võ thần đại lục cổ tộc lao tổ thực lực chính xác phi phàm. chân pháp thần tăng mà nói, đưa tới mọi người đồng ý, trầm long là tới trợ giúp bọn họ, không nói thân phận, chỉ là phần thực lực này cũng làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Trầm Long quanh thân bao phủ lôi quang, từng khúc sụp đổ. Tại Dơ Cao sư yêu hoàng tuyệt thế quyền lực phía dưới, căn bản là không cách nào ngăn cản. Bất quá Trầm Long cũng là trải qua trăm chiến chi người, đối mặt loại cục diện này, đã sớm chuẩn bị. Ngay tại Dơ Cao sư yêu hoàng quyền lực đi tới trước mặt hắn thời điểm, một hồi tử quang thoáng qua, Trầm Long thân hóa lôi điện, tránh khỏi. Nhưng mà mặc dù Trầm Long tránh khỏi, nhưng lại nhận lấy Dơ Cao sư yêu hoàng quyền lực xoát đụng, trốn đến xa xa Trầm Long, khoẹt miệng lưu lại một tia máu tươi đỏ thẫm. Trầm Hinh bị thương, cái này Dơ Cao sư yêu hoàng thực lực quả nhiên cường đại. Cùng Trầm Long cùng một chỗ chạy tới cái khác phát ra cổ tộc lão tổ, nhao nhao thở dài một cái, bất quá bọn hắn cũng chuẩn bị xong, chỉ cần một khi trầm long không đi lại, bọn hắn liền sẽ ra tay giải vây, bây giờ yêu tộc cùng nhân tộc đã thế thành nước lửa, ai còn sẽ quản quy củ gì. Trầm Long mặc kệ ý nghĩ của mọi người, mà là thân hóa lôi điện, lần nữa hướng về dơ cao sư yêu hoàng phóng đi. Mà theo đại chiến kéo dài, Trầm Long khí thế vậy mà cũng bắt đầu tăng lên đứng lên. Vốn là một mực kẹt tại bình cảnh cảnh giới, lần này cùng giơ cao sư yêu hoàng trong chiến đấu, vậy mà giãn ra xuống, tùy thời có khả năng đột phá. Trong đầu suy nghĩ trước đây thầm lặng cùng hắn nói lời cảnh giới của hắn một mực không cách nào đột phá, vì thế, trầm long nghĩ khắp cả tất cả biện pháp, thế nhưng là đều không thể nhường hắn đột phá, mà thầm lãng lần kia cùng hắn tại thẩm gia phía sau núi kê gối dài đơn, nhường hắn có một tia khuôn mặt, không phá thì không xây được. võ giả con đường trưởng thành thường thường kèm theo rất nhiều sinh tử lựa chọn, có người chịu nổi, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà không có chịu nổi hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là phai mở tại đám người rồi. mà trầm long trước đây lúc còn trẻ đã từng đối mặt qua rất nhiều hiểm cảnh, lại thêm trầm gia huyết mạch mới có thể nhường hắn có được hôm nay thực lực, nhưng mà theo thực lực của hắn tương đại cũng lại không gặp được lúc còn trẻ đủ loại gặp vỡ cũng dẫn đến của hắn huyết mạch chi lực đạt đến cực hạn mà không cách nào đột phá cảnh giới chân thần chi cảnh không phải cảnh giới lại hơn hẳn cảnh giới vốn là cảnh giới cũng là ngang hàng nhưng mà chiến lực cũng không bình đẳng mỗi khi thực lực có chỗ đột phá thời điểm chiến lực đều sẽ tương đối như thế tăng trưởng trầm long trở thành chân thần thất trọng thiên cường giả sau đó vẫn không cách nào lại lần tăng cường chính mình thực lực hôm nay đang cùng dơ cao sư yêu hoàng đối với chiến chi bên trong trầm long tìm được trước đây lúc còn trẻ cảm giác hắn biết một trận chiến này mặc kệ kết cục như thế nào so với hắn có sở hạch liền xem như cảnh giới để thắng chiến lược tăng lên gấp bội cũng không phải không có khả năng Đây chính là thẩm lãng trong miệng không phá thì không xây được, Trầm Long cùng Chân Pháp Thần tăng mở dạng, đều nghĩ trong chiến đấu đột phá, chỉ bất quá hai người đối thủ khác biệt. Trầm Long đối thủ, nguy hiểm hệ số muốn tương đối như thế cao một chút, không thành công thì thành nhân. 539 thứ 565 chương lưỡng bại câu thương. Lôi cực hàng thế, vạn vật thành quang không. Trầm Long đang cùng dơ cao sư yêu hoàng trong chiến đấu, thực lực phi tốc trưởng thành, trong chớp mắt thì đến được Liêu Chân Thần bắt trọng thiên, mặc dù chân thần chi cảnh không có cảnh giới cụ thể, nhưng mà chiến lực đề cao, chính là danh giới đề cao. Thẩm lãng thần uy thiên tướng, tựa như trên chín tầng trời cửu tiêu lôi thần. Quân thân điện xà vây quanh, uy lăng trấn thiên. Phanh ba. Hai người công kích chạm vào nhau, trong chốc lát sấm sét vang rội, cường đại kính phong, hướng về bốn phía thổi mở ra. Cảm nhận được, hai người giao thủ dư ba, quan chiến chi người, nhao nhao ngược lại hút một hơi khí lạnh. Dựa theo hai người giao thủ dư ba đến xem, nếu như là bọn hắn ở trong đó mà nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt cũng sẽ bị giáo sát. Giờ cao sư yêu hoàng chiến ý dâng trào, quanh thân khí thế xông thẳng tới chân trời, cùng chầm long màu tím lôi quang ngang vai ngang vế, hai người liền tựa như cái kia viễn cổ thiên thần mở dạng, đại chiến kịch liệt lấy. Trầm hình thực lực tăng lên, xem ra một trận chiến này Hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được à? Nam Cung gia lão tổ, Nam Cung vô đạo, trầm rãi nói. "Nam Cung huynh mà nói không tệ, Trầm huynh trước kia liền bị người coi là có hắn tổ chi phong, mặc dù bởi vì huyết mạch nguyên nhân, dẫn đến thực lực của hắn một mực không có chút nào tiến thêm, nhưng mà lần này cái kia dơ cao sư yêu hoàng lại cho Trầm huynh cơ hội, chỉ cần Trầm huynh có thể đánh vỡ huyết mạch hạn chế, nhất định có thể thực lực đại tiến." Ông tổ nhà họ Nhan, Nhan quyết tâm khẳng định nói. "Vân ba, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau thời điểm, Trầm Long cùng giờ cao sư yêu hoàng chiến đấu, cuối cùng kết thúc. Chỉ thấy hai bóng người, từ không trung vẫn lạc, Phân biệt nền vào mặt đất bên trong, vùng biển vô tận phía trên, bởi vì hai người đại chiến đưa tới vô biên biển động. Cái gì? Đại ca bại. Nhìn thấy trầm long cùng rơ, cao sư yêu hoàng lưỡng bại cầu thường, cung hổ yêu hoàng chờ cường giả yêu tộc, tất cả đều không dám tin. Chưa hẳn, đại ca thế lực, chúng ta đều biết, nhất là hắn tiên tổ huyết mạch, chỉ cần không phải chịu đến trọng thương, sẽ trả có lại chiến chi lực. Linh xà yêu hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, không tệ, đại ca thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ thế thôi. Trước kia quan thánh đế đều không thể chém giết đại ca, liền nói rõ, đại ca tuyệt đối sẽ không như thế bại. Cửu vị yêu hoàng cũng không quá tin tưởng, một mực tại các nàng trong mắt, giống như chiến thần lớn như vậy ca sẽ bị Trầm Long cho đánh bại. Bọn hắn trong miệng nói tới bại, là chỉ Trầm Long cùng dơ Cao Sư yêu hoàng lưỡng bại câu thương, tại yêu tộc trong mắt người, lưỡng bại câu thương chính là bại, không có ngang tay nói chuyện. Vênh ba. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo giống như ma thần vậy thân ảnh từ trong sông ra, nhìn thấy đạo thân ảnh kia mái tóc dài và nóng, có người vui vẻ có người buồn. Vui mừng là yêu tộc một phương, bởi vì đạo thân ảnh kia đúng là bọn họ trong mắt chiến thần, Dư Cao Sư yêu hoàng, mà buồn chính là nhân tộc một phương. Dù sao giờ cao sư yêu hoàng còn có lại chiến trí chi lực, cái kia trầm long liền nguy hiểm. Khu khu ba, bụi mù tan hết, trầm long dễ dội leo ra bị hắn đập ra hồ sâu, toàn thân bị tiên huyết tràn ngập, vô cùng chật vật, trong miệng còn không ngừng phun tiên huyết. Người rất không tệ, có thể cùng chiến đến trình độ như vậy, cũng có thể tiêu ngạo Giờ cao sư yêu hoàng ngạo ngế đứng ở hư không, nhìn xuống trầm long, trong miệng thản nhiên nói. Trầm long nửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong giờ cao sư yêu hoàng, thần sắc khó coi, hắn không nghĩ tới, giờ cao sư yêu hoàng chịu đến cái kia sao mạnh công kích, vẫn còn có lại chiến trí chi lực, một trận chiến này, hắn mặc dù thực lực có chỗ đột phá nhưng hắn cũng coi như bại. tại trầm long cùng dơ cao sư yêu hoàng một chiêu cuối cùng bên trong, bọn hắn song phương cũng không có lựa chọn phòng ngự, mà là lẫn nhau đánh một quyền. bất quá trầm long lôi cực quyền chính là tuyệt thế thần công, bản thân liền mang theo lôi điện chi lực, có tính ăn mòn cực mạnh, nhưng là không nghĩ đến, dơ cao sư yêu hoàng vậy mà không có chịu đến bao lớn tổn thương. hơn nữa so với hắn thường thế còn muốn nhẹ. người có thể đi chết. nhìn thấy trầm long chán trường ánh mắt, dơ cao sư yêu hoàng trong lòng dâng lên một câu ngạo nghễ, cường giả như vậy, chết ở trong tay của hắn, nhưng hắn có một loại khái cảm, yêu tộc vô cùng hiếu chiến, hơn nữa còn lấy sát nhân tộc cường giả là nhạt. Trước kia quá cổ chi thì yêu tộc nhưng không có thiếu sát nhân tộc cường giả, bọn hắn thật dài lấy người tộc cường giả huyết nục làm thức ăn, đem nhân tộc cường giả xương đầu lưu giữ lại, làm lấy lê tiền vốn. Bây giờ thấy lại sẽ có một cái cường giả tuyệt thế vẫn lạc, Dơ Cao sư yêu hoàng cũng cảm giác trong thân thể dâng lên một cô khói cảm. Dơ Cao sư yêu hoàng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay nắm đấm, đống nhiên đánh ra tuyệt thế quyền lực, hướng về trầm long đánh tới. Trầm huynh muốn. Lúc này cái khác tam đại cổ tộc lão tổ đã liền kém xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn trầm long bỏ mình, mặc dù bọn hắn trước đây một mực tại lẫn nhau áp chế nhưng mà đi qua thẩm lãng hòa giải hòa thiên ma giới xâm lấn sự tình phía sau bọn hắn đã không còn như vậy cam thủ ngược lại có loại chiến hữu chi tình lúc này nhìn xem trầm long sắp vẫn lạc tại giờ cao sư yêu hoàng dưới quyền bọn hắn không khỏi có chút bi ai trầm long mặc dù đang đối mặt cái chết thế nhưng là không có chút nào cảm xúc lộ ra mà là vô cùng thản nhiên ở cái loạn thế này hắn sớm đã đối với tử vong chuẩn bị kỹ càng chỉ bất quá hắn có chút tiếc hận không nhìn thấy thẩm lãng quân lâm chư thiên một ngày kia bất quá mọi người ở đây cho là trầm long sắp bị giờ cao sư yêu hoàng gánh sát thời điểm trầm long bên người không gian đột nhiên nứt ra Một thân ảnh bước ra một bước, nâng quyền vấn thiên, ầm vang ngăn lại giờ cao sư yêu hoàng công kích. Nhìn thấy người kia, nhân tộc người nhao nhao đại hỉ, bởi vì người kia chính là địa phủ A Tu La đạo chi chủ, Hoàng Phủ Cực. Là A Tu La đạo chi chủ, đám người nhao nhao kinh hô. Hoàng Phủ Cực quần áo tung bay, công kích dư ba, đi tới trước người hắn, tất cả đều lặng yên không tiếng động tiêu tan. Người không sao chứ?" Hoàng Phủ Cực lạnh em thanh vấn đạo. Trầm long lắc đầu, không tính là gì đại sự, chỉ là thụ một chút nội thương, tạm thời không cách nào vận dụng thực lực. "Ân, ở đây giao cho ta, ngươi trước đi khôi phục một chút." Theo Hoàng Phủ Cực tiếng nói rơi xuống, Trầm Long hướng về nhân tộc phương hướng đi đến, trong cơ thể hắn nhận lấy chấn động, lại thêm thương thế, không cách nào vận dụng một thân thực lực, chỉ có thể đi bộ đi trở về đi. Mắt thấy Trầm Long bình yên lui cách, nhưng mà Dơ Cao sư yêu hoàng lại không có mảy may gì động, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hoàng phủ cực, hoàng phủ cực thực lực, hắn vô cùng rõ ràng, đừng nói hắn trên người bây giờ có tổn thương, không cách nào phát huy toàn lực, liền xem như hắn toàn lực thời điểm cũng không dám nói có thể chiến thắng hoàng phủ cực. Trước đây yêu tôn vừa mới đột phá phong ấn, còn không có khôi phục thực lực thời điểm cùng hoàng phủ cực lân chiến, cũng không có chiếm được tự phong, liền nói rõ hoàng phủ cực thực lực. Tuyệt đối có thể so với Thái cổ thời kỳ Quan Thanh Đế. Thực lực của ngươi còn có thể, nếu như ngươi còn nghị chiến lời nói, ta chơi đùa với ngươi. Hoàng Phủ cực kỳ nhạt mặt nói, đám này yêu tộc người, thật đúng là không biết sống chết. Yêu Tôn thực lực còn không có khôi phục, liền dám lớn lối như vậy, thật sự cho rằng người khác tộc là bùn nã sao? Lần này hắn đi ra, chính là muốn cùng yêu tôn một trận chiến, đế quân không biết lúc nào có thể trở về, bây giờ ngăn cản yêu tôn nhiệm vụ quan trọng, chỉ có thể từ hắn tới khiêng. Cái này dơ cao sư yêu hoàng còn có mấy phần thực lực, trước tiên có thể nóng hạ thân. 540 thứ 566 chương chí thân đều có thể rất cảm nhận được hoàng phủ cực khiêu khích, dơ Cao sư yêu hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ tức giận tràn ngập lồng ngực, cũng không có thẳng người thực lực, thân ảnh giống như ra khỏi lò nòng đạt pháo, hướng về hoàng phủ cực phóng đi. Hoàng phủ cực nhẹ nhẹ lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Một cỗ rét lạnh đến mức tận cùng băng xương chi lực tản ra, ngàn dặm băng phong, biển vô tận trên mặt, kết thành một tầng trong suốt tầng băng, dưới ánh mặt trời, phản xạ chói mắt ánh sáng. Bích băng tuyết bị hoàng phủ cực tiện tay dính tới, lạnh lẽo thấm xương băng xương chi lực, tựa như muốn đông lạnh đến tận trong xương cốt người ta đồng dạng. Cực tốc hạ xuống Dư Cao sư yêu hoàng. Thân hình trong nháy mắt chậm lại vốn là mọi người thấy không đến thân ảnh của hắn nhưng ở hoàng phủ cực băng xương chi lực phía dưới nhìn rõ ràng hoàng phủ cực một quyền đánh ra vô tận băng xương chi lực bỗng nhiên ngưng kết tại hắn trên nắm tay hóa thành một đầu băng long hướng về dơ cao sư yêu hoàng giận hướng mà đi phanh ba dơ cao sư yêu hoàng thân ảnh đến bay mà ra trong miệng phun tiên huyết hắn căn bản cũng không phải là hoàng phủ cực đối thủ tại chỉ trong một chiêu liền thua trận vốn là dơ cao sư yêu hoàng thực lực còn không biết không chịu được như thế nhưng mà cùng thẩm long một chiến chi bên trong hắn mặc dù đang người khác xem ra giống như không có chịu đến thương thế gì nhưng dù sao có một chút nội thương lại thêm thực lực của hắn chưa hồi phục, những yếu tố này chung vào một chỗ, dẫn đến giờ Cao sư yêu hoàng liền hoàng phủ cực một chiêu cũng không có đo lấy. Cứu viện đại ca. Côn Hồ yêu hoàng trợ yêu cũng nhìn ra không đúng, không định cho hoàng phủ cực thấp sát thủ cơ hội, hô nhau mà lên, vây công hoàng phủ cực. Gà đất cho sảnh, cũng xứng xứng hoàng. Hoàng phủ cực trong miệng khinh thường nói, tay gõ xuống không ngừng, nhẹ nhàng huy vũ một chút bàn tay, giả thiên nồng vụ xuất hiện ở bên trong chiến trường, để cho người ta thấy không rõ tình huống. Nồng vụ tràn ngập, không ai có thể nhìn thấy hoàng phủ cực thân ảnh, chỉ thấy một thân ảnh thoáng qua, thạch viên yêu hoàng đột nhiên đầu thân phân ly, từ không trung rơi mất xuống thứ ca, tứ đệ, linh xạ yêu hoàng bọn người nhao nhao hô, nhìn thấy thạch viên yêu hoàng chết thảm, trong lòng bọn họ không khỏi bị phấn lên. nhưng mà đáng tiếc, cứu hận có thể mang cho người ta sức mạnh, bất quá cũng phải nhìn đối thủ, đối mặt hoàng phủ cực loại này chân thần trong đỉnh phong cứng giả, bọn họ bi phấn, không có một chút tác dụng. tại trong xương mù dày đặc, bọn hắn bởi vì nhiều người không dám tùy ý ra tay, sợ làm bị thương người một nhà, mà hoàng phủ cực lại không có mảy may cố kỵ, bản thân hắn liền có thể bình thường quan xem, ra tay càng thêm không kiên nhĩ gì cả. phanh phanh phanh ba, ba đạo công kích tiếng vang lên, ba bóng người từ không trung rơi đập tiến trong lòng đất lui nhìn thấy chuyện không thể làm, quân hổ yêu hoàng quyết định thật nhanh gầm lên một tiếng, hướng về nồng vụ bên ngoài tối lui. hoàng phủ cực không có đuổi theo, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía biển vô tận chỗ sâu. bởi vì tại hắn đánh giết những cái kia yêu hoàng thời điểm, biển vô tận chỗ sâu, vậy mà truyền ra một đạo khí thế kinh khủng. hoàng phủ cứ biết đạo kia khí thế kinh khủng nhất định là yêu tôn tặng ra, bởi vì toàn bộ chân vũ đại lục có thể làm cho hắn đuổi tới tâm quý chỉ có khôi phục thực lực yêu tôn. vân ba biển vô tận chỗ sâu đột nhiên thủy chiều ngập trời, liền dương quang đều bị che cản xuống, tối sầm xuống như có cái gì yêu ma sắp xuất thế đồng dạng một cái khuôn mặt tà dị nam tử trên mặt mang cười tà lướt sóng mà ra tư thái cực điểm tiêu sái. lúc này yêu tôn cũng không còn trước đây vừa mới đột phá phong ấn lúc khí thế vậy mà giống như một người bình thường đồng dạng chút khí tức nào không có tiết ra ngoài lại thêm hắn tuấn giật khuôn mặt tựa như một cái công tử văn nhã đồng dạng nhưng mà lúc này yêu tôn càng khủng bố hơn đây là tất cả mọi người chung nhận thức liền xem như hoàng phủ cực trong lòng đều dâng lên một câu nguy hiểm cảm giác lướt sóng mà đến yêu tôn chấp hai tay sau lưng quanh thân quần áo không có bị nước biển xâm nhiễm một điểm tham kiến yêu tôn Nhìn thấy Yêu Tôn đi ra, cuồng hổ vài tên yêu hoàng, nhao nhao tôn kính quát. Yêu Tôn chính là bọn họ thần, một cái không cách nào siêu việt thần, trong lòng bọn họ, thần chính là vô địch đại danh tử. Yêu Tôn nhàn nhạt gật đầu, lập tức khẽ miệng cười trốn chím nhìn về phía hoàng phủ cực, á Tu La chi chủ, chúng ta lại gặp mặt." Hoàng phủ cực khuôn mặt bình tĩnh, điều chỉnh tâm tính, chậm rãi nói, "Yêu Tôn, thực lực của ngươi khôi phục?" Yêu Tôn không giấu giếm chút nào, gật đầu nói, "Không tệ, đã khôi phục chín thành, đối với bây giờ tới nói, đầy đủ. Phải không?" "Vậy cũng chưa chắc." Ngay tại Yêu Tôn thoại âm rơi xuống lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm, truyền tới từ xa xa nghe được âm thanh kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút, lập tức trên mặt cuồn hỉ. Đạo thanh em này bọn hắn quá quen thuộc, có thể nói, bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Bởi vì này nói tiếng âm chủ nhân, chính là cái kia bị bọn hắn bí mật sương hô ma vương. Thẩm lãng bạch di tung bay, tựa như thuận gió mà đến tiên nhân. Sau lưng nhan như ngọc giữ thái hoàng đi theo ở tả hữu, sơn thác thẩm lãng càng thêm như tiên giống như thần. A. Yêu tôn cảm nhận được nhân tộc trong đại quân, tại người kia đến sau đó, vốn là đê mê khí thế, đột nhiên tăng vọt đứng lên, liền tựa như có thuốc kích thích dót vào thân thể bọn họ bên trong đồng dạng. Yêu tôn. Người này rất có thể chính là địa phủ chi chủ, thiên tệ nhân thánh đại đế Thẩm Lãng. Cuồng Hồ tại Yêu Tôn bế quan thời điểm, cũng góc nhặt một chút chân vũ đại lục tin tức, trong đó sự tích nhiều nhất chính là địa phủ chi chủ Thẩm Lãng. Kể từ xem xong Thẩm Lãng tư liệu sau đó, chính là lấy cuồng hồ yêu hoàng tâm tính, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, yêu nghiệt. Cho dù ai biết Thẩm Lãng tư liệu sau đó, cũng sẽ không bình tĩnh, một cái có thể chưa từng tên bên trong quật khởi, cuối cùng ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa, liền thống trị toàn bộ chân vũ đại lục, liền chư thiên vương vực, đều lưu lại truyền thuyết người, sao có thể không để bọn hắn kinh ngạc. Thẩm Lãng chính là một cái truyền kỳ, không cách nào phòng chế truyền kỳ. Một tay sáng tạo địa phủ, bản thân thực lực còn phi thường cường đại. Nếu như trăm năm về sau, có trời mới biết, thẩm lãng sẽ đạt tới cảnh giới gì. Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tổ cảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản cước bộ của hắn à? Yêu tôn nghe xong cuộn hồ yêu hoàng giới thiệu, trong hai tròng mắt sáng lên. Yêu tôn không thèm để ý thẩm lãng yêu nghiệt, hắn để ý là, thẩm lãng thân phận, một cái có thể cùng hắn ngồi ngang hàng thân phận. Quá cổ chi thì, yêu tôn chỉ nhận có thể quan thánh đế, hiện tại hắn đột phá phong ấn sau đó, hắn chỉ nhận có thể thầm lãng. Nếu như quan thanh đế không chết lời nói, có thể cũng sẽ tính toán quan thanh đế nhất phần. Đáng tiếc, Quan Thánh Đế nhất định là không thấy được hắn, bởi vì Quan Thánh Đế đã chết ở Thẩm Lãng trong tay. Thẩm Lãng mặc dù đối với Quan Thánh Đế có bội phục, nhưng mà thân là địch nhân, hắn không có khả năng thủ hạ lưu tình. Quan Thánh Đế loại người này, chú định không thể trở thành bằng hữu, hai người cũng là tính cách cao ngạo, người không chịu vừa, nếu như Thẩm Lãng không giết Quan Thánh Đế, về sau hai người vẫn sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó phát sinh biến số, Thẩm Lãng cũng sẽ hối hận, chỉ cần là địch nhân, liền xem như thân nhân, Thẩm Lãng cũng không khả năng lưu tình. Tất nhiên trở thành địch nhân, liền nói rõ thân nhân cũng sẽ không coi hắn làm thân nhân, hắn như thế nào lại lưu tình? 541 thứ 567 chương nửa bức tổ cảnh chi chiến Thẩm Lãng, ta rất thượng thức ngươi, liền xem như tại thái cổ thời kỳ, lấy thực lực của ngươi, cũng có thể xem như một nhân vật. Yêu Tôn trên mặt mang vẻ hân thượng, mỉm cười nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Yêu Tôn, ta trước đây thật lâu, liền nghe nói qua ngươi, đối với ngươi cũng vô cùng tôn sùng đầy đủ." "Ha ha, Thẩm Lãng, ngươi quả nhiên bất phàm, đã như vậy, hôm nay một trận chiến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Yêu Tôn hào phóng cười một tiếng, quanh thân yêu khí phun trào, phong vân biến sắc, vùng biển vô tận gió nổi mây phun, thủy triều cuộn Thái Hoàng Yêu Tôn liền giao cho ngươi." Thẩm Lãng phân phò nói, thực lực của hắn bây giờ còn không có đạt đến nửa bước tổ cảnh, chỉ có Thái Hoàng thực lực cùng Yêu Tôn thực lực không sai biệt lắm, coi như chính hắn thực lực cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là Yêu Tôn đối thủ, chỉ có Thái Hoàng mới có thể cùng Yêu Tôn một trận chiến. Thái Hoàng hơi hơi gật đầu, cầm trong tay người hoàng kiếm, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới bầu trời, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía phương xa Yêu Tôn. Yêu Tôn thu hồi nụ cười bất cần đời, chiến ý bốc lên, Thái Hoàng xuất hiện, cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm. Yêu Tôn, có dám một trận chiến?" Thái Hoàng tiếng như hùng trùng, uy nghiêm bá khí, một thân khí thế đạt tới đỉnh phong. Hoàng đạo long khí, tại người Hoàng Kiếm phía trên du tẩu, rất sống động. Yêu Tôn cười lớn một tiếng, phi thân lên, hảo, ta liền cùng ngươi tranh tài một hồi. Yêu Tôn thân theo quyền động, trong chớp mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đánh về phía Thái Hoàng, quyền thế trầm trọng, sóng ánh sáng đá lầm trội, bá đạo nắm đấm tựa như muốn tê thiên liệt địa đồng dạng. Thái Hoàng không chút hoang mang, trong tay người Hoàng Kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, vô biên Hoàng đạo long khí ngưng kết thành một đầu kim quang lượn quanh cự long, hướng về Yêu Tôn nắm đấm phóng đi. Vô ba, một cổ kinh khủng dữ ba chuyên gia, bốn phía hư không toàn bộ phá toái, vô tận tinh không minh ngông xuất hiện ở hai người chúng quanh hai người lần thứ nhất giao thủ, thiếu chút nữa đem vùng biển vô tận cùng địa phương chung quanh tất cả đều đánh chìm. nửa bước tổ cảnh cường giả chiến đấu, phi thường khủng bố, một chiêu một thức ở giữa đều có hủy thiên diệt địa chi vi. theo không gian bị đánh nát, tinh không mênh mông biến thâm thúy u ám, từng cái phiên bản thu nhỏ hất động xuất hiện ở vũ trụ tinh không bên trong, cắn nuốt hết thể chung quanh, phi thường khủng bố. yêu tôn thần sắc không thay đổi, hai người chiến đấu dư ba, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. phúc một cái phiên bản thu nhỏ hất động đột nhiên phai mở, yêu tôn bước ra một bước, quanh thân ngưng tụ đậm đà yêu khí, chấn động chung quanh hất động đều bình tĩnh lại. Yêu Tôn lại vung một quyền. Một quyền này, thế không thể đỡ, thần càng giết thần, Phật càng giết Phật, cực điểm bá chủ đạo. Thái Hoàng sắc mặt bình tĩnh, khí thế uy nghiêm. Trong lúc trong lúc nguy cấp, Thái Hoàng đột nhiên nhẹ nhàng nô ra trong tay người Hoàng Kiếm. Mọi loại biến hóa, tất cả đều hòa tan vào một kiếm này bên trong, vừa đúng, lại thật giống như mệnh trùng chú định, khoảng điểm tại yêu tôn trên nắm tay. Người Hoàng Kiếm kim quang rực rỡ, nắm đấm u quang lấp lóe, trầm ổn hữu lực, tựa như giống như núi cao, không thể rung chuyển, thời gian tựa hồ cũng dừng lại ở giờ khắc này, tạo thành một bức tranh. Hai người một người ra quyền, một người Trường Kiếm Vươn về trước, chống đỡ mà tĩnh. Nhưng mà ngắn ngủi dừng lại, chỉ kéo dài nháy mắt, lập tức một đạo rực rỡ ánh sáng chói mắt, tại giữa hai người bộc phát. Ầm ầm ba. Tựa như thiên lôi vang rội, tựa như trời xanh phẫn nộ, kinh khủng dư ba, hướng về tinh không mênh mông chôn sâu truyền đi. Hai người một kích này, có thể xưng kinh thế, dưới một kích này, liền xem như chân thần Cự Trọng Thiên đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào chống cự, e rằng trong nháy mắt liền sẽ rạo sát. Thái Hoàng đem một kiếm, đã rung nạp Yêu Tôn phảng phất không cách nào ngăn trở một quyền. Dư ba lắng lại, thiên lôi kết thúc, Thái Hoàng giống như một trận gió đồng dạng, rỡ lít phía sau đãng, thoát ly cùng Yêu Tôn tiếp xúc hai người một trận chiến, kinh tâm đập phách, nhường phương xa người quan chiến tộc cùng yêu tộc người, thở mạnh cũng không dám. nhìn thấy hai người cũng không có bị thua, nhao nhao miệng lớn thở một hơi. dù cho quá hoàng dữ yêu tôn cũng không có đạt đến chân chính tổ cảnh, nhưng mà hai người chiến đấu không chút nào không kém. nếu như không phải hai người lại chiến, trực tiếp đi đến rồi vượt ngoại bên trong, e rằng chân vũ đại lục cho dù có thiên đạo đồ chữa trị, cũng sẽ bị đánh chìm. thiên đạo đồ căn bản là không cách nào cân bằng hai người tạo thành lực phá hoại. yêu tôn lúc này cũng nghiêm túc, thái hoàng thực lực tuyệt đối không kém gì hắn, nếu như hắn khinh thường lời nói, nhất định sẽ thua ở thái hoàng trong tay. Thái hoàng cầm trong tay người hoàng kiếm, tựa như tại thế nhân hoàng đồng dạng, trên thân tản ra quân lâm tiên hạ khí tức. Yêu Tôn vốn là yêu tộc chi chủ, trên người uy áp cũng không hề yếu, bất quá yêu Tôn để cho người sợ, vẫn là cái kia một thân yêu khí, giả thiên cái địa, bàng bạc vô biên. Một đóa mây đen trôi nổi mà qua, yêu Tôn thân ảnh biến mất bóng dáng. Thái hoàng tựa như không có cảm giác được yêu Tôn biến mất, mà là cầm trong tay người hoàng kiếm, lặng lặng đứng ở nơi đó, thân hình bất động. Ngay tại thái hoàng đứng yên thời điểm, yêu Tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thái hoàng sau lưng. Yêu khí tràn ngập nắm đấm lặng yên không tiếng động đánh về phía quá hoàng hậu tâm nếu như một quyền này đánh trúng, liền xem như Thái Hoàng có nửa bước tổ cảnh thực lực cũng tuyệt đối không thể chịu đựng. nhưng mà ở trong chất mắt, Thái Hoàng tựa như sau lưng mọc thêm con mắt, đột nhiên quay người một kiếm vung ra, tựa như ngọn lửa màu đen vậy yêu khí, bị người Hoàng Kiếm chém thành hai nửa. theo tới yêu tôn chi quyền, lần nữa tại Thái Hoàng nhân Hoàng Kiếm phía dưới không công mà lui. đây chính là địa phủ thiên đạo chi chủ sao? một cái yêu tộc phá toái cường giả, nhịn nó nói. quá hoàng giữ yêu tôn tại vực ngoại kinh thế đại chiến, nhưng rất nhiều người đều khiếp sợ không tên. vốn là yêu tôn chính là bọn họ thần trong lòng, thế nhưng là Thái Hoàng xuất hiện, phá vỡ bọn họ nhận thức trong nhân tộc vẫn còn có cường giả như vậy nhất là cùng yêu tôn giao thủ người vẫn là uy danh hiển hách địa phủ người địa phủ uy danh đã không chỉ ở trong nhân tộc có tuyệt cao địa vị liền xem như tại yêu tộc bên trong cũng có cao vô cùng địa vị địa phủ một cái đến từ truyền thuyết cổ xưa bên trong chỗ nghe nói địa phủ là nhân nhóm sau khi chết trốn trở về nơi nào có thập điện diêm là cùng chấp trưởng mỗi cái chức vị quỷ thần cũng có kẻ thống trị tối cao bất kể là người hay là tiên sau khi chết đều sẽ đi đến địa phủ chuyển thế đầu thai mà cái kia truyền thuyết cổ xưa bên trong địa ngục u minh lúc này đã phủ xuống thế gian thiên tề nhân thánh đại đế thẩm lãng tất cả mọi người đều âm thầm trầm tư, thẩm lãng rốt cuộc là ai? trước đó bọn hắn cho là những cường giả này cũng là thẩm lãng thông qua đại ngộng tâm kinh từ chỗ khác thế giới mang về cường giả, nhưng là bây giờ bọn hắn biết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. đáng tiếc, không người nào dám đi truy đến cùng, dù sao đó là muốn chết người, một khi nhường thẩm lãng hoặc địa phủ nhân vách giác, khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu. thẩm lãng nhìn xem thần sắc khác nhau đám người, khẽ miệng hơi co một chút, thái hoàng đám người thân thế lai lịch liền xem như cùng hắn cùng giường chung gối nhan như ngọc, cũng không biết thái hoàng đám người thân phận. hệ thống là hắn chỗ dựa lớn nhất, hắn không thể lại nói cho bất luận kẻ nào. 542 thứ 568 chương kể chuyện xưa người khác có lẽ sẽ bị yêu tôn yêu khí áp chế, nhưng Thái Hoàng Hoàng đạo Long khí lại có thể cùng yêu tôn yêu khí ngang vai ngang bế. Tại địa phủ nhân trước mặt, yêu tôn yêu khí một chút ưu thế cũng không chiếm. Địa phủ mỗi người đều có công pháp của mình, công pháp của bọn hắn khác nhau, thế nhưng là đều bất phàm, tu luyện tới cực hạn, đều có uy lực cực lớn. Nếu như lúc này cùng yêu tôn chiến đấu tất nhiên phủ những người khác, nếu như cũng là nửa bước tổ cảnh lời nói, yêu tôn cũng không cách nào lợi dụng yêu khí áp chế địch nhân. Yêu khí là một cái vô cùng năng lượng đậm tụ, yêu khí có tính ăn mòn cực mạnh, một khi nhường yêu khí nhập thể, Nhẹ thì vận chuyển chân, khí không khoái, nặng thì nội tạng tổn thương, bản thân bị trọng thương, mười thành chiến lược, không phát huy ra được một thành. Những cái kia yêu khí, tất cả đều bị Thái Hoàng Hoàng đạo Long khí ngăn cản bên ngoài, khó mà tiến thêm. Yêu Tôn bản thể bản sự Long tộc, cơ thể cực kỳ cường đại, bất kỳ một cái nào bộ vị cũng có thể trở thành công cụ giết người. Chỉ thấy, Thái Hoàng ngăn lại Yêu Tôn một quyền sau đó, Yêu Tôn thân hình bất động, eo dùng sức, yêu khí lan lộn, vung lên đá ngang, hướng về Thái Hoàng rút kích mà đi. Hô! Chân cùng không khí tiếng ma sát, vang lên một hồi âm bạo, cực kỳ nghiền hài, hư không băng liệt, hắc động tái hiện. Thái Hoàng trong tay nhân Hoàng Kiếm Hoành Nâng, nằm ở trước ngực ngăn cản yêu tôn đáng ngang. Mặc dù yêu tôn chiêu thức vô cùng đơn giản, đơn giản đến chỉ là võ giả đòn công kích bình thường, nhưng mà tại yêu tôn thi triển đi ra, đừng có một cỗ uy thế, liền xem như đơn giản một bước cũng không thể ngăn hàng. Phanh ba, Thái Hoàng thân hình bay ngược mà ra, bị yêu tôn một cái đáng ngang, chân hướng phía sau bay ngược. Thông khoái, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Trước đây quan Thanh Đế đám người kia, nếu không phải là dựa vào trời chu kiếm trận khống chế ta, không để ta thông khoái một trận chiến, cuối cùng hiễu chết vào tay ai còn có cũng chưa biết. Yêu tôn tiếng cuồng tiếu truyền vang tại toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong, thật lâu không dứt. Yêu tôn phong khoáng, liền xem như nhân tộc người cũng không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết cảm giác. Thẩm lãng lặng lặng chấp tay đứng ở hư không, bên cạnh chỉ có nhan như ngọc, những người khác tộc người đều tại trầm lãng phía dưới, không dám quá phận một bước. Thẩm lãng thực lực có thể không có thái hoàng cùng yêu tôn cường đại, nhưng mà uy thế cũng tuyệt đối không kém gì hai người, đây chính là người ở vị trí cao lâu ngày khí thế, cũng là đám người đối với địa phủ kính sợ. Mặc kệ như thế nào, địa phủ cũng là đáng mặt chân vũ đại lục chi chủ, không có một cái nào thực lực có can đảm triệu trọng. Thắng bại chưa phân, trò hay vừa mới bắt đầu." Thẩm Lãng nhẹ giọng nhỉ non nó nói. "Thái hoàng thực lực, hắn rất rõ, coi như không địch lại Yêu tôn, cũng sẽ không bại, hơn nữa đây chỉ là suy đoán của hắn, Thái hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết. Thái hoàng chính là giả thiên trong đại đế, mỗi một thời đại đại đế cũng là chiến lược cựu thiên thập địa, ngang dọc người cùng một thời đại, nếu như Thái hoàng không cường đại lời nói, cũng sẽ không trở thành đại đế." Bên trong chiến trường vực ngoại, Thái hoàng mỗi lùi một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một đạo màu vàng quang văn, lập tức dẫn vào bên trong hư không, không, có tin tức biến mất. Không có ai chú ý tới Thái Hoàng dưới chân tình huống, tất cả đều cho là đây là Thái Hoàng tại tá lực, đem yêu tôn lực trùng kích phân tán ra ngoài. Chỉ có Thẩm Lãng nhìn thấy Thái Hoàng dưới chân vận sóng, khóe miệng khẽ cong, bởi vì hắn biết Thái Hoàng đang làm gì. Thái Hoàng dừng bước lại sau đó, nhân hoàng kiếm bỗng nhiên chém ra, kiếm quang sáng chói, hướng về yêu tôn bổ tới. Kiếm quang hạo đãng hơn 10 vạn dặm, vũ trụ tinh không chỗ sâu đều bị chiếu sáng giống như ban ngày. Ma hạch tâm nhất công kích hướng về yêu tôn chém tới. Mặc dù là Thái Hoàng tiện tay chém ra một kiếm, nhưng mà yêu tôn cũng không dám khinh thị. Hắn bây giờ đã đã nhìn ra, Thái Hoàng công kích, phi thường khủng bố, bất tiện phòng ngự. Chỉ có tiến công mới là thái hoàng căn bản. Bất quá mặc dù thái hoàng chỉ giỏi về công kích, nhưng mà yêu tôn lại không có biện pháp gì tốt lắm, có thể trong thời gian ngắn chiến thắng hắn. Ông 3. Yêu tôn huy quyền đánh ra, một đạo tiếng nổ thật to vang lên, chấn người màng nhị ông ông tất hưởng. Thái hoàng tại chém ra một kiếm kia sau đó, tiếp tục vây quanh hắn không có đi qua chỗ, không ngừng đi lại, dưới chân vận sóng như ẩn như hiện, tất cả đều đầu nhập vào bên trong hư không. Lúc này, yêu tôn cũng phát giác dị thường, bởi vì thái hoàng hành động quá mức quỷ dị, bình thường chiến đấu, thái hoàng loại kia tìm kiếm cực hạn công kích người, như thế nào đột nhiên bắt đầu chênh lệch. Ông 3. Ngay tại yêu tôn phản ứng lại thời điểm, đột nhiên một đạo sông phá vũ trụ mênh mông quằn mang, bước lên mà đi, trong chớp mắt, những ánh sáng kia liền đem yêu tôn chùm lên trong đó. Đế Văn, cũng là đại đế cổ đại trận pháp. Loại trận pháp này, chỉ có thành đế nhân mới có thể khắc họa đi ra, nhưng mà đoán chừng cho dù có người có thể khắc họa đi ra, cũng không bằng Thái Hoàng trận Văn, bởi vì đây là đại đế chuyên trúc. Những ánh sáng kia dần dần hóa thành cổ sáng, đầu đội trời, chân đạp đất, vô biên vô hạn, trực tiếp kéo dài đến vũ trụ trong tinh không, yêu tôn muốn phá mất Đế Văn, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì Thái Hoàng tuyệt đối sẽ không ngừng cái tia sao dễ dàng phá trợ. Thái Hoàng một tay cầm kiếm, tay nắm ấn quyết, trong miệng nhắc tới một chút không rõ từ ngữ. Trảm Thái Hoàng trong tay nhân hoàng kiếm, ôm theo vô biên uy lực, chém về phía trong trận yêu tôn. Có đại trận áp chế, yêu tôn căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể nâng lên nằm đấm, ngăn cản Thái Hoàng công kích. Theo Đế Văn xuất hiện, yêu tôn đã đã rơi vào hạ phòng, vốn là hai người thực lực còn kém không nhiều, lại thêm Đế Văn áp chế, yêu tôn căn bản cũng không có thể phát huy ra trăm phần trăm thực lực. Thái Hoàng đột nhiên cử động, tất cả mọi người đều không có đoán được, không nghĩ tới thế giới này lại có người có thể trong chiến đấu khắc họa trận pháp, từ một điểm này liền có thể chứng minh Thái Hoàng thực lực chính xác cường đại. Ngươi đã bị ta đế văn giam ở trong đó, thực lực sẽ bị áp chế ba thành, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là bó tay chờ bị bắt, nghe theo đế quân xử lý a." Thái hoàng lấy khí thế đè người, hắn muốn nhiễu loạn yêu tôn tâm cảnh, không để khí thế của hắn viên mãn, dạng này hắn phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Yêu tôn lạnh rên một tiếng, mặc dù cái này đế văn rất cường đại, hắn thử mấy lần cũng không có phá vỡ, nhưng mà không có nghĩa là hắn liền không có sức hoàn thủ. Một tay ngăn cản thái hoàng công kích, yêu tôn một cái tay khác Không ngừng ánh kích lấy hư không, đám người đối với yêu tôn quỷ dị cử động vô cùng nghi hoặc, nhưng mà thẩm lãng lại biết yêu tôn mỗi một lần ra tay đều đánh vào đế văn điểm yếu. Nếu như thái hoàng còn không có biện pháp ngăn cản yêu tôn mà nói, e rằng không được bao lâu thời gian đế văn cũng sẽ bị phá. Thái hoàng cũng không gấp gáp, trong tay nhân hoàng kiếm còn đang không ngừng chém ra, tựa như không thấy yêu tôn động tác đồng dạng. Hai người đều ở đây kể chuyện xưa, chuyện xưa của bọn hắn mang theo mê hoặc tính chất, đều ở đây tính toán bước kế tiếp, đợi đến cố sự viên mãn kết cục thời điểm chính là hai người phân thắng bại thời điểm. Đám người tất cả đều ngừng thở, lặng lặng đứng chờ lấy chiến cuộc kết thúc. Bởi vì hai người đại chiến, quan hệ chính nhân tộc cùng yêu tộc sinh tử tồn vong. Thẩm Lãng hai tay vào ngực, vô hỷ vô bi, coi như Thái Hoàng thua, nhân tộc cũng sẽ không thua, bởi vì hắn Thẩm Lãng còn không có ra tay. 543 thứ 569 chương khôi phục bản thể ngay tại Yêu Tôn Dữ Thái Hoàng đại chiến đến đỉnh phong nhất thời điểm, đột nhiên, Yêu Tôn nặng nghề vung ra một quyền. K3. Một đạo vỡ vụt âm thanh vang lên, tựa như thủy tinh mảnh vụn đồng dạng vũ trụ mênh mông bên trong, Yêu Tôn Dữ Thái Hoàng giao chiến chỗ, vô số đế văn phá toái, toàn bộ tăng rã, tựa như băng tuyết hòa tan đùng đặng. Nhìn thấy Thái Hoàng đế văn phá toái, nhân tộc người tất cả đều thần sắc biến đổi, thái hoàng năng đủ áp chế yêu tôn, toàn dựa vào đế văn công lao, bây giờ đế văn bị yêu tôn đánh nát, thái hoàng ưu thế, đem không còn sót lại chút gì. Bất quá đám người mặc dù lo lắng, nhưng mà thái hoàng lại thần sắc không thay đổi. Ngay tại yêu tôn đánh nát đế văn thời điểm, thái hoàng đã sớm xúc thế đại phát một kiếm, đồng nhiên chém ra, sáng chói tinh hà trong chốc lát nổ nát vụn, một kiếm vãi tinh sông. Thái hoàng một kiếm uy chấn hoang vũ, hết thảy tất cả, tại thái hoàng một kiếm này phía dưới, tất cả đều hóa thành bụi. yêu tôn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như long âm, giống như thú hống, rộng rãi mà mê mang tuyệt thế ba đạo nắm đấm vinh kích mà ra thái hoàng cực hạn sáng chói một kiếm tại yêu tôn một quyền này phía dưới tất cả đều bị ngăn cản xuống nhưng mà thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm không ngừng tiếp tục chém ra ngập trời hoàng đạo long khí tràn ngập toàn bộ chiến trường trong chớp mắt liền đem thân ảnh của hai người bao phủ đám người chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện cụ thể cái gì tình hình chiến đấu không ai có thể thấy rõ trong mọi người chỉ có thẩm lãng thần sắc đạm nhiên, tựa như căn bản cũng không lo lắng đầu dạng thái hoàng thân là một đời đại đế tuyệt thế vô địch đồng cấp bên trong căn bản cũng không có thể bại bằng không Thái hoàng cũng không khả năng trở thành đại đế. Kim quang tan hết, hai thân ảnh bay ngược mà ra, Yêu Tôn ngực chạy xuôi màu tím tiên huyết, tiên huyết tản ra thần tính qua huy. Mà Thái hoàng khẽ miệng cũng mang theo một tia tiên huyết, hai người một trận chiến này, đánh tinh hà phá diệt, vạn vật hủy diệt, phi thường cùng bố. Người quả nhiên rất mạnh. Yêu Tôn tối đầu liếc mắt nhìn ngực tiên huyết, lạnh giọng nói: "Người cũng không tệ." Thái hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, lạnh giọng nói: "Giống ba." Một tiếng long ngâm, một đầu dài hẹn lên vạn mét từ lòng, theo Yêu Tôn tiếng giống giận dữ rơi xuống, phù hiện ở vũ trụ tinh không bên trong. Giờ khắc này, vũ trụ chi bên trong tất cả dị thú Tất cả đều toàn thân run rẩy, tựa như gặp hoàng giả đồng dạng. Yêu Tôn bản thể chính là Long tộc, mặc dù Long tộc đại bộ phận đều ở đây tiên giới, hạ giới có rất ít Long tộc, nhưng mà Yêu Tôn nhưng là một cái dị số, thân thế của hắn, không có ai biết, tại biết Yêu Tôn thời điểm, Yêu Tôn đã trở thành yêu tộc chi chủ. Giờ dạn gồng thai sức khôi phục phi thường cường đại, trước kia quan thánh đế cùng Yêu Tôn đại chiến chi lúc, đã từng chém tới hắn một tay, nhưng mà Yêu Tôn tại bị phong ấn vô tận năm tháng, cánh tay đã dài đi ra. Yêu Tôn không giống nhân tộc như thế, cơ thể không chọn vẹn sau đó, liền không cách nào lớn lên, Yêu Tôn thân là Long tộc một thành viên, cơ thể chắc chắn khác hẳn với thường nhân. Nhìn xem hơn vạn mét cự lòng, Thái Hoàng vẻ mặt nghiêm túc lên. Yêu tộc một khi khôi phục bản thể chiến đấu, thực lực sắp thành lần để thăng, vốn là yêu tôn liền giữ Thái Hoàng thực lực không sai biệt lắm, bây giờ khôi phục bản thể, e rằng thực lực càng khủng bố hơn. Quan chiến chi bên trong thẩm lãng, cũng khẽ cho mày, chân lòng, thẩm lãng là lần đầu gặp, không nghĩ tới đạt đến nửa bước tổ cảnh yêu tôn, đã vậy còn quá cường đại, nhìn không khí tức, liền đệ người, không thở nổi. Phu quân, Thái Hoàng năng đối phó khôi phục bản thể yêu tôn sao? Nhan Như Ngọc lo lắng hỏi. Trầm lãng lắc đầu, e rằng có chút miễn cưỡng, long tộc là một cái vô cùng hoàn mỹ trung tộc, trên thân lân giáp phòng ngựa cường đại, hơn nữa công kích cũng không yếu, trừ phi thực lực tạo thành nghiệt ép, bằng không vô cùng khó đối phó. Thẩm lãng cùng nhan như ngọc đối thoại, đám người nghe rõ ràng, nghe được thẩm lãng mà nói, đám người trong lúc nhất thời, cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, đã vì thái hoàng lo nghĩ, lại vì thái hoàng bại vong sau đó, kết quả của bọn hắn. bất quá nhìn thấy thẩm lãng, long của bọn hắn lại thoáng buông xuống một tia, dù sao thẩm lãng còn tại, coi như thái hoàng bại, thẩm lãng cũng sẽ có biện pháp đối phó. giống ba, tiếng long âm truyền khắp vũ trụ tinh không. Vô số tinh không dị thú nhao nhao hướng về phương xa thoát đi, bọn chúng chuẩn bị rời đi cái này để bọn hắn sợ hãi chỗ. Yêu Tôn miệng rồng mở ra, một đạo kinh khủng long tức hướng về Thái Hoàng phụt lên mà ra. Long tức những nơi đi qua, liền không gian đều bị hòa tan, trở thành một đầu hắc động. Thái Hoàng trong tay nhân hoàng kiếm, phát ra quang huy rực rỡ, một kiếm chém ra, long tức chia hai nửa, hướng về hai bên vọt tới. Thái Hoàng sẽ không bị động phòng ngự, mà là mượn chém ra long tức trong ngáy mắt, đột tiến đến Yêu Tôn thân thể phụ cận, một kiếm chém về phía Yêu Tôn cơ thể. Chương 3. Vang lựa khắp nơi, Thái Hoàng nhân hoàng kiếm trạng tại Yêu Tôn lưng giáp phía trên, bị bắn ra Yêu tôn phòng ngự quá mạnh mẽ, liền xem như Di Thái Hoàng đế binh, đều không thể đánh tan phòng ngự. Cái này, này làm sao đánh? Nhân đạo chi chủ, căn bản là không cách nào phá vỡ yêu tôn phòng ngự, căn bản là không cách nào làm bị thương hắn. Một số nhân tộc cường giả nhìn thấy Thái Hoàng một kiếm, không có kiến công, ngao ngao thở dài đứng lên. Bọn hắn đối với Thái Hoàng năng đủ thắng lợi, đã không báo hy vọng gì, bọn hắn chỉ hy vọng Thái Hoàng năng đủ bất bại là được, chỉ cần Thái Hoàng năng đủ chống lại yêu tôn, bọn hắn nhân tộc liền sẽ không có nguy hiểm. Một cái nửa bức tổ cảnh cường giả áp lực thật sự là quá lớn coi như yêu tộc đều bị bọn hắn giết chết, một cái yêu tôn cũng có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đều đổ sát hầu như không còn. Vũ trụ tinh không bên trong, văng lửa khắp nơi, thái hoàng không ngừng tránh né lấy yêu tôn công kích, tìm cơ hội hướng yêu tôn công kích, nhưng mà đáng tiếc, chính là lấy hắn tuyệt thế vô cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại yêu tôn lân giáp phía trên tạo thành một chút nhỏ nhẹ thương thế. Trước đây quá cổ chi thì yêu tôn bởi vì bị quan thánh đế bọn người đánh một cái trở tay không kịp, không cách nào khôi phục bản thể, liền bị phong ấn, mới có thể dẫn đến yêu tộc chiến bại, mà lần này yêu tôn hấp thụ giao hấn, không cho thái hoàng đánh bại hắn cơ hội, trực tiếp khôi phục bản thể, chấn áp thái hoàng ngay tại Thái Hoàng suy nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể đánh tan yêu tôn phòng ngự thời điểm thẩm lãng thanh âm chuyển vào trong lỗ thai của hắn Thái Hoàng ngươi lui ra đi Thái Hoàng chém ra một kiếm mượn lực phản chấn thoát ra yêu tôn phạm vi công kích liếc mắt nhìn yêu tôn quay người thối lui ra khỏi chiến trường về tới chân vũ đại lục thẩm lãng bên người yêu tôn giống như đèn lồng vậy hai con ngươi lạnh lùng nhìn xuống thẩm lãng bọn người uy nghiêm hiển thị rõ yêu tôn các ngươi long tộc chính xác cường đại bất quá cũng chưa hẳn là bất bại ta bây giờ liền đến chiếu cố ngươi thẩm lãng cười lớn một tiếng thân hình khẽ động đống nhiên xuất hiện ở bên trong chiến trường với ngoại cùng yêu tôn giằng co. Yêu Tôn cơ thể phi thường lớn, thẩm lãng tới so sánh, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Bất quá thẩm lãng khí thế không chút nào không kém, không rơi vào thế hạ phong. "Thẩm lãng, chính là ngươi địa phủ thiên đạo chi chủ, đều không thể làm gì ta, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể chiến thắng ta?" Yêu Tôn khinh thường lạnh rên một tiếng, to lớn miệng rồng trương củng, miệng nói tiếng người đạo. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, "Cái kia chưa hẳn." 544 thứ 570 chương cấm kỵ đại thần thẩm lãng trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. "Đinh, chúc mừng tốc chủ, giúp gia nhân vật thành công. Nhân vật, độc cô bại thiên cảnh giới, nửa bước tổ cảnh công pháp." Nghịch tiên Cựu Truyền, Bất Tử Ma Công, Chín Đại Thần Quyết, Minh Vương bất động, Bá Vương thần quyền, Thần hư bộ, Nghiệt loạn tám thức, Ma tay ngọc, Thâu Thiên đạm nhật, Kinh Thiên thần kiếm, Chiến Thiên thần kiếm, sóng lớn ngàn trượng, khiếu Thiên thần kiếm, Kinh Thiên nhất kích, Tơ bông phi diệp lạc thiên cung xuất sứ, Bất Tử bất diệt, Thần mộ xương hào, Thái cổ đệ nhất cấm, kỵ đại thần tư liệu, tại bất tử bất diệt trong một. Lá thư, độc cô bại thiên tại viễn cổ võ thánh thời điểm chính là một cái siêu cấp cường giả, mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực cường đại nhưng là không thể nghi ngờ. Vì ngăn cản Quang Minh võ thánh tạo thần kế hoạch không tiếc cùng đồng quy vô tận, về sau càng là chuyển thế trở thành một đời ma tôn Ma Tiên, uy chấn thiên hạ. Nhưng vì đối kháng đại ma thiên vương ma chủ trở bị nạn chi thần, càng là vì truy cầu cảnh giới cao hơn, lập nên công pháp nghịch thiên, nghịch thiên, cựu chuyển, cựu thế luân hồi, mỗi một thế đều trở thành uy chấn một phương chi thần ma, cuối cùng càng là cựu thế hợp nhất, thành tựu sinh tử cân bằng, một người duy nhất có thể cùng đại ma thiên vương sánh vai nhân vật. Cuối cùng tại bách thánh trong đại chiến cùng đại ma thiên vương đồng quy vô tận phía sau, bị hắn thuyết phục cùng một chỗ ngay cả tay truy tìm tiên tung. Từng cùng ma chủ, quỷ chủ, phương tây thời không đại thần bọn người cùng một chỗ sáng tạo tiểu lục đạo, thôi diễn thiên địa thế cục, bố trí xuống nghịch thiên đại cục, vì nghịch thiên chiến bên trong trọng yếu nhất nhân vật. Cuối cùng càng là cùng ma chủ, quỷ chủ hòa thần chiến cùng một chỗ trở thành dưới thiên đạo tứ đại người thật mạnh một trong. Nhân vật này xuất hiện, Dương Thẩm Lãng hơi sừng sốt một chút, sự cô độc này Bại Thiên, nhưng là một cái nguyên nhân, tại thần mộ bên trong, thế nhưng là lấy thiên hạ vì thế cục, tính toán thiên đạo, cuối cùng càng là nghịch thiên thành công. Thẩm Lãng không phải kinh ngạc tại độc cô Bại Thiên xuất hiện, mà là kinh ngạc tại, độc cô Bại Thiên lại có nửa bước tổ cảnh thực lực. Mặc dù Thẩm Lãng không dễ phán xét hắn thế giới này, cùng thân mộ thế giới vũ lực cấp độ đến cùng ai cao ai thấp, nhưng hắn biết, hắn thế giới này thủy tuyệt đối với vô cùng sâu, bởi vì tại hắn trong cảm giác, tổ cảnh chắc chắn không phải điểm kết thúc, bởi vì trước kia, Thượng Đế liền đã từng chạm tới tổ cảnh trên cảnh giới, cũng bởi vì rằng này, Thượng Đế mới có thể ly kỳ mất tích, rốt cuộc là Thượng Đế chạm đến cái gì cấm kỵ, vẫn là Thượng Đế chính mình mất tích, cũng không biết được. Bất quá Thẩm Lãng cũng không xoắn xuýt, hắn rất nhanh cũng muốn đi truy tầm Thiên Đế mất tích chi mê, đến lúc đó chân tướng như thế nào, hắn thì sẽ biết. Tại độc cô Bại Thiên bị hệ thống rút ra sau khi đi ra, thẩm lãng khí thế mà bắt đầu đột nhiên tăng trưởng đứng lên, vốn là chỉ có chân thần cựu trọng thiên thực lực, vậy mà trực tiếp đột phá đến nửa bước tổ cảnh thực lực. Thẩm lãng biến hóa, tất cả mọi người cảm nhận được, bất kể là nhân tộc võ giả, vẫn là yêu tộc người, tất cả đều thần sắc biến đổi, không dám tin nhìn xem tại yêu tôn trước mặt nhỏ bé thẩm lãng. Giờ khắc này thẩm lãng, thân hình mặc dù không có yêu tôn vĩ ngạo, nhưng mà khí thế không chút nào không kém, hư không chấn động, bị thẩm lãng khí thế trấn nhiếp. Yêu tôn nhìn thấy thẩm lãng biến hóa, to lớn mắt rồng bên trong, dâng lên một cỗ không rõ hào quang, vừa có kinh ngạc Lại như có chút suy nghĩ. Thẩm Lãng, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Mặc dù ngươi có thể rất mạnh mẽ tăng lên tới nửa bước tổ cảnh, nhưng mà ta đoán hẳn là thời gian không dài à? Hơn nữa di chứng cũng sẽ phi thường cường đại. Yêu Tôn trầm giai nói. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, nụ cười này, vậy mà mang theo một cỗ tà dị. Thẩm Lãng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, mà là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn yêu tôn, lập tức một trường vô gia kinh thiên vĩ lực bộc phát ra, chấn động tinh không. Mặc dù thẩm lãng cùng yêu tôn khoảng cách còn rất xa, nhưng mà thẩm lãng một trưởng này lại làm cho yêu tôn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Giống ba. Tiếng long ngâm vang lên, kinh khủng long tức tại yêu tôn trong miệng phun ra. Oanh ba! Một tiếng vang thật lớn, yêu tôn long tức cùng Thẩm Lãng vô thanh vô tức trưởng lực chạm vào nhau, kinh khủng dư ba hướng về bốn phía tán đi, một mực chuyển vào vũ trụ tinh không chỗ sâu. Theo Thẩm Lãng trưởng lực đánh ra, hai người đại chiến, chính thức bộc phát. Vốn là quá hoàng dự yêu tôn chiến đấu, liền để đám người nín thở, hiện tại Thẩm Lãng cùng yêu tôn lần nữa đại chiến, càng thêm nhường đám người không dám lớn tiếng thở dốc. Thẩm Lãng thân hóa tàn ảnh, thân hư bộ thi triển ra, yêu tôn căn bản là bắt giữ không đến Thẩm Lãng thân ảnh. Đột nhiên một đạo bá khí ngất trời uy thế bộc phát ra, Thẩm Lãng xuất hiện ở yêu tôn bên cạnh thân, một quyền đánh ra, Bá Vương Thần Quyền tuyệt thế Bá Đạo Quyền lực, trực tiếp đánh trúng yêu tôn thân thể, hơn vạn mét dáng dấp long thân, tại trầm Lãng một quyền này phía dưới, vậy mà hơi chấn động một cái. Độc Cô Bại Thiên chiêu thức, tất cả đều là uy lực phi thường cường đại, bị Thẩm Lãng dùng ra, không chút nào thấp hơn Độc Cô Bại Thiên, vốn chính là Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần, làm sao lại yếu? Rầm rầm rầm ba, Thẩm Lãng lợi dụng thần hư bộ biến ảo khó lường, không ngừng công kích yêu tôn trên thân thể, nhưng yêu tôn căn bản là không cách nào đánh trả, yêu tôn biến thành bản thể sau đó, có lợi cũng có khuyết điểm, lợi chỗ chính là công kích cường đại phòng ngự mạnh, nhưng mà tai hại chính là tính cơ động hơi yếu, hơn vạn mét long thân, muốn linh xảo đổi kịp Thẩm Lãng tốc độ, căn bản cũng không có thể, coi như Yêu Tôn ý thức cùng lên, nhưng mà cơ thể cũng tuyệt đối theo không kịp. Người quan chiến tộc cùng Yêu Tộc, tất cả đều nhìn đạm, Thẩm Lãng tại không ngừng công kích Yêu Tôn, mà Yêu Tôn lại không cách nào phản kích Thẩm Lãng. Vành ba, hư không băng liệt, Yêu Tôn nổi giận, mặc dù Thẩm Lãng công kích còn không có đánh vỡ phòng ngự của hắn, nhưng mà nếu như một mực tiếp tục như vậy, phòng ngự của hắn sớm muộn phải bị Thẩm Lãng đánh tan, đến lúc đó hắn mới thật sự nguy hiểm. To lớn đuôi rồng, quét ngang mà ra, quét về phía Thẩm Lãng. Yêu Tôn chỉ có thể không ngừng lợi dụng cơ thể, diện tích lớn công kích, xáo trộn thẩm lãng công kích tiếp đấu, không để hắn nghỉ vào thần hư bộ, không ngừng công kích mình. Long tức phun ra, không ngừng đuổi theo thẩm lãng thân ảnh, chỉ cần thẩm lãng thân ảnh cho đến, một hơi không đến, Yêu Tôn long tức liền sẽ theo mà đến, căn bản cũng không cho thẩm lãng xuất thủ thời gian. Thẩm lãng bàn tay ở giữa, hiện ra u ám chi quang, thế nhưng là cho người ta một cỗ hóng ánh chi sắc, vô cùng kỳ dị, khiến người ta cảm thấy ra, một trưởng này bất phàm. Phanh ba. Thẩm lãng bàn tay đặt tại Yêu Tôn trên thân thể, ban đầu thời điểm, còn không có gì phản ứng, nhưng mà theo tới đúng là một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt. K3. Yêu Tôn lân giáp phía trên, xuất hiện tí tí vết dạng, trong chớp mắt liền hướng trung quanh khuyết tàn ra. Giống ba, gầm lên giận dữ, tựa như kêu đau đồng dạng, yêu tôn trong miệng từng giống, chấn động hoàn vũ, để cho người ta mảng nhĩ nổ tung. Lân giáp vỡ vụn, thương tổn tới yêu tôn, không có lân giáp phòng ngự, yêu tôn căn bản là không cách nào ngăn cản Thẩm Lãng công kích. Thẩm Lãng tìm được cơ hội, liền công kích yêu tôn lấy ra lân giáp bể tan thành chỗ, tiếp tục mở rộng chiến quả, không cho yêu tôn khôi phục thời gian. Giờ khắc này, yêu tôn hoàn toàn lâm vào bị động, Thẩm Lãng công kích quá cường đại, yêu tôn biến thành bản thể sau đó, mất đi tính linh hoạt căn bản là không cách nào phản kích. 545 thứ 571 trường kinh thiên nhất kích mênh mông bắt ngát vũ trụ tinh không bên trong, thẩm lãng cùng yêu tôn đại chiến, tác động đến hơn vạn dặm, trung quanh thiên thạch tất cả đều nổ nát vụt, tràng cảnh cực kỳ khủng bố, coi như chân vũ đại lục tượng đâu cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. đám người tất cả đều ngừng thở, lặng lặng đứng chờ lấy thẩm lãng cùng yêu tôn chiến đấu kết quả. thẩm lãng cùng yêu tôn là nhân tộc cùng yêu tộc hy vọng cuối cùng, hai người mặc kệ ai thắng lợi, đều đưa đại biểu cho chân vũ đại lục trở về. bất quá nhân tộc mặt thắng tương đối lớn, dù sao coi như thẩm lãng bại, còn có thái hoàng, thực sự không được liền thẩm lãng giữ thái hoàng liên thủ coi như yêu tôn cường tịnh trở lại cũng muốn nuốt hận doanh ba vô biên tinh vực nổ nát vụn một mực nhỏ một chút hành tinh tại hai người chiến đấu dư ba trước mặt căn bản cũng không có may may ngăn cản chi lực tất cả đều biến thành cho bụi thẩm lãng thần uy ngọc trời tựa như viên cổ thiên thần một dạng coi như yêu tôn khôi phục bản thể cũng bị thẩm lãng áp chế không cách nào phản kích giống ba yêu tôn miệng rồng bên trong không ngừng truyền ra gầm thét thanh âm thế nhưng là không có chút nào tác dụng chỉ có thể bị thẩm lãng không ngừng công kích Trầm Lãng bên thân bị sáng chói thần quang bao phủ, chân khí lưu chuyển, thấy không rõ bóng người, nhưng mà mỗi khi tia sáng chiếu đến, Yêu Tôn đều sẽ đau nỗi giận gầm lên một tiếng. Sự sợ hãi vô hình, bao phủ tại Yêu Tôn đáy lòng, theo chiến hướng càng ngày càng nghiêm trọng, Yêu Tôn đã ý thức được, tại cứ tiếp như thế, hắn chắc chắn sẽ bại tại Trầm Lãng trong tay. Đột nhiên, liền tại Trầm Lãng lần nữa chuẩn bị công kích Yêu Tôn thời điểm, hơn vạn mét dáng dấp cự long bắt đầu rất có thu nhỏ, cuối cùng hóa thân trở thành thân người, Yêu Tôn tả thị khuôn mặt đã không ở, mà lại chuyển thành nghiêm trọng, bên hung có một đạo sâu đẫm vết thương. Trần Vũ đại lục nhân, nhìn thấy Yêu Tôn bên hung vết thương, bọn hắn biết nhất định là thẩm lãng đánh tan yêu tôn lân giáp chỗ yêu tôn bá liệt một quyền đánh ra uy thế ngập trời toàn bộ mênh ngông vũ trụ tinh không tựa như đều bị yêu tôn một quyền này bao phủ trong đó thẩm lãng nhìn thấy yêu tôn trở lại thân người khoe miệng hơi coi một chút chờ chính là ngươi lúc này đối mặt yêu tôn cường thế bá đạo một quyền thẩm lãng không yếu thế chút nào huy quyền mà ra chuẩn bị cùng yêu tôn liều mạng một chiêu vương ba vũ trụ tinh không chấn động tựa như muốn hủy diệt đồng dạng không gian từng khúc dạng nước hóa thành hồ đen lớn cắn nuốt hết thể chúng quanh một thân ảnh từ kinh khủng trong lô đen bước ra Hoạt động hấp lực đối với đạo thân ảnh kia, căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Thẩm Lãng tựa như thần vương đồng dạng, bước ra một bước, đối mặt phía trước Yêu Tôn, dựng thẳng trường thành đao, chém bổ xuống. Thẩm Lãng một kích này phi thường cường đại cũng đột nhiên, Yêu Tôn vốn là vừa mới cùng Thẩm Lãng đối hoành một chiều, còn không có hồi khí trở lại, đối mặt Thẩm Lãng, cái này một cái trường đao, căn bản là không cách nào ngăn cản. Phanh ba. Yêu Tôn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực từ vai trái xuống, một đạo vết thương kinh khủng hiện lên. Yêu Tôn chật vật vô cùng, bất quá lúc này đã không lo được thương thế, liền tại Thẩm Lãng chém ra cái này một cái cổ tay chặt sau đó, phun ra một ngụm tinh huyết. Tiêu Đốt Tinh Huyết vốn là bởi vì tụ thường, như xuống khí thế, đột nhiên tăng vọt. "Thẩm Lãng, ta muốn ngươi chết." Yêu Tôn tức giận, liền xem như thái cổ thời kỳ, quan thánh đế bọn người, cũng không có đem hắn bức bách chật vật như vậy, nếu không phải là hắn sơ suất, bị phong ấn, quan thánh đế bọn người căn bản là không làm gì được hắn. Tiêu Đốt Tinh Huyết phía sau Yêu Tôn, thực lực có thể sừng kinh khủng, bàng bạc yêu khí tràn ngập toàn bộ tinh không. Yêu Tôn thực lực tăng cường sau đó, ngang tàng lần nữa vung ra một quyền, một quyền này viễn siêu Yêu Tôn dĩ vãng một quyền. Một quyền này phía dưới, Yêu Tôn tựa như đầu đội trời, chân đạp đất cự nhân, tinh không mêng mông đều lộ ra nhỏ bé đứng lên. Yêu tôn lạnh lùng vô tình, bao quát chúng sinh, tựa như trưởng không thiên địa thần ma. Nhìn xem không ngừng phóng đại năm đấm, Thẩm Lãng đột nhiên bình tĩnh lại, trên mặt vô hỉ vô bi, không vì ngoại vật mà thay đổi, lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như không định chống cự lừng dạng. Thẩm Lãng biểu hiện, tất cả mọi người không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn biết, Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Quả nhiên, trong lòng của mọi người ý nghĩ vừa mới lên, Thẩm Lãng liền động. Không có gì lạ một chưởng ra khỏi, Yêu tôn ẩn toàn bộ tinh không một quyển, đột nhiên tiêu thất, cư nhiên bị Thẩm Lãng không có gì lạ một chưởng tạt lại. Không có chút nào âm thanh phát ra cũng không có kinh khủng hủy thiên diệt địa dư ba bồ phát, tựa như hết thảy đều bị thẩm lãng một trường này bao dung xuống. Thiên nhân hợp nhất, yêu tôn kinh ngạc nhìn thẩm lãng, đây là chỉ có đạt đến tổ cảnh mới có thể có cảnh giới. võ giả thỉnh thoảng sẽ thiên nhân hợp nhất, thiên nhân hợp nhất sau đó thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà đây chẳng qua là một loại ngẫu nhiên, hơn nữa không có chút nào sức chiến đấu tăng phúc, nhưng mà đạt đến tổ cảnh cường giả tuyệt thế cũng không phải đơn giản thiên nhân hợp nhất, mà là chân chính thiên nhân hợp nhất, thiên địa tương hợp, hóa thân thành đạo, có thể mượn thiên địa chi lực đạt đến trường không thiên địa tình cảnh. đây chính là thẩm lãng lúc này trạng thái, nếu như là thẩm lãng căn bản cũng không có thể đạt tới cái này loại trình độ, nhưng mà cấm kỵ đại thần cô độc bại tiên lại có thể ngắn ngủi đạt tới cái này loại cảnh giới, cô độc bại này thực lực tuyệt đối thâm bất khả chấp, mặc dù không có đạt đến tổ cảnh, lại hơn hẳn tổ cảnh, một khi toàn lực bùng phát, rất có thể đụng chạm đến tổ cảnh bên giới. thẩm lãng tại ngăn lại yêu tôn một quyền sau đó, phong khinh vân đạm lần nữa vung ra một trường, vũ trụ tinh không chấn động, bất kể là người cùng vật, tất cả đều tại thời khắc này hiên tĩnh lại, liền xem như yêu tôn trên mặt hoảng sợ cũng dừng lại ở liễu na lý. thế gian vật vật không có bất kỳ vật gì có thể chuyển động, hình ảnh phảng phát định cách đồng dạng. Kinh Thiên Nhất Kích Cấm Kỵ Đại Thần đọc cô bại Thiên Kinh Thiên Nhất Kích, một kích này đã vượt qua nửa bước tổ cảnh, đạt đến tổ cảnh cường giả công kích. Trước đây Đế Vịnh Tín cùng Thanh Đế đám người chiến đấu, bọn hắn không người tiện tay nhất kích đều có thể đạt đến trình độ như vậy, bất quá bọn hắn đối thủ cũng đều là tổ cảnh cường giả tuyệt thế, thế, cho nên không có cho thấy uy lực gì. Nhưng mà Thẩm Lãng cùng Yêu Tôn chỉ là nửa bước tổ cảnh, đối mặt tổ cảnh cường giả tiện tay nhất kích, lại tựa như tại đối mặt thiên uy đồng dạng, không thể ngăn cản. Đế Vịnh Tín đám người chiến đấu, liền thời gian trường hạ đều đánh át, Thẩm Lãng một kích này trực tiếp đánh vỡ tinh không, vô tận luận lưu. Thông hướng nơi chưa biết, nơi đó hỗn độn mờ mịt, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Bất quá thẩm lãng cùng yêu tôn đại chiến quá mức kịch liệt, ai cũng không có chú ý, liền xem như thẩm lãng cũng không có chú ý tới. Chỗ kia không gian lóe lên liền biến mất, lập tức bể tan cảnh tình không khôi phục như lúc ban đầu. Vũ trụ chi lực muốn so thế giới chi lực mạnh hơn rất nhiều, liền xem như lấy nửa bước tổ cảnh thực lực, cũng rất khó nhường vũ trụ tinh không tạo thành to lớn phá hư. Phanh ba, yêu tôn tại trầm lãng dưới một trường này không có chút nào chống cự, liền bị đánh trúng một đạo kình khí tại yêu tôn hậu tâm xuyên ra. Quốn về tinh không chỗ sâu vào tới, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Yêu Tôn tại trầm lặng dưới một cái này, mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng là đã không cách nào tại tiếp tục chiến đấu, tất cả đều dựa vào một hơi treo. 546 thứ 572 chương Yêu Tôn vẫn là khục khụ. Yêu Tôn ho khan một tiếng, nội tạng khối vụn theo tiên huyết, tại Yêu Tôn trong miệng phun ra. Yêu Tôn không có đi xoa, mà là hai con người ảm đạm nhìn xem nào nghệ đứng ở trong hư không thầm lãng. Thầm lãng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, cả đời ta, chiến đấu vô số, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh bại ta, nhưng mà ngươi lại thắng ta. Xem ra thời đại này là của ngươi thời đại. Yêu Tôn vừa nói vừa ho khan, tiên huyết tựa như không cần tiền tựa như đồng dạng, từ trong miệng hắn chảy ra. Thẩm Lãng thần sắc lạnh nhạt nhìn xem chật vật Yêu Tôn, nhẹ nhàng thở dài một cái, theo Thẩm Lãng tiếng thở dài rơi xuống, trên người của hắn khí thế khủng bố cũng bắt đầu biến mất, cuối cùng biến thành Thẩm Lãng nguyên bản khí thế. Yêu Tôn, ngươi mặc dù bại, thế nhưng là cũng đúc nên huy hoàng của mình, coi như người hậu thế, cũng sẽ không đã quên ngươi. Thẩm Lãng không có nói nhiều lời nhảm, Yêu Tôn chính xác đáng giá tôn kính có thể dựa vào sức một mình đột phá đến nửa bước tổ cảnh thiên tư không chút nào thấp hơn quan thánh đế nếu như không phải yêu tôn bị phong ấn vô tận năm tháng chỉ sợ sẽ là tổ cảnh cũng cực kỳ có hy vọng đương nhiên quan thánh đế cũng là tại tàn hồn trạng thái sống vô tận năm tháng hai người kinh lịch không sai biệt lắm cũng không có tu luyện cơ hội bằng không quan thánh đế cùng yêu tôn thực lực tuyệt đối không thua phòng thủ người qua đường cùng đạo tôn phật tổ mọi người thầm lãng cùng yêu tôn đại chiến phạm vi ảnh hưởng phi thường phổ biến liền xem như vô số bên ngoài trăm triệu dặm sâu trong tinh không đều hứng chịu tới hai người đại chiến dư ba ảnh hưởng một chỗ u ám vũ trụ tinh không bên trong ở đây không có bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có bóng tối vô tận. Nhưng mà theo thẩm lãng cùng yêu tôn đại chiến dư ba ảnh hưởng, đột nhiên xuất hiện một điểm quang hiện ra, ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ hắc ám. Ánh sáng cuối cùng hóa thành một phiến kim quang, ở đây tựa như đã biến thành thế giới màu vàng nóng, từng mảnh từng mảnh màu vàng hoa sen hiện ra, thần thánh mà trang nghiêm. sư minh đã bao nhiêu năm? Một đạo giống như giàn mua, giống như trung niên âm thanh vang lên. Không biết, chắc có mấy vạn năm a. Theo âm thanh kia lớn rơi xuống, một giọng nói khác trầm rãi vang lên. Thế giới màu vàng nóng, yên lặng ngấn ngụy xuống dưới âm thanh của hai người rơi xuống cũng không còn âm thanh truyền ra, bất quá thanh âm của hai người này sau khi biến mất, rốt cuộc lại tám đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở kim liên phía trên. Những người này tất cả đều người khoác đỏ tươi cà sa, màu vàng tăng bảo, trên đầu mang theo giới ba. Trong tám người có lao giả, có trung niên, cũng có thiếu niên, hình thái không giống nhau. Có người tay nắm dính hoa chi hình dáng, cũng có người chắp tay trước ngực, còn có người một tay chỉ tiền, một tay chỉ địa đại biểu cho duy ngã độc tôn. Tám người này chính là thiên long chùa bắt tổ, thiên long bát bộ chúng. Thiên long bát bộ chúng có thể tám người kết trận, thực lực có thể vượt qua nhất kích. Tám người liên thủ phi thường cường đại, tám bộ chúng sớm tại quá cổ chi thì rời đi chân vũ đại lục. Bọn hắn tám người lúc đó đều ở đây chân thần chi cảnh, bất quá trong tám người chỉ có thiên chúng, long chúng thực lực đạt đến chân thần cựu trọng tiên, Những người khác đều ở đây cựu trọng tiên phía dưới. Vốn là cuối cùng chân vũ đại lục thật thần cường giả cùng yêu tôn quyết chiến chi thế, bọn hắn tám người cũng có phần, nhưng mà tám người không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà không để ý nhân tộc tồn vong, rứt khoát rời đi chân vũ đại lục. Tùy theo thiên long bát bộ chúng liền nhỏ vô tung ảnh, không có ai biết bọn hắn đi liễu na lý. Trước đây Thẩm Lãng cùng Vĩnh Sinh Điện Tiên Tôn đại náo Thiên Long chùa thời điểm, tám bộ chúng hóa thân đã từng buông xuống qua chân vũ đại lục, ngăn cản Thẩm Lãng nhìn trời Long chùa tiếp tục háng hại, nhưng mà đáng tiếc, coi như hóa thân buông xuống, cũng không thể cứu đại Nhật Tôn giả, cuối cùng đại Nhật Tôn giả viên tịch ở Thiên Long trong chùa. "Sư minh, thực lực của chúng ta đã đạt đến bình cảnh, tại tiếp tục tu luyện, cũng không cách nào tiến thêm, là thời điểm trở về, truyền bá Phật quang uy." Một cái khuôn mặt dương cương dáng người vĩ đại tâm nhân, chắp tay trước ngực, trầm dãi nói, "Ân, là lúc này rồi, trước kia cùng yêu tôn quyết chiến chi tế, chúng ta rời đi, cũng nên trở về cho bọn hắn một cái công đạo." nói chuyện cái này danh tăng nhân là thiên long bát bộ chúng bên trong lão đại thiên chúng thiên chúng mọc ra một trương hiển hòa khuôn mặt, tựa như phật di lạc đồng dạng, cho người ta vô cùng hảo cảm. sư minh từ mới vừa động tinh đến xem, một người trong đó hẳn là yêu tôn không thể nghi ngờ, bất quá một đạo khác khí tức lại tương đối lạ lẫm, lại có chút quen thuộc, nhưng lại không cách nào ngờ tới thân phận của người kia. Quỷ dạ xoa chúng là một gã khuôn mặt lạnh lùng tăng nhân, dáng người hơi gầy, ăn nói có ý tứ. thiên chúng hơi hơi lắc đầu một cái, ta cũng đoán không ra thân phận của người kia, coi như vận dụng nhân quả trí lực cũng không cách nào suy tính ra thân phận của người kia. bất quá đây hết thảy chờ chúng ta trở lại chân vũ đại lục nên biết được. sư minh, cái kia cùng yêu tôn đại chiến chi người có thể hay không thắng lợi? khuôn mặt âm độc giả lâu la truy vấn. thiên chúng trầm tư một chút, lập tức nói người kia hẳn là có thể thắng. từ khí tức đến xem thực lực của người kia cũng đã đạt đến làn danh bội phá tại nửa bước tổ cảnh bên trong xem như cường giả. cái này sư minh thực lực của người kia cường đại như thế chúng ta trở về e rằng rất khó hoàn thành giáo lý truyền bá. vẻ mặt già nuông khẩn nala lo lắng nói không sao chúng ta đi trước tiếp kiến một chút vị kia thí chủ đang nghiên cứu một chút truyền bá giáo lý kế hoạch thiên chúng trầm giai nói trần vũ đại lục bên trong thẩm lãng còn không biết thiên long chùa bắt tổ muốn trở về mà là còn tại cùng yêu tôn nói lời này thẩm lãng cuộc đời của ta chưa từng có cầu hơn người bất quá lần này có thể cũng là ta lần thứ nhất cầu người cũng là một lần cuối cùng không biết ngươi có thể hay không cho ta yêu tộc một cái không gian sinh tồn yêu tộc cũng là thiên đạo sản phẩm nếu như ngươi diệt tuyệt yêu tộc sợ rằng sẽ dính vào thiên đại nhân quả sinh tồn vừa có đạo lý yêu tôn nói dứt lời phía sau chăm chú nhìn chăm chăm thẩm lãng chờ đợi thẩm lãng trả lời. Yêu tôn một đời cao ngạo, nếu như không phải cùng đồ mặt lộ, cũng sẽ không túi đầu xuống, nhưng là bây giờ hắn bỏ mình sắp đến, cũng là nên cho hắn yêu tộc mưu cầu một con đường sống. Thầm lãng nghĩ một lát, không có gạt bỏ yêu tôn tình cầu, chính xác như yêu tôn nói tới, tất nhiên yêu tộc có thể sinh ra, liền nói rõ có bọn hắn giá trị tồn tại, coi như hắn đối với yêu tộc đổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không để yêu tộc diệt vong, nói không chừng bao nhiêu vạn năm sau đó, yêu tộc còn có thể xuất hiện lần nữa trên thế gian bất quá thẩm lãng mặc dù sẽ không diệt tuyệt yêu tộc, nhưng lại sẽ không cho bọn hắn tại chân vũ đại lục hạch tâm chi địa cơ hội sinh tồn, mà là chậm rãi nói, trung nguyên chi địa ta sẽ không nhường yêu tộc lưu tại nơi này, bất quá vùng biển vô tận bên ngoài, có vô số hòn đảo, nơi đó ta có thể lưu cho các ngươi xem như đất sinh tồn. yêu tôn không nói gì thêm, mà là vui mừng nở nụ cười, yêu tộc có thể có một khối địa phương sinh tồn, đã không tệ, hắn chưa bao giờ yêu cầu xa vời, thẩm lãng sẽ để cho yêu tộc vào ở trung nguyên. yêu tôn cơ thể chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hóa thành một phiến tinh quang, hòa tan vào mênh mông vũ trụ tinh không bên trong. yêu tôn, vạn yêu tề minh. Hóa thành quần quận Lôi Đình, phiêu đãng tại chân vũ đại lục bầu trời. Một số nhân tộc võ giả, nhìn thấy thẩm lãng thắng lợi, cũng hoan hô cùng yêu tộc bi thương, tạo thành tranh lệch rõ ràng. 547 thứ 573 trường chí tôn minh theo thẩm lãng cùng yêu tôn đại chiến kết thúc, chân vũ đại lục bắt đầu bận rộn. Một chút hải ngoại chư đảo nhân tộc bắt đầu hướng về trung nguyên chi địa di chuyển, bởi vì thẩm lãng tại yêu tôn trước khi chết, đã từng đã đáp ứng, hải ngoại nhường cho yêu tộc xem như bọn họ chô sống Thẩm lãng cùng yêu tôn một chiến chi phía sau, tại chân vũ đại trên lục địa danh vọng càng thêm vĩ long, địa vị không thể lay động, bất luận cái gì thanh âm phản đối, đều biến mất, bởi vì thẩm lãng cứu vớt nhân tộc, mặc kệ thẩm lãng trước kia danh tiếng cỡ nào không tốt, nhưng là bây giờ không có ai không tôn kính thẩm lãng. Một số nhân tộc nhao nhao tại thành phố trong sân rộng, tạo thẩm lãng pho tượng, hương hỏa thịnh vượng, vô số người tộc mỗi ngày đối với thẩm lãng pho tượng cung phục, hương hỏa. Một chút người hiểu chuyện cho thẩm lãng lấy một cái sưng hảo, chí tôn, mà thẩm lãng trở lại thẩm gia sau đó cũng không có nhằng dối. Hiện tại phủ đã trở thành trên mặt nổi thế lực, Thẩm Lãng chuẩn bị đem địa phủ cùng thẩm gia chỉnh hợp một chút, hóa thành một cái chính thể, không còn phân hai cái thế lực. Trung vực. Trước đây chân vũ đế quốc quốc đô sở tại chi địa, ở đây trước kia bởi vì địa phủ cùng cản võ đế nước một trận chiến, một mực ở vào hoang vu trạng thái, nhưng mà bị Thẩm Lãng hóa thành cực lớn nhân lực vật lực, cuối cùng đem ở đây khôi phục nguyên trạng. Nếu như Thẩm Lãng không sử dụng nhân lực vật lực, trăm năm về sau, dựa vào chân vũ đại lục thế giới chi lực, cũng có thể chậm rãi khôi phục, bất quá vị trí địa lý của nơi này phi thường tốt, Thẩm Lãng không giống để nó tại tiếp tục trạng này. Hoàng phía tiếp, cho nên tiêu phí đại lực khí Một lần nữa xây dựng một chút. Một tòa giống như cự thú tiền sử nằm sấp cự đại thành thị, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, thành phố môn tường phía trên, mang theo một bức tấm biển, trên viết Chí Tôn Thành. Tòa này Chí Tôn Thành chiếm diện tích chừng hơn vạn dặm, một mắt nhìn không thấy bờ, vô cùng minh mông, một chút đi tới nơi này thành phố người, nhao nhao ngừng chân ở trước cửa thành, thưởng thức tòa này cực lớn khoáng đạt thành thị. Chí Tôn Thành là thẩm lãng phân phó người xây dựng, hao phí vô số tài nguyên, cuối cùng tại trong vòng 1 năm, hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có hùng vĩ công trình. Chí Tôn Thành ngoại vi ở cũng là thông thường bình dân và một chút hậu thiên, tiên tiên võ giả Trí tôn thành ở giữa ở đại bộ phận cũng là phú giác một phương cùng một chút hư cảnh võ giả, mà ở đi đến chính là một chút tiên vũ cường giả cùng một chút các đại thế lực phân bộ, trong đó cũng có phá toái cường giả cư trú. Mà bên trong thành chính là thẩm lãng đến tôn minh hoàng thành, tòa này hoàng thành kiến tạo cũng vô cùng khí phái, trong đó một tòa pho tượng xuyên thẳng tận trời, nối liền trời đất, pho tượng kia là một gã khuôn mặt yêu dị, người mặc trường bảo, đầu đội mũ miệng, một tay đánh vác, một tay đặt nằm ngang bên hông, vô cùng uy nghiêm lại cao quý. Pho tượng này chính là thẩm lãng pho tượng, thẩm lãng sáng tạo đến tôn minh mục đích đúng là đem chân vũ đại lục tất cả thực lực đều đóng hết, chỉ cần hắn đến tôn minh tồn tại một ngày, tất cả thế lực nhất định phải nghe theo phân phó của hắn. đương nhiên đây cũng chỉ là thẩm lãng ở dưới tình huống, nếu như ngày nào thẩm lãng rời đi chân vũ đại lục, hoặc thẩm lãng không có ở đây, đến tôn minh nếu như không có một cái khác có uy vọng người, e rằng rất khó áp đảo những cái kia các đại thế lực. thẩm lãng chỉnh hợp những thế lực này, cũng có mấy cái thế lực không có tham gia, trong đó có thiên long trụ cùng ba đạo môn, bạch liên tà linh hai giáo. đối với cái này lục đại thế lực, thẩm lãng chỉ là cười nhạt một tiếng, bọn hắn tham gia hay không, đối với hắn mà nói không quan hệ phong nhã. Hắn chỉ cần tại chân vũ đại lục một ngày, cái này lục đại thế lực liền là không nổi bất luận cái gì bằng nước, trừ phi bọn hắn chẳng sống. Hoang thành một tòa vàng son lộng lẫy, chống trải đại điện chi bên trong, thâm lãng người mặc một bộ bạch bào, chắp tay đứng tại trong đại điện ở giữa, quét mắt trong đại điện hết thảy, nhất là phía trên cái kia tượng trưng cho chân vũ đại lục quyền lợi cao nhất trí tôn ghế dựa, trí tôn ghế dựa là hoàng phủ cực tại vùng cực Bắc thu hồi lại cực Hàn băng thạch cùng cực Nam đất hỏa diễm lửa thạch, tìm luyện khí đại sư chế tạo thành. Ngồi ở trí tôn trên ghế, có thể làm cho không người nào lúc không khắc đều ở vào trạng thái tu luyện, hơn nữa còn là tự chủ tu luyện căn bản cũng không cần có thể đi tu luyện, hơn nữa còn có thể rèn luyện nguyên thần của người ta chi lực. cái này trí tôn ghế dựa có thể xưng một kiện thần bình, toàn bộ chân vũ đại lục chỉ có thanh này ghế dựa, không phải là không có người có thể tạo ra cái này ghế dựa, mà là ai cũng không có hoàng phủ cực năng lực có thể từ vùng cực bắc cùng cực nam đất dưới mặt đất vạn mét sâu chỗ đem lửa thạch cùng hàn thạch lấy ra. Liên tại trầm lãng lẳng lặng thưởng thức chính mình có hết thảy thời điểm, một bóng người xinh đẹp từ đại điện chi bên ngoài chậm rãi đi đến, nhan như ngọc người mặc một thân màu tím hoa lệ trường bảo, trên khuôn mặt có một tia phong tình quyến rũ, nhan như ngọc cùng thẩm lãng thành hôn đã mấy năm. Sớm đã không còn lá trước kia lúc còn trẻ thanh thuần, mà là thành thục. Nhìn xem chắp tay sau lưng, thưởng thức trí tôn ghế giữa thẩm lãng, nhan như ngọc ôn nhu nở nụ cười, đi tới thẩm lãng sau lưng, "Phu quân, đến Tôn Minh đã thành lập, đối với về sau, ngươi có kế hoạch gì không?" Thẩm lãng khẽ miệng khẽ cong, chậm rãi xoay người lại, trong hai tròng mắt, lập lòe vẻ không hiểu, "Sau này kế hoạch, còn tại chủ tính bên trong, bất quá bây giờ còn không phải áp dụng thời điểm, chờ ta thực lực tiến thêm một bước, ta chuẩn bị đi thượng đế mất tích chỗ xem, xem thượng đế rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì biến mất." Nhan Như Ngọc như có điều suy nghĩ, thần sắc lo lắng nói: Phu quân, thượng đế người mạnh mẽ như vậy vẫn đều ly kỳ mất tích, ta sợ ngươi hội suất nguy hiểm, bây giờ lấy thực lực của chúng ta, liền xem như vẫn năm, cũng sẽ không già đi, hà tất chấp nhất tại những chuyện kia." Thẩm Lãng xa xa đầu, thở dài nói, "Nhưng Ngọc, có một số việc, ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm, vừa vào võ đạo, trung thân võ đạo, võ đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, nếu như ta bây giờ dừng lại, e rằng về sau đem khó có tiến thêm, lấy thực lực của chúng ta, chính xác có thể sống qua vô tận năm tháng, nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày sẽ tới đầu, khi đó chúng ta đã già lẫn gọn, muốn tại anh Dũng đi tới, làm sao nó khó khăn." không bằng thừa dịp bây giờ lúc còn trẻ liều một phen thành thì đời đời bất hủ bại thì thân tử đạo tiêu đây mới là võ giả trốn trở về nhan như ngọc cũng biết những đạo lý này nhưng mà nàng gả cho thẩm lãng sau đó có quá nhiều ý nghĩ nàng nguyện vọng lớn nhất chính là một mực bồi tiếp thẩm lãng đi qua vô tận năm tháng nhưng mà nàng cũng biết thẩm lãng căn bản cũng không có thể dừng bước lại nàng vừa rồi lời nói cũng chỉ là thuận miệng mà nói bởi vì thẩm lãng tính cách nàng có hiểu thẩm lãng muốn làm liền làm đệ nhất nhân một ngày không đạt đỉnh phong vĩnh viễn sẽ không dừng lại nhưng ngọc lần này ta chuẩn bị đi truy tầm thiên đế dấu vết ngươi liền lưu tại chân vũ đại lục à nếu quả như thật có chuyện gì, ngươi cũng tốt có thể ngăn chặn đến tôn minh, không để nó phát sinh loạn lạc, lại thêm địa phủ quỷ đế bọn người, đầy đủ chấn áp những cái kia đừng có tâm tư người. thẩm lãng trầm tư một chút, lập tức nói, nhan như ngọc không chút do dự, lắc đầu nói, phu quân, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ cùng theo ngươi. đến tôn minh có quỷ đế bọn hắn đầy đủ, coi như ta lưu lại, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. thẩm lãng liền biết nhan như ngọc sẽ nói như vậy, yếu ớt thở dài một cái.